t r ư ơ n g một thôn t i ê n cáp từ điếu cấp đoạn t r ư ơ n g một thôn t i ê n cáp từ điếu cấp đoạn hồng hoang đông hải sóng lớn m á h liệt b i ể n mặt bằng mênh mông vô bờ vô số sinh linh ở trong nước biển lặn dầm nương theo tiếng nước một đạo thân ảnh khổng lồ trồi lên biển mặt bằng sợ được phụ cận sinh linh tứ tán tranh lẽ nay thân ảnh khổng lồ rõ ràng là một đầu màu vàng g ó c đặc biệt mẹ bất quá buồn ngủ một chút tình ngủ thế nào tựu đem ta làm hồng hoang đến xuyên qua coi như lại còn xuyên qua thành một góc chu huyền cả mắt đều là phiền một vẻ hắn chưa bao giờ nghĩ qua loại này chuyện lại sẽ phát sinh trên người tự mình nhưng là đến đều đến lại thế nào gán giận cũng không có bất kỳ tác dụng thế nào tại hồng hoàng sinh tồn được mới là vấn đề mấu chốc nhất bây giờ đang lúc long hán l ự a k i ế p tuy nói không có đến chuẩn thánh nhiều như chó đại la khắp nơi đi mức độ nhưng cường giả như c ũ không ít hồng hoàng thế giới cá lớn nuốt cá bé chu huyền bây giờ bất quá một cái nho nhỏ huyền tiên coi như tại đông hải đều không đáng nhắc tới keng từ điều cướp đoạt hệ thống đang ra chỉ bên trong đột nhiên vang lên bên thai một đạo cơ giới âm để chu huyền manh kinh làm hơn mười năm con một sách hắn đương nhiên biết phát phát sinh chuyện gì ta thống ngươi có thể coi là đến tiếp theo chu huyền trước mắt t ự u có một đạo hư ảo màn ánh sáng hiện ra ký chủ chu huyền thôn thiên cáp cảnh giới huyền tiên sơ kỳ nắm giữ từ điều thôn vệ tiến giai hồng dấu hiệu các h u n g lam l i ệ m tức năng thủ xanh đột tử tướng hắc thôn vệ tiến giai hồng n g ư ơ i thiên phú dị bẩm có thể thông qua thôn vệ sinh linh hay hoặc là các loại linh vật tăng lên tu vi của chính mình dấu hiệu các h u n g lam n g ư ơ i có thể trước giờ báo trước nguy cơ giáng lâm trước giờ làm ra đối sách tương ứng liệp tức năng thủ xanh người có thể mượn phần hoàn mỹ thu lại khí t ứ c coi như là tu vi cao hơn ngươi tồn tại cũng không phát hiện được tung tích của ngươi đội t ử tướng hắc lượng kiếp giáng lâm ngươi đã bị kiếp khí xâm nhiễm có chết thảm dấu hiệu nguyên bản chu huyền nhìn thấy chính mình hệ thống xuất hiện còn rất cao hứng hơn nữa chính mình mấy cái từ điều có vẻ như cũng không tệ lắm kết quả nhìn thấy cuối cùng một cái từ điều sau này tự triệt để không cười được mờ mờ tờ ta chính là cái nhỏ có ta thế nào tự lây dính kiếp khí truyền thánh đều khó thoát một chết hắn mất quá nho nhỏ huyền tiền lây dính kiếp khí kiên quyết không có sống s u t khả năng ni mã mới hào đừng làm a hệ thống có hay không có cái gì biện pháp sửa chữa từ điều chu huyền vội vắng hỏi k e n từ điều đẳng cấp chia làm hắc t r ắ n g xanh lam hồng tím kim mấy cái này cấp bậc đẳng cấp càng cao từ điều càng l ưu tú ký chủ có tỷ lệ từ trên thân sinh linh tùy cơ thu được từ điều cũng có thể cướp đoạt trên người người chết từ điều lấy được từ điều có thể dùng đến cho hiện có từ điều thăng cấp cũng có thể trở tại tự thân gợi ý của hệ thống âm lại vang lên chu huyền này mới thở phào nhẹ nhõm dựa theo hệ thống nói hắn hoàn toàn có cơ hội sửa chữa tự thân từ điều cái kêu đột tử tướng từ điều cũng có cơ hội cho bỏ tiếp theo chu huyền t i ệ u nhìn hướng b ố n phía không ít cá tôm đều đang du động đông hải cá bơi cảnh giới thiên tiên trung kỳ tứ điều nước quan tâm trắng thoát thân như mũi tên trắng nước quan tâm trắng chỉ cần ở bên trong nước sức chiến đấu sẽ được tăng lên thoát thân như mũi tên trắng gặp phải nguy hiểm thời gian t i ệ u có thể bùng nổ ra cực mạnh tốc độ đến chạy trốn nguy cơ đông hải tôm bự cảnh giới thiên tiên hậu kỳ tứ điều biển sâu tay thợ săn xanh cứng rắn áo giáp trắng biển sâu tay thợ săn xanh làm biển sâu thợ săn ngươi có phong phú săn bắn kinh nghiệm không có có bao nhiêu tôm k é p nhỏ bé có thể chạy trốn ngươi đ ổ i bắt cứng rắn khôi giáp trắng trên người ngươi giáp sắc có thể để ngươi nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự chu huyền nhìn một vòng v ụ cận cá tôm cơ bản đều chỉ có thiên tiên cảnh tu vi có từ điều cũng không được khá lắm rất khó nhìn thấy một cái màu xanh l a m từ điều bây giờ nhìn lại hắn có thể nắm giữ màu đỏ từ điều có thể thấy được tư chất nhưng thật ra là rất tốt chu huyền không có lại nghĩ nhiều trực tiếp bắt đầu săn bắn đầu lưới bắn ra trực tiếp đem một cá bơi đánh chết cuốn vào chính mình cái kia ha to một bên trong có thôn vệ tiến giai từ điều chu huyền có không ể có trì hoãn tiếp tục bắt đầu săn bắn lên chỉ cần đội tử tướng từ đ i ể u một ngày không có biến hắn tự một ngày sẽ không an tâm cứ như vậy chu huyền bắt đầu rồi chính mình săn bắn lữ chỉnh trong lúc tuy rằng gặp được một chút nguy hiểm nhưng mà dựa vào dấu hiệu các hung củ liễm tức năng thủ chu huyền cơ bản đều có thể an ổn vượt qua này hai cái từ đ i ề u tuy rằng không thể thêm lực công kích nhưng làm m ư i phần sinh tồn t h ậ n kỹ rất nhanh chính là ba ngàn năm qua đi một chỗ đáy nước cám đá san hô bên trong có một luôn mạnh mẽ khí tức lưu t r u y ề n tiếp theo cái k i a cố khí tức thu lại đáy biển cũng khôi phục kiến t ĩ n h hình như hết thệ đều chưa bao giờ phát sinh qua một loại năm thời gian phá vào huyền tiên trung kỳ, tốc độ này xác thực không tính chậm. Chu huyền trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Tiếp theo hắn triển khai bảng nhìn chậm. mặt mặt một thời tốc thực theo Tiếp theo chút. phá Chu khai vui xác vào kỳ, K sắc độ khí vận bình thường trắng trước mắt bảng cùng ngàn năm trước không có biến hoa quá lớn ngoại trừ cảnh giới ở ngoài nhất để chu huyền cao hưng chính là đột tử tướng h đã biến thành khí vận bình thường trắng những năm này chu huyền vẫn luôn tại cho ăn cái này từ điều từ điều biến động công năng cũng có thay đổi nay trước đột tử tướng để chu huyền có nguy hiểm đến tính mạng mà khí vận bình thường s o à n g treo tại chu huyền trên đầu này đem lưới dao sắc cũng sẽ không có nay để chu huyền thở phào nhẹ nhõm ầm ầm tự tại chu huyền suy nghĩ chính mình có thể làm sơ nghỉ ngơi thời gian trong đông hải đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt nổ vàng toàn bộ đông hải tựa hồ cũng đang không ngừng chấn động chu huyền thận trọng từ trong biển thò đầu ra liền thấy đông hải bên trên có một đầu cự long cùng một đầu h ỏ a phượng chính đang c h é m giết bất quá tốt tại cái k i a đầu cự long cùng h ỏ a phượng cũng ở nơi này m ạ n h hải vực dừng lại một trận liền một đuổi một chạy rời đi ta dọn cái bén g oan này cũng quá d ọ a người chu huyền không nghi ngờ chút nào nếu như hắn bị cuốn vào trong dư âm khẳng định cũng không mệnh sống sót lúc này theo sóng biển phun trào không ít hải t ộ c thi thể hướng về chu huyền bên này bay tới chu huyền này đưa lên từ đứng chu huyền không có trì hoãn hắn thích nhất chơi không có thôn phệ tiến g a i từ đ i ề u n à y chút hải tộc thi thể an có thể tăng trưởng chu huyền tu vi h ú hồ n à y chút hải tộc đều có từ đ i ề u tại chỉ cần chu huyền tới gần những màu sắc bất đồng kia chùm sáng tịu tất cả đều trốn vào giữa chân mày nước quan tâm trắng cứng rắn khôi giáp trắng nhỏ có khí vận xanh khí huyết như lòng lam n à y chút từ đ i ề u tuy rằng phẩm chất đều không quá cao thậm chí ngay cả một cái màu đỏ từ đ i ề u đều không có nhưng mà không chịu nổi số lượng to lớn a hơn nữa căn bản không có sinh linh cùng chu huyền cướp giật phát ra chương hai màu vàng từ điệu nộ tính n g u y tiên chương hai màu vàng từ điều nộ g tính n g y ờ n tiên trăm năm sau đó cái k i ê u mảnh sao động hải vực lại lần nữa khôi phục lại yên lặng trong biển những thi tia thể cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ chu huyền nhưng là tìm tới một chỗ đảo nhỏ tiêu hóa tự thân được rất nhanh lại là vạn năm đi qua chu huyền nơi đảo nhỏ trên mây đen nằm dày đặc càng là có lôi quang lấp lóe tiếp theo t i ể u có một đạo cường tráng lôi đình rơi xuống đem một màu vàng cóc bao phủ ở bên trong thời gian qua đi v ạ n năm chu huyền nuốt trừng đại lượng hải tộc thi thể còn có từ điều sau đó dĩ nhiên bước vào huyền tiên đỉnh cao bây giờ chính nên đón hắn hóa hình lôi kiếp thoải mái lôi kiếp rơi xuống chu huyền không có nửa điểm áp lực lôi điện đánh đánh vào người cái kia xốp xốp cảm giác từ bên thai còn để hắn m ư ờ i phần thoải mái không bao lâu tổng cộng bốn mươi chín đạo kiếp lôi toàn bộ rơi xuống kiếp vân bắt đầu tàn đi to lớn kiêm màu vàng g ó c thân ảnh đã không gặp tung tích thay vào đó là một tên thân mặc áo bà o vàng khuôn mặt tuấn tú thiếu niên thiếu niên này chính là đã triệt để hóa hình chu huyền không chỉ có như vậy lần này mượn lôi kiếp lực lượng chu huyền còn thuận lợi phá vỡ quân hải bước vào kim tiên trí cảnh khí vận hương thịnh lam hòa mình thiên địa lam huyền minh khống thủy lam đột như lưu hồng lam như núi bất động lam so sánh với ba ngàn năm trước chu huyền thực lực không chỉ có, có cực ó c lớn tiến bộ hán tử điều bảng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất dấu hiệu cắt hung lam đã biến thành gặp dự hóa lành hồng sau này coi như gặp phải nguy hiểm cũng có nhất định sát xuất chuyển nguy thành an lại lần nữa để cao thật lớn năng lực sinh tồn khí vận bình thường trắng đã biến thành khí vận hương thịnh lam khí vận câu chuyện mở mịt cực kỳ nhưng lại không thể không tin liêm tức năng thủ xanh đội ã như à n mình thiên địa. Lam, hiện tại Chu huyền n h hòa chú thu khí Lam, tại tức, lại coi địa, lưu hồng lam cái này từ điều trọng điểm tại tốc độ trốn chạy trên có thể để tự thân đội tốc độ chạy tăng lên gấp mấy lần như núi bất động lam nhưng là trọng điểm phòng ngự là chu huyền từ một huyền quy trên người cấp đoạt thăng cấp mà tới kỳ thực như thế dài thời gian trong chu huyền cũng có tâm đem thôn vệ tiến giai hồng cái này từ đ i ề u tăng lên đến màu vàng dù sao chu huyền tu vi có thể tăng lên như thế cấp tốc cũng là nguyên do bởi vì cái này từ đ i ề u nguyên nhân nhưng là màu đỏ từ đ i ề u lên cấp màu vàng từ đ i ề u quá khó khăn chu huyền thường thử lấy cho ăn không ít từ đ i ề u cho thôn vệ tiến giai đáng tiếc không có bất kỳ phản ứng cuối cùng cũng coi như đột phá đến rồi kim t i ê n cảnh giới chu huyền mỹ non kim tiên tu vi tại trong hồng hoang đã tính tiêu chuẩn hạt chung ở đây loại xa xôi hải vực không nói xưng vương xưng bá hệ số an toàn nhưng là tăng lên rất nhiều đúng lúc này chu huyền chỉ cảm thấy được chính mình từ điều bảng chuyển lên đến từng trận d ị động khí vận hưng thịnh lam ngươi khí vận đã vượt qua vô số hồng hoang sinh linh hôm nay ngươi vẫn thế phá lệ tốt khoảng cách ngươi cách đó không xa có cường giả ngộ đạo nếu như là có thể đến gần một ít có lẽ ngươi có thể từ cường giả đạo vận bên trong tìm hiểu một ít đồ vật chu huyền từ xuyên việt hồng hoang sau đó vẫn là rất tin tưởng khí vận câu chuyện vì lẽ đó vẫn luôn tại tăng lên khí vận tương quan từ điều chỉ là này từ điều vẫn luôn không có lộ ra ra cái gì chỗ khác thường nhưng hôm nay nhiều ngày cày cấy cuối cùng là được b ế n đáp cường giả ngộ đạo đối với nhỏ yếu chút sinh linh mà nói chính là cơ duyên cực lớn dù cho là có thể từ tiêu tán đạo vận bên trong tìm hiểu một điểm đồ vật đều có thể miễn đi không biết bao nhiêu năm khổ tu chu huyền lập tức dựa theo khí cơ chỉ dẫn tìm kiếm không bao lâu chu huyền liền tìm được bởi vì tại trước hắn t i ể u đã có không ít sinh linh hội tụ ba tầng trong ba tầng ngoài lit nha lit nhít không nói thậm chí còn có thái ớt kim tiên cảnh cường giả đến đây cảm ngộ đạo vận chu huyền nhưng là theo bản năng hướng về vị trí trung tâm liếc mắt nhìn nay không nhìn còn khá một nhìn kém một chút không có đem con mắt của hắn nhanh chóng ngủ kim quang một mảnh lớn kim quang. Nữ hoa. Tu vi, đại la kim, tiên sơ kim thiên định thánh nhân kim người tự sinh ra liền gánh vác trọng đại sứ mệnh làm ngươi hoàn thành chính mình sứ mệnh thì sẽ lột sắc thành thánh tạo hóa tri chủ kim người chấp trưởng tạo hóa tri đạo có thể chế sinh linh tạo hóa khí vận ngập đầu kim người nắm giữ h ư n g hoang đứng đầu nhất khí vận thiên đạo lọt mắt xanh với ngươi coi như đi trên đường đều có khả năng nhặt được tiên thiên linh bảo nộ tính n g u y tiên kim nộ tính của ngươi mười phần cường hãn coi như là quan sát hồng hoang tầm thường sự vật đều có cơ hội rơi vào nộ đạo trạng thái tiên tiên thần thánh kim ngươi được tiên địa tạo hóa mà sinh là thế gian đứng đầu nhất tiên tiên sinh linh được tiên địa quan tâm ngươi có nhất là mạnh mẽ theo hầu cùng tu hành thiên phú mấy chục nói màu vàng từ đ i ề u hà o quang kém một chút t r á n h chu huyền con mắt đều trận không mở này ni mã quá hào hoa chu huyền nguyên bản bởi vì cái kia từng cái từng cái màu vàng từ đ i ề u mà cảm thấy khiếp sợ nhưng là biết thân phận của thiếu nữ này sau này hắn lại cảm giác được này hết thể rất hợp lẽ thường vị này nhưng là hồng hoang đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh một trong sau này nhất định phải thành thánh tồn tại bất kể là tư chất vẫn là tài tình hay hoặc là sau này thành tựu đều là hồng hoang đứng đầu nhất nói là thiên đạo con gái ruột đều không quá đáng còn không chờ chu huyền tiếp tục cảm khái đột nhiên một đoàn m à u vàng hào quang từ trên thân nữ hoa bay xuống một chút tựu trốn vào chu huyền giữa chân mày n ộ tính người tiên kim chu huyền hắn đột nhiên nghĩ đến hệ thống hình như đúng là đã nói ngoại trừ có thể từ thi thể trên thu được từ điều ở ngoài từ điều còn có lập tức rơi xuống khả năng mà hiện tại cái này m à u vàng từ điều chính là từ trên thân nữ o a rơi, rơi xuống chỉ cần đem cái này màu vàng từ đ i ề u đốt cho trên người mình bất luận cái nào từ đ i ề u tự có thể để cho lột sắc thành kim nhưng mà chu huyền rất nhanh liền quyết định bảo lưu cái này từ đ i ề u bởi vì ngộ tính lịch thiên cái này từ đ i ề u tác dụng rất lớn chu huyền trang bị tốt ngộ tính lịch thiên cái này từ đ i ề u nháy mắt tự lập tức nhìn thấy những hư hào kia đạo vận t ạ i chính mình quanh người không ngừng du động trước mắt các loại sự vật tuy rằng cũng không hề biến hóa nhưng mà bây giờ ở trong mắt chu huyền cũng đã rất khác nhau không quản nhìn thấy cái gì chu huyền tựa hồ cũng có thể nhìn thấy nói du động hắn giờ khắc này cũng lâm vào ngộ đạo trong trạng thái ba ngàn năm sau đó nữ hoa t ừ ngộ đạo trong trạng thái thất t ỉ n h nhìn thấy bên cạnh mình vây sinh linh đúng là không có quá kinh ngạc cơ thao đừng lục tại trong hồng hoang giáo hóa trung sinh nàng cũng có công đức có thể được nữ hoa không làm kinh động những còn kia chìm đắm tại ngộ đạo bên trong sinh linh chuẩn bị liền như vậy l y khai nhưng vào lúc này đột nhiên có một đạo chín màu hoa quang tại đó bày sinh linh bên trong tỏa sáng nữ hoa khẽ ồ lên một tiếng tự nhìn về phía một tên thân kim bảo thiếu niên thiếu niên này không là người khác chính là chu huyền tại được ngộ tính lịch t i ê n từ điều sau đó chu huyền tiến hành tu hành làm chơi ăn thật càng có nữ hoa giật tản ra ngoài đạo vẫn giúp đỡ liền như vậy phá vào kìm tiên t r u n g kỳ c h i cảnh hơn nữa hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cảnh giới tăng lên lần này ngộ đạo sau này đạo cơ của hắn lại chiếm được tái tạo t ă n g cơ càng thêm ông thật sau này càng dễ dàng leo trèo đại đạo đ ỉ n h này tiểu ra khỏa tư chất ngược lại không tệ nữ hoa nhìn chu huyền hứng thú trong hồng hoang chú ý nhân quả duyên phận câu chuyện chu huyền cảm n ộ nàng tiêu tán đạo vận phá cảnh tư chất không tầm thường bây giờ nàng đi ra khỏi nhà vừa vặn cần có người tùy thị t à hữu xử lý chút việc vặt lãnh đây chính là duyên chương ba đông vương công độ kích chương ba đông vương công độ kích nữ hoa vẫy vây tay chu huyền thân thể tự không bị khống chế bay xuống tại bên cạnh người chu huyền vừa thất t ỉ n h nhìn thấy tình cảnh này hoảng sợ được không được hắn có chút lo lắng vị này đại lão nhìn chính mình nơi nào không thoải mái một đầu ngón tay nhấn chết chính mình thẳng đến nữ hoa mở miệng thiểu gia khỏa ngươi có thể nguyện đi theo t a tu hành chu huyền đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó vui mừng không xiết nay đặc biệt mẹ chính là va vào đại vận rồi a có thể đi theo tại nữ hoa loại này có đại khí vận cường giả bên người dù cho là làm một tên đồng tử đều là cơ duyên to lớn không chỉ có có thể học được rất nhiều đồ vật quan trọng nhất là tính mạng liền như vậy chiếm được che chở. ta đồng ý chu huyền lập tức đồng ý nhìn thấy tình cảnh này tại chỗ rất nhiều sinh linh đều làm ộ t mặt tước a o hận không được đem chu huyền thay vào đó nữ hoa không có ở chỗ này ở l â u mang theo chu huyền l y khai từ nay về sau tuế y nguyệt bên trong nữ hoa t i ể u mang theo chu huyền tại đông hải bên trên du lịch hơn nữa nữ hoa chưa bao giờ đem chu huyền làm nô b ộ n đối đ ã i đối với chu huyền cũng một chút cũng không tiếp k é o kiệt thường xuyên sẽ chỉ điểm chu huyền vấn đề về mặt tu hành vạn năm sau đó chu huyền thuận lợi bước vào kim tiên hậu kỳ tu hành chú ý pháp lữ tại đ i ệ trong đó lữ chính là sư trưởng đạo lữ có danh sư chỉ đạo cùng không có có danh sư chỉ đạo hoàn toàn chính là hai việc khác nhau không biết muốn ít đi bao nhiêu đường vòng nữ hoa mang theo chu huyền rơi với một chỗ linh đạo bên trên hướng về một phương hướng liếc mắt nhìn trong mắt đều là sầu lo vẻ cũng không biết tam tộc cuộc chiến còn muốn đánh bao lâu bây giờ bởi vì tam tộc tranh hồng h o à n g sinh linh đ ổ thán vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó tam tộc sớm ngày tranh ra người thắng hồng h o à n g cũng có thể sớm ngày yên ổn chu huyền không nói gì nhưng mà hắn đối với tam tộc kết cục nhưng có hiểu rõ căn cứ hắn biết tam tộc tranh có ma tổ la hầu ở sau l ư n g tính toán la hầu nghĩ muốn lấy giết chứng đạo khuấy lên tam tộc đại chiến chỉ bất quá cuối cùng la hầu cũng bại bởi hồng quân dù sao cũng tam tộc đều không cái gì tốt hạ tràng tiểu huyền gần đây ta có rõ ràng càng ộ muốn bế quan một quãng thời gian thường thử phá cảnh nữ hoa câu chuyện nhất c h u y ể n nói giống nữ hoa cường giả như vậy dù cho là đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng mười phần không khó có thể tìm tới cơ duyên đột phá rất là khó được nữ hoa bản ý là muốn trở về bất chu sơn phá cảnh nhưng mà này cơ hội chớp mắt là qua d ù không được qua loa nương, nương yên tâm ta sẽ hộ pháp cho ngươi chu huyền mau mau nói nữ hoa gật gật đầu lấy ra trận kỳ bắt đầu ra cố linh đạo chật pháp không kỳ t bao lâu nữ hoa liền đem hết thẻ bố trí thỏa đáng đem mắt trận giao cho chu huyền chất trưởng lập tức liền bắt đầu bế quan chuẩn bị phá cảnh linh đạo bên trên cũng bắt đầu có đạo vẫn bắt đầu tiêu tán chu huyền nhưng là chủ trì chất pháp bắt đầu chuyên tâm vì là nữ hoa hộ pháp nghìn năm thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này hết thẻ bình yên cũng không có, có bất kỳ biến cố gì phát sinh bất quá chu huyền không dám khinh thường chút nào các ngươi có thể biết này linh đ ạ o bên trong bế quan là người phương nào giờ k h ắ c này linh đ ạ o ở ngoài một tên thân áo b à o tím nhìn thấy được quý không thể nói thanh niên mở miệng hỏi nói tại phía sau còn có ba bóng người một đ ô n g tử một tráng hán một lao giả dâu bạc trắng ba cái này là phụ cận h ả i vực bá chủ thái ớt kim tiên cảnh cường giả nhưng là ở đây thanh niên áo b à o tím trước mặt nhưng là ngoan ngoãn có thể thấy được này thanh niên áo bảo tím mạnh với bọn họ nhiều rồi tất nhiên là một tôn đại la kim tiên khởi bẩm tiền bối này linh đảo tri chủ là vạn năm trước đột nhì tới chúng ta hiếu kỳ từng tra xét qua người đ ả o chủ này khí tức là đại la cảnh giới cường giả không thể nghi ngờ từ đó sau này chúng ta liền không dám tới gần lão giả dâu bạc trắng cung kính mở miệng nói giờ khắc này thanh niên áo b à o tím nhìn về phía nữ hoa bế quan linh đạo trong mắt đều là vẻ tham lam thanh niên áo b à o tím rõ ràng đây là linh đạo chủ nhân đang thường thử phá cảnh cái này cũng là linh đạo c h i chủ là lúc yếu t ấ t nhất như chính mình có thể xấu phá cảnh cơ duyên liền có thể để phản vệ bị trọng thương trong hồng hoang ca lớn nuốt cả bé nếu như có thể đánh chết một tôn đại la kim tiên chỗ tốt tuyệt đối nhiều nhiều ba người các ng theo bản tọa cùng đi phá trận thanh niên áo bảo tím nghiêm ngặt quát một tiếng hắn phía sau ba người một trận do dự bọn họ tự nhiên không dám tham dự vào đại la kim tiên cấp bậc phân tranh bên trong nhưng mà nhìn này thanh niên áo bảo tím ra r ớ p nếu như bọn họ không nghe lời khẳng định khó thoát một chết vì lẽ đó bọn họ không có lựa chọn khác ba người lập tức dựa theo thanh niên áo bảo tím dặn dò hành động giờ khác này tọa chân tại trong trận pháp chu huyền cũng đã nhận ra dị dạng biết là có người ở bên ngoài phá trận lập tức toàn lực bắt đầu vận chuyển trận pháp làm nhìn người tới thời gian chu h u y n con ngơi lại là đột nhiên co dục lại đông v ư n công Thu Vi. đại la kim tiên sơ kỳ t ứ đ i ệ u tử cực kim tiên tiên thần thánh kim ngự tiêu thần lôi kim trận đạo thông huyền kim mệnh đồ thăng trầm hắc tử cực kim ngươi chính là tiên tiên luồng thứ nhất trí dương khí hóa hình mệnh cách thanh quý có thống ngự một phương xưng ơ vương thành hoàng cơ duyên tiên tiên thần thánh kim ngươi được tiên điệu tạo hóa mà sinh là thế gian đứng đầu nhất tiên tiên sinh linh được thiên địa quan tâm ngươi có nhất là mạnh mẽ theo hầu cùng tu hành thiên phú ngự tiêu thần lôi kim ngươi có thể không chế thế gian vô số thần lôi có thể dùng thần lôi đánh nát tất cả h á m trận đạo thông huyền k đông vương i t thiên công c mạnh, nhưng g ư i bất mật. kỳ là hồng đ hoàng tuy đứng đầu nhất đám tia tiên tiên h sinh linh một trong chính là trong hồng hoàng luồng thứ nhất trí dương khí hóa hình Tuy nói từ nói đ i ề u xa hoa t r ì n h độ c ù n g nữ hoa so vương ớ i là trên công h một ống nội tay tháo rung t h lên mấy đạo linh quang trốn ra bắt đầu từng bước tan giã trận pháp lần này phá trận giáng có ba trăm linh năm lâu dài chu huyền theo nữ hoa lăn lộn như thế lâu thực lực tuy rằng tiến thêm một bước nữa nhưng mà cùng đông vương công so ra vẫn là quá yếu dù cho liệu đem hết toàn lực cũng không ngăn cản được đông vương công thế tiến công、Phốc. chu huyền phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nhợt nhạt mà bên ngoài đông vương công trên mặt mang theo ý cười đã lấy ra tự thân linh bảo một tôn đỉnh nhỏ đông vương công chuẩn bị cho trận pháp cuối cùng một đòn chu huyền trong mắt cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng nương nương ta là thật không kiên trì nổi a chỉ bất quá mắt nhìn đông vương công cuối cùng một đòn liền muốn rơi xuống linh đạo bên trong đột nhiên có một đạo linh quan chuẩn ra chặn lại rồi đông vương công thế tiến công cản rỡ tại thời khắc mấu chốt này nữ hoa phá quan m à ra k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt phẫn nộ nhìn quanh người càng thêm mạnh mẽ khí tức t i ể u biết nàng đã thuận lợi phá cảnh nữ hoa xuất q u a n sau này lấy ra một mặt gương đồng linh bảo t i ể u đối với đông vương công đánh giết tới đông vương công vội vàng cùng nữ hoa giao thủ luận cảnh giới tu vi nữ hoa vì là đại la kim tiên trung kỳ cao hơn đông vương công lên một cái cảnh giới nhỏ ra tay toàn lực đông vương công đột nhiên có chút không chống đỡ được cái kêu ba cái giúp một tay thái ất kim tiên giờ khác này nhìn thấy nữ hoa dết đi ra càng la dọa được chạy tư tán đều sợ hãi nữ hoa thu sau đó tính số、Đúng. Cũng là t ạ i nữ hoa ca ù n Đông Vương Công lớn đánh thời điểm xuất thủ, đột nhiên có từng g điểm đột đạo có l thời thủ, xuất n lành nghe h dễ tên i ế n đàn vang g l ngốc ữ hoa o trên mặt t r n nháy mắt liền lộ ra nét mửng, lớn tiếng gọi nói. Đại ca, tên n mắt lộ gọi Đại ra ca, này muốn tại ta bế quan thời điểm ám hại ta đông vương công nghe nói một trái tim nhất thời chìm đến thấp nhất hắn có thể cảm nhận được giờ khác này tới gần này đánh đàn người cũng là đại la kim tiên cảnh giới tồn tại nếu như biết sẽ là như vậy một trường hợp hắn kiên quyết không sẽ sinh ra tham nghiệm đạo hữu hiểu nhầm hiểu nhầm đông vương công gấp vội vàng giải thích hắn không thể nào là hai vị đại la kim tiên đi tù hơn nữa này hai vị đại la đều mạnh hơn hắn trên một đoạn nhưng là tính hắn lại thế nào giải thích p h ú c hy thân ảnh dĩ nhiên rơi xuống p h ú c hy cảnh giới đại la kim tiên trung kỳ tư đ i ê u tiên tiên h thần thánh kim dịch đạo người đứng đầu kim trận pháp thông huyền kim âm luật số một kim dịch đạo người đứng đầu kim ngươi là tiên tiên h dịch đạo quan tâm người thông h i ể u hồng hoang cổ kim có thể từ vận mệnh t r ư ờ n g hà bên trong nhìn thấy một góc tương lai bất quá dòm ngó vận mệnh người thường thường không thể nhìn thấy vận mệnh của mình thậm chí sẽ mang đến cho mình bất hạnh âm luật số một kim toàn bộ hồng hoang đều không có so với người cản hiểu âm luận người phục hy rơi xuống sau này t ự có một đạo màu vàng t r ù m sáng hướng về chu huyền phương hướng mà đi trận đạo thông huyền kim chu huyền lập tức cũng cảm giác được chính mình hiểu rõ rất nhiều liên quan với trận đạo c h i thức quá tuyệt vời lại chơi không một cái màu vàng tư đ i ể u phục hy i ế tới t cùng nữ hoa cùng ra tay đông vương công nơi nào còn dám đối đầu lập tức t r ố n chạy nữ hoa cùng phục hy hai người tại hắn phía sau theo s á t không nghỉ chu huyền thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu chữa trị thương thế của chính mình cũng không biết qua bao lâu nữ hoa cùng phục hy hai người trở về đáng tiếc vẫn là để cái kia tên nốc chạy nữ hoa thám thanh nói tiện tay ném đi ba cỗ to lớn thi thể tựu rơi tại linh đảo trên hắc long con cua cùng cám ập trên người bọn họ khí tức có chút quen thuộc chính là mới vừa rồi giúp t r ợ đ ồ n g vương công phá trận ba tôn thái ất kim tiên bọn họ cũng coi như là tao n ộ rồi hai bay và gió có thể hồng hoang chính là như vậy nguy cơ sống còn tựu tại trong n g a y mắt sau đó nữ hoa lại đánh một đạo linh quang tiến nhập chu huyền thể nội trợ giúp chu huyền chữa thương nàng biết chính mình bế quan thời điểm là chu huyền liều chết bảo vệ lấy trận pháp vẫn là rất cảm động để ngươi không nên chạy loạn ngươi nhất định phải chạy loạn đều nói rồi bên ngoài rất nguy hiểm phục hy một mặt trách cứ nói hắn nguyên bản đang lúc bế quan để nữ hoa tốt tốt chờ tại bất chu sơn không nên chạy loạn kết quả cô nàng này thừa dịp lấy hắn bế quan thời điểm len len chạy ca ta đây không phải là nghĩ đến đến h ồ n g hoang du lịch mở mang tầm mắt nữ hoa hoa nước nói phục hy nghe nói cũng không tốt lại nói cái gì không quản nói thế nào đều là hữu kinh vô hiểm hơn nữa tiểu bội cũng thuận lợi đột phá cảnh giới long p ư ợ n g tam tộc đã đánh không thể tách rời ra cùng ta về bất chu sơn còn không chờ nữ hoa nói chuyện phục hy tốn nàng liền trực tiếp ly khai cùng lúc đó m ộ trong viên hiện hồng hoang tiên thiên linh bảo tự có định số coi như là một ít đại la kim tiên đều không có tiên thiên linh bảo kể bên người hoàng cực tạo hóa đỉnh làm là hạ phẩm tiên thiên linh bảo có thể công có thể phòng thậm chí còn có thể dùng để chấn áp khí vật cực kỳ huyền liền diệu sau này nếu như là chém ba thi chi pháp lưu chuyển tới tiên tiên linh bảo giá trị còn sẽ cao hơn một tầng cũng sẽ càng thêm khó được tuy nói không thể theo nữ hoa đồng thời trở về bất chu sơn tránh nguy hiểm nhưng có thể được một cái tiên thiên linh bảo chu huyền đã rất thỏa mãn chu huyền không dám trì hoãn thu hồi hoàng cực tạo hóa đỉnh sau này t i u nhìn về phía trước mắt ba cỗ thi thể này hắt long con cua còn có cám ập đều là thái ớt kim tiên cảnh c ự n giả g dù cho bị nữ hoa đánh giết thi thể trên đều tỏa ra một luồng cực mạnh khí tức sau một khắc ba cỗ thi thể phía trên tịu có chùm sáng trốn ra tất cả đều chui vào chu huyền mi tâm siêu cường khí huyết tím ngươi toàn thân khí huyết thịnh vượng đến rồi cực hạ năng n lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ cùng người bên ngoài vật lộn thời gian nắm giữ ưu thế cực lớn như núi bất động tím sức phòng ngự của ngươi kinh người chỉ cần đi vào phòng ngự trạng thái coi như là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi đối thủ cũng không có cách nào phá ngươi phòng biện mây thủy đột tím chỉ cần ở bên trong nước ngươi đội t h u ậ t t i ể u có thể tăng cao gấp mười lần hết tốc lực bên dưới vô số sinh linh chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng khí vận đ ỉ n h thịnh lam thủy pháp ngự nguyên lam đột tao thai ách sắc khí ngoại phóng xanh ba tôn thái ớt kim tiên mỗi một tôn đều có hai ba cái màu tím từ điệu còn có một chút màu xanh lam màu xanh từ điệu chu huyền đối với này chút từ điệu lựa chọn c h ọ n c h ọ n đối với chính mình tác dụng không lớn t i ê u đốt cho hiện hữu từ điệu nếu như hữu dụng t i ê u lưu lại nếu như là cùng hiện có từ điệu lặp lại không giữ quy tắc cũng đến cùng một chỗ không r a một hồi chu huyền t i u sửa soạn xong hết hán bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ chu huyền tu h vi kim tiên hậu kỳ t ừ điệu trận đạo thông huyền kim nội tính nguyên tiên kim thôn nguyên luyện tinh tím như núi bất động tím khí vận như cầu vồng tím bây giờ liên tục bị chu huyền coi là dựa vào thôn vệ tiến dài hồng tăng lên thành thôn nguyên luyện tinh tím từ điều biến hoa sau này công năng cũng có biến hóa trước kia thôn vệ tiến hóa hồng có thể thông qua nuốt các loại đồ vật hấp thụ tinh hoa trợ giúp tự thân tu hành so sánh cùng nhau thôn nguyên luyện tinh tím tác dụng kỳ thực sấp xỉ nhưng mà tỷ lệ lợi dụng nhưng chiếm được tăng lên rất nhiều nếu như trước kia tỷ lệ, lệ lợi dụng chính là năm sáu phần mười g á n vẻ sau này nuốt đi vào đồ vật có thể tốt hơn bị hấp thu chu huyền đang hấp thụ này chút từ điều sau đó không có lại tiếp tục dừng lại mang theo ba cỗ thi thể cấp tốc ly khai nơi này náo loạn động tĩnh q u á lớn nhận định rất nhanh t i ể u có cường giả sẽ đến đây tra xét hơn nữa chu huyền ly khai này linh đạo sau này liền chuẩn bị rời xa mảnh này hải vực nghe nữ hoa ý tứ đông vương công chạy trốn muốn là tiếp tục ở đây mảnh hải vực đi dạo bị đông vương công cho phát hiện sợ là muốn ăn không hết gánh chịu đi lấy hắn thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi đông vương công giàn vặt vì lẽ đó nữ hoa này trước tiểu đánh lấy đem chu huyền mang đi tâm tư chỉ là không nghĩ tới anh của nàng tốn nàng liền đi không có biện pháp tình huống hạ nữ hoa liền đem cái kêu hoàng cực tạo hóa đỉnh để lại cho chu huyền mang cái gì mang tiểu tử kêu lai lịch không rõ theo ngươi không biết đánh cái gì chủ ý p h ụ c hy trầm giọng nói kỳ thực hắn không là không có dung nhân chi lượng để chu huyền đi bất chu sơn không có cái gì ghê gớm chỉ bất quá hắn này trước theo thói quen nhìn chu huyền nhìn một chút p h ụ c hy phát hiện chính mình lại tính không được này nhỏ cóc nửa phần lấy hắn đại la kim tiên cảnh tu vi trong hồng hoang hắn không thể tính không có mấy cái nhưng cái kia nhỏ cóc tuyệt đối không bao gồm ở trong đó phục hy trong lòng có suy đoán cái kia tên n ố c chỉ sợ là hồng hoang biển số lượng kiếp bên dưới đem như vậy tồn tại lưu tại bên người h ỏ a phúc khó liệu vì lẽ đó phục hy mới lập tức mang đi nữ hoa nữ hoa gặp phục hy thái độ kiên quyết cuối cùng cũng không nói cái gì bất quá nàng cảm giác được lấy chu huyền bản lĩnh thêm vào chính mình đưa hoàng cực tạo hóa đ ỉ n h hẳn là sẽ không ra cái gì chuyện sau này nhất định sẽ có gặp lại một ngày chu huyền ly khai chỗ kia linh đạo sau này t h ư ợ hướng về phía đông tiếp tục chạy nhanh mấy trăm năm lâu dài hắn biết hồng hoang tương quan tiến trình bây giờ đang lúc long hán lượng kiế t a không bao lâu chu huyền t i ể u tại đông hải bờ tìm nơi linh đảo an định hạ xuống đồng thời tại linh đảo trên bố trí xong trận pháp bởi vì có trận đạo thương huyền kim từ điều vì lẽ đó chu huyền đối trận đạo lĩnh ngộ đã lên nhiều cái bậc thềm coi như là thái ớt kim tiên nghĩ muốn phá trận đều phải tốn nhiều sức lực nếu như là hiện tại chu huyền cho nữ hoa hộ pháp đông vương công sợ là căn bản là không cách nào phá trận trong hồng hoang thời gian cực nhanh đạo mắt lại là ba mươi nghìn năm đi qua chu huyền dựa vào cái k i ê u ba cỗ thái ớt kim tiên thi thể đã phá vào k i m tiên đỉnh cao cảnh từ nay về sau hắn cũng không có đi ra cửa săn bắn hay hoặc là đi dạo bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong hồng hoang thế cuộc càng ngày càng nghiêm túc căn cứ hắn có được tin tức long phượng kỳ lân tam tộc đã mở ra cuối cùng quyết chiến thổ long nguyễn phượng thủy kỳ lân đều đã hạ tràng nếu là bị cuốn vào đừng nói hắn như thế một tôn nho nhỏ k i m tiền coi như là hôn nguyên kim tiên đều có chết nguy hiểm kỳ thực trừ hắn ra trong hồng hoang không ít cường giả cũng đều đóng cửa không、ra. giống phục hy nữ hoa huynh hội đã sớm đã phong tỏa đạo t r ư ờ n g không có lại đi nữa nửa bước long phượng kỳ lân tam tộc đã đánh như thế nhiều năm long tộc vẫn là đủ mạnh mẽ b ư ớ c phượng tộc cùng kỳ lân tộc liên thủ chống đ ỡ được xem ra long tộc rất có độc bá hồng hoàng cơ hội phục hy ngóng nhìn phía tây trắng âm chốc lát sau đó nói nhưng mà t i ể u tại phục hy vừa nói xong câu đó sau này phương tây t i ể u chuyển đến một trận thê lương tiếng k ê ờ la hầu nguyên lai cho tới nay đều là người tại tính toán chúng ta tam tộc ngươi lại muốn lấy ta tam tộc cuộc chiến hội tụ huyết khí bố trí xuống đại trận phá hủy toàn bộ hồng hoàng vào giờ phút này tổ long nguyễn vượng Thủy kỳ Lân, đều bị thương nặng, hư hư thực thực hư hư hiểm. nguy Kỳ Lân, nặng, ngã xuống đều bị có phục hy kỳ thực không ngừng phục hy hồng hoang rất nhiều cường giả đều bị sợ hết hồn bọn họ cùng phục hy nghĩ tới sắp xỉ hồng hoang bá chủ nhất định sẽ từ tam tộc bên trong sinh ra nhưng mà chẳng ai nghĩ tới sẽ b ư ớ c lên cái tính toán tam tộc sau màn h á p thủ la hầu ngươi lòng ngông giả thú lại nghĩ muốn hủy diệt hồng hoang lấy giết chứng đạo chúng ta nhất định sẽ không để ngươi thực hiện được rõ ràng là hồng quân liên hợp dương mi lao tổ ngũ hành lao tổ cùng cản khôn láo tổ đến đây thảo phạt la hầu hồng quân ngươi đừng muốn ngăn cản bản tọa ma đạo tranh liền như vậy bắt đầu chương sáu thái ớt kim tiên t h i ể m tộc tới chơi chương sáu thái ớt kim tiên t h i ể m tộc tới chơi tây phương đại chiến rằng có nghìn năm lâu dài cuối cùng tại một tiếng tiếng nổ kịch liệt bên trong kết thúc từ đó sau này trong hồng hoang thiên địa linh khí nồng độ đều thấp xuống thật lớn một đoạn đây chính là phương tây địa mạch bị hủy mang tới ảnh hưởng khoảng thời gian này chu huyền một bước đều không dám ra ngoài ta chính là tổ long tự cảm n g h i ệ p chướng nặng nghề hôm nay lấy tự thân phụng dưỡng hồng hoang tứ hải lúc này một đạo to lớn long ảnh tại tứ hải bên trên du đậu chu huyền ngầm đầu l i ế c mắt nhìn tổ long cảnh giới hôn nguyên kim tiên sơ kỳ tư đ i ề u lượng kiếp chủ g i á c kim long tộc thủy tổ kim đầm nước c h i chủ kim lực có thể hạng thiên kim giờ chết sắp tới h ắ c lượng kiếp c h i chủ kim ngươi là lượng kiếp chủ g i á c nhận lượng kiếp ảnh hưởng ngươi v ậ n thế sẽ cực kỳ hưng thịnh tâm tưởng sự thành đến không hết chỗ tốt đều sẽ đầu nhập ngực của ngươi đáng tiếc lượng kiếp chủ g i á c cũng muốn thừa nhận cái giá tương ứng nếu như là không cách nào vượt qua kiếp số ngươi khó thoát thân chết hạ tràng long tộc thủy tổ kim ngươi là trong thiên địa thứ nhất cái c h â n lòng dòng máu của ngươi sáng lập hồng hoang long tộc ngươi đối với long tộc có tuyệt đối sức hiệu triệu cùng lực trường khống đồng thời ngươi nhận lòng tộc khí vận che chở đầm nước c h i chủ kim nhìn chung hồng hoang không có sinh linh tại khống thủy bên trên có thể đủ t h ắ n g quá ngươi vạn ngàn sông biển tứ hải nước đều nhận ngươi điều động lực có thể h ă m thiên kim cơ thể ngươi cường hãn lực lượng kỳ lớn thiên đ ị a c h i lực đều không cách nào đem ngươi á p chế giờ chết sắp tới hắc, ngươi đã sâu nhận kiếp lực xâm nhiễm với lượng kiếp bên trong độ kiếp thất bại đã khó thoát một chết chu huyền nhìn tổ lòng trên người những kim kia lắc lư từ điều nước bọt đều hơn nữa không bao lâu dừng lại tại tứ hải bên trên tổ long tự ẩm ẩm giải thể hóa thành từng trận mưa máu tại tứ hải bên trên nhỏ xuống lần này lượt tiếp tam tộc vì là tranh cướp hồng hoang bá chủ tri vị tạo thành vô biên giết chóc tội nghiệp cực kỳ sâu nặng vì là chủ tội tổ long nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đều quyết định phụng dưỡng h ư n g hoang tổ long lấy tự thân thân thể máu thịt hóa thành mưa máu thoải mái tứ hải sinh linh mắt nhìn tổ long thân chết tứ hải bên trong long tộc tất cả đều phát sinh bi thương r n g âm cho đến tứ hải sinh linh tất cả đều tắm rửa tại trong cơn mưa máu thỏa thích hưởng thụ mưa máu thoải mái chu huyền giờ khắc này cũng không ngoại lệ tương tự tắm rửa tại trong cơn mưa máu này mưa máu bên trong tích chứa tổ long huyết đ ụ c tinh hoa đối với tự thân tu luyện có trợ giúp rất lớn nhưng mà t i ể u tại chu huyền chìm đắm đang trong tu hành thời gian hãn đột nhiên phát hiện mình bảng trên từ điệu lại xuất hiện dị động khí vẫn như cầu rồng tím ngươi khí vẫn cường thịnh trong cõi u minh nhận thiên địa quan tâm căn cứ khí vận chỉ dẫn người hôm nay sẽ có tốt chuyện phát sinh kính xin mong đợi lần trước khí vận từ điều xuất hiện ý động để chu huyền biết được nữ hoa ngộ đạo tin tức bởi vậy được không ít chỗ tốt bây giờ khí vận từ điều lại lần nữa d ị động lúc này một đạo huyết quang lướt xuống rơi tại chu huyền bên cạnh chờ chu huyền thấy rõ sau này hô hấp của hắn đều biến được dồn dập này lại là một g i ọ t tổ long tinh huyết như thế nhiều năm cẩn trọng tăng lên khí vận tương quan từ điều quả nhiên hữu dụng khí vận câu chuyện cũng thật là huyền diệu khó hiểu chu huyền mừng rỡ không thôi vội vàng đem cái tia dọn tổ long tinh huyết thu cẩn thận sau đó lập tức trốn xa ly khai tại chu huyền thu hồi tổ long tinh huyết ly khai không bao lâu tự có mấy nói mạnh mẽ khí tức rơi xuống hắn vừa n ã y nghỉ chân linh đảo bên trên những cường giả này cũng là cảm nhận được tổ long tinh huyết khí tức vì lẽ đó dồn dập đã tìm đến đáng chết đến c h ậ n một bước những cường giả kia gặp tổ long tinh huyết đã mất đi tung tích không có cách nào chỉ có thể tứ tán mà đi đương nhiên cũng có chưa từ bỏ ý định nghĩ muốn truy tìm chu huyền tung tích có thể chu huyền nhiều thông minh hắn hết tốc lực trốn chạy coi như thái ớt kim tiên đều nắm bắt không tới hắn hồ hắn còn che đậy chính mình khí tức những tên n ố c kia có thể bắt được hắn mới là lạ chu huyền trốn chạy trăm năm sau này lại tìm một chỗ linh đảo dừng lại dựa theo thông lệ tại linh đảo bên trên bố trí t r ậ n pháp lập tức mới lấy ra cái k i a giọt giống như hổ phách một loại huyết d ọ t mặc dù chỉ là một giọt máu nhưng bên trên như cũ có long ảnh chuyển động lợn lên càng có nhàn nhạt long uy tiêu tán dù cho chu huyền đã có kim tiên đỉnh cao cảnh tu vi đối mặt d ọ t tinh huyết này thời điểm đều có một loại cảm giác run sợ t ổ long tinh huyết tốt đồ vật ta tan ướt chu huyền không do dự há mồm đem cái kia dọn tổ long tinh huyết mướt vào trong bụng tinh huyết đồ chơi này là sinh linh thể nội tinh hoa nhất đồ vật coi như là tổ long cường hãn như thế sinh linh. thời điểm toàn thịnh tinh huyết cũng bất quá chỉ có mười mấy d ọ n mỗi một d ọ n tinh huyết bên trong đều ẩn chứa cực kỳ sinh cơ cường đại cùng năng lượng năm mươi nghìn cuối năm chu huyền mới yếu ớt chuyển tỉnh lại trải qua năm mươi nghìn năm tu hành tu vi của hắn lại có nhảy vọt tiến bộ càng là thuận thế bước chân vào thái ớt kim tiên c h i cảnh bây giờ chu huyền coi như thả tại trong hưởng hoang cũng coi như là một phương cường giả hơn nữa cái tiêu dọn tinh huyết chu huyền mới tiêu hao không đủ một phần tư còn dư lại tinh huyết ít nhất còn có thể đem đẩy tới thái ớt kim tiên trung kỳ bất quá cần thời gian đi luyện hóa kỳ thực nếu như chu huyền nguyện ý có thể dựa vào này tổ long tinh huyết đem chính mình chuyển hóa thành chân long huyết mạch đã như thế tựu i có thể đem dọn tinh huyết này tác dụng sử dụng tốt nhất dựa vào này tinh huyết hắn có lẽ có thể bước vào đại la kim tiên tri cảnh bất quá bây giờ long tộc bị t i ê n đạo gián g tội nhận nghiệp lực bao phủ hiện tại dấn thân vào long tộc đó hoàn toàn là đầu góc có n g â m nước kim thiểm tộc kim nguyên cầu kiến vương thượng chu huyền nguyên bản còn chìm đắm tại đột phá trong vui mừng đột nhiên liền nghe được đảo ở ngoài có một thanh âm vang lên tiếp theo hắn liền thấy đảo ở ngoài có một kim cóp chính mười phần cung kính nằm dạp tại đảo ở ngoài kim nguyên cảnh giới kim tiên trung kỳ t lam dấu hiệu c á t h u n g lam l i ễ m tức năng thủ xanh thiểm tộc đại trưởng lão xanh triều tài tiến bảo lam làm hồng hoang kim t h i ể m ngươi tự mang tài vận có cực nhỏ tỷ lệ có thể thu được bảo từ trên trời hạ xuống cơ hội dấu hiệu c á t h u n g lam ngươi có thể trước giờ báo trước nguy cơ giáng lâm trước giờ làm ra đối sách tương ứng l i ễ m tức năng thủ xanh ngươi có thể m ư ờ i phần hoàn mỹ thu lại khí tức coi như là tu vi cao hơn ngươi tồn tại cũng không phát hiện được tung tích của ngươi kim t h i ể m đại trưởng lão xanh ngươi làm thiềm tộc trưởng lão gánh vác thiềm tộc vinh dự đồng thời còn thân vác chấn hương thiềm tộc sứ mệnh chu huyền thay thế như những mày hắn từ xuyên qua đến sau này tựu chưa bao giờ bãi kiến các bộ tộc cũng chính là t h i ể m tộc tộc nhân không nghĩ tới lại bị đã tìm tới cửa suy nghĩ một chút chu huyền vẫn là quyết định gặp một lần cái này k i m nguyên tuy rằng hắn sợ phiền phức nhưng mà trong hồng hoang chú ý nhân quả câu chuyện hắn xuyên qua thành thôn thiên cáp cũng thuộc về với t h i ể m tộc cùng t h i ể m tộc có nhân quả tồn tại và o đi chu huyền khoát tay h á o một cái linh đảo trên cấm chế mở ra kim nguyên thấy thế nhất thời đại hỷ vội vàng hóa thành một tên thân kim bảo ông lão đi vào linh đảo bên trong nhìn thấy chu huyền sau này liền phục sắt đất mái h ạ trong mắt càng là có nóng rơi l ạ chạy Lão là hủ nhiều buôn ba nhiều năm cuối năm cùng là gặp được gặp vương, vương, vương, vương, vương thượng có chỗ không biết thôn thiên cấp chính là ta t h i ề m tộc vương tộc chỉ là như thế nhiều năm liên tục khó gặp thôn thiên cấp huyết mạch sinh ra vương thượng e sợ đã là hồng hoang duy nhất thôn thiên cáp kim nguyên vội và nói g ta thiểm tộc với thượng cổ cũng là một phương đại tộc chỉ là bây giờ xa suốt chỉ cần vương thượng theo ta trở về thiểm tộc tự có thể hoàn thiện tự thân huyết mạch tái tạo ta thiểm tộc vinh quang trải ư n truyền g trường thủy thôn qua kim nguyên như thế một giải thích chu huyền cũng đem sự tình minh bạch thất thất bát bát chu huyền cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ là trong hồng hoang cuối cùng một cái thôn thiên t á p hơn nữa nghe kim nguyên ý tứ thiềm tộc đã từng dọc qua hơn nữa thiềm tộc còn có một chút tổ tiên di trạch cần hắn cái này vương tộc đi tiếp thu nếu như kim nguyên chỉ là đơn thuần khuyên bảo chu huyền về thiềm tộc chu huyền nói không chắc sẽ tự tuyệt có thể hiện tại không giống nhau về thiềm tộc bảy do có chỗ tốt có thể cầm chu huyền tự nhiên đồng ý tiến về phía trước lại nói hắn cùng với thiềm tộc nhân quả cũng l vi vi đại trưởng lao đã trở về đại trưởng lao đã trở về cảm nhận được kim nguyên khí tức sau này toàn bộ linh thiềm đảo đều xôi trào toàn bộ đều nhìn về đảo ở ngoài khi thấy kim nguyên trên người đang đứng chu huyền thời gian cái tiêu chút thiềm tộc các tộc nhân càng thêm trở nên hưng phấn đại trưởng lão lần này ra ngoài là nhận tổ địa chỉ dẫn tiếp vương thượng về tộc chẳng lẽ đó chính là vương thượng sẽ không có có l ỗ i ta có thể cảm nhận được cái k i a cỗ huyết mạch đắc chế toàn thể thiềm tộc nghe lệnh theo ta cùng cung nên vương thượng về tộc linh thiềm đảo trên thiềm tộc các trưởng lão lập tức hạ lệnh dặn dò nói tất cả thiềm tộc cùng cùng hành động vương thượng phía trước chính là ta thiềm tộc tộc địa linh thiềm đảo kim nguyên cười nói chúng ta bài kiến vương thượng tại chu huyền lên đảo một khắc đó linh thiềm đảo trên thiềm tộc cùng cùng cùng kính hành lễ thanh thế cực kỳ to lớn này chút tiềm tộc số lượng không ít nhưng mà thực lực cũng không mạnh kim tiên cảnh tồn tại thêm vào kim nguyên cũng bất quá năm cái phần lớn vẫn là kim tiên sơ kỳ kim nguyên cái này đại trưởng lão thực lực xem như là mạnh nhất chu huyền nhìn này chút thiềm tộc không khỏi cũng dâng lên một loại huyết mạch liên kết cảm giác không cần đa lễ vô số thiềm tộc lúc này mới đứng dậy kim nguyên mang theo chu huyền liền tiến vào thiềm tộc tổ điện càng hướng về bên trong đi linh khí tựu i ngày càng nồng nặng vương thượng đây là ta thiềm tộc chấn tộc linh căn nước nguyệt quế thụ kim nguyên chỉ vào tiến về phía trước giới thiệu nói chu huyền hướng phía trước liếp mắt nhìn xác thực nhìn thấy một cây, cây quế nay còn giống như là một cây thượng phẩm hậu thiên linh c c h ẳ n g trách linh thiềm đảo linh khí nồng nặc xem ra thiềm tộc thực lực tuy rằng không mạnh nhưng đến cùng là còn có mấy phần gốc gác hơn nữa chu huyền có thể cảm nhận được càng đến gần cây quế chính mình nội tâm tự bay lên từng trận rung động như là có cái gì đồ vật đang kêu gọi chính mình tiếp theo tự gặp một đạo linh quang lấy tốc độ cực nhanh trốn vào chu huyền m i tâm nay rõ ràng là thiềm tộc thủy tổ lưu lại huyết mạch truyền thừa chỉ có thôn thiên cấp mới có thể kế thừa chu huyền tiếp thu truyền thừa sau này liền lâm vào nhập định nội đạo trạng thái kim nguyên lập tức triệu tập thiềm tộc kim tiên cường giả đến đây vì là chu huyền hộ pháp lần này truyền thừa giang có năm mươi năm lâu dài chu huyền thản nhiên chuyển tình lại trên người khí thế lại lần nữa tăng v ọ t một đoạn lần này b ế quan ngộ đạo chu huyền đem tổ long tinh huyết triệt để luyện hóa bước vào thái ớt kim tiên trung kỳ c h i cảnh hơn nữa kim nguyên cũng không có nói dối thiềm tộc tổ tiên sát thực d ọ n qua thiềm tộc thủy tổ chính là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới cừng giả dựa vào mạnh mẽ thôn vệ năng lực tại trong hồng hoang đều có một vị trí đáng tiếc thiềm tộc thủy tổ cuối cùng vẫn là chết hoàn toàn bị trôn trôn ở thời q u a n trường hà bên trong hắn lưu lại truyền thừa chính là cùng năng lực thiên phú tương quan tại lấy được thiềm tộc thủy tổ truyền thừa sau này chu huyền thôn nguyên luyện tinh tím từ điều triệt để phát sinh lột xác biến thành thôn thiên phệ địa kim màu tím từ điều lột xác thành màu vàng từ điều chính là một lần biến hóa về chất thôn thiên phệ địa kim ngươi đã hoàn toàn thu được thiềm tộc thủy tổ truyền thừa kích hoạt rồi huyết mạch tất cả bị ngươi cắn nuốt linh vật đều sẽ bị ngươi đầy đủ lợi dụng làm ngươi thôn vệ sinh linh thời gian không chỉ có có thể nắm lấy máu thịt của bọn họ tinh hoa còn có nhất định tỷ lệ đem thần thông của bọn hắn pháp thuật cho cướp đoạn nếu như là sẽ có một ngày ngươi thần thông đại thành coi như là thôn p ệ thiên địa quy tắc đều không phải nói xuống chu huyền nhìn thấy này từ điều sau này lập tức ý thức được này từ điều có nhiều mạnh mẽ chỉ muốn không ngừng thôn vệ tự có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ còn có thể cướp đoạt sinh linh thiên phú thần thông hắn đều có chút hoài nghi thôn t i ê n các bộ tộc chính là gặp trời ghen thị cho nên mới phải đến hiện tại loại này kể bên đoạn tuyệt mức độ thậm chí nếu không phải mình xuyên qua nguyên thân cũng là chịu kiếp lực xâm nhiễm đã là phải chết cục diện đa tạ chư vị trưởng lão làm hộ pháp cho ta chu huyền cảm kích nói tiếp nhận rồi thiềm tộc thủy tổ truyền thừa chu huyền liền cùng thiềm tộc có các không đứt liên quan thời khắc này chu huyền trên người đã nhiều hơn một cái từ điều thiềm tộc vua lam ngươi đã trở về thiềm tộc thiềm tộc tất cả tộc nhân đều đ e m ngươi coi là vương ngươi nhận thiềm tộc tất cả tộc nhân tôn kính thiềm tộc khí vận cùng ngươi cùng một nhịp thở hy vọng ngươi có thể gánh vác chấn hưng ơ thiềm tộc sứ mệnh vương thượng khách khí bao quát kim nguyên tại bên trong tất cả thiềm tộc trưởng lao đều thụ sùng n h ư ợ c kinh hơn nữa bọn họ cũng đã nắm rõ ràng rồi một ít chu huyền tính nết bọn họ tìm trở về vương đối đãi bọn họ mười phần khiêm hòa có lễ phép để cho bọn họ cũng rất có lợi thiềm tộc lao bất tử đều lăn ra đây ngươi thiềm tộc nhưng l à phát hiện cái gì dị bạo mau giao ra đến ta tha các ngươi bất tử bằng không bạn tọa diệt cả bộ tộc các ngươi đúng lúc này linh thiềm đảo ở ngo tiếp theo t i u có một đạo mạnh mẽ uy áp rơi xuống linh thiềm đạo trên rất nhiều thiềm tộc đều bị luồng áp lực này ảnh hưởng bị áp chế đều thẳng không đứng dậy đến t i u liền kim nguyên này chút thiềm tộc trưởng lão sắc mặt cũng là một trận n h ợ t nhạc ừ mà chu huyền chỉ là rên lên một tiếng sau một khắc cái k i a cố áp chế thiềm tộc uy áp liền như vậy tan thành m â y khói lập tức chu huyền thân hình liền xuất hiện ở linh thiềm đạo bên trên nhìn trước mắt đạo nhân lạnh giọng nói vị đạo hữu này ngươi thật làm ta thiềm tộc không người sao với uy hiếp linh thiềm đạo đạo nhân gặp được chu huyền thân cảm nhận được chu huyền trên người khí tức sau đó sắc mặt đột nhiên bi đạo nhân này là phụ cận h ả i vượt thái ớt kim tiên cường giả hắn chính là cảm nhận được linh thiềm đạo trên có mãnh liệt linh quan tỏa sáng liền cho rằng là có cái gì tiên tiên h linh vật xuất thế lấy hắn thực lực căn bản là không có đem thiềm tộc để ở trong mắt nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới thiềm tộc lại còn giấu một cái thái ớt kim tiên cảnh giới cường giả đạo hữu đây chính là cái hiểu nhầm đạo nhân cười làm lành giải thích nói hiểu nhầm nghĩ muốn tàn sát ta thiềm tộc toàn tộc còn nói là hiểu nhầm chu huyền cười lạnh một tiếng lúc này liền lấy g a hoàng cực tạo hóa đình mạnh mẽ bảo quang tiêu tán tự liền phụ cận không gian đều nổi lên từng c đạo nhân kia gặp chu huyền thế tới h u n g ánh cảm nhận được này c ố uy thế hắn không thể đối đầu xoay người liền muốn chạy chương 08, tiêu diệt thái ớt kim tiên bãi phòng long cung chương 08, tiêu diệt thái ớt kim tiên bãi phòng long cung chu huyền biết hồng hoang cá lớn n u ố t cá bé đạo nhân này tới đây khiêu khích vừa vặn giết gà dọa khỉ tự nhiên sẽ không để đạo nhân này t i ể u như thế chạy không có chút gì do dự tiên tiên linh bảo hoàng cực tạo hóa đỉnh linh quang đột nội hiện bảo vật này vừa ra tựu hóa thành lưu quang rơi xuống đạo nhân kia đỉnh đầu chỉ là nháy mắt liền đem đạo nhân kia quy định sẵn tại chỗ cũ ẩm hoàng cực tạo hóa đỉnh rơi、xuống. đạo nhân kia liền kêu thảm thiết đều không còn kịp phát sinh trực tiếp thân chết sau đó đạo nhân kia trên người liền bay ra mấy đạo trùm sáng rơi xuống chu huyền mỹ tâm trong đó còn bao gồm hai đạo màu tím trùng sáng thôn khí luyện thần tím người có thể thông qua thổ nạp linh khí rèn luyện tự thân thần hồn linh khí bình phục đầy đủ hiệu quả càng tốt v â n tước thân pháp tím người thiên phú dị bẩm thân pháp phiêu dợn không quản tại cái gì trong hoàn cảnh đều có thể lấy linh động thân pháp lẩn tránh thương tổn này hai đạo màu tím từ điều đối với chu huyền tác dụng không quá lớn tất cả đều đầu đốt cho khí vận như cầu rồng tím từ từ lần trước chiếm được tổ long tinh huyết sau này, Chu tại khiếp sợ ngắn ngủi sau này linh thiềm đạo trên thiềm tộc nhóm nhìn thấy chu huyền đánh giết đến địch tất cả đều t h ấ n phân không thôi đạo nhân kia nhưng là phụ cận hại vực danh nhân là thái ất kim tiên trung kỳ cường giả lại cứ như vậy dễ như ăn cháo bị nhà mình vương thượng chém giết nay để trong h nhóm sinh i ề m tộc đều a c có lòng h n i n g g cảm đánh lấy chú ý sau này đối với thiềm tộc muốn tôn trọng một ít thậm chí đã chuẩn bị lễ vật tốt đến đây linh thiềm đạo bãi phòng kỳ thực cái này cũng là chu huyền cố ý gây ra hắn sở dĩ lấy ra hoàng cực tạo hóa đỉnh lấy thủ đoạn lôi đình giết chết vân tức thượng nhân chính là vì chấn nhiếp chung quanh cờ giả bây giờ xem ra hiệu quả không sai vương thượng thần uy cái thế sau này ta thiềm tộc có hy vọng phục hưng kim nguyên nhìn chu huyền trở về một mặt nụ cười tiến lên liên tiếp là phát ra từ nội tâm cao hứng sau đó nhìn chu huyền nói vương thượng người bề quan như thế lâu chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi lão hủ đã chuẩn bị xong ba nghìn thiềm tộc mỹ nhân trước tới hầu hạ vương thượng chu huyền không là tuy nói hắn là đã biến thành cóc nhưng thật đối với mẫu cóc không có cái gì hứng thú hơn nữa này l a o đầu một chút t i ể u an bài ba nghìn mỹ nữ là coi tự mình là lợn giống sao đại trưởng lão ta một lòng hướng đạo việc này không cần nhắc lại chu huyền nói là kim nguyên bất đắc dĩ đồng ý trong mắt mang theo chút thất vọng hắn cũng s á t thực đánh lấy để chu huyền cho thiềm tộc nhiều đạn hạ điểm ưu tú huyết mạch tâm tư đáng tiếc nhà mình vương thượng đối với này không có hứng thú quá lớn kim nguyên cũng biết chu huyền là nói một không hai sấm rền gió c u ố n tính cách chính mình nếu như cường hành làm chút chuyện ngược lại là chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn k h ỏ cũng là tắt tâm tư của phương diện này tự chu huyền ngồi trấn linh tiền đạo Giết cái năm đi qua. khoảng i t thời ư gian nhân này chu huyền đều tại linh thiềm đảo trên bế quan nói đến linh thiềm đảo có hậu thiên linh căn nồng độ linh khí so với chu huyền trước kia những trụ sở tạm thời kia mạnh hơn nhiều nhưng mà chu huyền lần này bế quan hiệu quả nhưng không tốt lắm cảnh giới cũng không có quá lớn tiến bộ khoảng cách thái ớt kim tiên hậu kỳ như cũng xa xa khó vời nay chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là chu huyền tu hành quân lương không đủ nay trước chu huyền tu vi tăng trưởng có thể như vậy nhanh là chiếm được một dọn tổ l o n g tinh huyết cùng tiềm tộc thủy tổ truyền thừa duyên cớ đến rồi thái ớt kim tiên cảnh giới mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều muốn cơ duyên không nhỏ mới được chu huyền cũng không phải không có nghĩ qua ra ngoài sàn bắn nhưng mà suy nghĩ một chút liền từ bỏ lấy hắn thái ớt kim tiên cảnh thực lực cái kia được săn bắn kim tiên thậm chí là thái ớt kim tiên mới được cái này cách làm quá mạo hiểm có lật xe nguy hiểm hơn nữa làm như vậy sẽ tăng thêm tự thân xác nghiệp nhiễm p ả i nghiệp lực hậu thậm chí có khả năng bị thiên đạo đánh dấu vì là hồng danh bước đi trên bị người khác trừ ma vệ đạo đánh g i ế t t ự khôi hài kỳ thực lấy chu huyền năng lực nuốt các loại linh vật cũng có thể tăng cao tu vi đáng tiếc hắn quá nghèo thiềm tộc cũng rất nghèo căn bản không bao nhiêu đồ vật cho hắn nuốt bất quá đang suy tư hồi lâu sau đó chu huyền lại nghĩ tới một cái nhanh chóng tăng cao tu vi tốt con đường công đức hồng hoang thiên đạo rơi xuống công đức có thể nói và năng có thể sử dụng để đề thăng tu vi có thể cầm đến luyện chế các loại đồ vật hơn nữa nếu như là có đại lượng công đức hộ thân chư tạ đều không dám gần người hội tụ công đức đạt đến tới trình độ nhất định Tiểu đương nhiên n đều không sáng tạo văn tự sáng tạo ra văn tử, cũng h h u không phải là một chuyện đơn giản không là nói nghĩ chế tựu có thể sáng tạo ra việc này cần đại lượng gốc gác tích lũy chu huyền quyết định đi trước long tộc đi một chuyến Long thời gian đến hôm nay long tộc đã suy bại rất nhiều nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn đông hải long cung như cũ vàng so lộng lẫy xây dựng đường hoàng đại khí chu huyền đạo hữu ngưỡng mộ đại danh đã lâu mau mau mời đến long vương đã tại bên trong chờ nghe nói chu huyền đến đây bãi phòng sau này quy thừa tướng đến đây và lấy quy tộc cùng long tộc quan hệ không ít từ trước đây thật lâu quy tộc t i u tương đương với long tộc gia thần mỗi cái long cung đều có quy thừa tướng trước phụ trách xử lý long cung các loại sự vụ chu huyền b à i kiến long vương chu huyền gặp được đông hải long vương sau này liền thi lễ một cái nga o quảng cảnh giới thái ớt kim tiên đỉnh cao tư đ i ệ u tổ long huyết mạch kim đông hải long vương tím huyền thủy quy chân tím chân long m ệ n h hồn tím nghiệp trướng quấn quanh người h ắ c tổ long huyết mạch kim thế gian long tộc ngàn tỷ nhưng, ngươi nhưng nắm giữ thuần túy tổ long huyết mạch vì lẽ đó ngươi so với cái khác long tộc càng, càng cao quý cũng càng thêm có phản tổ độ khả thi đông hải long vương tím ngươi là đông hải long tộc vua không chỉ có đông hải long tộc đều nhận ngươi hiệu lệnh còn lại ba biển bên trong ngươi cũng cực có sức hiệu triệu huyền thủy quy chân tím ngươi nắm giữ cực mạnh ngự thủy năng lực tự liền huyền nguyên nước đều có thể bị ngươi ngưng tụ chân long m ệ n h hồn tím long hồn cường hãn không dễ lay động dù cho m ệ n h hồn bị đánh nát đều có một lần nữa ngưng tụ khả năng nghiệp trướng q u â n quân quanh người hắc ngươi thân nhiễm nghiệp lực nhận tiên đạo áp chế nếu như là không thể tiêu trừ n g h p trướng ngươi e sợ vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước nữa chương c h an bế một canh hồng quân chứng đạo chương c h an bế một canh hồng quân chứng đạo đạo hữu k h á c h khí đạo hữu đến đây bái phỏng là ta long cung may mắn ngao quảng khá là nhiệt tình nói đồng thời để trong long cung thủy tộc mang tới thượng hảo linh dịch linh quả đến đây chiêu đãi chu huyền long vương lần này ta đến đây là có chuyện muốn nhờ chu huyền không có lá mặt lá trái mà là trực tiếp nói đạo hữu mời nói ngao quảng ân trấn dâu dài cười hôi hôi nói làm chu huyền đến đây bái phỏng thời điểm ngao quảng kỳ thực cũng đã đoán được chu huyền là cầu lấy cái gì đồ vật bởi vì hắn gặp thường đến loại này chuyện tự từ tranh ba thất bại sau đó long tộc cựu không có di vãng như vậy kiêu n g o tâm thương có cường giả tới cửa đến cầu lấy cái gì đồ vật long tộc cũng khá là hào phóng chỉ cầu có thể kết một ít thiện d u y ê n chẳng biết có được không để ta quan sát một chút long tộc truyền thừa chu huyền nói ra chính mình yêu cầu ngao quảng nụ cười trên mặt hơi chậm lại mới vừa nhiệt tình cũng hoàn toàn đã không có trong mắt đều là ý l ệ n h đạo hữu thật sự là thật không t i ệ n ta tộc truyền thừa quan hệ đến tộc q u ầ n kéo dài dễ dàng không thể tiết ra ngoài cái kia quấy dày chu huyền nghe nói có chút thất vọng nhân ra đồng ý mượn đọc là tình cảm không cho mượn là bộ phận chu huyền cũng không cơ cầu xoay người rời đi long cung nay chu huyền đúng là ý nghĩ v i ề thông lại còn nghĩ muốn nhìn v i ệ t ta tộc truyền thừa ta tộc tuy rằng x a sút cũng không phải người nào đều có thể lấn ép ngao quảng nhìn chu huyền ly khai thân hình có chút khinh thường nói chu huyền nội tình hắn biết rõ t i ể u một thái ớt kim tiên không có bất kỳ chỗ dựa t h i ể m tộc cũng bất quá là tiểu tộc hắn long tộc có thể không sợ nếu như long tộc huy hoàng thời gian loại này tồn tại liền bị chính mình tiếp kiến tư cách đều không có chu huyền ly khai đông hải long cung sau đó t i ể u trở về linh t i ề m đ ả o long cung hành trình như vậy không thuận hắn nghĩ muốn tạo chữ thu được công đức kế hoạch còn chưa bắt đầu tựu thất bại kỳ thực ngoại trừ tạo chữ ở ngoài chu huyền còn có một cái thích hợp trước mặt thu được công đức phương pháp trước đi tây phương tu bổ địa mạch tự từ, từ ma đạo tranh sau đó phương tây địa mạch t ổ n h ạ i nếu là đi phương tây tu bổ địa mạch loại bỏ ma khí t ự u có thể thu hoạch công đức chỉ là chu huyền tại suy nghĩ một chút sau này lại bỏ qua lần này đi phương tây đường xá xa xôi ai cũng không biết trên đường sẽ phát sinh cái gì chuyện hơn nữa phương tây trên mặt đất hung t h ú tung hành còn có lưu lại ma tộc làm loạn nguy cơ không ít vẫn là cầu an tâm một điểm chủ yếu nhất là chu huyền biết lại chờ một quãng thời gian cựu sẽ có lớn cơ duyên xuất hiện thử tiêu cung mở hồng quân giang đạo có người nói hồng quân giảng đạo bất quá là vì là xúc tích hồng hoàng chúng sinh khí vận trợ chính mình thành đạo tiến nhập tử tiêu cung nghe đạo thì sẽ rơi vào hồng quân tính toán nhưng mà đối với chu huyền mà nói tiến về phía trước tử tiêu cung nghe đạo lợi lớn hơn tệ hại hồng quân giảng đạo có lẽ là xuất phát từ mục đích nào đó nhưng mà hắn chuyển cho hồng hoàng chúng sinh nói vì là thật n g h e một lần nói không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu ít đi bao nhiêu đường vòng hơn nữa có thể đi vào tử tiêu cung kẻ nghe đạo đều là có đại khí vận tồn tại hàng đầu sinh linh đến thời điểm tùy tiện rơi xuống mấy cái từ điều hạ xuống đều là thu hoạch không nhỏ Chu h u đạo, đạo tộc tộc một, một trăm nghìn năm sau đó hồng hoang bên trong đất trời đột nhiên có niệu niệu tiên âm vang lên lập tức lại có từng đoá từng đoá kim liên tỏa sáng càng la có tỉ mỉ linh vũ rơi xuống dị tượng thay nhau nổi lên dẫn đến vô số hồng hoang sinh linh một mặt kinh ngạc ta vì là hồng quân hôm nay chứng đạo thành thánh nghìn năm sau đó ta muốn tại thiên ngoại trong tử tiêu cung giàn đạo phạm là người có duyên đều có thể đến nghe đúng lúc này lại có từng trận đạo âm tại trong hồng hoang vang lên vô số sinh linh được nghe này nói toàn bộ đều khiếp sợ nhìn về phía thiên ngoại hồng quân đạo nhân là ngăn cản ma tổ diệt thế vị tiền bối kia sao mấy chục vạn năm trước hồng quân tiền bối t ự u đã bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh nếu như là có thể nghe rằng đạo đây chính là cơ duyên to lớn nói không sai hiện tại mau mau tiến về phía trước thiên ngoại tử tiêu cung hồng hoang chúng sinh tại khiếp sợ ngắn ngủi sau này tất cả đều tiến về phía trước thiên ngoại muốn tìm được cái kia tử tiêu cung nghe đạo đặc biệt là những đại la kim tiên kia cảnh cường giả tự tứ ma đạo tranh phương tây địa mạch bị nổ hủy sau này bọn họ đều cảm giác được tu hành càng khó khăn có loại không biết con đường phía trước mê man cảm giác bây giờ có cường giả giảng đạo có thể cho bọn họ con đường chỉ dẫn phương hướng bọn họ khẳng định nghĩ muốn đi ngay đạo giống tam thanh đ ế tuấn thái nhất phục hy nữ hoa rất nhiều tiên tiên h thần thánh tự lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hồng hoang biên giới hồng quân tuy rằng nói rõ người có duyên đều có thể tiến về phía trước tử tiêu cung ngay đạo nhưng mà cái này hữu duyên cũng có chú ý tử tiêu cung nằm ở thiên ngoại hỗn độn bên trong mà thiên ngoại hỗn độn nguy cơ trùng trùng hôn nguyên cương phong càng q còn có các loại thái tiếp ngoài ra hỗn độn bên trong rất dễ bị lạc phương hướng coi như là thái ớt kim tiên cảnh cường giả tại hỗn độn bên trong đều không nhất định có thể bảo toàn tự thân bất quá đám kia đứng đầu tiên tiên thần thánh tài cao người lớn mật huống hồ bọn họ còn có mạnh mẽ tiên tiên linh bảo hộ thể một đầu tiểu ôm vào hỗn độn bên trong bắt đầu tìm kiếm tử tiêu c u n g tung tích lao tử lấy ra thiên địa linh lung huyền hoàng tháp bảo vệ bọn họ ba huynh đệ thái nhất gọi ra hỗn độn đ ộ u n g bảo vệ lấy chính mình cùng đệ tuấn phục hy triệu g a phục hy cầm mang theo nữ h a tiến nhập hỗn độn rất nhiều hồng hoang cường giả có thể nói là các hiện thần Cũng có t h á i kim i ớt t ê n cường giả, bắt độn ầ u thường thử đặt chân hốn đ Lớn n hai ư vậy cơ duyên cơ đ n bọn không lòng như Hốn độn g ở trước mắt, tựu cam bỏ. họ h a vậy từ ách vô tình không ít sinh linh tại đặt chân hỗn độn không lâu liền thân tử đạo tiêu chúng sinh cầu nói gian khổ ta liền giúp các ngươi một tay một tên thân hồng b à o đại la kim tiên cường g i ả thở dài lập tức liền có từng đạo màu đỏ mây mủ tự trong thân thể hắn tiêu tán đi ra ngoài này lan ra đi màu đỏ sương m g tuy rằng không cách nào che chở sinh linh thế nhưng là có thể cho sau đó sinh linh chỉ dẫn phương hướng hồng vẫn lão đệ cái kia hồng quân tiền bối đem giảng đạo nơi bố trí tại hỗn độn bên trong dì thường không có thử thách chúng sinh ý nghĩ nguyên cách làm như vậy sợ là sẽ phải á c vị tiền bối kia trấn nguyên tử nhữ nhữ mày nhắc nhở nói hồng vân là hồng hoang thứ nhất đoá m â y mẩu còn hắn thì cực phẩm tiên thiên linh căn nhân xâm q u ả thụ hai người không có hóa hình liền ở cùng nhau tu hành hóa hình sau này cũng là cảm tình vô cùng tốt lần này dắt tay nhau cùng nhau đi tới t ử tiêu cung đạo huynh lo xa rồi vị k i ê u hồng quân tiền bối nếu có tâm truyền nói hồng hoang tự nhiên là lòng dạ rộng rãi h ạ n g người chắc hẳn sẽ không cùng ta tính toán hồng vân đúng là sang sảng cười cười trấn nguyên tử thấy thế cũng không tốt nói thêm nữa cái gì huynh đệ trong nhà t h ư ợ này lòng nhiệt tình trong à o hỗn độn hai ách hắn có năng lực vượt qua lo lắng nhất chính là tại trong hỗn độn lạc lối phương hướng nếu không cẩn thận lạc lối rất có thể sẽ bị sống sờ sờ hao tổ chết có thể hiện tại có này mây mù chỉ dẫn hắn tựu nhẹ nhõm nhiều chương mười từ tiêu cung bồ đọc tranh t r ư ớ c g mười tử tiêu c u n g bồ đoàn tranh a tại tiến về phía trước tử tiêu cung trên đường chu huyền đều thu hoạch một ít từ đ i ề u đều là những thân kia chết tại trong hỗn độn sinh linh lưu lại phiên giang đ ả o hải tím tung địa kim quang tím dục hỏa luyện hồn tím dám vào hỗn độn sinh linh ít nhất đều có thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi cơ bản đều có mấy màu tím từ đ i ề u đúng là màu vàng từ đ i ề u tạm thời không thấy một cái chu huyền cũng không tham đã cảm giác được mười phần thỏa mãn đang hấp thụ những từ điều kia sau đó chu huyền liền đưa chúng nó toàn bộ đầu đốt cho khí vận như cầu vồng tím không biết cho ăn bao nhiêu từ、điều. khí vận như cầu rồng tím từ điệu bắt đầu nổi lên từng trận kim quang tiếp theo từ điệu tựu bắt đầu phát sinh l ộ t xác khí vận n g ậ p đầu kim ngươi khí vận vì là hồng hoang hàng đầu thường xuyên sẽ có k è m vận may phát sinh coi như đi trên đường đều có khả năng n h ậ n được tiên thiên linh bảo giờ k h ắ c này đi theo màu đỏ mây m ù chỉ dẫn chu huyền đã có thể nhìn thấy một tòa đại điện cung điện cửa chính dâng thư tấm biển thử tiêu cung cung điện này nhìn thấy được cũng không xa hoa mà là có một loại xưa cũ khí tức liếc mắt nhìn cũng biết là trải qua tế nguyệt cầu rửa không chỉ có như vậy nay t r u n g quanh đại điện còn quanh quẩn các loại p h á p tắc ánh sáng loan thoáng còn có đạo vận tải không ngừng đi k h ắ p dù cho là đại la kim tiên thấy vậy cũng sẽ không khỏi đắm chìm vào trong đó vì vậy mà tâm sinh kính sợ giờ k h ắ c này cửa cung điện đã mở ra cửa còn có hai tên đồng tử trở tại trái phải nếu như là t r a xét rõ ràng hai tên đồng tử trên người khí t ứ c đều có thể dọa giật mình thứ này lại có thể là hai vị đại la kim tiên trong hồng hoang đại la kim tiên đã coi như là hàng đầu cường giả lấy đại la kim tiên vì là đồng tử từ này có thể thấy được tử tiêu công chi chủ có nhiều lần mạnh hạo thiên Cảnh giới. đại la kim tiên trung kỳ tư điệu tiên thiên thần thánh kim thoát toàn tạo hóa kim du thần ngự khí kim giao chỉ cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ tư điệu tiên thiên thần thánh kim cựu tức phục khí kim thái âm chuyển nguyên kim hạo thiên cùng giao chỉ trên người hai người tư đ i ể u nửa điểm đều không so với những hồng hoàng kia hàng đầu cường giả phải kém coi như không sánh được nữ hoa cũng cùng đông vương công hàng ngũ sắp xỉ chu huyền đi vào tử tiêu cung thời gian khách khí hướng về hai người thi lễ một cái lên tiếng chào hỏi nay để hạo thiên cùng giao chỉ khá là kinh ngạc hai người bọn họ thực lực tuy nói rất mạnh nhưng mà đồng tử thân phận trung quy là để người xem thường bọn họ ở đây tử tiêu cung cửa đã chờ hồi lâu đi vào sinh linh cũng có không ít nhưng là bất kể là đại la kim t i ê n cũng được hay hoặc là thái ớt kim t i ê n cũng tốt còn không có bất kỳ một người sẽ khách khí với bọn họ chào hỏi vị đạo hữu này không sai hạo thiên nhẹ giọng nói giao chỉ gật gật đầu chu huyền cử động đối với bọn họ mà nói tuy nói không có cái gì có ích nhưng mà bọn họ nhưng cảm nhận được tôn nghiêm vì lẽ đó đối với chu huyền không khỏi bay lên một chút hào cảm tiến nhập tử tiêu cung sau đó chu huyền tự cảm nhận được trong cung đạo vận càng thêm nồng nặc Không nói khoa nói trương chu ú t nào, n ế n huyền ư là có thể tại trong tử t i ê cung tốc độ có chỉ Chu tu tu u hành, hành tăng lên không chỉ 10 lần. thể h độ tiến nhập tử tiêu cung liền thấy trong điện xếp đặt không ít bồ đoàn không nhiều không ít vừa vặn ba cái mà này ba cái bồ đoàn bên trong lấy phía trước nhất sáu cái bồ đoàn nổi bật nhất còn lại bồ đoàn đều hiện ra đủ loại h à o quang mà phía trước sáu cái bồ đoàn nhưng có nhàn nhạt tự ý lưu truyền nhìn thấy được tựu i khác với tất cả mọi người đương nhiên n à y sáu cái bồ đoàn đều đã có chủ tam thanh nữ hoa hồng vân côn bàng chu huyền lại nhìn lướt qua một mảnh kim quang tử mang có thể đi vào trong tử tiêu cung đều là trong hồng hoang cường giả h i ế n có không ít đều là tiên thiên sinh linh bọn họ có từ điệu tự nhiên là cực kỳ xa hoa hơn nữa rất nhanh cựu có một đạo kim quang bay xuống trốn vào chu huyền mỹ tâm tiên thiên thần thánh kim ngươi được thiên điệu tạo hóa mà sinh là thế gian đứng đầu nhất tiên thiên sinh linh được thiên điệu quan tâm ngươi có nhất là mạnh mẽ căn nguyên cùng tu hành thiên phú chu huyền đến nay nhìn thấy từ điệu không ít màu vàng từ điệu cũng có rất nhiều nhưng mà tại đó sao nhiều từ điệu bên trong tiên thiên thần thánh kim cái này từ điệu chính là hắn muốn nhất từ điệu một trong nguyên do bởi vì cái này từ điều đại biểu hồng hoang mạnh nhất tư chất cùng theo hầu đạt được cái này từ điều sau này chu huyền chỉ cảm thấy được tự thân huyết mạch đều phát sinh biến hóa long trời lở đất bây giờ coi như không chủ động tu hành những thiên địa linh khí kia cùng đạo vận đều sẽ dành trước sợ sau đó chui vào thể nội từ đây sau này chu huyền tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp mười lần thậm chí là gấp trăm lần giờ k h ắ c này chu huyền lúc tiến vào không ít sinh linh đều tập trung đến ánh mắt bất quá nhìn thấy chu huyền thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi sau này tự không có tiếp tục nhiều quan tâm có thể đi vào từ tiêu cung đều là thái ớt kim tiên các bước giống chu huyền này thái ớt kim tiên trung kỳ thực lực tại trong tử tiêu cung hoàn toàn là lót đẫy tồn tại đúng là nữ hoa cùng phục hy nhìn thấy chu huyền sau đó nhưng là sửng sốt một chút nữ hoa trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nàng biết mình cùng chu huyền còn có tương kiến này g không nghĩ tới sẽ ở đây trong tử tiêu c u n g gặp lại mà phục hy càng nhiều hơn nhưng là kinh ngạc tiểu t ử này lại cũng tới phục hy nhưng là nhớ được ngay lúc đó chu huyền bất quá nho nhỏ kim tiên mà hiện tại lại đã bước vào thái ớt kim tiên trung kỳ tri cành này nhỏ cóp tư chất lại như thế tốt chu huyền đối đầu nữ o a tầm mắt cũng cười đáp lại nay chính mình cần cái tục đuổi phải tiếp bắp tốt. sau đó chu huyền tự nhìn về phía những không kia bồ đoàn bởi vì chu huyền tới vẫn tính sớm trong điện còn lại một nửa bồ đoàn vô chủ trong điện bồ đoàn nhìn thấy được đều sắp xỉ kỳ thực đều cắt có sai biệt ba nghìn bồ đoàn đại biểu lấy đại đạo ba nghìn mỗi một cái bồ đoàn đều chất chứa bất đồng đạo tiến nhập tử tiêu cung sinh linh tự nhiên là lựa chọn thích hợp chính mình đạo giống ngũ hành ẩm dương đều đã bị chứng cứ chu huyền suy nghĩ một chút liền tìm được một cái bồ đoàn ngồi xuống cái bồ đoàn này đại biểu t ô n vệ tri đạo chu huyền có thôn thiên cấp v u y ế t mạch còn có thôn thiên phệ điệu màu vàng từ điệu cái bồ đoàn này cực là thích hợp ngồi vào chỗ của mình sau này chu huyền t i u bắt đầu chìm vào tu hành bên trong tử tiêu cung là thánh điệu tu hành có thể chơi không một hồi là một hồi theo thời gian trôi qua tiến nhập tử tiêu cung sinh linh cũng càng ngày càng nhiều trong điện bồ đoàn nhưng là càng ngày càng ít đương nhiên khoảng thời gian này tử tiêu cung bên trong cũng không bình tĩnh bồ đoàn có ba nghìn không sai nhưng mà nói có trước tiên sau đó cao thấp phân chỉ là một hồi tự có mấy lần c ư p giật bồ đoàn sự tình phát sinh đặc biệt là nhìn thấy tử tiêu cung bên trong không người quản việc này sau đó bồ đoàn tranh càng lúc càng kịch liệt cơ bản đều là lấy lực các người người nhỏ yếu lớn đều không có sức chống cự b ẽ ngoan nhường ra bồ đoàn tiểu tử đây không phải là nên chỗ ngồi lùi qua một bên nguyên bản chu huyền còn tại vui mừng cấp chỗ ngồi chuyện không có phát sinh trên người tự mình kết quả không bao lâu t i ể u bị mất mặt giờ khắc này có một tên vẻ mặt âm đức ông lão t i ể u đứng tại chu huyền bên cạnh hiển nhiên là coi trọng chu huyền bồ đoàn che mặt trời tím tiểu tử kia vận khí không tốt lại bị nhiên đ ă n g theo dõi xác thực cái kia tên ngốc bất quá thái ớt kim tiên tu vi thế nào có thể là nhiên đ ă n g đối thủ nhìn thấy tình cảnh này không ít người đều lộ ra c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác xem náo nhiệt vẻ mặt t r ư ơ n g mười một không cần mặt mũi đạo tổ hưởng quân t r ư ơ n g mười một không cần mặt mũi đạo tổ hưởng quân chu huyền giờ khắp này sắc mặt cũng cực kỳ khó nhìn trung pi là thực lực quá yếu bị người coi là quả h ư n g mềm thử tiêu cung bên trong cấm chỉ ồn ào nhưng mà tựu tại chu huyền chuẩn bị nhường ra bồ đoàn thời điểm đột nhiên một thanh âm vang lên Tử t i ê nhưng đang t n mọi n giờ khắp này g g n cũng có chút âm tính h bất định hạo thiên tuy là đồng tử nhưng cũng là đại la kim tiên cảnh giới cứng giả càng là hồng quân tòa hạ chính mình tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội nhưng tựu như thế lui bước vừa tựa hồ thật mất mặt nhưng đang đạo hữu ta này tiểu đệ nếu như có cái gì c h n đắc tội kính xin chịu trách nhiệm một hai nguyên bản rơi vào rằng co cục diện đột nhiên bị một thanh em đánh vỡ đám người giờ khắp này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì vừa nãy người mở miệng bọn họ cơ bản đều biết bất chu sơn nữ hoa đại la kim tiên hậu kỳ cảnh tồn tại coi như ở đây quần anh tụ hợp trong t ử tiêu cung đều thuộc về hàng đầu thật không nghĩ tới tiểu t ử này lại còn có như vậy bối cảnh có nữ hoa đạo h ư u đứng trạng cái t i ê n nhiên đang nơi nào còn dám dễ dàng các tội đám người lại lần nữa nghị luận sôi nổi hơn nữa chính như tất cả mọi người đoán như vậy n h ư n đang giờ khắp này cũng mở miệng nói nếu nữ hoa đạo hữu m ở miệng vậy liền cho đạo hữu một bộ mặt đừng nhìn nhiên đăng cùng nữ hoa đều là đại la kim tiên cảnh cừng giả nhưng đã đến loại này tầm thứ từng cái cảnh giới nhỏ đều giống như là ạ trời nhiên đăng có thể không nguyện ý đắc tội nữ hoa đặc biệt là nữ hoa còn có huynh trưởng phục hy chỗ dựa chu huyền cảm kích nhìn nữ hoa nhìn một chút sau đó lại hướng về hạo thiên thi lễ một cái hắn bên này phong ba cũng theo đó tàn đi hơn nữa thằng đến tử tiêu cung bồ đoàn sắp ngồi đầy đều không người đến đánh chu huyền bồ đoàn chủ ý đây chính là có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa khác biệt trong tử tiêu cung thời gian trôi qua nghìn năm đã đến t ử ti giờ k h ắ c này hạo thiên cùng giao trì cùng cùng đi vào trong tử tiêu c u n g tử tiêu c u n g cửa cung bắt đầu đóng chờ chút chúng ta còn chưa tiến vào đây chờ một chút tử tiêu cung ở ngoài từng trận r ồ n dập lớn tiếng kêu vang lên chính đang quan bế tử tiêu cung cửa lớn hơi chậm lại tự gặp hai đạo vô cùng lo lắng thân ảnh xông vào trong tử tiêu cung Tiếp dẫn. Cảnh giới, đại la kim tiên trung Tứ tây tâm trượng thân, giới, đại kim điêu, kim, kim, người, kim, kim phương dẫn. Cảnh canh vận quan tâm người, kim, lục kim kim, khí la kim tiên Sơ kỷ. Không, không t hai người. Hai người、so、khi chu huyền nhìn thấy hai người từ điệu thời gian không khỏi sửng sốt một chút còn lại từ điệu đúng là thật bình thường nhưng cái kia không cần mặt mũi kim làm thật là có chút để hắn không kiềm chế được hắn không nghĩ tới lại còn có như vậy từ điều cái này cũng là hắn nhất không muốn từ điều không ai sánh bằng không cần mặt mũi kim da mặt của ngươi dày có thể nói hồng hoang tuyệt đỉnh hành vi của ngươi đã định trước sẽ làm người ta ghét ác nhưng tâm trí của ngươi hết sức kiên định không quản như thế nào lời nói cùng phỉ báng đều không cách nào đối với ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì hơn nữa có thể được chỗ tốt thật là chân thật anh, tại tiếp dẫn chuẩn đề tiến nhập tử tiêu cung sau đó tử tiêu cung cửa liền như vậy đóng mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt liền thấy được trước mặt nhất sáu cái bồ đoàn lúc này bắt đầu lên trước khóc lóc kể lệ hồng vân không đành lòng nhường chỗ ngồi cho tiếp dẫn nguyên thủy vốn là bất mãn côn bằng này khóc lông mang sừng hạ người cùng mình cùng tòa mượn này cơ hội sử dụng thần thông đem côn bằng đánh rơi b ộ đoàn chuẩn để lập tức bắt lấy cơ hội ngồi lên rồi b ộ đoàn côn bằng trong lòng l ử a g i ậ n n g ặ t trời nhưng mà lại không thể làm gì tam thanh thế lớn hắn không dám gây sự với nguyên thủy chỉ có thể đem sự thù hận chôn giấu ở trong lòng đồng thời cũng hận tới hồng vân cùng phương tây hai người nếu không có bọn họ gây ra việc này chính mình cũng sẽ không bị đánh rơi b ầ đoàn cuộc náo kịch này cũng không có kéo dài bao lâu hồng vân cùng côn bằng cuối cùng cũng là đều tự tìm vị trí ngồi xuống nay hồng vân đạo nhân thật sự là quá thiệt tâm chẳng trách thiệt thòi lớn tiếp dẫn chuẩn đề cũng là thật vô liêm sỉ sau này cách hai người này nhất định muốn xa một chút lấy chu huyền thực lực tự nhiên không cách nào tham dự vào trảng tranh chấp này bên trong hơn nữa từ trong chuyện này cũng có thể thoáng thấy do hồng hoang mấy tôn hàng đầu cường giả tính tỉnh sau này nói không được muốn cùng bọn họ liên hệ được lưu cái tâm nhãn cũng là tại trong tử tiêu cùng tất cả sinh linh ngồi vào chỗ của mình sau này hạo thiên cùng giao chỉ cũng đã chờ tại đầu nào nhất bồ đoàn tả hữu lúc này trong tử tiêu cũng có từng đạo tử khí bốc lên tiếp theo tự gặp một tên thân áo dài trắng ống lão chậm rãi đi tới đầu não nhất bồ đoàn nơi đó đột ngột một n h ì n láo giả này tự làm cho người ta một loại hết sức bình thường cảm giác dường như không có nửa điểm tu vi tại thân nhưng nếu là cẩn thận chú đáo tựu sẽ phát hiện láo giả này tựa hồ đã đem tự thân dung nhập vào chung quanh đạo vận bên trong đây mới thật là phản phát quy chân giờ khắc này trong tử tiêu cũng rất nhiều c ư ờ n giả g trong mắt đều toát ra vẻ kính sợ chu huyền cũng không ngoại lệ hồng quân cảnh giới nguy thánh tứ điều gần như với nói kim thiên đạo phát ngôn viên kim di tinh hoàn đấu kim n ị c h chi vị lai kim gần như với đạo kim tu vi của ngươi đã đến cao thâm khó do mức độ đã có thể gây nên nói cộng hưởng ngươi chỗ tại chính là hướng tới đạo thiên đạo phát ngôn viên kim ngươi được thiên đạo quan tâm hưu hái đã bị thiên đạo tán thành trở thành hồng hoang thiên đạo người phát ngôn hồng hoang mọi việc đều do ngươi chấp trưởng di tinh h o à n đấu kim lấy năng lực của ngươi chuyển đổi hồng hoang tinh thần đã không phải là hy vọng xa vời n ị c h chi vị lai kim ngươi đã có đầy đủ sức mạnh đi dòm ngó vận mệnh trường hà còn có thể từ vận mệnh trường hà bên trong đoán trước tương lai phát sinh mọi việc đồng thời mượn này tiến hành các loại bố cụ hồng quân trên người có từ điều tự nhiên cũng đều là vàng lóng lánh một mạnh màu vàng từ điều nhiều chu huyền đều có chút nhìn bất quà đến hơn nữa chu huyền rất rõ ràng kỳ thực màu vàng từ điều cùng màu vàng từ điều cũng có cao thấp phân mà hồng quân trên người từ điều cơ bản đều là đứng đầu nhất một nhóm kia bất quá làm hồng hoa người mạnh nhất thiên đạo phát ngôn viên có loại này bài diện cũng không phải đặc biệt khó có thể tiếp thu chuyện chính là cảnh giới cái kia một cột chu huyền hơi nghi hoặc một chút lại không là thánh nhân mà là n g ư ờ i thánh bất quá chu huyền lại muốn nghĩ bây giờ hồng quân còn không có hợp đạo cần phải còn không có chân chính bước vào thánh nhân trí cảnh cho nên liền là ngụy thánh bãi kiến đạo tổ chu huyền tại s ư ở n g sốt chốc lát sau đó lập tức cao dọn g hành lễ hồng quân ngước mắt nhìn chu huyền nhìn một chút trong tử tiêu cũng rất nhiều cường giả tại thời khắc này cũng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao lập tức bắt đầu hành lễ chúng ta b à i kiến đạo tổ đồng thời bọn họ giờ khắp này tất cả đều hối tiếc không thôi đáng chết ta chính mình thế nào không nghĩ tới ngay lập tức cho đạo tổ hành lễ lại bị tiểu tử kia cho cấp trước tiên vừa nãy hồng quân nhìn về phía chu huyền cử động mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt mọi người đều biết tiểu tử này nói không chắc liền như vậy vào hồng quân mắt chương mười hai hư không đại đội bảo hồ、Lô、xuất thế chương mười hai hư không đại đội bảo hồ lô xuất thế phục hy giờ khắp này cũng là có chút buồn cười nhìn chu huyền nhìn một chút lòng nghĩ tiểu t ử này không là bình thường cơ linh có thể nghĩ đến cái thứ nhất hành lễ tiểu được rồi chủ yếu nhất là đạo tổ danh hiệu này c h u y ê n đạo hồng hoang chúng sinh còn không phải là chư đạo c h i tổ sao ai không thích bị đội mũ cao chắc hẳn tiểu t ử này lịnh n ọ t là đập đến điểm quan trọng lên vừa nãy phục hy nhưng là thấy rõ hồng quân trong mắt nổi lên một chút ý cười hừ quỷ nịnh vợ nguyên thủy k i n h thường nhìn một chút chu huyền hãn tự cho mình thanh cao tự nhiên là xem thường chu huyền điểm ấy nhỏ tính toán tại hồng quân vào chỗ đám người hành lễ sau này trong tử tiêu cung hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều không dám tại thời khắc này càng hàn d ỡ tử tiêu cung bên trong chỗ ngồi đã định không cho lại thay đổi hồng quân mở miệng nói đại điện bên trong các cường giả nghe nói trong lòng run lên bật bật có thể ngồi tại đại điện bên trong đều không có cái gì kẻ ngu dốt nếu đạo tổ nói không thể đ ổ i chỗ ngồi t i u thuyết minh này trong chỗ ngồi có cái gì mê hoặc giang đạo bắt đầu hồng quân lại lần nữa nói giờ k h ắ c này một viên đĩa ngọc xuất hiện ở đỉnh đầu nay đĩa ngọc nhìn thấy được khéo léo đẹp đã hiện ra xanh biết vẻ bất quá nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện này đĩa ngọc cũng không hoàn trình không chỉ có thiếu một bộ phận phía trên cũng không có thiếu tỉ mỉ vết g i ạ n nước bất quá này đĩa ngọc bên trên nhưng là có vô cùng pháp tắc ánh sáng đang lưu t r u y ề n t ầ n g tầng đạo vận từ bên trên đổ xuống mà ra v ậ t ấ y chính là hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp chỉ bất quá tại bản cổ khai thiên thời gian tạo hóa ngọc điệp phá thoái bây giờ dáng dấp kia vẫn là hồng quân tìm kiếm mảnh vỡ liều góp ra tới tuy rằng không trọn vẹn nhưng cũng không như tiên thiên trí bảo phải kém là ngộ đạo trí bảo đạo hồng quân bắt đầu giảm đạo trong t ử tiêu cũng có từng đạo tử khí lưu chuyển nồng nặc đạo vẫn bắt đầu cái bọc ngay đạo rất nhiều cờ giả Ở đây nghe đạo thực lực có cao thấp phân tư chất ngộ tính cũng có mạnh có yếu tuy rằng đều tại trong tử tiêu c u n g nghe đạo nhưng mà thu hoạch có bất đồng riêng cho đến chu huyền thực lực của hắn tuy rằng yếu nhưng mà có tiên tiên thần thánh kim n g ộ tính nguy tiên kim này hai cái t ử điều giá trị. hắn đối với đạo vận lợi dụng so với những đứng đầu kia tiên tiên thần thánh chỉ bất quá kém hơn một chút ba ngàn năm sau đó hồng quân giảng đạo kết thúc nhưng mà trong tử tiêu cung đạo vận lại không có lập tức tiêu tan đại điện bên trong đám người tất cả đều còn chìm đắm tại ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại hồng quân giơ tay tất cả chìm đắm tại đạo vận bên trong sinh linh tất cả đều chậm rãi tỉnh lại hơn nữa tất cả đều lộ ra chưa hết thòm thèm bẻ. tựu liên những hàng đầu kia cường giả đều là như vậy lần này hồng quân giảng đạo chủ yếu là giảng giải đại la kim tiên cảnh cùng đại la kim tiên trước con đường những đại la kim tiên kia cảnh cường giả đều muốn đắm chìm vào trong đó được ích lợi không nhỏ đặt vững tự thân căn cơ cũng minh bạch chính mình sau này đường nên thế nào đi không ít cường giả đều tại lần này nghe đạo bên trong đột phá cảnh giới chu huyền cũng là nhân lúc này cơ hội phá vào thái ớt kim tiên hậu kỳ tri cảnh chúng ta cầu đạo g i n an mong đạo tổ chăm sóc lại vì chúng ta giảng gi lao tử giờ khắc này không nhịn được mở miệng khẩn cầu nói cầu đạo tổ chăm sóc lao tử mở miệng sau này không ít cường giả cũng theo khẩn cầu ta đem giảng đạo ba lần một cái nguyên hội sau đó tử tiêu c u n g lại mở các ngươi thối lui đi hồng quân khoát tay h á o một cái tựu i tại hồng quân khoát tay thời điểm hắn trên người trốn ra một đạo kỳ i quang rơi vào rồi chu huyền thể nội đương nhiên căn bản không người nhìn thấy này đạo kỳ i quang tựu i liền hồng quân đều không phát hiện đám người lại lần nữa trợn mắt lại tựu i đã trở về hồng hoang đạo tổ thủ đoạn thật là lợi hại có cường giả cảm khái nói không ít cường giả trở về hồng hoang sau này tựu lập tức trở về chuẩn bị bế quan tiêu hóa tự thân được chu huyền nhưng là bức bách không kịp chờ nghĩ muốn nhìn nhìn từ trên thân đạo tổ rơi xuống cái gì châu bỏ từ điều hư không đại đội kim ngươi có thể hòa mình trong hư không tu hành đến đại thành có thể ngang qua ngàn tỷ g i ả m luận đến bỏ chạy tốc độ ngươi đã có thể xưng là cùng cảnh giới số một chu huyền nhìn thấy từ điều không có quá thất vọng từ hôm nay từ nay về sau hắn chạy trốn tốc độ t i ể u lại có thể lên một cái nấc thang chính là không biết có hư không đại đội sau này chính mình đột thuật so với được sưng hồng hoang tốc độ số một côn bằng ai cao ai thấp đương nhiên hai người bọn họ hiện tại cảnh giới không bình đẳng so với không ra cái gì đồ vật đến nương nương chu huyền đi đến nữ hoa bên người lên tiếng chào hỏi thế nào vừa nãy tại trong tử tiêu cung nói ngươi không nghe sao ta nhận ngươi làm tiểu đệ ngươi nhưng là không n g u y ệ n ý nữ hoa nhìn chu huyền cười nói chu huyền cho nàng duyên phận tâm h h ậ u vì lẽ đó nữ hoa mới động tâm tư tỷ chu huyền lập tức phản ứng lại trong mắt đều là sắc mặt vui mừng nhận nữ hoa làm tỷ nay bắp đùi xem như là triệt để ôm lên tiểu tử ngươi ngược lại có chút bản lĩnh lại có thể dựa vào chính mình tiến nhập tử tiêu cung phục hy theo cười nói hắn thái độ đối với chu huyền tốt rồi không ít này trước hắn không ưa chu huyền là bởi vì lượng kiếp bên d ư ớ i không biết biến số là phúc hay họa bây giờ lượng kiếp đã qua phục hy đối với chu huyền tự nhiên không có cái gì phiền đến diện tiểu t ử này có thể đi vào tử tiêu cung nghe đạo làm người còn cơ linh là cái có thể tạo tài đại ca ta cũng bất quá là may mắn thôi chu huyền mau mau đáp lại nói phục hy nghe được chu huyền gọi tiếng đại ca này cười cận tiểu t ử này xác thực cơ linh không chút nào từ bỏ thuận theo cột trèo lên trên cơ hội phục hy đối với này cũng không giận xem như là thấm chấp nhận ca tiểu huyền ta cảm nhận được thiên đạo chỉ dẫn hình như có linh bảo xuất thế nữ hoa đột n h i ê nói n lập tức hướng về một phương hướng mà đi phục hy mang theo chu huyền đồng thời đ ổ i tới không bao lâu bọn họ đã đến bất chu sơn phụ cận ở phía trước trên bất chu sơn trên vách đá dài một cây hồ lô đằng cái kia hồ lô đằng trên kết bảy cái hồ lô linh quan g tỏa sáng sặc sỡ l ó a mắt có thể thấy được cực kỳ bất phàm chỉ bất quá tới đây cũng không phải là chỉ có nữ hoa một nhóm nữ hoa bọn họ lúc tới tam thanh đế tuần thái nhất hồng vân trấn nguyên tử đều đã đã tìm đến bọn họ cảm nhận được nữ hoa khí tức sau này đều ngẩng đầu liếp mắt nhìn bất quá đều không qua thân mật thậm chí loang thoáng có thể cảm nhận được trong không khí mùi thuốc súng trong hồng hoang truyền lưu thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy có thể cái này có đức t i ệ u rất đáng giá được cân nhắc kỳ thực mỗi lần tiên tiên linh bảo xuất thế cơ bản đều sẽ đưa tới cường giả tranh cướp dù cho là một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo đều có thể gọi người đem óc trò đánh ra ai nắm đấm lớn ai t i ệ u có đức t i ệ u trước mắt đến bất chu sơn trên vách đá linh bảo khẳng định không là hạ phẩm tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy mọi người đều tồn tại tranh cướp linh bảo tâm tư nhưng mà chu huyền nhưng rất rõ ràng nay bất chu sơn trên vách đá xác thực dựng d ụ n khủng khiếp linh bảo chính là tiên t i ê n h ồ lô đằng dựng dục bảy cái bảo hồ lô cuối cùng chư vị ở đây đánh đúng là không đánh được bởi vì cơ bản đều có phần tỷ sau đó bảo vật xuất thế thời gian ngươi nhất định muốn thu lấy cái k i a cái hồ lô đằng chu huyền nhỏ giọng nhắc n h ỏ nói nữ hoa mặc dù không minh bạch chu huyền ý tứ nhưng vẫn là gật gật đầu v ẹ o tiếp theo hồ lô đằng trên hồ lô đều hóa thành lưu quang tứ tán trốn ra hồ lô đằng giống như là mất đi tất cả chất dinh dưỡng một loại lập tức khô héo lao tử nguyên thủy thông thiên nữ hoa hồng vân thái nhất đều được một cái hồ lô cho đến cái thứ bảy hồ h ó a thành lưu quan g bỏ chạy bị một bóng người thu lấy đạo thân ảnh này không là người khác chính là hạo tiên h thu rồi hồ lô sau đó hạo tiên h không có ở lâu hướng về ở đây cắt cường giả lên tiếng chào hỏi liền đi nữ hoa nhưng là nhớ được chu huyền giả bảo lập tức đem hồ lô đằng tất vào đến t r ư ơ n g mười ba nga o quảng có quan hệ này ngươi không nói sớm t r ư ơ n g mười ba nga o quảng có quan hệ này ngươi không nói sớm tam thanh đám người cũng nhìn thấy nữ hoa cử động bất quá cũng không có nói cái gì bởi vì bọn họ đều thấy rõ chân quý là cái kêu bảy cái hồ lô mà hồ lô ly khai hồ lô đằng sau đó hồ lô đằng cựu đã khô héo ở trong mắt b ọ đại ca n bản n là h ô tỷ ta có một danh công đức ý nghĩ không biết các ngươi có thể hay không cho ta chút ý kiến chu huyền do dự chốc lát sau đó nói ngươi nói nữ hoa nói nàng cũng không ngại giúp chu huyền một chút ít việc hơn nữa nàng đối với chu huyền nói thu được công đức phương pháp cũng có hứng thú coi như là bọn họ này chút đại la kim tiên cũng sẽ nghĩ trăm phương n g à n kế kiếm lấy công đức đây chính là tốt đồ vật ta cảm thấy được có thể sáng tạo văn tự đến giành công đức chu huyền đem trong lòng mình ý nghĩ thuật lại đi ra hắn đã sớm đánh tốt rồi nghĩ săn trong đầu cho nên nói có lý có chứng cứ phục hy cùng nữ hoa đều suy tư chốc lát tiểu huyền người ý nghĩ này quả thật không tệ nếu quả thật có thể sáng tạo ra một loại văn tự đi ra nhất định có thể được công đức hơn nữa còn không ít phục hy lấy khẳng định ngữ khí nói đại ca tỷ loại này đại sự lấy ta một người lực lượng nhất định là không cách nào hoàn thành mong rằng đại ca cùng tỷ tỷ mang tiểu đệ một thanh chu huyền giọng thành thật nói phục hy cùng nữ hoa nghe nói hơi xứng sở lấy bọn họ kiến giải khi nghe đến chu huyền kế hoạch sau này tự biết sáng tạo văn tự là hoàn toàn có thể làm nói thật ra bọn họ cũng có chút động lòng chỉ bất quá ý đồ này là chu huyền nghĩ ra được bọn họ nếu như cấp đoạt lại giống cái gì lời đại ca tỷ các ngươi cũng không nhất định có lo lắng ta nói đều là lời nói thật ý đồ này ta kỳ thực đã sớm nghĩ đi ra nhưng mà thực thi rất k h ô n khó ta này trước còn đi qua long cung nghĩ muốn nhìn duyệt long tộc truyền thừa kết quả ăn cái bế m u ô n canh chu huyền cười khổ nói đúng là ta cùng với đại ca chiếm ngươi tiện h nghi nữ hoa mở miệng nói xem như là ứng thừa hạ xuống tì ngươi này nói gì vậy việc này còn muốn nhiều nhiều dựa vào ngươi cùng đại ca chu huyền vội nói tốt rồi các ngươi hai cái cũng không nhất định nói như vậy nhiều lời khách sáo việc này nếu như là có thể thành đại ca ta xem như là nhờ ơn của ngươi hiện tại việc cấp bách vẫn là làm việc chúng ta đi trước long c u n g một chuyến phục hy cười nói hiện tại hắn càng nhìn chu huyền càng cảm giác được hợp mắt lên sau đó ba người cũng không chỉ hoãn lại lần nữa tiến về phía trước đông hải long cung long vương linh thiềm đảo chu huyền đạo hữu lại tới nữa rồi quy thừa tướng tìm tới lão long vương thông báo thời điểm đông hải long vương ngao quảng còn đang thưởng thức hải tộc mỹ nữ ca vũ nghe được lời nói của quy thừa tướng ngao quảng hơi không kiên nhẫn dưới cái nhìn của hắn cái k i a chu huyền đoán chừng là còn chưa hết mơ tưởng tùy tiện tìm cái lý do đem hắn đuổi đi ngao quảng khoát tay háo một cái nói rồng long vương chu huyền không làm ộ t người tới bất chu sơn phục hy cùng nữ o a cũng cùng với hắn quy thừa tướng vội và nói、S ngao quảng nghe nói như thế lập tức giống như một lò sò、so、giống như này lên bất chu sơn phục hy cùng nữ hoa đại danh mười phần văn dội đây đều là trong hồng hoang hàng đầu cờ giả g bây giờ long tộc căn bản không đắc tội được xứng sờ làm gì sao mau mau cho mời ngao quảng vội và nói g n uy thừa tướng lập tức đem chu huyền ba người đón vào trong long cung ngao quảng cũng sai người chuẩn bị sang trọng nhất tiến hội tiểu long b á i kiến hai vị tiền bối ngao quảng nhìn thấy phục hy nữ hoa vội vàng hành lễ long vương nghe huynh đệ bọn ta đây nói này trước tại long cung náo loạn c h u t không vui phục hy lạnh dên một tiếng trên người uy áp nhưng tại thời khắc này lan ra ép được lao long vương đều có chút không t h ở nổi đến chính là một cái ra vai phủ đầu rõ ràng liền muốn cho chu huyền xuất đầu lão long vương lúc này cũng là không ngừng t ê u khổ hắn là thật không biết nói chu huyền có như thế cứng rắn quan hệ nếu như sớm biết lúc đó thế nào khả năng mắt lạnh tương đ á i đại ca ngươi hiểu nhầm ta cùng long vương trong đó không có cái gì mâu thuẫn cũng không nào cái gì không vui chu huyền mở miệng nói phục hy này mới di tản lý áp ngao quảng t h ở một hơi dài nhẹ nhõm còn cảm kích nhìn chu huyền nhìn một chút long vương ta cùng với huynh tỷ lại đây cũng là muốn mượn đọc lòng tộc truyền thừa không biết chu huyền lại lần nữa nói cái này tự nhiên là không có cái gì vấn đề ngao quảng cười r ạ n g dỡ lập tức đáp ứng mang theo chu huyền ba người đi ngay long tộc nơi truyền thừa long tộc không hổ là đã từng hồng hoang bá chủ truyền thừa cực kỳ phong phú hơn nữa chu huyền bọn họ cũng không ham muốn long tộc hạch tâm truyền thừa đồ chơi kia bọn họ cầm cũng không cái gì dùng bọn họ cần là long tộc các loại văn hóa truyền thừa biết điểm ấy sau đó ngao quảng cũng thở phào nhẹ nhõm nghìn năm sau đó phục hy ba người liền đem long tộc văn hóa truyền thừa lật xem xong chuẩn bị ly khai long cung long vương chúng ta cũng coi như là nhận ngươi long tộc tỉnh sau này có việc có thể mở miệm phục hy nói ngao quảng nghe nói vui mừng không xiết hắn chạy trước chạy sau đó có thể không phải là vì câu nói này sao có thể cùng phục hy nữ hoa như vậy đại l à cường giả kết t h i ệ n d u y ê n nhưng là chuyện tốt to lớn đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đồng thời hắn cũng coi như nhìn ra rồi chu huyền cùng phục hy nữ hoa quan hệ không ít ngao quảng quyết định chủ ý muốn cùng chu huyền tạo mối quan hệ ly khai long tộc sau này phục hy mang theo nữ hoa chu huyền tiếp tục đi khắp các tộc sáng tạo văn tự cần càng nhiều hơn văn hóa gốc gác mới được chỉ dựa vào một cái long tộc căn bản không đủ lấy phục hy cùng nữ hoa huy danh vạn năm sau đó chu huyền đám người đã đi thăm hơn trăm cái chủng tộc long phượng kỳ lân tam tộc đều bao hàm trong đó còn lại các đại chủng tộc cũng là hồng hoàng đại tộc nay vạn năm thời gian bọn họ đã đem sáng tạo chữ viết chương trình cho định ra sấp xỉ trong lòng cũng có nghị săn trong đầu ngoài ra Hiện đối với này bộ b hồng hoang đều i chu huyền tự nhiên không có ý kiến gì ý đồ này mặc dù là hắn ra nhưng mà có thể làm thành việc này vẫn là phục hy nữ hoa xuất lực nhiều sáng lời nói khó nghe phục hy cùng nữ hoa nếu như tâm hát một điểm đem hắn đạp phải một bên chính mình lấy chỗ tốt chu huyền đều không địa phương đi khóc tại phục hy dẫn dắt hạ chu huyền không bao lâu đã đến bất chu sơn phục hy cùng nữ hoa đạo trường tại bất chu sơn sườn núi chu huyền mới vừa đi vào tự cảm nhận được nồng nặc linh khí nơi này ngoại trừ là một cái hàng đầu linh địa ở ngoài còn trồng trọt thượng phẩm tiên thiên linh căn n ộ đạo t r ả thụ cùng đạo trường này so ra linh thiềm đạo căn bản là trên không được mặt bàn hồng hoang tu hành chú ý pháp lữ tại địa cái này chỉ đúng là linh địa đạo tràng có tốt đạo trường tiến hành tu hành làm chơi ăn thật không nói sau này chiêu đãi bằng hữu cũng có mặt núi chu huyền trong lòng nghĩ đến sau này chính mình cũng muốn làm một tốt một chút đạo trường hai vạn năm sau đó trên bất chu sơn có tầng tầng dị tượng hiện ra kim liên từng đoá từng đoá tỏa sáng tử khí đông lai trăm triệu dặm đây là ra cái gì chuyện tại sao lại có dị tượng như thế sản sinh không ít hồng hoang sinh linh đều bị kinh động trong đó không thiếu một ít đại la kim tiên cảnh giới cường giả tiếp theo trên trời càng có kim quan quân quận đại lượng công đức từ trên trời r i à n xuống rơi vào phục hy cùng nữ hoa trong đạo trường giờ khắc này tất cả hồng hoang cường giả đều đã biết phục hy cùng nữ hoa sáng tạo ra một loại có thể cung cấp hồng hoang chúng sinh trao đổi học tập văn tự vì lẽ đó thiên đạo ban xuống rồi cực kỳ phong phú ngợi khen nay để không ít hồng hoang hàng đầu cường giả đều cực kỳ ước ao như thế nhiều công đức bọn họ cũng mười phần trông m à t h è m hận không được thay vào đó bác hải côn bằng nguyên bản đang lúc bế quan tu hành tựu tại phục hy bọn họ thu được tạo tự công đức thời điểm hàn tổng có một loại thất vọng mất mát cảm giác hình như có cái gì trọng yếu đồ vật cách chính mình đi xa tiểu huyền nhờ có ngươi nói chủ ý chúng ta là dính ngươi ánh sáng phục hy cười nói có thể thấy được tâm tình mười phần sung sướng lần này sáng tạo văn tự h ắ n cùng nữ hoa đều phân được không ít công đức đại ca k h á c h khí chu huyền giờ khắp này cũng mười phần cao hứng những rơi xuống kia công đức đã chia làm ba phần phục hy cùng nữ hoa riêng phần mình phân bốn phần m ộ ư ơ i chu huyền được hai phần một ư ơ i tuy rằng lấy được công đức so với phục hy nữ hoa ít nhưng chu huyền đã rất thỏa mãn nếu như là không có phục hy nữ hoa chính mình một cọng lông đều không vớt được đại ca thì ta đi về trước chu huyền chào từ biệt phục hy cùng nữ hoa cũng không có làm thêm cái gì giữ lại bọn họ biết chu huyền nhanh chóng bê quan tăng cao tu vi đi thời gian nữ hoa hái không ít nộ đạo trả thụ lá cho chu huyền chu huyền ly khai bất chu sơn sau này t i ể u lập tức trở về linh thiềm đ ả o bắt đầu bế quan tu hành có công đức giúp đỡ chu huyền tu hành tốc độ lập tức t i ể u tăng lên nhiều cái cấp ập hai vạn năm sau đó chu huyền xuất quan tu vi của hắn lại có tinh tiến khoảng cách thái ớt kim tiên đỉnh cao c h i cảnh đã không xa vương thượng tại ngày bế quan thời điểm không ít người đều muốn đến bái phỏng long cung bên kia còn phái khiển sứ người lại đây đưa một nhóm linh vật kim nguyên gặp chu huyền xuất quan báo cáo nói trong lời nói đều mang theo tự hào cùng vẻ kiêu n ạ o bọn họ t i ề m tộc bây giờ xem như là triệt để xoay người trước kia thiềm tộc chỉ có thể coi là hồng hoang tiểu tộc có thể tự tử chu huyền cùng phục hy nữ hoa bầu vĩu quan hệ sau đó không ít chủng tộc đều nghĩ cùng thiềm thân tộc gần cũng có không ít cường giả đến đây nghĩ m u ố n bái phòng chu huyền long cung bên kia tự nhiên không cần phải nói ngao quảng tâm tư cẩn thận càng là không có khả năng buông tha bầu vĩu quan hệ cơ hội từ trong bảo khố lấy không ít tốt đồ vật đi ra kéo đến linh thiềm đảo muốn cùng chu huyền kết t h i ệ n d u y ê n long tộc đưa tới đồ vật tiểu thu đi còn người đến nữa bái phòng tiểu thông báo một tiếng chu huyền mở miệng dặn dò nói nhiều bằng hữu nhiều đường đi hạ tự nhiên sẽ không đắp nặn ra một loại cao nạo x xuất q u a n sau đó chu huyền nhưng là đem trọng tâm thả tại tăng cao thiềm tộc trên trình thể thực lực có thể mang một thanh cựu mang một thanh thiềm tộc tộc nhân cũng so sánh không chịu t h u a kém so sánh với vừa tới linh thiềm đạo thời điểm thiềm tộc thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít kim tiên số lượng đã có m ộ ư ơ i cái đại trưởng lão kim nguyên cảng là bước vào kim tiên đỉnh cao chi cảnh vương thượng bên ngoài có người b á i phỏng là t ử phủ châu đông vương công t i ể u tại chu huyền vì là thiềm tộc d ạ n g đạo thời điểm bên ngoài có thiềm tộc tộc nhân đến đây b ằ n báo ngự khí còn rất gấp gáp dù sao đông vương công nổi tiếng bên ngoài là đại la kim tiên cấp cái khác đại nhân vật dù cho chu huyền bởi vì phục hy nữ hoa quan hệ địa vị tăng nhiều cũng không có đại la kim tiên cấp bậc tồn tại đến đây b ã i phòng chỉ cần bước vào đại la kim tiên tri cảnh chính là một cái khác tầm thứ đông vương công chu huyền nghe nói nữ nhữ mày h ắ n cùng đông vương công không quen nói đến còn cùng đông vương công có chút thù hận n à y trước nữ hoa tại đông hải bế quan đột phá thời gian đông vương công có đánh giết nữ hoa mưu đoạt chỗ tốt chi tâm chỉ bất quá cuối cùng thất bại còn bị nữ hoa cùng phục hy đánh đôi hỗn hợp bây giờ chu huyền trong tay hoàng cực tạo hóa đình chính là nữ hoa từ đông vương công nơi đạt được chẳng lẽ đông vương công là đánh không nổi nhà mình đại ca cùng đại tỷ vì lẽ đó tìm chính hắn một tiểu nhân h à giận cũng hoặc là hắn biết hoàng cực tạo hóa đỉnh tại trong tay mình vì lẽ đó nghĩ muốn đến đây đòi hỏi chu huyền sau đó cũng không nghĩ nhiều lập tức đưa tin tiến về phía trước bất chu sơn đem đông vương công đến linh thiềm đ ả o sự tình báo cho nữ hoa tiểu huyền ngươi yên tâm cái kêu đông vương công tới tìm ngươi rất có thể là nghĩ cùng ta hóa giải này trước nhất quả là có chuyện cầu ngươi ta cùng huynh trưởng cũng không nghĩ sẽ cùng tính toán ngươi cái giá nước điểm có thể cầm bao nhiêu chỗ tốt tự nhìn ngươi bản lĩnh của chính mình nữ hoa vừa vặn không có bế quan đạt được chu huyền đưa tin sau đó c ư ờ i hồi phục nói chu huyền nghe được nữ hoa đáp lời sau này lập tức liền đem tâm để xuống nguyên lai là đông vương công không chịu nổi áp lực vì lẽ đó cầu hòa đến hại chính mình trắng căng thẳng chu huyền lập tức liền đứng dậy trước đi gặp đông vương công chu huyền đạo hữu như thế nhiều năm c h ư a gặp phong thái như cũ đông vương công nhìn chu huyền cười nói chu huyền một trận đoán t h ầ m kẻ này thật là thật không biết xấu hổ lần trước gặp mặt lần kia này đông vương công nhưng là suýt nữa lấy đi của mình bệnh hiện tại lại còn có mặt cùng mình chuyện trò vui vẻ hơn nữa nghe hắn xưng mình là đạo hữu hiển nhiên là hạ thấp tư、thế. xem ra cùng nữ hoa t h nói không sai đông vương công đúng là nghĩ muốn hóa giải nhân quả mà tới đông vương công đạo hưu khách khí muốn nói phong thái vẫn là ngươi càng hơn một bậc mau mau xin mời vào chu huyền cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ nay trang diện người ngoài nhìn ở trong mắt còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không gặp bạn tốt cũng không ai dám tin hai nhà này khỏa có sinh tử thù hận đạo hưu ta lần này đến đây cũng là muốn ngươi giúp một chuyện ta này trước cùng nữ hoa đạo hưu có chút hiểu nhầm hy vọng đạo hưu dắt cái tuyến dự mật cầu giút ta nói một chút tốt mấy câu nói đông vương công thái độ thành khẩn nói này chương ũ n g k mười lăm màu vàng từ điệu linh thần tửu nưỡng chương mười lăm màu vàng từ điệu linh thần tửu nưỡng chu huyền nghe nói không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ tên khốn kiếp này cũng thật là hẹp hòi nhìn hắn giống thiếu một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo người sao việc này ta không giúp được gì đạo hữu mời về chu huyền thái độ l ạ n h nhạt nếu đại tỷ đều nói rồi phải tự mình nắm chặt cơ hội như vậy nói cái gì đều muốn cắt đông vương công một đao bằng không tiểu m à hỉ rổ trắng lãng phí này cái cơ hội đông vương công cũng rất tinh minh nơi nào không nhìn ra chu huyền đây là trả giá nhưng mà hắn còn thật không tiện phát tác lần trước đối với nữ hoa động thủ sau này không chỉ có bị cái kia hai huynh n u ộ i đánh trọng thương còn làm mất rồi một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo vậy liên coi là cái kia phục hy cùng có bệnh giống như nó nhìn không được nhà mình tiểu n u ộ i nhận đo nữ đến hiện tại cũng chết cắn chặt chính mình không thả thường thường tựu đi gây phiền phức chủ yếu nhất là đông vương công hắn còn đánh không nổi thật sự là không có biện pháp đông vương công mới quyết định áp dụng vòng quanh sách lược tìm tới chu huyền nơi này n g h ĩ biện pháp cầu hòa đạo hữu đường nội một cái c ự c phẩm hậu thiên linh bảo làm sao một cái c ự c phẩm hậu thiên linh bảo thêm một cây trung phẩm hậu thiên linh căn đông vương công vội vàng tăng giá một cây hạ phẩm tiên thiên linh căn chu huyền nhàn nhạt nói đông vương công người đặc biệt sao sư tử lớn mở miệng a tiên thiên linh căn so với tiên thiên linh bảo còn hiếm có cùng đẳng cấp tiên tiên linh căn so với tiên tiên linh bảo giá trị cũng lớn hơn rất nhiều này hạ phẩm tiên tiên linh căn đông vương công còn thật có nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ lấy ra Đạo hưu, chỉ cần ngươi có thể lấy ra ta có thể hứa hẹn giúp ngươi đáp cầu rắt mối để ta tỉ cùng ngươi gặp một mặt ta còn có thể giúp ngươi kể một ít lời hay vì là ngươi hóa giải nhân quả chu huyền không nhanh không chấm nói đông vương công rơi vào trầm mặc qua thật lâu mới mở miệng nói ngươi xác định chính mình có thể hóa giải ta cùng với nữ o a đạo hữu trong đó nhân quả có niềm tin chắc chắn cụ thể còn phải ngươi cùng ta tỉ làm luận chu huyền tuy rằng biết nữ o a có tâm cùng đông vương công hóa giải nhân quả nhưng cũng không đem lời nói đầy tốt đông vương công cắn răng đem việc này đồng ý đạo hữu hơi chờ ta này tựu để ta tỉ lại đây chu huyền nói lập tức đưa tin cho nữ hoa nữ hoa ba không bao lâu liền đi tới linh thiền đ ạ o chu huyền rất thức thời để đông vương công cùng nữ hoa nói chuyện cuối cùng đông vương công ánh mắt phức tạp ly khai sự tình đúng là giải quyết rồi nhưng mà hắn cũng nhận lời cho nữ hoa không ít bồi thường tiểu huyền đông vương công người này khí lượng h ẹ p nhỏ hiện tại tuy rằng cầu hòa nhưng mà chỉ cần một khi đã thế nhất định sẽ trả thù lại ngươi dài ở đông hải vạn sự cần thật chút nữ hoa nhắc nhở nói chu huyền nghe nói gật gật đầu người khác không rõ ràng chu huyền nhưng là biết được lần thứ hai giảng đạo thời gian đạo tổ t i ể u sẽ để đông vương công trở thành nam tiên đứng đầu ỉ vào đạo tổ bổ nhiệm đông vương công càng là thành lập hồng hoang tiên đỉnh h a n g hái xem ra sau này phải phong chút nữ hoa không có dừng lại lâu đang chỉ điểm chu huyền trong tu luyện vấn đề sau đó rồi rời đi đông vương công cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem đồng ý tốt hạ phẩm tiên tiên linh căn đưa tới bụi cây này hạ phẩm tiên, tiên linh căn là tiên tiên nguyệt lung lệ thụ cây này có thể tiếp dẫn thái âm tinh lực lượng kết trái cây chất chứa thái âm phát tắc cùng linh thiềm đạo địa mạch xem như là bổ s đây chính là tiên tiên linh căn diệu dụng chỉ cần có một cây tiên tiên h linh căn t i có thể chế tạo ra một tòa tuyệt gia linh địa hơn nữa theo nguyệt lung lê thụ ông căn càng sâu hiệu quả còn sẽ càng tốt trên tay ta có một ít lá trà ngộ đạo còn có nguyệt lung lê có lẽ có thể lại thường thử sản xuất một nhóm cao cấp linh tự đi ra chu huyền ở trong lòng cân nhắc chính mình dựa vào nữ h o a lại được một cây tiên tiên linh căn không biểu hiện một chút không còn gì để nói cảm tình đều là có qua có lại liên lạc đi ra chu huyền lập tức liền bắt đầu sản xuất linh t i ể u bởi vì lần này tài liệu trong tay phẩm chất quá tốt vì lẽ đó chu huyền lên mười hai phần tinh thần mỗi một bước cất rượu bước đi đều không dám qua loa nghìn năm sau đó chu huyền đem vừa sản xuất tốt linh t i ể u đã tốt t i ể u gặp chính mình bảng trên nổi lên một trận kim quang chu huyền phát hiện chính mình lại bỗng dưng được một đạo từ điều linh cựu thần n ư ỡ n g kim ngươi mở ra một cái mới hậu thiên tri đạo mô hình hồng hoang thiên đạo trong cõi u minh g á n g xuống quan tâm từ hôm nay từ nay về sau Phạm là linh là ngươi sản tiểu, sẽ xuất chu ó cực kỳ y ề n công rượu huyền i ệ Hơn trình, thể chỗ không nhỏ. Chu h ngươi nữa, trong cũng tại cất tốt đạo có đắc rượu quá u nhìn thấy này tân sinh từ điều còn có chút một b ư ớ c như vậy cũng được tiêu giống hồng hoa n g hiện hữu đ a n đạo khi nói trận đạo giống như rượu nói cũng có khả năng được mở mang đi ra mà chu huyền nhưng là chiếm cư tiên cơ sản xuất linh i ự u trước mắt còn thuộc về hồng hoa n g phần độc nhất vì lẽ đó thiên đạo rơi xuống quan tâm cổ vũ chu huyền hoàn thiện rượu nói đây là chuyện tốt chuyện thật tốt chu huyền hiện tại ngưỡng lên rượu đến càng cảm thấy được nhiệt tình m ộ i phần hơn nữa có từ điều ra chỉ sau này hắn n h ư ỡ n g lên rượu đến càng thuận buồn xuôi gió không nói hắn còn phát hiện chính mình mỗi sản xuất một vỏ rượu tu vi cũng sẽ không nhỏ tăng trưởng này một phát hiện để chu huyền càng thêm khai tâm người khác đạ tọa tu hành hắn cất rượu cũng có thể tu hành lao động tu hành hai không nhầm sau này nếu như là rượu nói kiện toàn hắn còn có thể được nhiều chỗ tốt ba ngàn năm sau đó chu huyền nhìn thấy trước hết sản xuất đám kia linh t i ự u đã tốt rồi liền điều động kim nguyên dẫn theo hai vỏ rượu đưa đi bất chu sơn ha <cười> ha tiểu huyền đây là lại sản xuất rượu mới xem ra tiểu tử kia trong lòng vẫn là có chính hắn một đại ca đáng tiếc tiểu nội lại bế quan t ạ m tư h ờ i uống chu huyền sản xuất linh ư ợ u sau này phục hy thích mỗi lần xuất quan đều muốn uống xoàng mười chén phục hy đạo hữu tùy tiện bái phỏng còn xin không nên phiền lòng tự tại phục hy chuẩn bị đánh giá một chút chu huyền đưa tới rượu mới thời gian đột nhiên xuất h u y ể n đến một đạo tiếng vang hồng vân đạo hữu mau mau mời đến phục hy bắt chuyển nói tiếp theo t i ể u gặp hồng vân chậm rãi bước vào trong đạo trường hồng vân là trong hồng hoang nổi danh người hiền lành lòng nhiệt tình giao hữu cũng rộng cơ bản cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu cũng không có việc gì thích nhất xuyên môn nói là hồng hoang đường phố mắng cũng không quá đáng hắn cùng phục hy cũng có chút giao tình hôm nay vừa vặn tiểu đi dạo đến rồi bất chu sơn cho nên mới tới bái phòng một chút hồng vân đạo hữu tới thật đúng lúc ta vậy tiểu đệ vừa vặn đưa tới hai đàn mới sản xuất linh i ể u người có lộc ăn phục hy cười nói linh cựu hồng vân hơi nghi hoặc một chút tâm nghĩ chắc là cái gì mới là đồ vật cùng lúc đó phục hy nhưng là đã v é lên một vỏ rượu b ù n phong trong p h ú t chốc mùi rượu thơm tiểu ở trong không khí bao phủ càng kỳ rượu chính là rượu này thơm kéo dài không tiêu tan bao phủ một đám lớn phạm vi người được mùi rượu thơm sinh linh đều có chút lảo đà lảo đảo thực lực thấp một chút càng là trực tiếp lâm vào ngủ say chương mười sáu hồng vân sau này ta che chở ngươi a chương mười sáu hồng vân sau này ta che chở ngươi a rượu này thơm hồng vân cùng phục hy tự nhiên cũng là nghe thấy được hồng vân phản ứng đầu tiên chính là cảm giác được linh tiểu này không giống bình thường mà phục hy thì lại là hơi kinh ngạc chu huyền sản xuất linh tiểu hắn không là chưa uống qua hơn nữa uống qua không b t tuy nói tốt uống nhưng mà mùi rượu thơm tuyệt đối không có lần này đậm đại như vậy về rượu hồng vân cũng không khách khí với phục hy lấy ra một cái chén t u không kịp chờ đợi đổ m ộ t cốc phục hy cũng không cam chịu yếu thế tương tự lấy một ly rượu rót rượu linh cựu vào cổ họng hai người chỉ cảm thấy được cả người run lên bọn họ quanh người càng là có chút điểm đạo vận quanh quẩn mới vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ lại cảm nhận được mình tu vi có sở trường tiến bảo tuy rằng không nhiều nhưng mà cũng đầy đủ để cho bọn họ ngạc nhiên đến rồi đại la kim tiên tầng thứ này vật tầm thường có thể đối với bọn họ không được nửa điểm tác dụng có thể linh c ự này lại có tăng lên bọn họ tu vi kỳ hiệu phục hy đ ạ o hữu này tốt đổ vào ta hồng vân không chút nào keo kiệt khen nói tốt uống tựu được rồi lại còn đối với tu vi có hiệu dụng hồng vân ngoài miệng nói trong tay cũng không hàng hồ lại lại lần nữa lấy rượu đàn cho chính mình đầy một gốc sau đó một mặt say mê đi đánh giá phục hy trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ chủ nhân ra đều không uống thoải mái ngươi đúng là trẻ chết lên sau đó phục hy như là nghĩ tới cái gì mau mau cũng uống rất nhanh hai người liền đem một vỏ rượu uống xong chưa hết t h ò n thèm hồng vân tầm mắt lập tức vừa nhìn về phía vỏ rượu thứ hai phục hy lập tức liền đem vỏ rượu cho bảo vệ đạo hữu tiểu đệ của ta sẽ đưa hai vỏ rượu lại đây ta tiểu mội còn không có thường qua đây n à y đàn ta được giữ lấy được rồi hồng vân táp đi miệng có chút thất vọng sau đó cùng phục hy cáo từ ly khai đi đến trên đường hồng vân đều trong n g ự c n i ệ m cái k i a linh t i ể u tươi đẹp tư vị không thể mang một ít cho trấn nguyên t ử đạo huynh nếm thử thực tại đáng tiếc hồng vân đột nhiên lại nhớ tới đến quá ngúng ốc phục hy đều nói rồi nay rượu là hắn tiểu đệ đưa tới chính mình trực tiếp đi tìm ngọn nguồn không phải được rồi hồng vân nghĩ tới đây lập tức thay đổi phương hướng trước đi linh t i ề đạo vương thượng hồng vân đạo nhân đến đây bãi p h ỏ n g có t i ề m tộc nhân báo cáo chu huyền nghe nói hơi kinh ngạc hắn nếu như nhớ được không sai chính mình cùng hồng vân hình như không có cái gì giao tình thật nếu nói hồng vân này trước chỉ dẫn tiến về phía trước tử tiêu cung con đường đối với hắn còn có ân t ì n h tại hơn nữa hồng vân tại trong hồng hoang danh tiếng không sai chu huyền không có nghĩ nhiều tự mình đi ngay tiếp hồng vân cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ tư điều biển mây đ ộ t pháp kim t ụ tán vô hình kim trưởng ngự ngũ lôi kim cựu huyền xác kim mệnh phạm tiểu nhân、hắc. biển mây l u t p h á kim n g ư ơ i có trong hồng hoang nhất lưu đ ồ ậ t h u ậ t chạy thoát thân bản lĩnh nhất lưu tụ tán vô hình kim n g ư ơ i là trong hồng hoang thứ nhất đoá mây màu hóa hình bảo toàn sinh mạng bản lĩnh có thể nói hàng đầu thời khắc nguy cấp có thể phân hóa vô số chạy trốn trường ngự ngũ lôi kim n g ư ơ i chấp trưởng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lôi pháp uy lực cực kỳ lớn cựu cựu huyền sát kim n g ư ơ i tuy là cái lòng nhiệt tình nhưng tại sinh ra thời gian lây dính bản cổ sát huyết người thể nội tràn ngập nồng nặc sát khí m ư ơ i phân á c đ ộ n tầm thường sinh linh chạm vào tức chết m ệ h ạ tiểu nhân người vui với giút người m ư ơ i phần lòng nhiệt tình nhưng trong lúc vô tình mạ phạm tiểu nhân chỉ cần để tiểu nhân kia tìm tới cơ hội t i ể u sẽ đem ngươi bố trí từ đ i ệ n hồng vân tiền bối không biết tới đây có cái gì chuyện chu huyền hỏi này người tiểu từ này t i ể u đừng gọi tiền bối nếu như bị phục h i nữ hoa hai vị đạo hữu nghe được còn tưởng rằng ta chiếm bọn họ tiến nghi sau này gọi tiếng huynh trưởng liền được hồng vân rất là như quen thuộc s a n g sàng cười nói ta lần này là vì ngươi sản xuất linh t i ể u mà tới n à y trước tại phục h i đạo hữu cái kia uống một chút cái kia mùi vị đúng là hay ngươi nhìn ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện nguyên lai、like、hồng vân h u n h trưởng là vì linh tựu mà đến bất quá ta lần này sản xuất linh t i ự u cũng không phải quá nhiều chỉ có thể chia một v ò cho huynh trưởng chu huyền nói lần trước nộ đạo trà thụ lá cùng nguyệt lung lê cũng là chế tạo bốn đàn đưa đi bất chu sơn hai đàn chu huyền chính mình cũng là lưu hai đàn s ắ c thực chỉ có thể cho hồng vân chia một v ò lại nói thế nào chính mình cũng muốn lưu một vòn đếm thử không là không sao không sao một v ò cũng được ngươi có cái gì mong muốn chỉ để ý mở miệng ta cũng không thể muốn không ngươi đ ổ vật hồng vân cao hưng nói đạo huynh chuyện này ngươi khả năng có chỗ không biết n à y trước tiến về phía trước từ tiêu cùng nếu không có huynh trưởng chỉ dẫn phương hướng ta khả năng đều muốn lạc lối tại trong h ư ớ n đ ộ n nơi nào còn dám muốn đạo huynh đồ vật chu huyền vội và nói hồng vân nghe nói không khỏi đánh giá cao chu huyền nhìn một chút tiểu t ử này thoải mái còn biết cảm ơn quan trọng nhất còn sẽ n h u n g uống ngon linh i ử u đáng được kết giao tiểu t ử ngươi đúng với khẩu vị ta ta cũng không chán uống ngươi linh i ử u sau này ở bên ngoài có thể báo tên của ta vi huynh hộ ngươi hồng vân tiếp nhận chu huyền cho một vò linh i ự u sau này đ á n h ra hai đạo linh quang rơi tại chu huyền trước người sau đó liền tiêu sái ly khai chu huyền nhưng là thấy được hồng vân cho chính mình đồ v ậ hai cái mập hoa nha không hai viên nhân s ố n quả nay quả là cực phẩm tiên tiên linh căn nhân sâm quả thu kết chất chứa cực kỳ phong phú linh khí n u ố t sau này có thể lẩn tránh thai kiếp có thể tăng trưởng tiên nhân tuổi thọ đồng thời còn có thể trợ giúp tu hành là trong hồng hoàng khó được chân phẩm so với ngộ đạo trà thụ lá còn muốn quý t r ọ n g mấy phần hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử là hảo hữu trí dao bên người mang theo nhân sâm quả hợp l ẽ thường lần này tặng rượu hồng vân quả đáp lễ nhân sâm quả là chu huyền chiếm tiện nghi n a y nhân sâm quả chu huyền cũng không chuẩn bị trực tiếp ăn đi có như thế tốt vật liệu tự nhiên là sản xuất mới linh cửu dù sao cũng cất rượu cũng có thể tăng trưởng tu vi tốn thời gian ba ngàn năm chu huyền mới đưa nhân s â m quả t i ể u nhượng chế xong lần này cùng chế tạo sáu đàn chính mình lưu một v ò còn lại năm đàn đều muốn đưa người nên duy trì tốt quan hệ muốn duy trì tốt từ nay về sau mấy chục ngàn năm bên trong chu huyền có lúc sản xuất linh t i ự u có lúc t i ự u bế quan tu hành hắn nghĩ muốn tại tử tiêu cung hai giảng trước bước vào thái ớt kim tiên đỉnh cao c h i cảnh như thế vừa đến dựa vào tử tiêu cung đạo tổ giảng đạo hắn nói không chắc t i ự u có thể bước vào đại la kim tiên tri cảnh tốt tại bây giờ ngao quảng vì là nịnh vợ hắn đưa không ít linh vật lại đây tu hành tài nguyên tạm thời không cần bớn c h ỉ lát n ữ a là p h ả i đến tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo thời gian linh thiềm đ ả o trên lại có manh liệt sóng linh khí sản sinh những linh tia thiềm tộc tộc nhân cảm nhận được này k h í thức tất cả đều một trận hưng phấn bọn họ biết nhất định là nhà mình vương thượng tu vi lại có tiến bộ hơn nữa bọn họ xác thực không có đ o á n sai tại đầy đủ linh vật cung cấp hạ thêm vào công đức sự giúp đỡ chu huyền thuận lợi bước vào thái ớt kim tiên đỉnh cao c h i cảnh thực lực tăng mạnh chương mười bảy tử tiêu cung thưởng thức rượu chu huyền xuất quân sau đó chu huyền lấy ra hai đàn linh cựu là ta quam thời gian trước chế riêng cho cho hai vị đạo hưu nếm thử mùi vị chu huyền lấy ra hai đàn linh cựu đưa cho hạo thiên cùng giao chỉ hạo thiên giao chỉ cũng là thịnh tình không thể chối tử này mới đưa linh t i ự u tiếp tới đối với chu huyền hảo cảm cũng là thằng tắp tăng vọt nay đại huynh đệ c h i ân đồ báo có thể nơi chu huyền huynh đệ ngươi cái kia linh t i ể u còn có hay không lần trước cái kia đàn ta đều không có thế nào thường đến b ị ngươi nếu như có linh t i ể u ta cầm đồ vật đổi với ngươi hồng vân nhìn thấy chu huyền trước mắt nhất thời sáng vội vàng tiến tới hồng vân huynh trưởng tới thật đúng lúc ta quang thời gian trước vừa vặn dùng ngươi đưa nhân s â m quả chế tạo v à i hũ ta đang chuẩn bị đưa một vỏ cho ngươi chu huyền cười lại lấy ra một vỏ rượu đưa cho hồng vân tiểu huyền ngươi cũng đừng quên đại ca ngươi a phục hy nữ hoa lúc này vừa vặn cũng đến từ tiêu cung không quên được không quên được chu huyền mau mau lại lấy ra hai vỏ rượu cho phục hy cùng n ữ ớ c a sau đó mấy người kết bạn tiến nhập trong tử tiêu cung Ca, nhìn mấy vị kia dáng vẻ linh t i ự u này hình như là cái gì khủng khiếp đồ vào ta tại phục hy bọn họ đi xong giao trì nhỏ giọng nói hạo thiên nghe nói gật gật đầu có thể để mấy vị kia như vậy nóng lòng có thể thấy được xác thực bất phàm chu huyền đạo h ư u đưa linh t i ự u sợ là có chút quý trọng phần ân tình này chúng ta sau này tìm cơ hội báo đám người tiến nhập tử tiêu cung sau đó tìm được vị trí của chính mình ngồi xuống chu huyền vừa mới vừa ngồi vững c ự có hai đạo màu vàng chùm sáng hướng về hắn bay tới Tử tiêu lần ô i đ Kim, này g ư hai cái từ điều cũng đều là có thể cần dùng đến thượng giai từ điều chơi không chính là thơm đặc biệt là tử tiêu lôi đình kim có cái này từ điều sau này không quản độ cái gì lôi tiếp đều có thể thành thạo đ i ề u luyện chấn nguyên tử đạo hình ta lại kiếm được một vỏ linh cựu hồng vân không kịp chờ đợi tìm tới trấn nguyên tử nói trấn nguyên tử nghe được lời nói của hồng vân trước mắt cũng là sáng lần trước hồng vân cầm đi một v ò linh cựu là hắn cùng hồng vân phân uống trấn nguyên tử một uống liền trực tiếp yêu đến nay đối với cái kia mùi vị đều là nhớ mãi không quên không nghĩ tới lần này tử tiêu cung nghe đạo thời gian hồng vân lại kiếm được một v ò hồng vân tính tình cũng là hào phóng lại trong tử tiêu cung trực tiếp đem linh cựu b ố n phong cho vén lên chỉ một thoáng một luồng nồng nặc mùi rượu thơm cựu tại trong tử tiêu cung tràn vật ra đạo hình, chu h u y ề n minh đệ lần này sản xuất rượu hình như cùng lần trước không giống nhau nghe hắn nói là dùng nhân s â m quả sản xuất chúng ta mau mau nếm thử hồng vân say mê nghe cái kia mùi rượu thơm t r ấ n nguyên tử nguyên bản cảm giác được hồng vân loại này hành vi có chút lỗ mãng nơi này dù sao cũng là t ử tiêu c u n g là truyền đạo nơi nhưng là n gửi được rượu này thơm sau này t r ấ n nguyên tử cũng có chút thèm đặc biệt là nghe được là dùng nhân s â m quả sản xuất thì càng thêm nghĩ muốn nếm thử hồng vân cùng chấn nguyên tử một cái rót một chén rượu hai người đánh giá lên nay mùi rượu nói cùng lần trước xác thực không giống nhau hình như càng thêm mắt lạnh có cỗ thuần tí nhân xâm quả hương vị. càng là đem nhân sâm quả tinh hoa tất cả đều sắp nhập vào trong rượu t ố t trấn nguyên tử uống x o n g sau này liền không nhịn được khen hay hồng vân cũng là như thế hắn vốn tưởng rằng lần trước linh t i ự u đã đủ tốt uống không nghĩ tới lần này càng tốt hơn uống Ca, chúng ta muốn không cũng mở ra nếm thử nữ hoa không nhịn được nói đừng nơi này là tử tiêu cung đến thời điểm những đạo hữu tia tìm ngươi muốn rượu ngươi là che che đậy đậy vẫn là phân đi ra đâu phục hy vội và nói g n nữ hoa lập tức sợ cảm thấy lại đây xác thực như thế tốt rượu nàng có thể không nỡ bỏ phân được chính mình tinh tế đánh giá mới được hơn nữa chính như phục hy đoán như vậy những tử tiêu cung kia nghe đạo người tại người được mùi rượu thơm lại nhìn thấy c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân một mặt say xưa sau đó tự không kiềm chế được rất nhanh đã có người lên trước đòi hỏi linh i ự u hồng vân đạo hữu t à phương tây càn cối không thấy qua cái gì tốt đồ vật ngươi uống này đồ vật có thể cho ta một chút sao trước hết tìm trên hồng vân tự nhiên là không cần mặt mũi tiếp dẫn hồng vân tuy rằng có chút không muốn nhưng hắn làm người trượng nghĩa hào phóng nhân ra đến đòi hỏi hắn tự nhiên sẽ cho đạo hữu cho ngươi hồng vân p â n một cốc cho tiếp dẫn kết quả tiếp dẫn được một cốc linh cựu còn không đi tiếp tục nói đạo hữu ta sư đệ cũng không đánh giá qua cái gì tốt đồ vật người nhìn hồng vân không tốt nói cái gì lại phân một cốc đi ra ngoài tại tiếp dẫn sau này trong tử tiêu cùng một ít cường giả cũng có chút không kiềm chế nổi đều đi tìm hồng vân đòi hỏi một cốc linh t i ự u hồng vân một v ò linh t i ự u rất nhanh t i ự u bị uống sạch này có thể đem hồng vân cho đau lòng h ỏ n g rồi hồng vân đạo hữu xin hỏi ngươi linh dịch này đến từ đâu thật sự là quá tuyệt vời có người mở miệng hỏi nói phàm là uống linh cựu người không một không khen tốt uống một cốc lượng thật sự là quá ít đều không thường ra tương lai chưa hết thòng thèm cũng không chờ hồng vân nói chuyện phục hy liền mở miệng nói linh dịch này tên là linh i ự u là nhà ta tiểu đệ chế riêng cho mà thành bất quá ta nhà tiểu đệ cũng không nhượng bao nhiêu nếu như sau này có thông báo tiếp các vị phục hy động tác này là đang vì là chu huyền giải vây linh i ự u đồ chơi này tốt uống còn có t r ợ với tu hành mà chế riêng cho linh i ự u chu huyền thực lực quá yếu thất phu vô tội mang ngọc có tội nếu như là không có, có chỗ ó c dựa chu huyền nói không chắc sẽ bị một cái nào đó cường giả bao vây lên sản xuất linh i ự u khi nghe đến phục hy nói sau đó đám người tất cả đều hướng về chu huyền phương hướng nhìn sang trong mắt đều là vẻ kinh dị bọn họ nhận thức chu huyền cũng là bởi vì cùng phục h i nữ hoa quan hệ không nghĩ tới người này lại còn có loại này bản lĩnh chu huyền đạo hữu ta phương tây càn cối ngươi linh i ữ u này có thể hay không cho ta một v ò ta khẳng định ghi khắc đại ân của ngươi sau này lại báo tiếp dẫn giờ khắc này trực tiếp tìm tới chu huyền vẫn là một mặt khổ tướng chu huyền nhìn thấy tiếp dẫn dáng r ấ p kia nếu không phải là đánh không nổi thật nghĩ một cước đem này không cần mặt mũi đồ vật cho đạp ra ngoài thật lớn mặt mở miệng liền muốn chơi không còn muốn một vỏ quả nhiên là không cần mặt mũi tiếp dẫn đạo h ữ thật sự là thật không tiện trên người ta đã không có linh cữu chu huyền bất đắc gì nói đạo hữu thà phương tây khổ a tiếp dẫn làm d á n g t i ự u sát nước mắt tiếp tục bắt đầu khóc nghèo hắn mới không tin chu huyền sẽ không có rượu dù sao cũng hắn quyết định chủ ý mặt dày mày dạn cũng muốn làm một v ò trên người ta tuy rằng không có linh t i ể u nhưng mà tiếp thu dự định đạo hữu nghĩ muốn linh t i ể u tiểu cầm linh vật để đổi chu huyền nói đạo hữu lời ấy thật chứ ta dự định những người còn lại nghe được lời nói của chu huyền r ồ n r ậ p mở miệng có tích cực đều đã lấy ra linh vật giao cho chu huyền trong tay tiếp dẫn đạo hữu muốn linh cựu sao chu huyền hỏi hừ còn muốn chơi không nghĩ được đẹp tiếp dẫn kéo kéo k hơn o m i nữa theo linh i ự u truyền lưu chính mình cũng có thể tốt hơn hoàn thiện rượu nói đến thời điểm cũng có thể thu hoạch nhiều chỗ tốt quả nhiên có một hạng tài nghệ tại thân ở đâu đều đói bụng không được chương mười tám hai cái con đường nam tiên đứng đầu chương mười tám hai cái con đường nam tiên đứng đầu nhìn thấy tử tiêu cùng cảnh tượng ngoài cửa hạo tiên h cùng giao chỉ một trận trận mắt m ắ t mồm trong tử tiêu c u n g ngồi lấy xem như là hồng hoang tinh anh vì là thảo chèn đến rượu lơn rông trống từ này có thể thấy được cái kia linh t i ể u là thật tốt hạo tiên h cùng giao chỉ nghĩ đến chu huyền đưa cho chính mình hai vỏ rượu đều muốn lập tức mở ra đánh giá đánh giá bất quá cuối cùng vẫn là áp chế lại cái này kích động chuẩn bị chờ lần này giảng đạo kết thúc lại nói thông thiên không nhịn được hỏi bọn họ tam thanh tự xưng là bản cổ chính tông tự nhiên là không làm được cái kia đòi hỏi đồ vật sự tình vì lẽ đó hồng vân lúc uống rượu đều không đi coi như lại tốt uống cái kia cũng bất quá là ngoại vật nguyên thủy tại một bên nói chen vào nói chờ lúc rảnh rỗi chúng ta cũng có thể đổi chút đến nếm thử như thế nhiều đạo h ư u nói cẩn thận uống vậy dĩ nhiên là không sai lao tử cười cợt cũng đúng lúc này giảng đạo đã đến giờ hạo thiên cùng giao chỉ bắt đầu đóng tử tiêu cung cửa lớn hồng quân lại lần nữa h i ề n thân chỉ bất quá hắn mới vừa gia nhập tử tiêu cung cựu nghe thấy được trong điện cái kia kéo dài không tiêu tan mùi rượu thơm trấn nguyên tử lúc này trong lòng đầu căng thẳng cực kỳ nếu như đạo tổ c h t ộ i huynh đệ trong nhà sợ là ăn không hết gánh chịu đi cho đến hồng vân đúng là tâm、lớn. không có nửa điểm căng thẳng tốt tại hồng quân vẫn chưa nhiều nói lại lần nữa ngồi ở trên đầu b ổ đoàn bên trên lần này bản tọa cho các ngươi giảng giải đại la kim tiên bên trên con đường hồng quân mở miệng nói lời này vừa nói ra trong tử tiêu cung tất cả sinh linh đều không khỏi thẳng tắp e o lưng rửa thai lắng nghe đặc biệt là những đứng đầu k i a tiên tiên thần thánh bọn họ cơ bản đều đã bước vào đại la kim tiên đỉnh cao chi cảnh bất quá tu hành đến nay bọn họ đã không có tìm thấy h ố n nguyên kim tiên cảnh ngưỡng cửa đại la kim tiên bên trên con đường có hai cái hồng quân tiếp theo nói một chính là lấy pháp tắc chứng đạo lên cấp hôn nguyên kim tiên này con đường tuy rằng để lại dấu vết nhưng mà tại ma tổ nổ hủy phương tây địa mạch sau này trong hồng hoang nồng độ linh khí giảm nhiều quy tắc càng là phát sinh biến hóa nghĩ muốn lấy phương pháp này bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh càng thêm khốn khó nghĩ muốn chứng đạo hôn nguyên càng là khó hơn thêm khó thứ hai nhưng là chém ba thi chứng đạo chém thi bước vào chuẩn thánh c h i cảnh phương pháp này là bản tọa sáng chế càng là đã dựa vào này pháp chứng đạo phương pháp này so sánh lẫn nhau mà nói càng thêm thích hợp bây giờ hồng hoang hoàn cảnh dám hỏi đạo tổ này hai loại pháp môn ai mạnh ai yếu đế tuấn giờ khắc này hỏi trong tử tiêu cung rất nhiều cường giả cũng là dựng lỗ thai lên nay cũng là bọn hắn quan tâm một vấn đề ta lần này giảng đạo này hai loại pháp môn ta đều sẽ tiến hành giảng giải đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết được hai loại pháp môn hữu khuyết hồng quân đáp lại nói hiện tại giảng đạo bắt đầu hồng quân bắt đầu giảng đạo lại lần nữa gọi ra tạo hóa ngọc điệp các loại pháp tắc ánh sáng b u ô n g xuống trong tử tiêu cung các cường giả giờ khác này đều bị bao phủ ở trong đó dồn dập rơi vào ngộ đạo trạng thái ba ngàn năm sau đó hồng quân giảng đạo liền như vậy kết thúc tỉnh lại hồng quân phất tay rơi vào ngộ đạo trạng thái đám người chậm rãi tỉnh lại lần này giảng đạo hồng quân quay chung quanh hai loại con đường bắt đầu tiến hành giảng giải giảng mười phần cẩn thận đâu ra đó trong tử tiêu cung các cường giả đều được ích lợi không nhỏ hơn nữa giờ khác này bọn họ đã minh bạch hai loại phương pháp chứng đạo ưu khuyết phân biệt truyền thống pháp tắc phương pháp chứng đạo càng thêm gian nan nhưng mà uy lực càng lớn chém ba thi phương pháp mạnh yếu thì lại cùng chém thi linh bảo phẩm chất có liên quan nếu như là dùng một loại tiên thiên linh bảo c h é m thi tự nhiên không sánh được pháp tắc phương pháp chứng đạo nhưng mà nếu như ngươi dùng ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chèm thi cái kêu hoàn toàn có thể cùng pháp tắc chứng đạo thành cựu h u n nguyên kim tiên đánh đồng với nhau k h e n chốt ở nơi này linh bảo bên trên hơn nữa chém ba thi phương pháp còn có một cái khác ưu thế đạo tổ hồng quân chính là lấy này pháp chứng đạo thành công có dẫm vào vết xe đổ t i ể u thuyết minh con đường này có thể đi thông không ít hàng đầu cường giả đều đã chuẩn bị đi chém ba thi con đường giống tam thanh hàng ngũ căn bản là không thiếu linh bảo mà nơi đây chi tiết nhỏ chu huyền nhưng biết được càng nhiều chém ba thi cuối cùng một bước là cần hợp đạo hồng quân thành thánh là luyện hóa một tia hồng mông t ử khí lại thêm tan g i rồi la hầu âm nhu công đức mới hợp thiên đạo chứng được thánh vị hồng hoang trung sinh nghĩ muốn lấy chém ba thi chi pháp thành thánh không chỉ cần muốn hồng mông t ử khí còn cần lượng lớn công đức ủng hộ nói đơn giản ngoại trừ mấy vị kia có thể được hồng mông t ử khí thiên chi tiêu tự ở ngoài còn lại sinh linh cơ bản đứt đoạn mất chứng đạo thành thánh khả năng hơn nữa thiên đạo thánh nhân được thiên đạo sự giúp đỡ mới có thể thành thánh tất nhiên sẽ nhận thiên đạo giàn g buộc không được đại tiêu giao vì lẽ đó chu huyền chính mình quyết định chủ ý là muốn đi pháp tắt con đường chứng đạo khó là khó khăn một điểm nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy một điểm hy vọng chứng đạo thánh nhân bên dưới đều sâu kiến chu huyền không nghĩ liên tục bị khống chế đương nhiên những câu nói này chu huyền cũng không dám nói lung tung đạo tổ động tác này khá có thâm ý nơi đây khẳng định có tính toán mình nếu là nói lung tung trước tiên không nói chuyện người khác tin không tin hắn đều có khả năng sẽ bị diệt khẩu tự long hắn lượng kiếp sau này hồng hoang sinh linh sinh sôi sinh sống bách phế đang cần hứng khởi hôm nay ta muốn lập xuống hồng hoang nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu trưởng quản hồng hoang nam tiên cùng nữ tiên này hai cái có duy trì hồng hoang trật tự ổn định hồng hoang vận chuyển t r ư ớ c vụ trách hồng quân âm thanh lại vang lên trong tử tiêu cung lại là một trận xôn xao nam tiên đứng đầu nữ tiên đứng đầu nghe tên liền biết rồi không được trưởng quản hồng hoang nam tiên nữ tiên nay quyền lợi nhưng là lớn vô biên không ít cường giả giờ khắc này đều rất là ý động giống đế tuấn đông vương công này chút vốn là có đế hoàn g mệnh cách cường giả càng là kích động v ạ n phần t i ự u liên tam thanh bọn họ cũng có chút ý kiến bọn họ tên gọi bản cổ chính tông nếu như là có thể được nam tiên đứng đầu danh hiệu sau này t i u có thể danh chính nôn thuận quản lý hồng hoang hồng quân nhưng là nhìn về phía tử tiêu cung đám người đầu tiên là nhìn một chút đế tuấn đế tuấn phát hiện đến hồng quân ánh mắt sau này lập tức đem hết toàn lực nghĩ muốn biểu hiện mình bất quá hồng quân không có trên người đế tuấn dừng lại lâu mà là vừa nhìn về phía một phương hướng đông vương công ngươi vì là hồng hoang luồng thứa trong lòng m nguyên bản không nhiều lắm mong đợi kết quả cuối cùng này chuyện tốt nhưng là rơi xuống trên người mình kinh hỷ tới quá đột nhiên mà đế tuấn đáng người sắc mặt nhưng có chút khó nhìn h ắ n tự nhận còn mạnh hơn đông vương công hơn nữa cũng thân vác đế hoàng mệnh cách vị trí này tại sao không phải của h ắ n đâu bất quá đế tuấn đến cùng còn có một chút lý trí ở trên người không có đi chất vấn kỳ thực còn lại hàng đầu cường giả cũng là khá là k h ô n g phục đông vương công có đức n ă n gì g lại có thể ngồi trên nam tiên đứng đầu vị trí nhưng đến cùng là đạo tổ bổ nhiệm bọn họ cũng giống như đế tuấn không dám nói cái gì n g ỗ nghịch lời nói chương mười chín hồng quân thưởng thức diệu đại la lôi k i ế p chương mười chín hồng quân thưởng thức diệu đại la lôi tiếp tây vương mẫu ngươi là hồng hoang l u ồ n thứ nhất cực c m khí hóa hình Bản tọa phong ngươi vì là hồng hoàng nữ tiên đứng đầu hiệp trợ đông vương công đồng thời quản lý hồng hoàng đây là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phượng đầu trâm c à i hiện ban tặng ngươi hồng quân lại lần nữa đánh ra một đạo linh quang rơi xuống tây vương mẫu trước người đa tạ đạo tổ tây vương mẫu vội vàng hành lễ nàng cũng là ngạc nhiên rất tương tự không nghĩ tới chuyện tốt này sẽ rơi trên người mình các ngươi lui ra đi năm cái nguyên hội sau đó tử tiêu cung lại mở hồng quân lại lần nữa xua tay tử tiêu cùng đám người nháy mắt cựu bị đưa về hồng hoàng sau đó hồng quân liền mở miệng nói đồng nhi tiểu tử kia có phải hay không cho các ngươi đưa v ậ gì lao ra chu huyền đạo hữu cho ta hai người đưa một ít linh t i ự u nghe nói linh t i ự u này là hắn tự mình sản xuất m ư ờ i phần tốt uống hạo thiên vội và nói g n còn không quên khen chu huyền bài câu lúc nói chuyện hạo thiên càng là đem chính mình cái kia đàn linh t i ự u lấy ra hất mở một phòng cho hồng quân đổ một cốc hồng quân tiếp nhận linh t i ự u phẩm một khẩu khỏe miệng nổi lên ý cười nghĩ tới cái kia trước tiên cho chính mình hành lễ tiểu gia khỏa hồng hoang biến số sao ngược lại có chút ý tứ quả thật không tệ u ố n g lên đến có một phen đặc biệt tư vị lần sau gặp lại đến hắn nhớ phải giúp ta yêu cầu một ít là hạo thiên chấp nhận trong lòng m ư ơ i phần thích thú vì là chu huyền cảm thấy cao hứng biết chu huyền đây là vào nhà mình lao ra mắt khác một bên tử tiêu cũng đám người bị hồng quân đưa về hồng hoang sau đó đại đa số cường giả cũng không có giống lần thứ nhất dạng đạo kết thúc như vậy t ứ tán mà đi rất nhiều cường giả giờ khắc này đều tìm tới đông vương công mọi người đều đã biết đông vương công được đạo tổ bổ nhiệm là hồng hoang nam tiên đứng đầu tự nhiên rất nhiều người định bỡ. đông vương công cùng tây vương mẫu giờ khắc này cũng là xuân phong đại ý đại ca cái k i a đông vương công nơi nào so hơn được với người bằng cái gì hắn có thể làm nam tiên đứng đầu thái nhất mười phần không cam lòng nói ở trong mắt hắn đông vương công liền nhà mình đại ca một căn đầu ngón tay cũng không sánh nổi đạo tổ làm việc tự nhiên có chính mình thảo cứu không phải chúng ta có thể vọng tiên đoán đế tuấn trầm giọng nói đông vương công có thể làm chuyện chúng ta cũng có thể làm đến thời điểm t i ự u xem ai làm tốt lắm thái nhất nghe nói trước mắt nhất thời sáng hắn tự biết nhà mình đại ca không là cái kia loại nhẹ nói từ bỏ người không sai nên cùng đông vương công đối với làm tốt nhất có thể đem đông vương công cho làm nằm ú t xếp hạng chu huyền đạo hữu dừng chân chu huyền trở về hồng hoang sau này t i ể u biết hồng hoang sẽ bởi vì đông vương công trở thành nam tiên đứng đầu sự t ì n h n h ấ t lên một trận phong ba hắn không nghĩ liên lụy trong đó vì lẽ đó nghĩ muốn nhanh đi về chỉ bất quá còn không có chờ hắn tránh đi t i ể u bị người cho gọi lại trấn nguyên tử cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao tư đ i ề u tiên thiên thần thánh kim tụ lý cả khôn kim địa tiên tri tổ kim hộ thực huyền quang kim trấn nguyên tử đạo hữu không biết có chuyện gì chu huyền nhìn trấn nguyên tử cùng hồng vân kết bạn mà đến hỏi đạo hữu người sản xuất linh tự thật sự là tốt uống vì lẽ đó ta muốn đặt trước một ít đây là năm viên nhân xâm quả cùng một ít linh vật tự làm phiền ngươi trấn nguyên tử cười hôi hôi nói t ự tại trấn nguyên tử lúc nói chuyện một đạo màu vàng chùm sáng từ trên thân trấn nguyên tử bay xuống hộ thực nguyệt quang kim ngươi chính là cực phẩm tiên tiên linh căn hóa hình rõ ràng nhất các loại linh căn sinh trưởng cần mọi điều kiện có ngươi ôi hộ không quản cái gì linh căn đều có thể bị chiếu cố rất tốt chu huyền kiểm tra từ điều này ngược lại là niềm vui bất ngờ này từ điều tuy nói không thể tăng cường cái gì thảo phạt năng lực nhưng là cực tốt phụ trợ từ điều có này từ điều sau này chu huyền đều có thể lập tức trở thành đứng đầu linh thực phu sau này trồng chọt các loại linh thực đều không áp lực đạo h ư u k h á c h khí chẳng qua là ta trên tay cần sản xuất linh t i ự u số lượng có chút nhiều khả năng cần một ít thời gian mới có thể tay vì là đạo h ư u chế riêng cho chu huyền nói không có vội hay không trấn nguyên tử tay vớt ư hàm d â u cười hôi hôi nói chu huyền lão đệ ta cũng dự định một ít hồng vân giờ khắc này cũng lên t r ư ớ c nói tương tự lấy ra một ít linh vật sau đó trấn nguyên tử cùng hồng vân hai người tựu i cùng chu huyền từ đường lý khai tiểu huyền ngươi linh t i ự u này tại tử tiêu cung nhưng là r a huy hoàng không tốn thời gian dài linh cựu tên tuổi tựu sẽ truyền lần toàn bộ hồng hoàng ngươi là thế nào tính toán phục hy cùng nữ hoa đi tới đại ca Tỉ, ta chu ẩ n này, bị đi tiểu giáo trở t về sau huyền i m tộc tộc nhân sản x ấ cấp xuất. t ta tiểu linh linh kiểu, kia linh kiểu, Việc những chính mình sản n mà à cao khả Chu h năng vẫn cần ngươi trong năm các u y đem ý nghĩ của chính mình nói ra ngươi cùng chúng ta còn khách khí cái gì nếu chính ngươi đã có chủ ý ta cùng đại ca t i ể u không nhiều lời nói có cái gì cần giúp chỉ để ý mở miệng liền được nữ hoa cười nói chu huyền tự nhiên sẽ không cùng phục hy nữ hoa khách sáo hắn hiện tại lớn nhất sức mạnh chính là mình này hai vị đại ca đại tỷ bọn họ cũng không tán gâu quá lâu riêng phần mình trở về đạo trường đông vương công nhìn t ứ tán ly khai những cường g i ả kia tự hám đâm đâm đem này chút người đều ghi t ạ c trong lòng hắn chính là đạo tổ bổ nhiệm nam tiên đứng đầu này chút tên ngốc lại không tốt tốt định b ỡ chính mình đương nhiên ở bề ngoài hắn tự nhiên sẽ không đem điểm tâm tư này biểu hiện ra chu huyền trở về linh t i ề m đ ả o sau này tự bắt đầu triệu tập thiềm tộc tộc nhân từ trong đó sàng lọc chọn lựa một nhóm t à i chế riêng cho linh t i u trên c o thiên phú tộc nhân bắt đầu chuyển thụ sản xuất linh tự phương pháp chờ đem nhóm đầu tiên thiềm tộc tộc nhân dạy thông thạo sau này hắn tự không có lại còn nhiều hắn phải bận rộn đuổi đám kia cao chất lượng đơn đặt hàng và năm sau đó chu huyền mới xem như là triệt để đem tử tiêu công nhận linh tựu i nghiệp vụ hết bận cũng đã điều động tiềm tộc tộc nhân đem linh tựu i đưa đến mỗi cái trong tay cường giả đồng thời chu huyền cũng có tâm đem chế riêng cho linh tựu i phương pháp cho truyền bá ra ngoài chế riêng cho linh tựu i vốn là không khó truyền bá tốc độ cực nhanh đương nhiên linh thiềm đạo xuất phẩm linh tựu i phẩm chất cao không lo người mua chu huyền nơi này càng là không cần nhiều lời tìm hắn cất rượu cường giả không ít một trăm nghìn năm sau đó linh thiềm đạo trên có kiếp vân hiện ra thường đạo lôi long tại kiếp vân bên trong quần quận đem tiềm tộc các cường giả đều g i ậ mình đại trưởng lão đây là chuyện như thế nào này k i ế p vân cư nhân như thế hạ o đảng có thiềm tộc tộc nhân hỏi kim nguyên đầu tiên là x g sở sau đó mạnh mẽ mà thức tỉnh lớn tiếng gọi nói tất cả mọi người lập tức đóng kín linh thiềm đ ả o đây là vương thượng muốn độ đại la kim tiên kiếp thiềm tộc tộc nhân nghe nói tất cả đều run lên lại là đại la kim tiên kiếp vương thượng muốn phá vào đại la kim tiên tri cảnh bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh hỷ kích động trong hồng hoang chỉ có nắm giữ đại la kim tiên tọa trần c h ủ n tộc mới có thể xưng là đại tộc thiềm tộc thủy tổ là đại la kim tiên cảnh cương giả vì lẽ đó thiềm tộc trước đây cũng là đại tộc chỉ là sau đó xa s u t t ẩm ề m nương theo một đạo nổ vang đệ nhất đạo kiếp lôi rơi xuống chu huyền toàn bộ thân thể tắm rửa tại kiếp lôi bên trong không chỉ có không có nhận được nửa điểm thương tổn còn ngược lại đem kiếp lôi thôn vệ lấy kiếp lôi đến rèn luyện tự thân thân thể cùng thần hồn nay cũng quy công với tử tiêu lôi đình kim cái này từ điều có thể để chu huyền được miễn đại đa số lôi kiếp thương tổn Trưng nở hoa phẩm, cửu lần o hoa long n trọng, trưng nở trọng. g tộc tộc cửu lễ lễ l phẩm, này đại la lôi kiếp uy lực so với hóa hình lôi kiếp không biết cường đại đến mức nào hơn nữa lần này đại la lôi kiếp cùng sở hữu chín n chín t á m mươi một nói một đạo càng mạnh mẽ hơn một đạo bất quá này đối với chu huyền mà nói đều không phải là đại sự gì sau đó nhưng là tâm ma kiếp ma tổ la hầu ngã xuống thời gian lập xuống ma giới thao tin đạo cao một thước ma cao một t r ư ợ n g thứ này về sau hồng hoang liền nhiều một đạo tâm ma kiếp vượt ngoại thiên ma đầu độc tâm linh là con đường tu hành trên một đại trướng lại không biết bao nhiêu sinh linh chết tại tâm ma kiếp bên trong bất quá chu huyền có công đức hộ thể đạo tâm cũng kiên định vì lẽ đó tâm ma kiếp cũng không có đối với hắn tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng chu huyền khẩn trương nhất là không biết mình có thể hoa nợ mấy phẩm hồng hoang sinh linh tu hành đến rồi đại la kim tiên tri cảnh t i ể u có thể c ở i mở đỉnh trên kim hoa đỉnh trên kim hoa c ở i mở bao nhiêu cánh hoa quan hệ đến sau này con đường kim hoa c ở i mở càng nhiều sau này con đường cựu này càng rộng rãi tiền đột cựu càng cao xa chín vì lạc ự c giống tam thanh hàng ngũ hàng đầu tiên thiên thần thánh cơ bản đều có thể hoa nợ cựu phẩy chu huyền cảm giác được chính mình hoa nở bát phẩm t i ể u đã rất thỏa mãn đương nhiên có thể cựu phẩm tự nhiên càng tốt hơn long vương linh thiềm đảo bên kia có kiếp vân xuất hiện cái k i a chu huyền khả năng tại độ đại la kim tiên k i ế p trong long cung quy thừa tướng báo cáo nói ngao quảng nghe nói cũng là sợ hết hồn hắn tu hành tốc độ lại nhanh như vậy ngao quảng nhớ được lần đầu tiên gặp chu huyền thời điểm chu huyền bất quá thái ớt kim tiên trung kỳ thời gian đến hôm nay chu huyền lại muốn đột phá bước vào đại la kim tiên tri cảnh thời khắc này ngao quảng còn có chút tư cao hắn kẹt ở thái ớt kim tiên đỉnh cao tri cảnh không biết bao lâu bởi vì l o n g tộc nghiệp trướng nguyên nhân vẫn luôn không cách nào phá cảnh tiến nhập đại la kim tiến cảnh cựu l i ê n t ử tiêu cung g i ả n g đạo long tộc đều vô duyên tham gia chỉ cần long tộc nghiệp trướng chưa trừ diện hắn t i ể u không cách nào phá cảnh có thể là muốn diệt trừ long tộc nghiệp trướng lại là hạng nào khớp khó cũng không biết chu huyền đạo hữu có thể hoa nợ mấy phẩm nếu như là hoa nợ bác phẩm sau này tiền đồ liền không thể đo lường có hôn nguyên kim tiên tư chất đáng được ta long tộc tốt tốt lôi kéo ngao còn nói nay trước long tộc cùng chu huyền kéo vào quan hệ đó là nhìn chúng chu huyền phía sau phục hy cùng n ư ớ a có thể hiện tại nhìn chúng chính là chu huyền tự mình tiểu huyền bế quan đột phá chuyện thế nào cũng bất hòa chúng ta thông báo một tiếng đại la chi cảnh ngưỡng cự nhưng là rất trọng yếu nữ hoa có chút bất đắc dĩ nói nàng cũng đã nhận ra linh t h i ề m đ ả o động tĩnh vì lẽ đó chu huyền phá cảnh thời điểm liên tục quan tâm tiểu tử kia không phải là một lỗ mãng nếu dám phá cảnh trong lòng nhất định là có tính toán trước ta nhìn hắn phá cảnh cảnh tượng hắn đỉnh trên kim hoa ít nhất có thể mở bát phẩm ngươi không cần quá lo lắng phục hy cười nói cùng lúc đó chu huyền lôi kiếp đã kết thúc kiếp vẫn tàn đi vòng trời bên trên kim quang phun trào chu huyền thân hình hiện lên linh tiền đạo bên trên phía sau t h ô n thiên cắp thân ảnh hiện, hiện hiện ra uy vũ ba khí lương có một bộ thôn thiên vệ địa tư thế r à o nương theo một đạo tiếng vang chu huyền đỉnh đầu có một đoá màu vàng nụ hoa xuất hiện thanh t ự u đại la mở đỉnh trên tăng hoa căn cứ ghi chép ta thôn thiên các bộ tộc thủy tổ phá vào đại la hoa n ở bắt phẩm mười phân được cũng không biết vương thượng có thể hoa n ở mấy phẩm kim nguyên khó nén vẽ kích động giờ khắc này phụ cận các c ư ờ n g giả cũng đối với linh thiềm đạo không nhỏ quan tâm theo thời gian trôi qua chu huyền trên đỉnh kim hoa bắt đầu trầm trầm tỏa sáng một mảnh hai mảnh bảy mảnh hoa nợ thất phẩm có hôn nguyên kim tiên tư chất rất nhanh tại tất cả mọi người nhìn ký h ạ chu huyền đỉnh trên kim hoa lại mở n h ấ t phẩm hoa n ở b á t phẩm chỉ cần không chết trẻ có thể vào chắc hôn nguyên k i m tiên tri cảnh nữ hoa thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm ta này t i ể u tiến về phía trước long tộc b ả o khổ chọn q u ả tạo ngao quản gặp g được chu huyền hoa n ở b á t phẩm vội và nói g n chỉ có phục hy v ẻ mặt bình tĩnh vẫn chưa xong tiểu huyền có khả năng lại mở n h ấ t phẩm nữ hoa hơi xứng sở lại mở n h ấ t phẩm không phải là hoa n ở cựu phẩm sao đây chính là chỉ có hàng đầu tiên thiên thần thánh mới có lãi ngộ căn cứ nặng biết chu huyền liền tiên tiên sinh linh đều không phải là mà phục hy sở di ông có phần kỳ vọng này cũng là bởi vì chu huyền chính là biến số hồng hoang biến số không tại số trời bên trong không thể đo không thể tính cũng chính là nói vạn sự đều có khả năng giờ k h ắ c này chu huyền trước mắt nhưng là xuất hiện một đoàn đoàn màu vàng h à o quang chính là từng cái từng cái màu vàng tư điều tiên tiên h thần thánh kim n g ộ tính nguy tiên kim tử tiêu lôi đỉnh kim hộ thực huyền quang kim linh t i ự u thần ngưỡng kim thôn thiên phệ địa kim hư không đại đội kim khí vận ngập đầu kim tiên tiên thần diễm kim trận đạo thông huyền、kim. n à y chút từ đ i ề u bắt đầu không ngừng lấp lóe kim quan g bắt đầu đan vào với nhau sau đó tụ vào chu huyền đỉnh trên kim hoa bên trong nguyên bản chu huyền đỉnh trên kim hoa chỉ có thể cởi mở b á t phẩm nhưng mà có này kim quan giúp g đỡ lại bắt đầu có tiếp tục n ở rộ tư thế theo thời gian chuyển rời kim hoa đệ c ử u phẩm triệt để tỏa sáng tình cảnh này nhưng là nhìn x ữ n g sở không ít sinh linh hoa n ở c ử u phẩm hôn nguyên đại la tư chất ta nhìn chung toàn bộ hồng hoang có loại này tư chất đều không nhiều cựu phẩm. phẩm vương thượng còn mạnh hơn thủy tổ đã vượt qua thủy tổ ta thiểm tộc hưng thịnh có hy vọng hưng thịnh có hy vọng à Kim nguyên n chu、so、qua chu bản chuẩn bị đi long tộc bảo khố lấy linh vật ngao quảng lên người hắn biết chu huyền gốc gác thâm hậu nhưng cũng không nghĩ qua chu huyền có thể hoa nợ cửu phẩm thiêm tộc tiểu tử kia sau này tiền đồ không thể đo lường một cái hôn nguyên kìm tiên chạy không thoát ngao quảng người đi hạng nhất mật khố đoạt bảo cho hắn đưa đi lúc này một giọng giả mua tại ngao quảng bên thai văng lên long tộc làm đã từng bá chủ tự nhiên là hơi có chút g ấ c gác cũng có một chút di lão lưu giữ bọn họ mới là long tộc lớn nhất sức mạnh giờ khác này nói chuyện chính là long tộc di lão hạng nhất mặt khố nhưng là long tộc cao cấp nhất mặt khố ở giữa chân tàng c h i vật đều là trong hồng hoang cực kỳ chân quý linh vật vương thượng đông hải long vương đến đây bãi phỏng có t h i ể m tộc tộc nhân đến đây báo cáo mời hắn v à o chu huyền nói nếu là lúc trước chu huyền đông hải long vương đến đây bãi phỏng hắn còn phải đích thân đi đón lấy nhưng hiện tại không cần thiết chúc mừng đạo hữu hoa nợ cựu phẩm đăng lâm đại la c h i cảnh hôn nguyên có hy vọng ngao q u ả n g một mặt nụ cười đi tới chúc mừng nói long vương quá khen rồi chu huyền khách s à o nói lần này đến đây linh tiền h đạo ta là đại biểu long tộc đến đây dâng lên q u ả tặng ngao q u ả n g lấy ra một vật thả với chu huyền trước mặt chu huyền nhìn thấy ngao q u ả n g đưa tới đồ vật cũng là manh kinh ngao q u ả n g đưa rõ ràng là một cái t i ê n thiên linh bảo hơn nữa còn là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo táng biển bình thật là thật là bạo tay tiên thiên linh bảo vốn là quý giá là để hồng hoang các cường giả đổ xô tới đồ vật mà bây giờ tử tiêu cung hai giảng sau này chém ba thi chi đạo truyền bá ra, t cựu thật lớn nâng cao tiên thiên linh bảo giá trị long tộc tự nhiên sẽ không không biết tiên thiên linh bảo quý giá cho nên mới nói là đại thủ bút chương hai mươi mốt chu huyền cách long tộc nhị tổ chương hai mươi mốt chu huyền cách long tộc nhị tổ đạo hữu đừng muốn từ chối đây là ta long tộc tấm lòng thành ngao quảng cười hôi hôi nói chu huyền thấy thế cũng không tiếp tục nói cái gì long tộc lễ này là đưa đến hắn trong tâm khảm thật sự là không muốn cự tuyển có long tộc đưa hậu lễ tại trước chu huyền thái độ đối với ngao quảng cũng gần vui hơn khá nhiều hai người ngồi xuống cũng chén đổi ly chủ và khách đều vui vẻ long vương ta này có mấy cái có thể trợ giúp long tộc cắt giảm nghiệp trướng phương pháp có lẽ ngươi có thể nghe một chút chu huyền cười nói dựa t h a i lắng nghe ngao quảng nghe được lời nói của chu huyền hơi sửng sốt một chút hắn long tộc chính là bởi vì nghiệp trướng ngập đầu nguyên nhân không chỉ có không cách nào cường thịnh còn trình hiện suy yếu tư thế n à y thế đầu còn căn bản không ngừng được e sợ không tốn thời gian dài long tộc liền địa vị bây giờ đều không cách nào bảo đảm long tộc cũng muốn rất nhiều biện pháp đến cắt giảm nghiệp trướng nhưng mà hiệu quả rất ít đầu tiên Phương pháp thứ n hai ấ t tộc có thể tiến lòng có h về p í trước hồng hoang n ơ hô thủy mạch. mưa dưỡng gọi gió, điều dưỡng thủy mạch. Đặc biệt Đặc địa địa long à phương phá mạch h giới, Tây t địa địa á i ế u như n là l tộc có thể điều động ộ t cùng nhân tiến về phía trước, định lượng công lòng phía thể thu hoạch đại lượng công đức. Thứ hai, long tộc có thể trước, tộc đại về có đức. có c các đại chủng tộc liên hệ huyết mạch như vậy tuy rằng sẽ để long tộc huyết mạch hỗn loạn nhưng có thể chia sẻ long tộc nghiệp lực hơn nữa n à y chút tạp huyết long tộc cũng không phải không có phản tổ khả năng bằng là biến tướng khuyết trương tăng long tộc tập quần chu huyền mở miệng nói Cuối cùng, long tộc có thể tự cam trở thành hồng hoang các đại cường giả vật cưới những hồng hoang kia cường giả phần lớn là phúc duyên thâm hậu thân có công đức hạng người trở thành vật cưới liền có thể được phúc duyên cùng công đức chống nom lấy này đi đến cắt giảm l o n g tộc nghiệp trướng mục đích chu huyền mở miệng cựu đưa ra ba cái sách lược lại cầm lấy trên b à n chén rượu phẩm lên linh cựu ngao quảng đứng dậy t r ỉ n h trọng cho chu huyền thi lễ một cái đa tạ đạo hưu hiến kế chu huyền cho long tộc hiến kế bên trong ngoại trừ thứ nhất cái ở ngoài còn lại hai cái kỳ thực đã coi như là có chút đại lịch bất đạo long tộc làm đã từng bá chủ lấy tuân h huyết l à quý nhìn tạm huyết lấy làm hồ thẹn đ ủ hiện tại lại muốn chủ động làm bẩn lòng tộc huyết mạch cuối cùng một cái càng l à t u y ệ t lại để cao quý chính là long tộc tự cam làm vật đề cưới nhưng mà ngao quảng làm đông hải long vương cũng là kiến thức rộng rãi tài trí nhanh nhẹn hàng người chỉ cần hơi thêm cân nhắc t i u biết chu huyền ra ba chủ ý s á c thực đối với hiện tại long tộc hữu dụng chỉ là loại này chuyện trọng đại đã không phải là hắn đông hải long vương có thể quyết định ngao quảng không có ở lâu cùng chu huyền từ biệt rồi rời đi mà chu huyền nhưng là bắt đầu bế quan củng cố tự thân cảnh giới hắn chính là nhìn tại long tộc đưa chính mình hậu lễ mặc trên mới cho long tộc ra ba chủ、ý. cho đến long tộc nguyện không nguyện ý tiếp thu vậy thì nhìn long tộc chính mình ngao quảng trở về đông hải long cung sau đó tự lập tức đưa tin triệu tập còn lại ba biển l o n g vương đồng thời tỉnh lại long tộc tất cả di lão long tộc hành động này t r e o chọc e rằng số hồng hoang sinh linh chú ý tự tứ long hán g kiếp sau này long tộc liền m ư ờ i phần biết điều những long tộc kia cường giả cũng là ít giao du với bên ngoài bây giờ lại gây ra như thế động tĩnh lớn để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc ngao quảng ngươi vì sao chuyện gọi chúng ta đến đây một đầu lao long mở miệng hỏi nói từ trên thân con rồng già này tản mát ra khí tức có thể biết đây là một tôn đại la kim tiên giờ khác này tụ tập tại đông hải long cung đại l à cảnh lão long có năm cái những thứ này đều là long tộc gốc gác các vị tộc lão ta triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng ngao quảng tổ chức tốt lời nói sau này đem chu huyền cho ra ba cái đề nghị nói ra hết đơn giản là hồ đồ ta long tộc tộc nhân từ từ giảm thiểu sao có thể trước đi tây phương mạo hiểm lại còn muốn ta long tộc tự ô huyết mạch còn gọi ta tộc tộc nhân l u ô n làm vật đ ể cưới ngao quảng ngươi d i p tâm ở đâu ta nhìn ngươi này đông hải long vương cũng không cần làm lại ra này chút ý đồ xấu nhưng là ta long tộc bây giờ nghiệp chướng khó tiêu này ba cái biện pháp tuy rằng có chút đại nghịch bất đạo nhưng vẫn có thể xem là thượng sách cũng có chỗ thích hợp không sai ta long tộc nếu như lại không nghĩ thay đổi sợ có thai họa ngập đầu ta cảm thấy được có thể thường thử một chút lại tính toán sau tại ngao quảng đưa ra ba cái đề nghị sau này rất nhiều long tộc cường giả lập tức tự chia làm hai phái một phái gàn bướng b ả o thủ cảm giác được ba cái đề nghị đại nghịch bất đạo còn có một phái thì lại là muôn biến báo vì là long tộc đánh ra một con đường sống đương nhiên bạo thủ phái vẫn là chiếm cứ thơ phong năm tôn đại la trong long tộc có bốn tôn bạo thủ không muốn tiếp thu cái kia ba cái đề nghị coi như phía dưới náo được lại hung làm quyết sách vẫn là này nằm tôn đại la cảnh lao long ngao q u ả n g thấy thế cũng là thở dài một hơi hắn làm đông hải long vương cũng coi như là nhìn long tộc những năm gần đây phát triển ở trong mắt hắn long tộc suy yếu tư thế đã khó có thể ngăn chặn mà những bảo thủ kia phái vẫn còn muốn tử thủ long tộc vinh quang trước mắt bảo thủ phái c h i ê m cứ tuyệt đối thượng phong thuyết minh cái kia ba cái kiến nghị căn bản không cách nào thực hành cũng là tại đề tài thảo luận muốn ngưng hẳn thời gian một thanh â m tại rất nhiều long tộc cường giả bên thai vang lên nay ba cái kiến nghị vì là long tộc thượng sách ngao quảng t i ể u từ ngươi đến chủ trì thực thi ngao quảng được nghe này nói trên mặt lập tức phóng ra sắc mặt vui mừng không nghĩ tới lần này việc lại đã kinh động vị này không chỉ có như vậy còn chiếm được kỳ đồng ý tuân nhị tổ mệnh ngao quảng cung kính nói nhị tổ nay tuyệt đối không thể a cái kêu ba chủ ý rõ ràng có đoạn ta long tộc căn cơ hiểm nghi không thể thực thi đi xuống những bảo thủ kêu phái lao long nội và nói cùng tác biến biến tác thông ta long tộc đã kể bên trình độ sơn cùng thủy tận lại bất biến tự thật muốn đi trên tiệt lộ các ngươi có thể ghi khắc ta long tộc vinh quang cố nhiên không tồi nhưng cũng phải hiểu được biến báo thời đ ạ i thay đổi âm thanh kia lại vang lên giờ k h ắ c này tất cả bảo thủ phái lao long tất cả đều ngậm miệng không lại nói bởi vì mới vừa nói lời cái vị kia là long tộc tuyệt đối q u y ề n uy hắn thân phận chính là long tộc thủy tổ em ruột long tộc nhị tổ trúc long là long tộc để lại người mạnh nhất tại trong long tộc địa vị cao thượng không ít hồng hoang sinh linh đều cho rằng trúc long đã mất mạng tại long h á n trong tiếp kỳ thực trúc long vẫn chưa thân chết chỉ là vị này long tộc nhị tổ tại năm đó long h á n trong tiếp bị thương nặng đến nay chưa có thể khỏi hẳn liên tục tại long tộc tổ địa bên trong chữ thương có trúc long viết sách ngao quảng cũng có sức mạnh rất nhanh liền đem chu huyền cho ba chủ ý cho áp dụng đi xuống hô mưa gọi gió tích góp công đức phân tán huyết mạch chia ra nghiệp trướng luân làm vật để c ư ớ i nhu cầu che chở nay từng cái từng cái chỉ lệnh c h u y ê n đạt đừng nói tại long tộc nhấc lên sóng lớn minh ông tự liền hồng hoang chúng sinh đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đối với này nghị luận sôi nổi giống vượng tộc cùng kỳ lân tộc đều cảm giác được long tộc điên mất rồi lại xử suất như thế nhiều hôm chiều là hoàn toàn đem long tộc dĩ vãng vinh quang bỏ đi không thèm để ý đối với long tộc nhiều có cờ nhạo đối với này long tộc lại không có nhận lựa điểm ảnh hưởng như cũng làm theo ý mình long tộc lại có thể nghĩ ra này chút sách lược không hổ là đã từng hồng hoan g bá chủ không tiếc không tiếc có bỏ mới có được long tộc cái kia lão long vẫn là có quyết đoán a không ít hồng hoan g sinh linh cảm giác được long tộc đây là ra hôn t r i ê u tự cam đoạn lạc nhưng mà cũng có người thông minh biết long tộc động tác này dụng ý chương hai mươi hai hồng m ô n g lượng tiên s í c h chương hai mươi hai hồng m ô n g lượng tiên s í c h năm mươi cuối năm long tộc nghiệp t r ư ớ n g quả nhiên có rõ ràng cắt giảm nay trước trào phúng long tộc phượng tộc kỳ lân tộc cũng bắt đầu tranh nhau mô phòng theo lên hy vọng có thể giống như long tộc cắt giảm tự thân nghiệp chướng ngao quảng bây giờ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm Cái cái kiên kêu ba cái sách lược, là hắn kiên trì đồng ẩ y nếu như không nhiên nhận nhân hiện nhiên không có cái kêu phương diện lo lắng. Sự lựa chọn của hắn hoàn toàn chính hiệu quả, chỉ trích. thể kêu có tộc Có có cái của xác. tại, tất tự sẽ Sự lựa lo đ thời ngao quảng cũng càng thêm cảm tạ chu huyền vốn là nghĩ để chu huyền nhớ ơn đưa một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo bây giờ đến nhìn ngược lại là long tộc muốn nhận chu huyền tỉnh ngao quảng chuẩn bị lại chuẩn bị hậu lễ tiến về phía trước linh thiềm đ ả o tốt tốt cảm tạ một phen khác một bên linh thiềm đạo trên chu huyền còn đang bế quan củng cố tự thân tu vi cũng không rõ ràng lòng tộc việc đúng lúc này chu huyền chỉ cảm thấy được trước mắt một trận kim quang lấp lóe lại trận mắt tự phát hiện khí vận ngập đầu kim từ đ i ề u phát sinh ra biến hóa khí vận ngập đầu kim ngươi khí vận có thể nói hồng hoang tuyệt đỉnh nhận tiên h địa c o n tâm gần đây vận may đem sẽ giáng lâm đến trên người ngươi ngươi sẽ phải chịu khí cơ dẫn dắt tìm được một cái trọng bảo nơi đối với cái này khí vận từ điều chu huyền vẫn luôn rất coi trọng bây giờ từ đ i ề u biến thành màu vàng đã hồi lâu bây giờ có thể coi là lại có cơ duyên giáng lâm hơn nữa từ điệu bên trong lấy trọng bảo đến hình dung có thể thấy được không là cái gì một loại bảo vật rất có thể là tiên tiên linh bảo hàng ngũ chu huyền không bao lâu t i ể u cảm nhận được một luồng khí cơ dẫn dắt t h u ậ n theo này nói dẫn dắt chu huyền ly khai linh thiềm đảo đi tới đông hải một mảnh xa lạ hải vực mới vừa gia nhập mảnh này hải vực chu huyền liền thấy được một đạo linh quang hướng về tới mình chu huyền theo bản năng đem cái kia đạo linh quang cho c h ặ ả đứng linh quang bên trong đồ vật cũng lộ ra diện mạo thật sự là một thanh điêu khắc huyền ảo hoa văn bên trên còn có công đức ánh sáng quanh quần dài thước đây là hậu thiên công đức trí bảo hồng nông lượng tiên xích chu huyền tỉ mỹ thước đo trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẽ tục truyền tại bản cổ khai thiên sau này khai thiên công đức phân hóa số cho ph trong đó có hai phần liền rơi xuống hai cái hậu thiên linh bảo bên trong công đức nhập thể này hai cái hậu thiên linh bảo cũng thành công đức trí bảo này hai cái công đức trí bảo theo thứ tự là p h o n g ngự tính công đức trí bảo huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vật này là tam thanh lão t ử bạn sinh linh bảo p h o n g ngự mười phần kiên cố không dễ phá còn có một cái nhưng là tính chất công kích công đức trí bảo hồng nông lượng tiên h xích bảo vật này liên tục không rõ tung tích dùng hồng nông lượng thiên xích đánh rết sinh linh có thể không dính vào bất kỳ nhân quả uy năng không tại bất luận một cái nào cực phẩm tiên thiên linh bảo bên dưới thậm chí có thể cùng tiên thiên trí bảo sánh ngang chu huyền cũng không nghĩ tới từ điều trên đánh dấu trọng bảo sẽ là h ồ n g mông lượng tiên xích không hổ trọng bảo tên chu huyền đạo hữu ngươi mới chiếm được loại nào linh vật gì không lấy ra mọi người cùng nhau đánh giá một phen nguyên bản chu huyền còn rất cao hứng đột nhiên cựu có một đạo âm lành âm thanh v a n g lên chu huyền nhìn người tới s ắ c mặt cũng là lập tức lạnh xuống n à y người tới cũng coi như là chu huyền người quen nhiên đăng này lao đông tây tại tử tiêu cũng còn ép buộc chính mình đ ổ i qua tòa nếu không phải mình có hậu thuẫn cựu bị này lao đông tây được như ý tính ra này lao đông tây cùng chu huyền có c ự án đạo hữu làm sao nhiên đăng gặp chu huyền không nói lời nào Lại lời rồi nói đến gần cũng một ít, hà n t hà ê m đạo hữu chuyện này ta lại thế nào là cái kia loại người nhỏ bọn vừa nay cái kia linh quang bên trong lẩn giấu một cái linh bảo đạo hữu dựa vào lại đây một ít ta này liền lấy ra đến cho đạo hữu quan sát một hai chu huyền cười nói trong lời nói mang theo khoe khoang ý tứ hàm xúc nhiên đăng nghe nói vui vẻ tiểu t ử này quả nhiên thiếu thông minh trong lòng quyết định chủ ý chỉ cần chờ chu huyền lấy ra linh bảo hắn liền trực tiếp mở c ư ớ c mà chu huyền nhưng là đang tính toán nhiên đăng cách chính mình khoảng cách trăm bước năm mươi bước mười bước ba bước đạo hữu mau tới đây ta cho ngươi thêm một mưuff chu huyền cười lạnh một tiếng hồng ông lượng tiên xích cựu xuất hiện tại trong tay công đức linh bảo cùng tiên tiên linh bảo bất đồng tiên tiên linh bảo cần tế luyện có khả năng sử dụng nhưng mà công đức linh bảo cũng không cần tế luyện trực tiếp cựu có thể thôi thúc tại chu huyền pháp lực chút xuống bên dưới hồng ông lượng tiên xích phát sinh dịu dàng hào quang chu huyền tay giơ lên trực tiếp rơi xuống hồng m ô n g lượng thiên xích liền hướng về nhiên đăng trên người đánh tới nhiên đăng giờ khắp này cũng ý thức được không đúng nhưng mà đã muộn hắn căn bản là đã né tránh không kịp chu huyền ngươi nhiên đăng vừa kinh vừa sợ đáng tiếc lời còn chưa dứt hồng m ô n g lượng thiên xích cựu đã rơi xuống hắn đỉnh đầu vê anh chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp nhiên đăng trực tiếp bị đánh tới nổ tung hóa thành chia năm xẻ bảy tấm ván gỗ rơi vào trong biển sau đó có một đạo màu vàng linh quang trốn vào chu huyền thể nội chu huyền thấy thế hơi kinh ngạc nhiên đăng mặc dù không là cái kia loại hàng đầu tiên thiên thần thánh nhưng mà cũng có mấy màu vàng từ điều gần mười màu tím từ điều bây giờ n g ã xuống những từ điều kia lại cũng không có bị đánh ra cái này không phù hợp lẽ thường thằng đến chu huyền nhìn thấy nhiên đang rơi xuống cái từ kia cái mới biết kẻ này đã chạy khởi tử hồi sinh kim ngươi là hồng hoang thứ nhất khối ván quan tài hóa hình cực kỳ am hiểu bảo toàn sinh mạng tại tình huống nguy cấp thời gian ngươi có thể giả chết thoát thân lại khác địa phương tái tạo thân thể nhưng mà dùng qua phương pháp này sau đó cảnh giới của ngươi sẽ bị đánh rơi và nguyên cũng sẽ phải chịu thương tích nghiêm trọng chu huyền thấy thế cũng là một trận yên lặng vốn muốn một đòn lấy tuyệt hậu hoạn không nghĩ tới này lao ván quan tài còn có chút năng lực bất quá nhìn thấy nhiên đang sử dụng khởi tử hồi sinh sau này sẽ bị đánh rơi cảnh giới bản nguyên còn sẽ bị thương sau này chu huyền tâm tình lại thích không ít cái k i ê n nhiên đ ă n g đã không đáng để lo nếu như là còn dám t r e o chọc chính mình trực tiếp một cây thước đánh chết hơn nữa lần này đậu thủ chu huyền cũng đã được kiến thức h ồ n g mông lượng tiên xích chỗ lợi hại cái k i ê n nhiên đ ă n g tư chất tuy rằng không thế nào mạnh nhưng cũng nghe hai lần nói bây giờ đã là đại la kim tiên trung kỳ cường giả chu huyền bạn muốn đánh lén đem nhiên đang trọng thương lại đến một bộ liên h o à n chiều kết quả một cây thước đi ra ngoài trực tiếp đem đánh chết sau đó chu huyền lại tại nhiên đ ă n g di thể trên vơ vét một phen cuối cùng chỉ được một ít linh vật cùng vài món hậu thiên linh bảo chu huyền nhưng là biết này lao đăng cần phải còn có một cái bạn sinh tiên thiên linh bảo linh cứu đăng đáng t i ế p chu huyền tìm nửa ngày cũng không tìm được rất có thể là nhiên đ ă n g chạy trốn thời điểm mang đi này để chu huyền một trận t i c p hận đúng lúc này trong hồng hoang đột nhiên lại có tử khí tôn trào lao tới côn luân sơn phương hướng lại có từng trận linh vũ bay xuống đây là hồng hoang ăn mừng dị tượng côn luân sơn là thái thanh lão tử chém ra ba thi bước chân vào trần thánh tri cảnh chương hai mươi ba đông Vương công thiết t ế n lục nhĩ hầu chương hai mươi ba Nói, trong hồng hoang t i mọi việc đều không chạy thoát một cái tranh chữ không tranh không đủ để thành đạo trong tử tiêu cùng ba khách đều tập được chém thi chi pháp những đứng đầu kia tiên thiên sinh linh cũng tại tranh bọn họ tại tranh hai cái thứ nhất bước vào trần thánh tri cảnh này không chỉ có đại biểu lấy vinh quang càng sẽ đạt được thiên đạo trong cõi vũ minh lọt mắt xanh cùng khí vận ngợi khen đương nhiên lão tử thuận lợi bước vào c h u ẩ n thánh c h i cảnh cũng cho những cường giả kia khích lệ gần như tất cả hồng hoang hàng đầu cường giả giờ khác này đều lâm vào bế quan bên trong rất nhanh lại là một trăm linh năm đi qua trong khoảng thời gian này hồng hoang thiên đ ị a p ăn mừng dị tượng thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện mỗi lần thiên đ ị a p ăn mừng dị tượng xuất hiện tự đại biểu hồng hoang lại có một tôn c h u ẩ n thánh sinh ra ta vì là đông vương công hôm nay chém thi bước vào trần thánh tri cảnh đông hải bên trên có từng trận đạo âm vang lên đông vương công âm thanh truyền lần toàn bộ hồng hoang lại lần nữa gây nên một trận xôn xao đại huynh đông vương công tại thời khắc này t h i ế tiến e sợ không chỉ là luận đạo đơn giản như vậy chúng ta có đi hay không trên quân lân u sơn nguyên thủy hỏi thời gian đến hôm nay t a m thanh đã toàn bộ chém thi thành tiệu truyền thánh v y danh truyền xa trong hồng hoang còn không bao nhiêu cường giả dám trêu chọc này ba huynh đệ đi đông vương công chính là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu coi như không nể mặt đông vương công cũng phải cho đạo tổ mặt mũi lao tử nói giờ khắc này thái dương tinh bất chu sơn vạn thọ sơn nay chút hàng đầu linh địa các đại lão cũng đều liền như vậy chuyện bắt đầu trong trước coi như là bất mãn nhất đông vương công nghĩ muốn cùng đông vương công ganh đua cao thấp đế tuấn cũng chuẩn bị tiến về phía trước từ phủ châu ai để đông vương công chiếm cứ chính thống tên khuôn mặt này vẫn là cấp cho từ phủ châu đông vương công đạo hữu nghìn năm thời gian đã đầy đủ chúng ta chuẩn bị tốt tiến hội cần vật liệu nhưng mà linh cựu này vẫn là linh kiềm đạo tốt nhất t â vương mẫu nói đông vương công vì là nam tiên đứng đầu t â vương mẫu vì là nữ tiên đứng đầu hai người có vinh cùng mình có nhục cùng đ ụ tự tử linh c ự hiện thế sau đó t i ể u đã có không có rượu không thành tiệc rượu lời giải thích nhưng hồng hoang chúng sinh công nhận là linh thiềm đảo trên linh t i ự u tốt nhất vậy thì sai người tiến về phía trước linh thiềm đảo đi một chuyến chúng ta nếu t h i ế t tiến đương nhiên phải dùng cao nhất quy cách muốn tận tiện tận đẹp đông vương công suy nghĩ một chút liền nói chỉ là nhấc lên linh thiềm đảo hắn t i ự u một trận nhức đ ố i thẳng đến hôm nay hắn đều chưa quên chu huyền là thế nào làm thịt hắn chỉ là hắn bây giờ muốn thành đại sự nhất định phải không câu nệ tiểu tiết hơn nữa hắn còn có mời chào phục hy nữ hoa trí tâm cựu liền chu huyền hắn cũng muốn mời chào vì lẽ đó không thể quá không phăng k h o n g vương thượng từ p h ụ châu t h i ế t tiến nghị muốn với ta linh t h i ể m đ ả o trên mua thượng hạng linh i ể u kim nguyên đi tới chu huyền trước người báo cáo nói ta vừa vặn tồn chữ một nhóm thượng gia i linh i ể u chu huyền nói hắn mặc dù đối với đông vương công không có h ả o cảm gì nhưng mà đưa tới cửa chuyện làm ăn tự nhiên không có đẩy ra ngoài đạo lý chu huyền đám này linh i ể u cho giá cả rất công đạo còn nhường một ít lợi đông vương công thế lớn chu huyền cũng không dám trả giá hơn nữa chu huyền cũng muốn làm tốt chính mình danh tiếng cũng không phải làm làm một cú lần này chuyện làm ăn làm rất vui vẻ chu huyền kiếm lời không ít linh tài đông vương công cũng phải lợi ích thực tế nghìn năm thời gian trước mắt là qua không ít cường giả đều trước giờ đến t ử phủ châu bởi vì chu huyền thự tại đông hải vì lẽ đó cũng không quá mau chu huyền lão đệ có thể là muốn đi t ử phủ châu ngươi và ta cùng nhau đi tới chu huyền vừa ra cửa ngao quảng thự tiến tới này lão long vương có chút bựa ngồi ngồi liễn mười phần xa hoa còn có chín thất kim tiên cảnh long mã kéo xe những năm này ngao quảng cùng linh thiềm đạo bên này t h u không từng đứt đoạn long tộc vận dụng sao năng lực thỉnh thoảng sẽ đưa chút linh vật đến linh t i ề m đạo linh t i ề m đạo bên này cũng sẽ quà đáp lễ một ít linh thự hai bên quan hệ nơi tương đối khá đáng nhắc tới chính là bởi vì long tộc nghiệp chướng cắt giảm nguyên nhân ngao quảng thuận lợi phá vào đại la kim tiên tri cảnh so sánh lẫn nhau với trước đây ngao quảng tinh thần diện b ạ o đều rực rỡ hẳn lên vậy thì phiền phức lao ca chu huyền cũng không khách khí với ngao quảng đi vào ngồi liễn lao đệ khách khí với ta cái gì ngao quảng ân trấn dâu r ồ n g tuổi cận phía trước c h í n thất long mã một trận g à o thét liền kéo lấy ngồi liễn nhanh như chớp tiến về phía trước tử phủ châu quân quân lăn m a u cút nơi này không là nguyên ê n tới địa phương chu huyền cùng ngao quảng vừa đến tử phủ châu cửa liền nghe được từng trận hôi trách hai người hướng về phương hướng kia nhìn lại liền thấy một bộ lông lăng loạn hầu từ chính gặp trục xuất nguyên lai、like、là hắn ngao quảng liếc mắt nhìn cười đối với chu huyền nói nay đ ầ u khỉ chính là hồng hoang dị chủng lục nhĩ mi hầu thiên phú dị bẩm sinh có lục nhĩ có thể nghe bắt phương hư thực nhưng thành cũng thiên phú bại cũng thiên phú trong hồng hoang pháp không thể khinh t r u y ề n nay đ ầ u khỉ thần thông nhưng để người khó lòng phòng bị vì lẽ đó hắn căn bản không nhận tiếp l ã i nhận hồng hoang rất nhiều cường giả phỉ nổ trước đây không lâu càng là không biết bị vị kia đại năng trọng thương tổn thương bản nguyên phế bỏ thần thông bất quá con khỉ này đạo tâm kiên cố liên tục tại các nơi cầu nói n g h ị muốn trọng đăng con đường đáng tiếc là cũng không có người phản ứng hắn đoán chừng là từ cái nào nghe nói t ử p h ụ châu yếu làm b i ế n hội vì lẽ đó chạy tới hy vọng đạt được một vị cường già chăm sóc ngao q u ả n g có chút thổn thức cho chu huyền giải thích nhưng hắn không biết là chu huyền nhìn thấy con khỉ này thứ liếc mắt là đã nhìn ra theo hầu lục nhĩ mi hầu cảnh giới huyền tiên trung kỳ tư đ i ề u trời sinh lục nhĩ kim bất phôi c r i thân kim bất diệt tri hồn kim bàn thạch đạo t â m kim đột nhiên gặp nạn、hắc. trời sinh lục nhĩ kim ngươi từ nhỏ cựu có lục nhĩ có thể do nghe các loại hồng hoang t â n bí, bị rất nhiều đại năng cường giả không thích bất phôi c h i thân kim thân thể ngươi cường hãn nếu như là có thể tốt tốt rèn luyện đang làm tạo bất diệt kim thân bất diệt c h i hồn kim ngươi t ử hôn thế ma viên thân thể thai ngén mà ra thân thể có thể h ủ mà hồn bất diệt b à n thạch đạo tâm kim ngươi lòng hướng về đạo cực kỳ kiên cố không có cái gì khổ nạn có thể ngăn cản ngươi tầm đạo bước chân đột nhiên gặp nạn hắc thiên phú của ngươi quá mạnh nhận người nghi kỵ vì là h ồ n hoang các cường giả không thích đột nhiên tao nộ hai nạn thiên phú bị phế bản nguyên bị thường tu vi chính đang kéo dài rơi xuống bên trong chu huyền nhìn một chút từ điều tự biết con khỉ này thiên phú mười phần không sai nếu như là con đường thuận lợi sau này bước vào chuẩn thánh c h i cảnh không có cái gì k h ô n khó nhất đang quy chính là lòng cầu đạo đặc biệt kiên cố loại này tồn tại vô dụng đều khó chỉ là bây giờ lục nhĩ mi hầu mấy cái màu vàng từ điều cơ bản đều là ảm đạm chu huyền suy nghĩ một chút liền chậm rãi đi tới ngao quẳng nhìn thấy chu huyền như vậy cũng biết chu huyền đối với con khỉ này hứng thú thế là liền đi theo chu huyền phía sau hai vị tiền bối bên trong h ế n hội đã chuẩn bị thỏa đáng ta này tự mang hai vị đi vào mới vừa rồi còn tại trục xuất lục nhĩ mi hầu người hầu nhìn thấy chu huyền cùng nga quảng lập tức một mặt đ ị n h mà nói chương hai mươi b ố lập tiên đỉnh đồng lai như thế chương hai mươi b ố lập tiên đỉnh đồng lai như thế khi thấy chu huyền ánh mắt trên người lục nhĩ mi hầu thời điểm cái kia người hầu lại nói t i ê n bối con khỉ này mười phần đáng ghét ta này liền đem đánh v ổ i trước tiên không n ổ i chu huyền khoát tay á o một cái người hầu rất thức thời lùi tới một bên lục nhĩ mi hầu ngươi có thể nguyện đi theo ta chu huyền muốn thu rồi này lục nhĩ mi hầu cũng không phải tâm huyết dân trào mà là trải qua đắn đò suy nghĩ con khỉ này thiên phú mạnh mẽ nếu như là có thể giúp chữa khỏi thương thế sau này cũng là một sự giúp đỡ lớn coi như chị không tốt chết bởi chết vì tai nạn hắn trên người màu vàng từ điều cũng sẽ không để chu huyền lỗ vốn tiểu nhân đồng ý lục nhĩ mi hầu vội vàng lệ sát đất ứ n g nói từ vừa nay cái kia người hầu phản ứng đến nhìn người trước mắt ít nhất đều là đại la kim tiên cảnh tồn tại lục nhĩ mi hầu tự nhiên đồng ý đi theo lão đệ theo ta được biết lục nhĩ mi hầu là tại côn luân sơn phụ cận ra chuyện hắn này thần thông rất có thể là bị ngọc thanh phế ngươi chứa chấp lục nhĩ đó chính là không nề mặt ngao quẳng lại nhắc nhở nói long tộc trải rộng hồng hoàng tin tức linh thông cực kỳ không sao chu huyền cười cợt ngao quảng cũng không lại k h u y ê n dù sao chu huyền cũng có chỗ dựa còn thật không sợ sau đó hai người mang theo lục nhĩ dắt tay nhau tiến nhập từ phủ châu kỳ quái có khí cơ chỉ dẫn ta tới này vì sao cái gì đều không có tiếp dẫn cao mày nói sư m i n h có phải hay không là ngươi cảm ứng sai rồi n à y đông vương chính là so với chúng ta phương tây mạnh hàng đầu linh địa linh khí đều là như thế thơ ngọn chuẩn đêm một mặt say sưa nỗ lực hấp thụ linh khí nói cũng phải đông vương công t h ế t tiến tiến hội khẳng định mười phần xa hoa chúng ta nhất định phải ăn thật ngon một trận lại nghĩ cách đóng gói một ít trở lại tiếp dẫn đem khí cơ dẫn dắt việc ném đến nào sau đó nghĩ đến có thể ăn no nê vui vẻ cười nói giờ k h ắ c này chu huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn liền thấy tiếp dẫn chuẩn đề thân ảnh trong lòng lại là một trận hiểu rõ nếu như là không có chính mình đ ú n g tay lục nhĩ mi hầu chỉ sợ cũng cũng bị mang đi phương tây chính mình đây là trận đồ tiếp dẫn chuẩn đề đối với này chu huyền một điểm gánh nặng trong lòng đều không có tiến nhập tiệc rượu hiện trường sau này chu huyền cùng n a o quảng liền tìm một vị trí ngồi xuống lần này hiến hội đã sớm lập thứ tự chỗ ngồi đầu nào nhất những vị trí kia chỉ có c h u ẩ n thánh mới có thể vào tịch đại la kim tiên nhưng là ngồi tại thứ nhất đẳng vị trí cho đến đại la kim tiên bên dưới tự không có chỗ ngồi c h ố n g có thể ngồi chỉ có thể dự tính c h u ẩ n thánh trong cường giả tiếp dẫn chuẩn đề đến sớm nhất này hai hàng đến sau này t i ể u liên cùng nguyễn linh t i ể u lính quả căn bản không có nửa điểm c h u ẩ n thánh nên có uy nghiêm nhìn đ ông vương công cùng tây vương mẫu thẳng tao mày nhưng mà bọn họ làm chủ nhà thật sự là không tốt nói cái gì chỉ có thể nắm mũi nhận không bao lâu hồng h o n g còn lại cường giả lục tục đến đây phục hy nữ hoa dù sao hồng hoang đều biết ngọc thanh nguyên thủy nhất không thích khoác lông mang sừng ẩm ớt sinh chứng hóa hạng người lục nhi không chỉ có phạm vào này kiêm kỵ thần thông còn nhận nghĩ kỵ nguyên thủy không cho hắn cũng có thể thông cảm được chu huyền nhưng là giống không thấy tựa như khí định thần nhàn cũng đúng lúc này thông tin ê trên người có một đạo màu vàng t r ù m sáng hướng về chu huyền bay xuống sau đó trốn vào chu huyền giữa chân mày t r ạ m g tiên chi kiếm kim người lấy kiếm đạo n h ậ p huyền am hiểu nhất kiếm đạo thần thông tinh thông đạo này giả lấy ngày tháng coi như lấy kiếm t r ạ m g tiên cũng không tại lời hạn h ì n thấy vừa nhặt màu vàng tư điều chu huyền lại thoải mái hắn vốn là khuyết thiếu công kích thủ đoạn mạnh nhất thảo phạt thủ đoạn cũng là đến từ màu vàng t ư đ i ề u tử tiêu lôi đình như là đụng phải am hiểu ngự lôi hoặc là khắc chế lôi đình phải bị t h i t t i bây giờ được này tràng tiên chi kiếm hắn thảo phạt thủ đoạn thì càng thêm đa dạ dạng h luyện kiếm nhiều xoài khí a không bao lâu tham gia hiến hội cường giả đều tới gần đủ rồi lần này tham gia hiến hội truyền thánh có hai mươi vị nhiều đại la kim tiên có gần hai n g h n số lượng đại la bên dưới không được tị vị chỉ có thể dự tính người tới đến vạn vạn kế đông vương công cùng tây vương mẫu nhìn thấy này rầm rộ cũng là đại hỷ như thế nhiều cường giả đến đây trên mặt bọn họ cũng có mặt các vị đạo hữu có thể được mời mà đến ta t ử phủ châu rồng đến nhà tôm ta kính chư vị một g ố c đông vương công đứng dậy cười nói cầm chén rượu lên ở đây các cường giả nếu đã tới đều đồng ý cho đông vương công một bộ mặt cũng đều nâng chén đắp lễ lần này ta mời chư vị đến đây là muốn cùng chư vị đồng đạo luận đạo một phen hôm nay ta liền ở đây thả con t é p bắt con tôm đi trước giảng đạo đông vương công mở miệng giảng đạo giảng đạo sinh ra dị tượng mặc dù không như đạo tổ hồng quân nhưng cũng đầy đủ rộng lớn đạo vẫn bắt đầu lấy đông vương công vì là hạch tâm bắt đầu tiêu tán đông vương công chủ giảng lôi đình c h i đạo này đối với am h i ể u ngự lôi sinh linh tới nói tuyệt đối là một đại p h ư c công t h ư đông vương công sau này còn lại trần thánh cũng bắt đầu giảng đạo đế tuấn giảng giải trí dương tri đạo thái nhất giảng linh hoạt t i đạo phục hy giảng dễ tính tri đạo nữ hoa giảng tạo hóa tri đạo rất nhiều c h u ẩ n thánh cường giả tất cả đều mở miệng t ự liên q u a đến tham tiện nghi tiếp dẫn chuẩn đề giờ khắc này cũng gia nhập trong đó bọn họ giảng cơ bản đều là tự thân am hiểu đại đạo hơn nữa mọi người rất an ý không có giọng khách gác giọng chủ không có cấp đông vương công cùng tây vương mẫu huy hoang nhìn thấy được cực kỳ hài hòa không bao lâu đạo âm tràn ngập ra toàn bộ tử phủ châu đều bị đạo vận bao phủ kim liên từng đoá từng đoá bắt đầu tỏa sáng có từng đạo tiên âm n h ư ợ n i ệ u dị tượng vật ngàn bất luận là đại la kim tiên vẫn là đại la kim tiên bên dưới sinh linh toàn bộ đều đắm chìm trong lần này giảng đạo bên trong có k h ô n g ít h i n h năm sau đó rất nhiều c r u y ề n thánh cường giả đình chỉ giàn ngộ đạo quay t h u n g quanh từ phủ châu đạo vận từ, từ tàn đi đang nghe đạo rất nhiều sinh linh tại thời khắc này cũng là xa xôi tỉnh lại chúng ta đa tạ chư vị tiền bối nghe đạo rất nhiều sinh linh dồn dập hành lễ trên mặt đều mang theo vẻ cảm kích t ử phủ châu trên chúng sinh khí vận tầng tầng quanh quẩn hôm nay chư vị đồng đạo đều tại trên cái, cái a vừa bầu trời c h u từ u nơi sâu xa chuyển đến từng trận văn g vọng từ phủ châu trên khí vận tại thời khắc này hóa thành một cái khí vận kim long phát ra trận trận tràn ngập lực uy hiếp hí lên ấm ấm ấm. Sau trong khắc, hồng hoang nhưng kịch c h liệt đ t i ế phạm e tựu g là có chút kiến thức cứng giả đều có thể nhìn ra này tòa bồng lai tiên đạo chính là hồng hoang đứng trên tất cả tiên sơn phúc điện đông vương công lập tiên đình được thiên đạo cho phép còn bị ban tặng đồng lai tiên h đạo thuyết minh chiếm được thiên đạo tán thành đạo tổ bổ nhiệm thiên đạo tán thành nay hai hạng liền có thể chiếm cứ chính thống tên không ít cường giả giờ khắc này nội tâm đều lung lay lên nghĩ muốn gia nhập tiên đ ỉ n h giờ khắc này đế tuấn sắc mặt nhưng đặc biệt khó n h ị n hắn có tâm cùng đông vương công tranh chấp tự nhận không thua đông vương công nửa phần nhưng là nhìn thấy đông vương công như vậy nhận thiên đạo quan tâm trong lòng cảm giác khó chịu đại ca này đông vương công cũng bất quá là số may thôi hắn có thể được thiên đạo tán thành ngươi cũng có thể thái nhất khuyên nói đế tuấn nghe nói gật gật đầu hắn nếu là bị điểm ấy ngăn trở đánh ngã vậy thì không xứng cùng đ ô n g vương công tranh chấp chư vị đồng đạo tiên đình vừa lập quảng m ờ i các vị anh hào gia nhập đông vương công vung tay hô to không ít cường giả cũng bắt đầu hướng về đông vương công phương hướng áp sát đi qua h i ệ n nhiên là có gia nhập tiên đình c h i tâm đáng tiếc ta long tộc gặp long hán lượm tiếp nghiệp trướng quấn q u a n người tộc bên trong lão tổ đã nói rõ không cho chúng ta đúc kết hồng hoàng phân tranh nga o quảng thở dài có thể thấy được hắn nhìn thấy tiên đình rầm rộ cũng có chút ý đ ộ n chu huyền lòng nghĩ nay long tộc lão tổ cũng thật là nhìn xa trâu rộng đừng nhìn tiên đình hiện tại như mặt trời ban trưa kỳ thực chỉ có thể phong quang nhất thời. đông vương, vương, hì hì, vương công biết đế tuấn giống như hắn đều nắm giữ đế hoàng mệnh cách hơn nữa đế tuấn cũng không cam chịu tầm trong người khác bên dưới sau này nói không chắc còn sẽ cùng mình nổi lên va chạm giờ khác này gặp đế tuấn mang theo thái nhất rời đi đông vương công đã dạy rồi sát tâm nếu tìm được cơ hội nhất định phải trừ hết đ ế tuấn đông vương công đạo hưu chúng ta cũng muốn đi trước một bước sau đó tam thanh hồng vân trấn nguyên tử minh hà côn bàng dồn dập trào từ biệt nhìn thấy tình cảnh này đông vương công sắc mặt đều lạnh mấy phần tại tử tiêu cung hai giảng kết thúc sau đó này chút tên i ngốc t i ể u không định b ỡ chính mình bây giờ chính mình thiết i ế n được tiên đạo tán thành bọn họ lại còn là không nguyện ý vì mình làm việc tốt tại cuối cùng đông vương công vẫn là n h ị được đông vương công đạo hưu ta cùng tiểu nội cũng có việc xử lý đi trước một bước phục hy cùng nữ o a rời chỗ đạo hữu hiệu a chưa nhầm mang c u u h y ta gặp đạo hữu bữa tiệc này kết thúc còn lại không ít linh tịu linh quả đạo hữu ngươi cũng biết ta phương tây cằn cỗi không có cái gì tốt đồ vật còn hy vọng đạo h ư u đem này chút canh thừa thịt nguội đưa cho ta sư huynh đệ hai người ta hai người tất nhiên là vô cùng cảm kích tiếp dẫn đau khổ mặt khẩn cầu nói đông vương công tiểu huyền tuy rằng cái tia đông vương công không biết vì sao được đạo tổ coi trọng càng được thiên đạo tán thành nhưng mà người này lòng nhỏ hẹp khó thành đại sự ngươi tại đông hải định cư sau này nhất định phải cẩn thận cũng tuyệt đối không thể gia nhập cái tia tiên đình bên trong phục hy nhìn chu huyền nhắc nhở nói đại ca ta biết rồi chu huyền tuy rằng đã biết đông vương công kết cục nhưng mà phục hy có thể như vậy nhắc nhở chính mình chu huyền vẫn là rất cảm động đúng là long vương ngao quả người n g đổ mồ hôi lạnh cũng còn tốt này trước không có bất tỉnh đầu gia nhập tiên đỉnh bằng không sợ là muốn h ỏ n g việc ngao quả n g mười phần thức thời ly khai t ử p h ụ châu liền cáo t ử rời đi đại ca tỷ phiến phức các ngươi giúp ta nhìn nhìn này khỉ con thương thế làm sao chu huyền này trước cũng đã kiểm tra lục nhị thương thế phát hiện mười phần vướng tay chân lúc này phục hy nữ hoa đều tại chính là cầu viện thời điểm tốt ta nhìn nhìn nữ hoa tinh thông tạo hóa c h i đạo am hiểu chữ thương chỉ thấy nàng một tay giỏ ra một đạo màu xanh biết linh quang c ự rơi vào lục nhị thể nội tại thể nội đi khắp nay khi con đã tổn thương cùng bản nguyên có thể sinh sống đã coi như là mạng cứng rắn người xuất thủ thật là tàn nhẫn nữ hoa nói hình như là ngọc thanh ra tay chu huyền nói hắn cảm giác được lúc đó nguyên thủy hẳn là nghĩ muốn hạ tử thủ chỉ là không nghĩ tới lục nhĩ mạng như thế cứng rắn nói đến đường đường chuẩn thánh đối với một tiểu bối hạ nặng tay như vậy thật là có chút mất mặt ta lấy tạo hóa chi khí đuổi trên người t ử khí b ả n nguyên vết thương cần phải cực kỳ ô u dưỡng này một thân tu vi cũng muốn trọn tu nữ hoa lại lần nữa nói ta tự không cho tỷ ngươi khách sáo lần sau lại có rượu mới ta lại đưa cho ngươi chu huyền vui cười nói sau đó liền dẫn lục nhĩ trở về linh thiềm đảo tự t ừ đi mấy lớn hàng đầu linh địa sau đó chu huyền càng cảm giác được linh thiềm đảo không quá làm dọn nhà ý nghĩ a càng ngày càng mãnh liệt chỉ bất quá hồng hoang thượng cấp linh địa cơ bản đều bị c h i ế m cứ nghĩ phải lấy được tay quả thật có chút khó bất quá vừa mới nhìn thấy đ ồ n g lai đảo xuất thế chu huyền lại có thích hợp mục tiêu đông hải có tam tiên đảo chia ra làm đ ồ n g lai doanh châu phương trượng bây giờ đ ồ n g lai xuất thế doanh châu cùng phương trượng còn không có xuất thế nếu như là có thể trước giờ biết được doanh châu đảo cùng phương trượng đảo vị trí đem chứng cứ không phải là có sắn hàng đầu đảo trường chu huyền chuẩn bị tìm cơ hội tại đông hải bên trên siêu tầm một phen đương nhiên bây giờ tiên đình vừa lập đại bản danh o thự tại đông hải tiên đình thế lớn khoảng thời gian này hắn cảm giác được chính mình vẫn là được an phận một ít hắn cùng đông vương công quan hệ có thể chẳng tốt đẹp gì vương thượng đã trở về kim nguyên nhìn thấy chu huyền trở về vội vàng tới đón tiếp hắn còn không nhịn được hướng về lục nhĩ mi hầu nhìn mấy lần đại trưởng lão vị này sau này chính là ta tọa hạ hộ pháp tên là lục nhĩ ta thiểm tộc trên dưới phải lấy lấy lãi chu huyền nói kim nguyên lập tức chấp nhận nếu có thể được nhà mình vương t ư ợ n g coi trọng hiển nhiên là có chỗ hơn người mà lục nhĩ m i hầu nghe được lời nói của chu huyền dĩ nhiên lệ nóng d r a n h trọng hắn tại trong hồng hoang có thể nói là đã thấy rất nhiều tình người ấm l ạ n h đặc biệt là tại hắn bị bị thương nặng trong khoảng thời gian này nhận hết mắt l ạ n h nhưng hôm nay chu huyền không chỉ có trợ giúp hắn chữa trị thương thế còn lấy lễ tương đ á i lục nhĩ thật sự là có chút không kiềm chế được d ầ m một tiếng t i ể u ngã quỵ ở mặt đất lao gia yên tâm ta lục nhĩ sau này chắc chắn đối với lao gia chỉ đâu theo đó như có bất kỳ ý xấu thiên đả ngũ lôi oanh lục nhĩ nói xong trong thiên địa có một đạo mông lung khí cơ sẻ qua trong hồng h o n g không thể đổ loạn phát h ệ chương hai g ư ơ i đều sáu tự h i đạo đại la kim tiên trung kỳ chương hai mươi sáu tự đạo đại la kim tiên trung kỳ chu huyền trở lại linh thiềm đạo sau đó đầu tiên là mang lục nhị mi hầu chức đi chữa thương tuy rằng có nữ va cứu trị nhưng mà lục nhị thương thế còn cần tốt tốt điều dưỡng đem việc vật đều an bài thỏa đáng chu huyền liền bắt đầu bế quan tu hành t ử phủ châu hành trình để hắn được lợi khá nhiều vạn năm sau đó chu huyền xuất quan dù chưa từng phá cảnh nhưng thực lực lại tiến một bước vương thượng trước đây không lâu tiên đình rơi xuống pháp chỉ quảng mời các tộc gia nhập tiên đình bên kia còn chuyên môn sai người đến linh thiềm đạo du thuyết ta không dám tùy tiện đáp ứng hoặc cự tuyện kim nguyên nói tự từ tiên đình thành lập sau này dùng một cái từ hình dung đó chính là đ ỉ n h thịnh hương thịnh khí vận bàng bạc dường như dầu sôi lửa bỏng dẫn đến vô số sinh linh gia nhập thời gian đến hôm nay tiên đình tại trong hồng hoàng đã u y danh truyền xa cự y ta linh thiềm đ ả o không gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không tham dự hồng hoang phân tranh chu huyền nói là kim nguyên chấp nhận chu huyền trước đi kiểm tra một chút lục n h ĩ thương thế vạn năm điều dưỡng thêm vào chu huyền không lưu dư lực chút xuống linh vật tầm bổ lục n h ĩ đã khôi phục sắp xỉ tu vi cũng bắt đầu có tăng trưởng chắc hẳn không tốn thời gian giải t i ể u có thể khỏi hẳn chu huyền đối với này cũng không gấp hắn vốn là đem lục n h ĩ cho rằng tiềm lực đ ố i lãi tiền kỳ đầu nhập mười phần đáng được sau đó chu huyền cũng không có lại bế quan tu hành không là một vị khổ tu cũng phải để ý lao g ậ n kết hợp có lúc gủ xuống linh cựu có lúc thì lại đi chăm sóc một chút trên đảo linh thực qua mười phần t h í m chí ba ngàn năm sau đó tiên đình sứ giả tới chơi chu huyền trước đi tiếp đãi chu huyền đạo hữu ngươi quả nhiên không cân nhắc gia nhập ta tiên đình lấy thực lực của ngươi cùng cất rượu tài nghệ chỉ cần gia nhập tiên đình tất nhiên có thể bị cho phép lấy địa vị cao tiên đình sứ giả là cái lao giả dâu tóc bạc trắng có đại la cảnh giới tu vi nhìn thấy được rất hiền lành nói chuyện với chu huyền thời điểm cười hôi hôi tiên sứ có chỗ không biết ta chỉ thích tính tu không muốn tham dự phân tranh bên trong chu huyền khéo léo từ chối nói cái kia tiên đình sứ giả lại tận tình khuyên vài câu đều bị chu huyền đẩy trở về tiên đình sứ giả nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất n ư ớ khí cũng băng lạnh đạo hữu tiên đế bệ hạ chính là đạo tổ bổ nhiệm tiên đình là hồng hoang chính thống nếu ngươi không muốn gia nhập với t ì n h với ly cũng phải vì tiên đình k i ế n thiết ra một phần lực ngươi linh thiềm đạo trên linh t i ự u cử thế n g h e danh nhiều ít cũng nên kính dân một chút tiên sứ nói đúng lẽ ra nên như vậy t h ô i sau đó ta liền để người đưa một nhóm thượng hảo linh cựu tiến về phía trước đồng lai chu huyền không có nửa điểm tức giận trên mặt như cũ mang theo ý cười nói này ngược lại là đem tiên đình sứ giả cho trình không biết linh thiềm đạo không là bọn họ đi đệ nhất trạm khi bọn hắn đòi hỏi đồ vật thời điểm không ít chủng tộc thế lực đều mười phần không tình nguyện cuối cùng bị tiên đình uy hiếp mới lòng không phục cống lên t ú c truyền này linh tìm i đạo chủ chu huyền còn là một có bối cảnh lại ra ngoài ngoài ý liệu dễ nói chuyện tiên đình sứ giả giống như là một quyền đánh vào trên bông vải có sức lực đều không địa phương dùng đạo h ư u có thể có giác nộ như vậy mười phần không sai tiên đình sứ giả sắc mặt lại hiền lành một ít tiên đình sứ giả đi rồi sau này chu huyền gọi thẳng tốt đến lúc cái gì vì là tiên đình làm cống hiến đây không phải là biến hình thu bảo hộ phí sao nay đông vương k ô n g biết chơi a hiện tại xác thực không sợ bị tạo phản đó là bởi vì tiên đình riêng một ngọn cờ không có đối thủ cạnh tranh nhưng mà đợi đến có người khởi nghĩa vũ trang những oán hận chất chứa kia đã lâu sinh linh nhất định sẽ đối với tiên đình phản vệ chu huyền là quyết định chủ ý không cùng tiên đình cứng đối cứng c ậ u được lại nói khác một bên tiên đình sứ giả trở lại sau đó t i ể u phục mệnh linh thiềm đạo bên kia làm sao cái kia chu huyền có hay không phản kháng kịch liệt đông vương công hỏi trong lòng hắn liên tục nhớ được cùng chu huyền t n đoán nay trước bất động chu huyền là bởi vì đông vương công có ý hướng lôi kéo phục hy nữ h a có thể hiện tại trải qua nhiều lần thường thử sau đó đông vương công đã biết phục khi nữ hoa sẽ không gia nhập tiên đình đối với chu huyền dĩ nhiên là không cần k h á c h khí hồi bẩm bệ hạ cái tia chu huyền nghe nói ta tiên đình muốn trưng thu linh t i ự u biểu hiện được hết sức phối hợp đã đưa một nhóm thượng hảo linh t i ự u lại đây không khơi ra sai lầm tiên đình sứ giả cung kính nói đông vương công sửng sốt một chút còn có chút thất vọng nếu như là chu huyền có ý phản kháng hắn i ự u có thể cầm việc này hành động lớn văn t r ư ơ n g nói không chắc còn có thể để chu huyền đem ăn chính mình gấp đội p h ư n ra có thể này chu huyền nhưng chưa không lưu đâu chính mình lại trong lúc nhất thời cầm hắn không có cái gì biện pháp tìm cơ hội nhiều làm khó dễ một ch tốt n hơn ấ t tức đem Đông làm giận. v ư g c ô nữa g nói theo thời gian trôi qua thái dương tinh bên kia động tĩnh càng ngày càng lớn đông vương công cũng không có thời gian cùng chu huyền hao tổn vừa vặn khoảng thời gian này tựu đạo cũng đến rồi nên lập đạo thời gian tự từ, từ chu huyền linh t i ự u tại tử tiêu cung xuất hiện sau này linh t i ự u tên t i ự u lưu t r u y ề n ra ngoài chu huyền càng là một điểm không keo kiệt đem sản xuất linh t i ự u chi pháp t r u y ề n phát ra ngoài thời gian đến hôm nay hồng hoang t i ự u đạo đã mười phần kiện toàn bất quá nghĩ muốn triệt để hoàn thiện còn cần một ít thời cơ chu huyền chuẩn bị t i ự u thừa dịp lấy khoảng thời gian này đem t i ự u đạo triệt để hoàn thiện vạn năm sau đó chu huyền trước người t i ự u nhiều chín cái vỏ rượu n à y chín cái vỏ rượu bên trên đều hiện ra nồng nặc đạo vận vì là sản xuất này chín vỏ rượu chu huyền gần như đã tiêu hao hết trên người tất cả hàng đầu linh vật nói là hắn từ trước tới nay sản xuất tốt nhất linh tiểu cũng không quá đáng nhìn chín cái vỏ rượu chu huyền thở phào nhẹ nhõm lập tức liền mở miệng nói ta vì là chu huyền với hồng hoang lập tiểu đạo tiểu đạo từ nay về sau phân chia tiểu phẩm tiểu đạo lập ẩm ẩm linh thiềm đ ả o trên kim quang p h u n g trào là thiên đạo cho ra đáp lại trong phút chốc tiểu có đại lượng công đức bung ô xuống tám phần mười công đức rơi với chu huyền trên người bị chu huyền thu lại hóa thành công đức kim luân còn có hai phần mười công đức rơi xuống chín cái trong vỏ rượu nay chín cái trong vỏ rượu linh tiểu dựa theo phẩm cấp phân chia chính là cao cấp nhất tiểu phẩm giờ khác này chín đàn linh i ự u bên trên linh vận lại sen lẫn công đức lực lượng ở trong đó rượu này nhận thiên đạo b a n xuống phẩm chất lại trên một bậc không nói nếu như là dùng để uống rượu này còn có thể đưa tới thiên đạo che chở là trong hồng hoàng khó gặp chân phẩm chu huyền biết đặc thù như vậy rượu không phải là mình nghĩ muốn sản xuất i ự u có thể n h ư ỡ n g tạo ra thậm chí sau này nói không chắc đều không có, có cơ hội vì lẽ đó chu huyền quyết định chủ ý n à y rượu chính mình phải tốt tốt cất giấu ngoại trừ được này chín v ò rượu ngon ở ngoài chu huyền tu vi cũng thuận thế phá vào đại la kim tiên trung kỳ tri cảnh từ đây từ nay về sau hắn chính là hồng hoàng rượu tổ đương nhiên chu huyền lập xuống tiểu đạo động tĩnh không tính quá nhỏ cũng đưa tới không ít cường giả quan tâm như cơ duyên này để cho bọn họ không ngừng hâm mộ lập đạo không phải là ai muốn lập tiểu có thể lập hồng hoang tiểu đạo sao quả thật không tệ chẳng trách có thể được phục hy nữ hoa hai vị đạo h ư u tán thành thái dương tinh trên đế tuấn hướng về linh tiềm đạo phương hướng liếc mắt nhìn như là nghĩ tới cái gì khoe miệng nổi lên một trận ý cười bạch trạch đạo h ư u làm phiền ngươi tiến về phía trước linh tiềm đạo đi một chuyến chương h a m à u vàng từ điều dự thai biết tiếp chương h a m à u vàng từ điều dự thai biết、kiếp. chu huyền tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi quản ngoại giới mọi việc hắn phá cảnh sau này liền chuẩn bị củng cố tu vi chỉ bất quá còn không có chờ hắn bế quan linh thiềm đ ả o ở ngoài liền t r u y ề n đến tiếng vang chu huyền đạo hữu có ở đó không bạch trạch đến đây b á i phòng chu huyền cũng không có bởi vì bạch trạch tới chơi quấy r ố i chính mình bế quan mà tức giận bạch trạch nhưng là sau này thập đại yêu thân đứng đầu thiên đình thừa tướng đế tuấn bên người hàng đầu cố vấn địa vị c ự cao c hắn tự mình đến đây khẳng định có đại sự gì chu huyền vội vã đi n g a đón bãi kiến bạch trạch đạo hữu bạch trạch cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ Chi trước h hiểu địa, kim, thụy, kim, giữ thai kiếp, kim. Đạo hưu khách khí. Bạch i kim, kim, giữ biết kiếp, ê n tường địa, Đạo kim. ạ c h hình là một bộ văn sĩ trung t văn niên sĩ ợ n nhìn g thấy đ ư rất nho đây chu huyền yếu lúc nhỏ tự nhiều hơn dựa vào báo chức các hung tử điều đằng sau chu huyền thành tựu i đại la thân lại có hư không đại đội đối với này tựu i không có như vậy để bụng kỳ thực gần đây chu huyền cũng có đem loại này từ điều biến thành màu vàng ý nghĩ dù sao thiên đình cùng tiên đình cuộc chiến sắp mở ra đằng sau còn có vui yêu l ư ợ n g kiếp có này phương diện thủ đoạn cũng có thể an tâm chút chắc hẳn đạo h ư u đã biết thái dương tinh vị kia c ó tâm cùng đông vương công tranh đấu lần này ta là p h ụ mệnh đến đây nghĩ muốn đạo h ư u sản xuất một loại có thể trợ giúp hồng h o à n g chúng sinh tăng trưởng linh trí tăng cường bọn họ hóa hình tỷ lệ linh cữu bạch trạch dăm ba câu đã nói lên ý đồ đến chu huyền nghe xong sau này tựu đã minh mạch đế tuấn phải có lập tộc ý nghĩ. dù sao đông vương công tại t ử phủ châu náo động đến thanh thế to lớn được chính thống tên hội tụ cực kỳ bàng bạc khí vận nếu như là đế tuấn noi theo đông vương công như vậy mời hồng hoang cấp cường giả luận đạo hiệu quả tuyệt đối không có như vậy tốt lập tộc nhưng là một cái hội tụ chúng sinh khí vận biện pháp tốt giống tổ long thủy ký lân nguyên vượng chính là dựa vào lập tộc được công đức khí vận mới đột phá vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh hơn nữa đế tuấn ra tâm cực lớn hắn lập được yêu tộc đem hoa điệu trùng cá núi sông cây cỏ chim bay cá nhảy đều bao hàm ở trong đó nói cách khác hắn là muốn đem hồng hoang cấp tộc đều nhét vào yêu tộc bên dưới trước tiên lập tộc tái kiến thiên đình hội thụ khí vận tuyệt đối mạnh đối với bạch c h ạ c h lời nói chuyện chu huyền tự nhiên không có lý do cự tuyệt đế tuấn là cái chú ý người thêm vào nhà mình ca tỷ quan hệ chắc chắn sẽ không ít thủ lao của mình hắn vừa v ậ n vì là lập t ử đạo đem trên người linh vật tiêu hao sạch sẽ nghe một nhóm như thế đơn hàng lớn chuyện làm ăn cái nào có ở ngoài đầy đạo lý đạo h ư u loại này linh t i ự u nghĩ muốn hiệu quả tốt cần lấy chúng tinh lực lượng làm tài liệu chính lại dựa vào các loại linh tài chu huyền nói đạo hữu yên tâm tất cả vật liệu đều không cần đạo hữu bận tâm chúng ta bên này đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng bạch trạch cười nói hơn nữa hắn chính là cái hành động phái đem tất cả mọi chuyện quyết định sau đó liền bắt đầu hướng về linh thiềm đảo kéo nguyên liệu mà chu huyền nhưng là triệu tập tiềm h tộc cũng bắt đầu làm các loại công tác chuẩn bị như thế lớn lượng công việc muốn một mình hắn làm nhận định được mà chết chia ra đi xuống sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tại bạch trạch nguyên liệu đúng chỗ sau này toàn bộ linh thiềm đảo cũng bắt đầu, bắt đầu bận ắ t đầu b với bụi dù cho toàn bộ tiềm h tộc điều động lần này linh t i ự u sản xuất cũng hao phí gần một mươi năm đạo hữu linh cựu này từ ngươi sở tạo ngươi lấy cái tên làm sao bạch trạch đã nghiệm qua hàng đối với chu huyền sản xuất linh cựu các phương diện đều rất hài lòng liên gọi đối ế lưu tương、đi. Chu huyền nói, thiện,、bạch、trạch nói, đi. đ bạch với danh tự này rất hài lòng.、Đế、tuấn hài tự rất Đế chu ó ý đ ị n xưng ư thiên này đế, đế l tương tên, t đại biểu huyền i i ê n đế b tạo. trước Hắn khi chu h cũng đi, đem u tiền công cho kết liếu. Đối với、chu、huyền công cho chu mà nói phần này thù lao tương đương khả quan không chỉ có không có thiệt t ỏ i hắn vẫn còn so sánh trước thương lượng thù lao nhiều hai phần một ư ơ i thật sự là khó gặp lương tâm phe giáp ba ngàn năm sau đó ta chính là đế tuấn nghìn năm sau đó mời rất nhiều đồng đạo đến thái dương tinh dự tiệc đế tuấn âm thanh tại toàn bộ trong hồng hoang vang lên hồng hoang c h ú n g sinh nghe nói như thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn họ cơ bản đều biết đế tuấn cùng đông vương công bất hòa hai người những năm này cũng trong bóng tối đấu pháp hơn nữa đế tuấn thiết tiến hành động này cùng đông vương công trước đây tại tử phủ châu thiết tiến chỉ có thể nói như lúc giống như đế tuấn tâm tư người qua đường đều biết rõ ràng là muốn cùng đông vương công từ ám đấu biến thành minh tranh đúng đông vương công n ổ i giận vỗ bàn đứng dậy thốt n g ư ơ i một cái đế tuấn quả nhiên dã tâm bừng mừng bệ hạ đế tuấn thiết tiến có cái gì tâm tư mọi người đều rất rõ ràng muốn không chúng ta ngăn cản này tiệp diệu xây dự có tiên đình trọng thần nói không thích hợp bản đế muốn nhất lao v ĩ n h giật giải quyết vấn đề lần này thái dương tinh yến hội bản đế muốn để đế tuấn mất hết thể diện đông vương công lạnh giọng nói h i ệ n nhiên đã có cái gì tính toán cùng lúc đó hồng hoan g rất nhiều cường giả cũng là đều có phản ứng đại minh chúng ta có đi hay không nếu như là dự tiệc chính là không nể mặt tiên đỉnh nguyên thủy hỏi ừ những năm gần đây đông vương công thật sự là quá đáng nên cho điểm màu sắc hắn nhìn nhìn thông tiên không cam lòng nói đông vương công đã làm nhiều lần làm người ta ghét sự tỉnh ỷ vào mình là nam tiên đứng đầu cũng đã tội qua tam thanh đi lao tử trầm giọng nói Hắn đối với đông vương công cũng nhiều có bất mãn phương tây sư minh lại có thể đi đông phương xin ăn sửa uống chuẩn đề mười phần cao hứng lần trước đi t ử phủ châu ăn uống thả cửa còn gói không ít bọn họ là huynh đệ chiếm tiện nghi hiện tại lại mở tiếp x é bọn họ tự nhiên tích cực nghìn năm thời gian rất nhanh liền đến cường giả khắp nơi cùng cùng lao tới thái dương tinh lần này đông hải long vương ngao q u ả n g không có tập hợp náo nhiệt này long tộc không chịu nổi g i à n vặt đi thái dương tinh tự nhất định đắc tội thiên đình long tộc nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thì không đi được chu huyền đương nhiên phải đi hắn không gia nhập thiên đình nhưng mà nhà mình huynh tỷ là sau này thiên đình yêu hoàng không thể không nể mặt cái này chờ chu huyền đến thời điểm đã có không ít cường g i ả đã đã tìm đến chu huyền cùng phục hy nữ o a lên tiếng chào hỏi liền tìm một vị trí ngồi xuống đối với phục hy cùng nữ o a lựa chọn chu huyền cũng không có nhiều lời cái gì tuy rằng thiên đình sẽ rơi tan nhưng mà nữ o a chứng đạo thành thánh không cần lo lắng cho tính mạng phục hy mặc dù chết nhưng có chuyển thế thành nhân hoàng phúc duyên hơn nữa giống phục hy nữ o a như vậy đại năng đã làm tốt quyết định chắc chắn sẽ không bởi vì mình dăm ba câu thay đổi nói nhiều rồi còn khả năng ảnh hưởng chính mình cùng bọn họ tình cảm không bao lâu tham gia hiến hội sinh linh hầu như đều tới đông đủ bất quá nhân số so với t ử phủ châu thời gian vẫn là trên l ệ không ít đến cùng là có không ít cường giả khiếp sợ phục với tiên đình uy nghiêm không dám dự họp lúc này bên ngoài chuyển đến một tiếng thét to tiên đế b ệ hạ đến sau đó đông vương công tại rất nhiều tiên đình cường giả chen trúc bên dưới đi vào hiến hội bên trong phô trương rất đủ thời khắc này đông vương công lộ hết ra sự sắp bén giống như một trôi ra khỏi vỏ l ư ớ i g a o sắc không ít tham gia hiến hội cường giả nhìn thấy đông vương công đến đây vẻ mặt đều có chút né tránh tiên đình uy danh không là thổi đông vương công đạo hưu đến đây hôm nay mời các vị à đạo hưu đến đây trừ tham dự hiến hội ở ngoài chính là muốn cùng các vị đạo hưu i lộn đạo đế tuấn không có nói nhầm nữa bắt đầu giảng đạo không chờ còn lại c h u ẩ n thánh có phản ứng đông vương công sau đó bắt đầu g i ả n g đạo vào giờ phút này trên người hai người tỏa ra bất đồng đạo vận chỉ là hai c ố đạo vận giờ khắc này nhưng là có một loại vẻ đối đầu gay gắt ở trong đó luận đạo có văn võ phân văn tự giống lần trước tử p h ụ châu như vậy mọi người riêng phần mình g i ả n g đạo một mảnh hài hòa võ nhưng là với giảng đạo trên phân cái cao thấp xem ai đối với nói lý giải càng sâu xem ai gốc gắt càng sâu vì lẽ đó càng thêm kịch liệt luận đạo người thất bại thậm chí có thể sẽ bị trọng thương rất nhiều hồng hoang hàng đầu các cờ giả giờ khắc này cũng là một mặt cân nhắc bọn họ đều biết đế tuấn nghĩ muốn cùng đông vương công tranh chấp tự nhìn lần này nếu là thua đế tuấn coi như là thành lập cùng tiên đình một loại thế lực t i ề n kỳ cũng sẽ bị tiên đình áp chế một bước chậm rãi bước bước chậm tiến hội bên trong đế tuấn cùng đông vương công luận đạo càng kịch liệt trên người hai người đạo vận đã c u ố n quýt lấy nhau lẫn nhau lôi kéo nghĩ muốn phân cái cao thấp lần này luận đạo ràng có 500 năm trăm n ă m lâu dài hồng hoang rất nhiều cường giả cũng biết luận đạo đã tới kết thúc rồi mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy đông vương công đã lộ ra xu hướng suy tàn đông vương công quả nhiên là một rắc rưởi có tiên đình khí vận tẩm bụ như thế nhiều năm lại còn thì không bằng đế tuấn. nguyên thủy chê cười nói phúc lúc này đông vương công đ ỗ n g nhiên mở mắt ra phun ra một n g ụ m máu tươi trên mặt hiện ra màu sáng trắng đông vương công những năm này được tiên đình khí vận tẩm bổ thực lực tu vi xác thực có rất lớn tiến bộ nhưng cũng ham muốn ă n nhàn mượn lấy tiên đình làm mưa làm gió tiến hành tu hành chưa hết toàn bộ công trái lại đế tuấn một lòng nghĩ đến lật đổ đông vương công trong bóng tối s ú c lực khắc khổ tu hành xưng là hồng hoan g quyển vương độ không quá đáng đông vương công thua cũng hợp tình hợp lý v ậ hạ lấy tây vương mẫu cầm đầu tiên đình mọi người thấy tỉnh t h n h này giật nảy mình đông vương công đạo hữu gốc gác thâm hậu không phải người bình thường có thể so sánh may mắn vượt qua một bậc nhận đường đế tuấn cười hôi hôi nói n g ư k h í ôn hòa nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được lời nói bên trong trào phúng ý tứ hàm s ú c đông vương công sĩ d i ệ n h a o vốn tưởng rằng lần này luận đạo nắm chắc không nghĩ tới nhưng là thất bại n à y m ặ t có thể ném đi được rồi đông vương công có thể không có không cần mặt mũi từ điều ra trì s ắ c mặt xanh l é t một trận trắng một trận đi đông vương công không dám lại lâu chờ mở miệng nghiêm ngặt quát một tiếng tiên đình đám người cùng cùng t ố i lui lúc tới khí thế ủng hộ lúc đi nhưng mặt mày xám xịt tăng thêm trò cười chư vị trò khôi hài đã kết thúc chúng ta tiếp tục. Công Huy Tuấn nói. Đông Vương công đi xong, toàn ta tiếp Tụ đi Đế ba ộ hội chính là một hiến chính mảnh tường là ò chư c ư vị ờ n g giả luật đạo, đều đạo, c h o Đế t u ấ n mặt mũi, sẽ k h ô năm g tương đối đối. chọi n sau đó luận đạo kết thúc tiên đình Bệ hạ thần vừa nay đi thái dương tinh bên kia quan sát một chút đế tuấn tuy rằng hội tụ một ít khí vận nhưng mà căn bản không sánh được bệ hạ lúc đó như vậy ít gần như một nửa có tiên đình trọng thần báo cáo đông vương công trên mặt mới lộ ra một chút ý cười hắn vốn muốn đi thái dương tinh làm dối kết quả cục không có khói thành chính mình nhưng thành đế tuấn đã đặt chân thành thằng hề nghe được đế tuấn hội tụ khí v ậ n kém xa chính mình tự nhiên là mười phần cao hứng nhưng mà trên mặt h ắ n tiêu dung cũng không có kéo dài bao lâu giờ khắc này đế tuấn cao lớn thân ảnh to lớn tại thái dương tinh trên hiện ra ta vì là đế tuấn hôm nay ở đây lập xuống yêu tộc p h a m hoa đ i ể u trùng cá chim bay cá nhảy núi sông cây cỏ chỉ cần có thể hóa hình người đều về ta yêu tộc thuộc yêu tộc lập ẩm ẩm đế tuấn lập tộc thời gian thiên đạo hiện ra có hạo đảng công đức rơi xuống đồng thời thái dương tinh trên có đại lượng khí vẫn bắt đầu hội tụ yêu yêu yêu hồng hoang trong thiên địa truyền đến từng tiếng vang vọng thái dương tinh trên khí vận thình lình hóa thành kim long phát ra trận trận gào thét loại này quy mô đã hoàn toàn không kém t ử p h ụ châu lập tiên đ ỉ n h thanh thế hơn nữa này vẫn chưa xong hôm nay ta mời hồng hoang trung linh cộng hưởng đế lưu tương đế tuấn bàn tay lớn lại lần nữa vung lên hồng hoang tinh thần bên trên có chút điểm linh dịch nhỏ xuống mưa p h ủ n chen lẫn hơi gió thoải mái hồng hoang và linh không biết bao nhiêu sinh linh tại thời khắc này được lợi hóa hình mà ra bọn họ đều cảm n i ệ m đế tuấn đất nước hướng về thái dương tinh phương hướng bái h ạ chúng sinh nguyện lực hội tụ đem khí vận lại lần nữa lớn mạnh một bậc cái tiết khí vận kim long biến được càng cường tráng hơn lên đế tuấn đối với hiệu quả này rất hài lòng không hổ đế liệu tương tên ta đế tuấn cảm n h i ệ m tiên đình đi ngược lại đông vương công đức không xứng vị ở đây lập xuống thiên đình muốn thay thế tiên đình duy trì hồng hoang vận chuyển đế tuấn lập tộc sau đó lại lần nữa mở miệng thiên đình lập tứ hoàng ta vì là yêu hoàng thái nhất vì là đông hoàng phục hy vì là hy hoàng nữ hoa vì là hoa hoàng chúng ta tứ hoàng đứng ngang hàng cộng hưởng thiên đỉnh khí vận bảo vệ thiên đình uy nghiêm tháiêng tinh trên khí vận kim long trôi ra quay chẳng thái d ư lẽ thiên đạo nhận rồi đế tuấn nói nghĩ muốn tiên đình thay thế tiên đình như thế một nghĩ đông ương công chính là tâm thần đều run dậy từ từ làm này tiên đế hắn chính là tốt không bi phong ai không nể mặt hắn những năm này vơ vét linh bảo linh vật càng là vô số kể đông vương công rất khó tưởng tượng mình nếu là làm mất đi này tiên đế chi vị sẽ là như thế nào một loại kết quả ngoại trừ đông vương công ở ngoài hồng hoang còn lại cường giả nhìn thấy đế tuấn được thiên đạo tán thành cũng là một trận kinh ngạc bọn họ cũng có đồng giả nghi hoặc chẳng lẽ thiên đạo thật sự ủng hộ đế tuấn lật đổ tiên đình trong này thâm ý bọn họ có chút nghĩ không minh bạch cho đến tiên đình đám người giờ khác này đều là một mặt sắc mặt vui mừng có thể được tiên đạo tán thành đúng là niềm vui bất ngờ phản kháng tiên đình cũng biến được sư xuất hữu danh truyền lệnh xuống ta tiên đình mới là hồng hoang chính thống cái tiết tiên đình bất quá hai môn tà đạo lập tức điểm cùng binh mã phá hủy thiên đ ỉ n h đông vương công gói xong huyết sau đó sắc mặt âm trầm hạ lệnh thiên đ ỉ n h thành lập hắn đã có cảm giác gấp g á p tuyệt đối không thể để thiên đ ỉ n h thành thế tại đông vương công hạ lệnh sau đó toàn bộ tiên h đ ỉ n h đều vận chuyển thái dương tinh trên rất nhiều hồng hoang cường giả cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên tại thiên đ ỉ n h thành lập sau đó đều không c o i ở lâu cáo t ử rời đi tiếp dẫn chuẩn đ ề nhưng là lại mặt giày chiếm một phen tiện nghi đế tuấn cũng không cùng bọn họ tính toán chu huyền trực tiếp trở về linh tiền đạo trở lại sau đó tựu bế quan củng cố cảnh giới đồng thời hắn lại lần nữa đem linh tiền đạo phong tỏa Thiên tiên bắt đỉnh đỉnh chiến đại đại i cùng đầu, la k một tiên thậm thánh mất thể tung. hiểm, đi ra ngoài đi chuẩn mạng nguy hắn không lung chí dám m có có là đều dạo ra trăm nghìn năm sau đó chu huyền đem cảnh giới củng cố xuất quan sau đó liền gọi lục nhĩ thời gian đến hôm nay lục nhĩ m i hầu không chỉ có khỏi hàn thương thế còn trùng tu bước vào kim tiên đỉnh cao cảnh lao ra tự thái dương tinh tiệc diệu kết thúc sau đó thiên đình liền tại trên bất chu sơn thành lập tiên đình tập kết đại quân nghĩ muốn hủy diệt tiên đình nhưng mà thiên đình đã sớm chuẩn bị thành thạo điêu luyện đem tiên đình cho đẩy lùi từ nay về sau tiên đình lại đối với thiên đình phát động mấy lần tiến công nhưng đều là vô công mà phản n g ư ợ chương lại là tiên n đ ỉ hai mươi chín ta dự phán ngươi dự phán chương hai mươi chín ta dự phán ngươi dự phán lục nhĩ cho chu huyền tự thuật này một trăm nghìn năm đến phát sinh các loại đại sự dàng mươi phần tỉ mỉ nay cũng nhờ có lục nhĩ thiên phú thần thông không bước chân ra khỏi cửa liền có thể biết được hồng hoang rất nhiều chuyện là cái làm tình báo hạt giống tốt đúng lúc này chu huyền cảm nhận được bảng trên từ điều đang nhảy n ó t g i hai bích i ế p kim thiên cơ kích thích hai kiếp tới người đại khái nghìn năm sau đó tiên đình đem điều động bốn tôn đại la kim tiên săn bằng linh tiền đ ả o chu huyền biết đông vương công đối với chính mình có phiến diện nhưng mà không nghĩ tới người này lại sẽ trực tiếp như vậy giờ k h ắ c này chu huyền cũng ý thức được dự hai biết kiếp từ điều mạnh mẽ không chỉ có có thể báo trước nguy cơ lại còn có thể đoán trước thời gian đ ị c h nhân thực lực và số lượng lúc này chu huyền cuối cùng làm minh bạch lại đây tại sao vu yêu lượng k i ế p thời điểm liền chuẩn thánh đều chết hết như vậy nhiều bạch trạch nhưng có thể cầu được tính mạng xem ra cái này từ điều công lào không nhỏ tiên đình đại bản doanh tại đông hải hắn cũng tại đông hải ngạnh cương cái kia nhất định là cứng bất quá giờ k h ắ c này chu huyền đã có dọn nhà chạy trốn tâm tư hắn cũng rất quả quyết lập tức đưa tin cùng nữ hoa liên hệ bắt đuổi chính là dùng để ôm chu huyền hiện tại cũng không phải người cô đơn lần này dọn nhà còn chỉ có thể lén lén lút lút nếu như bị đông vương công biết đông vương công nhất định sẽ phái người chặt giết vì lẽ đó phải tìm nữ hoa giúp đỡ nữ hoa biết chu huyền tố cầu sau đó cũng lập tức làm ăn bài bắt đầu lặng lẽ chuyển rời linh t i ề m đ ả o trên t i ề m tộc đối với chu huyền mà nói linh tiền đạo trên có giá trị nhất chính là hai cây linh căn tiên thiên linh căn nguyệt lung lệ thủ cùng hậu thiên linh căn nguyệt quế thủ còn có chính là t i ề m tộc truyền thừa n à y chút đều có thể chuyển rời ngược lại là linh thiềm đạo bản thân không có cái gì giá quá cao giá trị lần này dọn nhà rằng có gần trăm năm thiềm tộc tộc nhân cùng hai cây linh căn đều đã bị chuyển rời chỉ lưu lại chu huyền làm một ít thu đôi công tác có chút linh cựu còn không có nhu c ầ tốt không tốt dễ dàng di chuyển chu huyền đối với chính mình đ ộ n thuật vẫn là có lòng tin chuẩn thánh bên dưới kiên quyết không bắt được hắn cứ như vậy lại qua mấy trăm năm tiên đ ỉ n h bởi vì chậm chạp không cách nào phá hủy thiên đ ỉ n h thậm chí còn nhiều lần ăn quả đắng dẫn đến tiên đình trình thể bầu không khí có chút nặng n ề đ đạo tổ, đạo tổ tây vương mẫu nói ôi chao việc này không thể kéo dài tới thứ ba giảng nếu như là tại thứ ba giảng trước không cách nào giải quyết thiên đình cùng đệ tuấn ta còn có mặt mũi nào mặt làm này nam tiên đứng đầu đông vương công thán thanh nói tây vương mẫu nói đạo lý hãn hiệu nhưng mà đây không phải là đánh không lại cáo gia trường không bằng thừa nhận mình là rác r ư ỡ i sao đông vương công không nghĩ làm rác r ư ỡ i đế tuấn sắc thực khó đối phó trước tiên để hắn đắc ý một quãng thời gian nói đến gần đây bận việc đối phó thiên đình đúng là đem cái kia nhỏ có quên bản đế trước tiên đột nhiên tập kích chơi chết này nọ cóc đông vương công như là nghĩ tới cái gì cười lạnh một tiếng chu huyền dọa d â m hắn một cây tiên tiên linh căn chuyện hắn có thể nhớ cả đời huống hổ phục hy nữ h o a trở thành thiên đình yêu hoàng t r i để cùng đông vương công đứng tại mặt đối lập đông vương công càng không biết chu huyền dự phán hắn dự phán chu huyền lão đệ căn cứ tin cậy tin tức đông vương công muốn xuống tay với ngươi mau mau chạy ta nghĩ biện pháp vì là ngươi kéo dài một trận ngao quảng đưa tin mà tới chu huyền nho nhỏ bị cảm động một thanh hoạn nạn gặp chân tình tuy nói hắn đã làm xong chuẩn bị cũng báo trước đến rồi hai kiếp đến nơi tự thân an nguy không ngại nhưng mà ngao quảng đưa tin nhưng để trong lòng hắn ấm áp này lao long vương bốc lên bị tiên đình vấn trách nguy hiểm cho chính mình báo tin còn muốn giúp mình kéo dài đáng ra kết giao bốn tôn đại la kim thiên sao đông vương công đúng là coi chọt ta chu huyền lạnh rên một tiếng phất tay đem linh cựu tất cả đều cất vào đến hắn đột nhiên không nghĩ như vậy chật vật chạy trốn chu huyền nắn p h á t quyết kích hoạt linh t i ề m đảo thượng p h á t trận mà chính hắn nhưng trốn ra linh t i ề m đảo ở ngoài thôi thúc hoàng cực tạo hóa đỉnh thu lại tự thân khí tức giấu với chỗ tối không biết qua bao lâu bốn bóng người hướng về linh t i ề m đảo phương hướng chạy nhanh đến trên người bọn họ khí thế đều không biến mất là bốn tôn hàng thật ra thật đại la kim tiên chu huyền liếc mắt nhìn đối với này bốn tôn đại la kim tiên thực lực cũng có hiểu rõ ba tôn đại la kim tiên trung kỳ một tôn đại la kim tiên hậu kỳ thấy vậy chu huyền cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như là tới đây có đại la kim tiên đỉnh cao cường giả hắn tự phải cân nhắc chạy trốn chuyện dù sao vạn sự cầu nếu không có đại la kim tiên đỉnh cao cường giả cái k i a hắn t i ể u có niềm tin chắc chắn đem bốn người này lưu lại ta đã sớm nghe này linh thiềm đạo chủ chu huyền không chỉ có cùng phục hy nữ hoa giao hảo vẫn là t i ể u đạo người khai sáng thân gia cực kỳ phong phú ít nhất cũng có một cái tiên thiên linh bảo kể bên người hơn nữa cái k i a linh thiềm đạo trên còn có một cây tiên thiên linh căn một tôn đại la cường giả nhìn về phía linh thiềm đạo cười nói trong mắt đều là vẻ tham lam đừng nhìn chu huyền có hai cái tiên thiên linh bảo một cây tiên thiên linh căn cùng một cái hậu thiên công đức trí bảo liền cảm thấy được đại la kim tiên đều như vậy giàu có kỳ thực tuyệt đại đa số đại la kim tiên, l i ê n một cái tiên tiên linh bảo đều không có được rồi đừng nói cái gì phí lời trước tiên bắt cái k i a chu huyền lại nói bốn người bên trong người thực lực mạnh nhất là một cái khôi ngô đại hán khá c ố uy nghiêm chu huyền trải qua ta tiên đình xác định ngươi cùng tiên đình cấu kết rất thân hiện tại bó tay chịu c h ó i còn có thể cho ngươi sẽ khoan hồng xử lý âm thanh vang r ộ i vang lên chấn động phụ cận một mảnh hải vực không ít đông hải cường giả đạt được tiếng gió tới nơi này xem trò vui bọn họ đều cảm giác được chu huyền chạy trời không khỏi nắng ừ lại còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khôi ngô đại hán gặp linh thiềm đảo bên trong không có bất kỳ phản ứng d ê n lên một tiếng sau một khắc liền lấy ra một tôn bảo tháp hướng về linh thiềm đảo trấn áp mà đi ẩm ẩm nương theo một tiếng kịch liệt vang động linh thiềm đảo đột nhiên rung động cái kêu bảo tháp là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng không tầm thường khôi ngô đại hán cũng là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả tại hắn thôi thúc hạng bảo tháp liền đại la kim tiên cũng có thể trấn áp nhưng là rơi tại linh thiềm đảo trên lại không thể phá linh thiềm đảo chật pháp nay để khôi ngô đại hán có chút tức giận vốn muốn xuất sắc một trận trang một trận kết quả trang thất bại có chút mất mặt. nay linh thiềm đảo ra trận pháp có chút vướng tay chân các ngươi cùng ra tay khôi ngô đại hà nói còn lại ba tôn đại là kim tiên đều gật gật đầu r i ê n g phần mình lấy ra linh bảo thôi thúc pháp lực hướng về linh thiềm đảo phương hướng đánh tới nhưng mà tự tại bọn họ linh bảo rơi tại linh thiềm đảo trên một khắp đó chu huyền trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng bấm pháp quyết v ơ i anh cả tòa linh thiềm đảo đột nhiên nổ tung cái k i a bốn tôn đại là kim tiên trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi nghĩ không minh bạch tốt tốt linh đảo tại sao đột nhiên tự nổ hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ căn bản đến không kịp làm ra phản ứng m ạ chương lực ba mươi sáu cái màu vàng tư điều chương ba mươi sáu cái màu vàng tư điều chu huyền tại linh thiềm đảo trên đợi rất lâu hắn làm trận pháp đại sư thế nào khả năng không tại linh thiềm đảo linh mạch bố trí cường lực chất pháp thậm chí chu huyền còn cấu kết linh thiềm đảo linh mạch bố trí đặc thù chất pháp có thể làm nổ linh mạch phát sinh mười phần nổ kịch liệt phá hủy một chỗ linh mạch kỳ thực sẽ gánh chịu nghiệp lực bất quá chỉ cần tiêu hao một ít công đức t i ể u có thể trung h ò a n g h i ệ p lực chu huyền cái khác không nhiều công đức còn thật nhiều những xem náo nhiệt kia sinh linh nhìn thấy linh thiềm đảo nổ tung đều một ép không là nhân ra đánh tới cửa người t i ể u đem theo toàn tộc đồng thời tự bạo này cũng quá cương manh đi dù sao cũng không có bao nhiêu sinh linh biết chu huyền đã lặng lẽ đem thiềm tộc tộc nhân cho rời rời đi rồi hiện tại làm sao đây có một tôn tiên đình đại la kim tiên tạm thời áp chế lại thương thế hỏi cái kia chu huyền tâm tư kỳ náo rất khả năng đã không tại linh thiềm đảo bên trong chúng ta vẫn là đến trầm một bước đi về trước cùng tiên đế báo cáo khôi ngô đại hán lao đi khỏe miệng vết máu lạnh giọng nói trải qua nổ tung sau đó linh thiềm đảo đã không gặp chỉ lưu chỗ tiếp theo hố sâu hơn nữa cái kia hố sâu đã bị nước biển chảy ngược giờ khác này đã về với bình tĩnh hắn tra xét rõ ràng qua t r u n g quanh đây căn bản là không có phát hiện chu huyền khí tức người đoán rất đúng cho người điểm khen thưởng t i ể u tại đó khôi ngô đại hán chuẩn bị dẫn đội ly khai thời điểm đột nhiên một thanh âm tại vang lên bên hai khôi ngô đại hán trong lòng r u lên lập tức lấy ra mới vừa vị này t i ế u tháp chuẩn bị bảo vệ lấy chính mình chỉ tiếc một thanh hiện g a linh quang t h ư c đo đã tại thời khắc này mạnh mẽ rơi xuống đúng hồng m ô n g lượng tiên h xích bùng nổ ra cực mạnh linh quang n à y một chút t i ể u suýt chút nữa đem khôi ngô đại hán thần hồn cho đập tan chu huyền gặp được khôi ngô đại hán không có chết hơi sững sờ nhưng rất nhanh quả quyết quyết đoán giơ tay lại là một chút khôi ngô đại hán thần hồn tan vỡ đúng là thân thể cứng rắn lại không có pha thoái chỉ là thần hồn tiêu tan sau đó hóa thành nguyên hình là một đầu rất giống sư tử nhưng lại lưng sinh hai cánh dị thú sau đó chỗ c ũ rơi xuống mấy cái màu sắc bất đồng trùng sáng tất cả đều trốn vào chu huyền thể nội chu huyền thuận lợi đem khôi ngô đại hán thân thể cho thu lấy còn có cái tia tiên t i ê n linh bảo tiệu th n à y hết thảy đều phát sinh tại trong trước mắt để tất cả vây xem sinh linh đều không phản ứng kịp chắc hẳn mọi người cũng không ngờ tới chu huyền lại có như thế gà to biết rõ tiên đình muốn vây q u é t hắn lại còn dám quay đầu lại đảo một trận chạy còn dư lại ba tôn tiên đình đại la nhìn chu huyền đánh chết khôi ngô đại hán chạy t ứ tán có thể chu huyền thế nào khả năng cựu như thế dễ dàng bông tha bọn họ nhấc lên hồng nông lượng t i ê n xích hư không đại độn từ điều điên c u ồ n lấp lóe chỉ là một cái lấp mình không gian một cơn chấn động chu huyền tự đổi theo một tôn đại la đi tới chính là một cây thước rơi xuống còn dư lại ba tôn đại là so với khôi ngô đại hán nhưng là k é m xa huống hồ còn chịu trọng thương một cây thước vỗ xuống căn bản không chịu nổi bất kể là thân thể cũng tốt thần hồn cũng được tất cả đều bị đập tan chết không thể chết lại tiên đình phái tới cường giả chết hết những xem náo nhiệt kia sinh linh gặp được chu huyền đơn phương diện tàn sát có chút một b ứ c cũng có chút sợ hãi chu huyền bình thường ít giao du với bên ngoài rất ít độc thủ mọi người đều cho rằng chu huyền là kiểu kia khổ tu sĩ cũng không am hiểu chiến đấu bây giờ nhìn lại là bọn họ nghĩ lầm rồi này rõ ràng chính là cái xác tinh đánh g i ế t c ù n g cấp căn bản là không có nửa điểm áp lực càng cảnh giới nhỏ đánh g i ế t cũng không phải không thể làm được ta cái bén g oan chu huyền lao đệ lại như thế mạnh mẽ ngao quảng vẫn luôn quan tâm linh thiềm đào độc t ĩ n h khi thấy chu huyền nhảy ra lúc giết người hắn chính là một trận ngạc nhiên càng cảm giác được chính mình hướng chu huyền lấy lòng là một cái rất quyết định chính xác đông vương công ngươi cho ta chờ mỗi thù này ta sớm muộn sẽ báo chu huyền cao giọng nói hắn nguyên bản chỉ muốn tốt tốt tu hành không để ý tới hỏng hoang thực sự có thể đông vương công hùng hổ dọn g ư ờ i làm hại chính mình phá hủy đạo trưởng bị trở thành chó mất chủ mỗi thù này hắn là nhớ rồi thả xong lời hung ác sau này chu huyền liền triển khai đội thuật trốn đi đông hải bởi vì hắn đã cảm nhận được có cường giả khí tức tới gần chu huyền đi rồi không bao lâu đông vương công thân hình thự tại linh thiềm đ ả o trên phế tích xuất hiện thời khắc này đông vương công sắc mặt cực kỳ khó nhìn hắn vốn tưởng rằng giải quyết một cái chu huyền bất quá là thuận lợi sự t ì n h không nghĩ tới chính mình ngược lại bị chu huyền tính toán không chỉ có tổn thất bốn tôn đại la kim tiên còn làm mất đi mặt mũi chỉ tiếc chu huyền chạy nhanh hơn đã không gặp tung tích thốt ngơi một cái chu huyền trước đây nên sớm một chút chơi chết ngươi đông vương công nghiến răng n g h lợi bây giờ đông vương công phải chu huyền đã leo trèo đến rồi người thứ hai đứng thứ nhất tự nhiên là đế tuấn chu huyền ly khai đông hải sau đó tự thẳng đến bất chu sơn phụ cận bây giờ thiềm tộc tự bị thu xếp tại một chỗ tên là ánh bình minh núi động thiên phúc điện vị trí này là nữ hoa tịm tự nhiên sẽ không quá kém luận nồng độ linh khí nơi đây vượt qua linh t i ề m đảo nhiều rồi trồng lên hai cây linh thực sau này nơi đây hoàn toàn có thể nhảy vọt đến hồng hoang nhất lưu linh địa mức độ mặc dù không sánh được hàng đầu linh điện h ư n g cũng đầy đủ chu huyền tu hành bất quá chu huyền cũng không chuẩn bị ở chỗ này ở đâu ngược lại không phải là ghét bỏ nơi này mà là chu huyền rõ ràng tử tiêu ba giảng sau này chính là vu yêu lược tiếp vu yêu hai tộc chiến trường chính cựu tại bất chu sơn chính mình bố trí ở chỗ này đạo trường sớm muộn sẽ bị cuốn vào trong tranh đấu hắn quyết định chủ ý chờ tiên đình cùng thiên đình tranh kết thúc sau đó tựu trở về đông hải chu huyền đi tới ánh bình minh núi sau đó đem linh thiềm đạo đã hủy diệt sự tình báo cho thiềm tộc các trưởng lão rất nhiều thiềm tộc trưởng lão nghe nói vẻ mặt đều có chút t ảm đạm đến cùng là thiềm tộc ở thật lâu tộc địa nhiều ít có chút cảm tình nhưng bọn họ cũng không thương cảm bao lâu bởi vì bọn họ tin chắc chỉ cần nhà mình vương thượng vẫn còn thiềm tộc cựu càng ngày sẽ càng h ư thịnh chu huyền đem việc vật bàn giao đi xuống sau đó tự bắt đầu bế quan nói là bế quan còn không bằng nói là kiểm kê thu hoạch lần này hắn đánh giết bốn tôn đại la kim tiên được một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo chấn nhạc tháp n à y linh bảo chính là khôi ngô đại hán dùng chính là cái kia ngoài ra chính là một ít hậu thiên linh bảo cùng các loại linh vật đương nhiên trên người bọn họ có giá trị nhất kỳ thực không là này chút đồ vật mà là trên người bọn họ từ điều phàm là có thể tu thành đại la kim tiên người trên người ít nhất đều có một cái màu vàng từ điều bốn tôn đại la bên trong ba tên đại la trung kỷ cơn giả đều chỉ có một cái màu vàng từ điều mà cái kia khôi ngô đại hán nhưng có ba cái coi như tại đại la trong cường giả cũng khá là không tầm thường thân thể bất hủ kim ngươi chính là trời sinh dị t r ù n g thân thể cực kỳ cường hãn thần hồn có thể là ngươi duy nhất điểm yếu khôi thần điểm linh kim ngươi tinh thông khôi lỗi c h i đạo trải qua ngươi tay mà chế tạo khôi lỗi tất nhiên thuộc với tinh phẩm ngươi thao túng khôi lỗi thủ pháp phi phạm định có thể như cánh tay vô u d ù n g nạp tức tiêu huyền kim ngươi ẩn nó thuật thiên hạ nhất tuyệt chỉ cần ngươi có tâm trốn dù cho là so với ngươi tu vi mạnh rất nhiều sinh linh cũng không có cách nào khóa chặt tung tích của ngươi tim linh truy hồn kim n g ư ơ i thiên phú dị bẩm nhất am hiểu cách truy tung việc chỉ cần có thể được sinh linh một điểm linh quang liền trốn không thoát n g ư ơ i nổi bắt linh quang bảo khí kim phàm là n g ư ơ i ngự sử linh bảo uy lực của nó cũng có thể tăng cường ba phần mười tuệ nhãn tức h chân kim n g ư ơ i có một đôi tuệ nhãn có thể biết được h ư n g hoàng vô số linh vật hiểu rõ công hiệu tính toán giá trị t r ư ờ n g ba mươi mốt ta có một kế t r ư ờ n g ba mươi mốt ta có một kế chu huyền cấp tốc đem chính mình thu hoạch sáu cái màu vàng từ điều xe một m lần đều có hiệu dụng thân thể bất hủ là tác dụng tại thân thể từ điều là cái kia khôi ngô đại hàn sở hữu chẳng trách hắn đánh hai thức tử đều không đem khôi ngô đại hán thân thể cho đánh hủy nếu như là cái kia khôi ngô đại hán thần hồn lại mạnh hơn một chút chu huyền sợ là phải tốn nhiều tốt một phen công phu mới có thể đem đánh chết khôi thần điểm linh là tài nghệ loại tư điều cùng mình linh thần t i ệ u n h ư ỡ n g hộ thực huyền quang tương tự nạp tức tiêu huyền là ẩn nó loại tư điều vừa vặn chu huyền cảm giác được chính mình ở đây k h ô i có điểm yếu bây giờ vừa vặn bù đắp tim linh truy hồn linh quang bảo khí tuệ nhãn thức chân đều là phụ trợ loại tư điều đặc biệt là linh quang bảo khí ngự sử linh bảo có thể tăng cường linh bảo ba phần mười u y lực có thể tăng cường màu vàng trở xuống từ điều cũng có không í t chu huyền suy nghĩ một chút liền dùng này chút từ điều lại tạo ra được một cái màu vàng từ điều từ cực thần đồng kim hai mắt của ngươi hội tụ đông lai từ khí có thể phá tà trừ sát cũng có thể xuyên thủng hư thực cái kia tiên đình bốn cái đại la kim tiên vì sao mà chết là bị chu huyền ám toán chết nếu là bọn họ có thể trước giờ phát hiện đến chu huyền tung tích có lẽ cựu có thể miễn này t h á i kiếp bọn họ chuyện cũng cho chu huyền gõ cái cảnh trung vì lẽ đó chu huyền tạo cái này từ điều sau này tuyệt đại đa số ẩn náo chi pháp tại hắn nơi này cũng sẽ không lên tác dụng gì làm xong này chút sau đó chu huyền liền cảm thấy được chuyến này thu hoạch cực kỳ phong phú giết người phóng hỏa đai lưng vàng câu nói này quả nhiên nói không sai giết chết bốn tôn đại la kim tiên lại mập một trận sau đó chu huyền lại lần nữa tiềm tu nói là tiềm tu kỳ thực không đúng chu huyền được khôi thần điểm linh tư điều lại vừa v ẫ n có một c ố thượng cấp thi thể h n tịu nghĩ luyện một c ố khôi l ỗ i thử một chút năm ngàn năm sau đó một luồng mạnh mẽ đại la cảnh giới uy áp tại ánh bình minh trên núi thả ra tiếp theo một đạo bóng người khổng lộ xuất hiện ở ánh bình minh núi bên trên hình như sư tử sau lưng có hai cánh p h á vương thượng mỹ vũ kim nguyên vĩnh viễn đi tại định hót tuyến đầu tiên trước tiên hô to vẻ mặt vô cùng kích động còn lại thiềm tộc cũng là như thế tất cả đều mượn phần cuồng nhiệt vương thượng thực tại thật lợi hại thậm chí ngay cả đại la kim tiên cảnh giới khôi lôi đều có thể lượn chế Ở đây c h ú trong tiềm tộc tộc t nhân m tộc tộc lúc này hắn chính là tập trung đại lượng linh tài phi đi không ít tâm huyết nay cỗ khối lỗi có thể theo hắn tâm ý mà phát động một mươi phần linh hoạt chỉ cần truyền đạt chỉ lệnh t i ể u sẽ chuyên chuyên cần cần đi chấp hành ngoài ra chu huyền còn có thể nhìn thấy khôi lỗi bảng nguyên bản ba cái màu vàng từ điều bảo lưu lại một cái chính là thân thể bất hủ còn lại từ điều cũng bảo lưu lại một ít khôi lỗi sức chiến đấu đại khái có thể cùng phổ thông đại la kim tiên trung k ỳ cường giả tương đương sau này này c ố khôi lỗi hoàn toàn có thể làm thuốc ư ớ i hay hoặc là dùng đến t r o n g nhà hộ viện đáng tiếc là khôi thần điểm linh từ đ i ề u tuy tốt nhưng cũng có hạn chế cùng tai hại lấy chu huyền thần hồ lực lượng chỉ có thể điều động ba tôn cùng cảnh giới khôi lỗi hơn nữa luyện chế khôi lỗi cực kỳ tiêu hao linh vật còn không nhỏ sát xuất thất bại chu huyền nghĩ muốn một người thành quân ý nghĩ cũng không phù hợp thực tế huống hồ hắn căn bản không nghĩ tại khôi lỗi chi đạo trên tập trung quá nhiều tâm huyết ngoại vật trung quy là ngoại vật tự thân mạnh mới là cứng rắn đạo lý sau này có thân thể thích hợp cùng vật liệu luyện chế một ít trong nhà hộ viện đã đủ rồi ha ha chu huyền đạo hữu ta đã biết ngơi ư tại đông hải t r ắ n g cử thật là thoải mái a chu huyền xuất quan sau đó không bao lâu bạch trạch tự đến đây mái phòng l à nghe nói chu huyền đánh giết tiên đình bốn tôn đại la thời gian bạch trạch vừa xứng sờ một hồi hắn không ngờ tới chu huyền sức chiến đấu lại cũng c o i như thế mạnh đây là tiên đình chiến giận thần tướng bạch trạch nhìn thấy chu huyền bên người hai cánh sư tử vừa kinh ngạc kêu một tiếng thiên đình có thập đại yêu thần tiên đình cũng có mười hai thần tướng này hai cánh sư tử chính là tiên đình mười hai thần tướng ở trong bạch trạch chỉ nghe nói chu huyền giết tiên đình chiến giận thần tướng không nghĩ tới lại tại chu huyền bên người thấy được hơn nữa hắn rất nhanh cũng phát hiện dị dạng đạo h ư u có chỗ không biết ta giết chết chiến giận sau đó cảm giác được thân thể cực mạnh liền đem luyện chế vì là khôi lỗi chu huyền cười nói đạo hữu thật là đà tài đà nghệ bạch trạch đống nhiên tình ngộ nội tâm lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn tốt h t i ế n gốc sẽ còn rất nhiều hắn chính là có nhãn lực hàng người tự nhiên biết chu huyền luyện chế này khôi lỗi vô cùng tốt hồng hoang có thể có loại này luyện chế khôi lỗi tài nghệ tuyệt đối không cao hơn một trường số lượng hắn trước đây chỉ cảm thấy được chu huyền sẽ tạo linh t i ự u không nghĩ tới ngay cả khôi lỗi c h i đạo cũng tinh thông người khác tinh thông một loại tài nghệ t i u rất khó được chu huyền nhưng có thể thân kiêm mấy loại tài nghệ đạo hữu mời ngồi chu huyền mời bạch trạch vào chỗ bạch trạch cũng không khích khí ngồi xuống bưng lên linh cựu uống lên đến hắn uống linh cựu không ít nhưng muốn nói tư vị tốt nhất linh i ự u vẫn là muốn tới chu huyền nơi này mới có đạo h ư u bây giờ thiên đình ứng đối tiên đình thế cuộc làm sao chu huyền hỏi h ã n kỳ thực chuẩn bị lo liệu xong việc vật i ự u tiến về phía trước thiên đình một chuyến nghĩ đến cho đông vương công thêm chút lấp kín không nghĩ tới bạch trạch đến đúng là khỏi phải chính mình chạy nữa một chuyến không dám giấu đạo h ư u ta thiên đình gốc gác mặc dù thâm hậu có vài vị c h u ẩ n thánh toa trấn đang cùng tiên đình giao chiến bên trong khá chiếm thượng phong nhưng tiên đình đến cùng chiếm cứ trọng thương vẫn còn so sánh t i ê n đình càng sớm hơn thành lập nghĩ muốn cấp cho tiên đình trọng thương vẫn là rất không đề cập tiên đình cùng thiên đình tranh bạch trạch sắc mặt hơi một tốp tiên đình nghĩ muốn phá hủy thiên đình thiên đình đồng dạng nghĩ muốn phá hủy thiên đình có thể hiện tại người này cũng không thể làm gì được người kia thiên đình không dám tiếp tục hướng về hạ kéo bởi vì mọi người đều không biết đạo tổ là ý tưởng gì lại nói thế nào đông vương công cũng là đạo tổ bổ nhiệm nam tiên đứng đầu đến thời điểm đạo tổ nếu như xuống tay với thiên đình thiên đình có thể không chống đỡ được đạo hữu ta có một kế có thể giải thiên đình k h n c c h u huyền cười nói bạch trạch nghe nói nhất thời lên hứng thú hãn nguyên bảng nghe nói chào chu huyền chi tâm. cho nên mới đến n à y một chuyến không nghĩ tới chu huyền đột nhiên muốn hiên kế ta nghe n g h e bất chu sơn dưới chân có bộ tộc tên là vu tộc này thực lực mạnh mẽ gốc gác thâm hậu nhưng kích động dễ tức giận tính cách táo bạo một lời không hợp t i ể u sẽ độc thủ nếu như là có thể thiết kế tộc này cùng tiên đình lên mâu thuẫn tiên đình nhất định bị trọng thương chu huyền chậm rãi đứng dậy nói chương ba mươi hai đông vương công có bị bệnh không ta chiêu ngươi căn cứ chu huyền biết bây giờ vu tộc tại trong hồng hoang không nổi danh tại tiên đình cùng tiên đình tranh đấu thời gian mười hai tổ vu cần phải còn đang bận lấy tinh huyết đào tạo tộc nhân bạch trạch vốn cũng không phải là cái kêu loại vụng về hàng người tự nhiên là một điểm tự thông đạo hữu ta đi trước một bước chu huyền nhìn theo bạch trạch ly khai n é t miệng lên ý cười tựa hồ đã thấy trước đông vương công bị tổ vu cho truy bạo hình tượng khác một bên bạch trạch nhưng là trở về thiên đ ỉ n h gặp mặt đề tuấn thừa tướng vì sao như vậy lo lắng bạch trạch là thập đại yêu thần đứng đầu cũng là yêu tộc thừa tướng bình thường bạch trạch đều là trần bình tĩnh hôm nay nhưng là có chút nôn nóng rồi v ậ hạ thần vừa nay đi tìm chu huyền đạo hữu từ chỗ của hắn được đến một ít tin tức đế tuấn có lẽ chút t ể m hoài nghi tiên h đình thế lực không nhỏ trần thánh có năm tôn đại la có năm trăm nhiều đại la trở xuống càng là nhiều vô số kể đế tuấn có chút không tin hồng hoang cót như thế cường hãn chủng tộc chu huyền đạo hữu tự nhiên sẽ không ăn nói linh tình chúng ta trước tiên có thể tra xét một phen lại nói bạch t r a c h nói đế tuấn gật gật đầu chu huyền cùng thiên đình hai vị yêu hoàng quan hệ không ít không quá khả năng nói b ậ y hắn làm việc quả quyết lập tức để thái nhất trước đi một chuyến không bao lâu thái nhất liền trở về đại ca bất chu sơn dưới chân xác thực ở lại một cái tên là vu trùng tộc tộc này gốc gác thâm hậu ta ở trong đó cảm nhận được mấy đạo truyền thánh cấp bậc khí tước đế tuấn nghe được thái nhất nói hơi s ừ n g sốt một chút chu huyền lại còn nói đúng rồi còn thật có ư cựu cái h tư một sau này sau n còn thiên đình yêu thần không có đảng tiến ngốc nay tôn thiên đình thần tướng giáng d ấ t tuấn tú tay cầm một thanh trường thường tu vi cùng chết tại chu huyền trong tay khôi ngô đại hán tương đương nhìn cựu phượng thân ảnh đi xa thiên đình thần tướng một mặt tiếp cận nếu như là có thể đánh giết cựu phượng đây tuyệt đối là một cái công lớn ngươi là người phương nào lại dám tự tiện xông vào ta v u tộc đúng lúc này mấy đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện chính là cảm nhận được động tinh v u tộc tộc nhân can dỡ ta chính là tiên đình thần tướng bầu trời các ngươi lại dám như vậy vô lễ bầu trời bản t h i ể u bởi vì mất dấu rồi c ử u phượng má tức giận nhìn thấy trước mắt v u tộc tộc nhân lại dám chống đối chính mình lửa dẫn bốc lên thiên tay một đòn liền đem những v u tộc kia toàn bộ xóa bỏ chỉ là sau một khắc t ự có một đạo manh liệt mênh mông uy áp giá lâm lại dám đánh giết ta vô tộc tộc nhân tìm chết vị này thiên đình thần tướng manh kinh trần thánh đây tuyệt đối là trần thánh mới có thể có u y áp t i ê n bối ta chính là tiên đình thần tướng n à y hết thẻ đều là l ầ m ẩm còn không chờ thần tướng bầu trời đem lời nói xong một cái to lớn bàn tay liền rơi xuống trực tiếp đem bầu trời truy liền không còn xuất lại một chút cạn đại ca n à y tiên đình bên trong người lại dám đến ta vũ tộc cản rỡ rõ ràng t i ể u không có đem chúng ta để ở trong mắt không sai nên cho chút lợi hại bọn họ nhìn một cái trong bản cổ thần điện mười hai tổ vu t ụ hội mỗi một người đều sát khí quấn quanh người người yếu nhất cũng là đại la kim tiên đỉnh cao cấp bậc cờ giả hơn nữa đã có một nửa tổ vu bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh đại ca ta vu tộc kế thừa phụ thần huyết mạch mà sinh không nên rơi phụ thần ví danh đây chính là cái dương danh cơ hội hướng toàn bộ hồng hoang tuyên cáo ta vu tộc tồn tại hậu thổ mở miệng nói mười hai tổ vu là bản cổ tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí mà sinh vì lẽ đó kích động dễ tức giận không thích qua đầu góc nghị sự tỉnh hậu thổ cuối cùng sinh ra dính đ ạ i địa trọc khí ít nhất cũng là mười hai tổ vu bên trong thông minh nhất cái kia tiểu n ộ i nói không sai này trước ta vu tộc chính là quá vô danh mới bị người tới cửa bắt nạt đến đi chúng ta xốc cái kia tiến đình chiến chiến, chiến. các tổ vu nghe nói muốn gây sự tỉnh từng cái từng cái cùng hít thuốc lắc giống như toàn bộ đều vô cùng phân chấn đi đế giang trước tiên hóa ra tổ vu chân thân một cước bước ra đại địa đều tại rung động còn lại tổ vu theo sát sau đó đều hiển lộ ra tổ vu chân thân hóa thành vạn trượng cự nhân tất cả đều hướng về đông hải phương hướng lao tới mà đi tổ vu tạo ra như thế động tĩnh lớn tự nhiên mười phần lôi kéo người ta chú ý vô số hồng hoang sinh linh đều chú ý lại đây đều kinh hại không thôi đây cũng là nơi nào n ô ra một đám cờ giả bọn họ một nhóm bên trong lại có sáu tôn t r u y n thánh cấp bậc tồn tại bọn họ đây là muốn đi đâu thiên đình bên trong đế tuấn chở cường giả cũng quan tâm v u tộc hướng đi nhìn thấy một ư ơ i hai tổ vu điều động đều biết kế hoạch đã thành chỉ có đế tuấn nhìn một ư ơ i hai tổ vu trong mắt có vẻ lo âu di động vu tộc mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn đế tuấn có nhất thống hồng hoang t r í tâm biết coi như giải quyết rồi tiên h đình cũng rất có thể sẽ cùng v u tộc đối đầu đương nhiên giờ khác này không là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm đế tuấn hiện tại chỉ nghĩ trước tiên đem tiên h đình tiêu diệt lại nói đây chính là một ư ơ i hai tổ vu a xác thực cưng hãn chu huyền cũng là lần thứ nhất gặp được m ư ơ i hai tổ vu lập tức cựu cảm nhận được cái kia cỗ bạo ngược khí tức sau này có thể bất hòa này chút không nói lý tên ngốc liên hệ t i ể u không liên hệ giờ khác này tại hồng hoang rất nhiều cường giả quan tâm hạ một mươi hai tổ vu đã đến đông hải bọn họ một đường sông ngang dọc đường sinh linh tất cả đều tránh lui khi bọn hắn giáng lâm đông hải đông hải vô số sinh linh cũng đều rút đi đặc biệt giống long tộc này chút đại tộc lúc này đều đã dọa được run l ầ y bậy chỉ lo vu tộc là muốn đến gây sự với bọn họ bậy hạ đại sự không tốt có một ư ơ i hai tôn cường giả vượt biển mà đến thẳng đến đồng lai có tiên đình thần tử vội vã báo cáo lấy đông vương công thực lực kỳ thực đã sớm đã nhận ra các tổ vu khí tức cũng rất buồn bực trong hồng hoang thời điểm nào nhiều hơn những cường giả này thậm chí đều không tại trong tử tiêu cung bài kiến không sao n à y chút đạo h ư u cùng ta tiên đình không thủ hoán chắc hẳn chỉ là đi ngang qua đông vương công nói h ắ n cùng các tổ vu cũng không đánh qua chiếu mặt cũng không cảm thấy các tổ vu là đúng tiên đình mà tới đông vương công chuẩn bị chuyện sau đó lại tra một chút những cường giả này lai lịch nếu như là có thể lôi kéo cái kia thiên đình lại coi là cái gì vậy anh chỉ là không chờ đông vương công suy nghĩ tỉ mỉ một cái to lớn nắm đấm tựu từ trên trời giáng xuống rơi tại bồng lai bên trên tốt tại bồng lai làm tiên đình đại bản doanh có mạnh mẽ trận pháp thủ hộ đạo hữu á nơi đây có phải hay không có cái gì hiểu nhầm chúng ta ngồi xuống tốt tốt đàm luận đem hiểu nhầm giải khai đông vương công nhiệt thân cao giọng nói hắn thực sự là hắn chết người ở trong nhà ngồi nồi từ trời tới tổ vu hiện ra thực lực quá mạnh hắn không dám phát tác tại chỗ hoành đáp lại hắn lại là một quyền tổ vu thừa hành nguyên tắc rất đơn giản có thể động thủ tiệu tuyệt đối không biết biết còn lại tổ vu nhìn thấy đế giang ra tay cũng r ồ n r ậ p ra quyền đánh bồng lai đảo hộ đảo đại trận rung động đùng đùng không bao lâu đã bị đánh ra từng đạo vết giảm n ứ c thật là khi người quả đáng tượng đất đều có ba phần tức giận t h u hồ là đông vương công này nam tiên đứng đầu chương ba mươi ba thượng phẩm tiên thiên linh bảo thanh huyền đệm tinh ý ỷ chương ba mươi ba thượng phẩm tiên thiên linh bảo thanh huyền đệm tinh ý ỷ đông vương công một tiếng lệnh h ạ triệu tập thiên đình rất nhiều cường giả vây quét một ư ơ i hai tổ vu các loại thần thông pháp thuật đều ra vô số pháp tắc ánh sáng lấp lóe trận chiến này đánh đất trời tối tăm đầy đủ rằng có trăm năm lâu dài trăm năm bên trong đông hải không được an ninh đối mặt một ư ơ i hai tổ vu tiên đình đại bại bao quát đông vương công tại bên trong tiên đình năm tôn truyền thánh đều người bị thương nặng đại la kim tiên cũng ngã xuống hơn trăm tôn cuối cùng vẫn là đông vương công thấy tình huống khớp ổn không dám sẽ cùng các tổ vu cứng đối cứng rút vào hộ đảo đại trận bên trong các tổ vu gặp đã dạy dỗ tiên đình trong thời gian ngắn lại không đánh tan được tiên đình mai rủa không nghĩ lại đem thời gian hao t ổ n ở tại đây mới cùng rời đi trở về vu tộc t ộ c điện mười hai tổ vu một trận chiến thành danh toàn bộ hồng hoang cũng biết vu tộc hung hãn chu huyền đạo h ư u như kế quả n h i ê n hữu dụng bạch trạch nhìn tiên đình hình dạng kinh ngạc trong lòng sau khi không khỏi cảm khai nói thưa tướng ngươi mất thời gian lại đi tìm một chút vị kia chu huyền đạo h ư u nhìn hắn có hay không đồng ý gia nhập thiên đình có thể cho phép hắn yêu thần chi vị đế tuấn nói thiên đình yêu thần đều là đại la kim tiên bên trong người tài ba mỗi cái đều quyền cao trức trọng trước mắt địa vị vẹn vẹn tại yêu hoàng bên dưới chu huyền thực lực không yếu lại vì là thiên đình lập xuống lớn như vậy công lao đế tuấn tự nhiên không tiếc lấy địa vị cao lôi kéo đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất là thừa dịp lấy tiên h đình thế yếu đối với tiến hành trọng điểm đà kích tiên đế bệ hạ đại sự không ổn thiên đình đánh tới tổ vu đi xong đông vương công còn tại xử lý tàn cục đều không lấy hơi liền nghe được có thần tử thông báo nhất thời chính là một trận tức giận kém một chút vết thương cũ tái phát phun ra một khẩu l á o huyết đế tuấn ngơi một cái cho chết không nói vo đức lại bỏ đá x ố giếng đế tuấn đương nhiên sẽ không cùng đông vương công giảng cái gì đức không đức xuất lĩnh thiên đình rất nhiều cường giả đối với tiên h đình chính là phủ đầu thống kích tiên h đình vừa trải qua một trận đại chiến nơi nào là thiên đình đối thủ bị đánh ô m đầu chuột vọt ngăn ngắn năm ngàn năm đi qua tiên h đình lãnh địa cựu làm mất đi hơn một nửa ánh bình minh trên núi chu huyền nhàn nhã thường t r à linh uống nhiều rượu uống chút nước t r à trao đổi khẩu vị tự t ừ biết được đông vương công bị tội sau này chu huyền tâm tình cựu tốt đẹp chó đồ vật nhìn ngươi còn dám hay không nhằm vào ta đạo hữu thật là tốt thích gì a đột nhiên một thanh âm vang lên tiếp theo liền thấy bạch trạch trên mặt lộ vẻ cười. chậm nói mà thật i u huyền l c ra nếu g dậy đón lấy. không phải là chu huyền biết vụ yêu lượng cái việc hắn sợ là thật có khả năng sẽ chấp nhận đến như trở thành thiên đình yêu thần dựa vào thiên đình tài nguyên và khí vận gia trì không nói khoa trương chút nào hắn tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp mười lần không thôi nhưng hết cách rồi chu huyền sợ chết hắn có thể không có nữ h o a phục hy như vậy phúc duyên vạch mặt đạo hữu ta nhàn tản quân rồi chu huyền có chút h áy náy từ chối khéo bạch trạch nghe nói sừng xuất h ạ t h ấ t tiến ố c nếu như là tầm thường đại la nghe được có thể trở thành thiên đình yêu thần sợ là có thể cao hứng đến đ i ê n kết quả chu huyền lại cự nếu đạo hữu tâm ý đã tuyệt ta cũng sẽ không nói cái gì vật ấy vì là ta thiên đình cho đạo hữu tạ lễ kính xin đạo hữu thu cẩn thận bạch trạch trên mặt lộ ra thương tiếc nhưng cũng sẽ không nhiều nói một đạo linh quang tự trong ống tay háo trốn ra đây là một cái trường bảo màu xanh bên trên hiện ra linh quang giống như có tinh quang điểm điểm có thể bao dung v ậ tượng t đây là thượng phẩm tiên ngày linh bảo thanh huyền đ i ể m tinh y dìa đà tạ đạo hữu chu huyền không có cự tuyệt cái này linh bảo coi như là rõ ràng chính mình hiến kế thiên đình nhân quả bạch trạch không có ở lâu rất nhanh liền rời đi chu huyền đưa đi bạch trạch tự lấy ra cái này thanh huyền đ i ể m tinh y dìa áo b à o loại tiên tiên linh bảo tại trong hồng hoang cực kỳ hiếm thấy so với cái khác linh bảo càng lộ vẻ được quý giá chút cái này y phục hấp thu quần tinh lực lượng thai n é n mà ra chủ yếu tác dụng có hai cái phương diện một là phòng ngự có thể hộ thân thể cũng có thể hộ thân hồn c ngoài ra bảo vật này đối chiến lược cũng có tăng phúc bây giờ chu huyền trong tay đã có bốn cái tiên tiên linh bảo thượng phẩm tiên tiên linh bảo thanh huyền điểm tinh y dỉa hạ phẩm tiên tiên linh bảo hoàng cực tạo hóa đình trung phẩm tiên tiên h linh bảo táng biển bình hạ phẩm tiên tiên linh bảo trấn nhạc đình ngoại trừ tiên tiên linh bảo hắn còn có hậu thiên công đ ứ c trí bảo hồng nông lượng tiên h xích như vậy thân ra coi như là một ít c h u ẩ n thánh cũng không sánh nổi thiên đ ỉ n h cùng tiên đình tranh ta có muốn hay không đi m ò chút dầu nước chu huyền đột nhiên sinh ra một ít ý nghĩ tiên đình bại cục đã định chính mình theo thiên đình lưu manh chỉ sợ cũng có thể vơ vét không ít chỗ tốt không nói linh bảo linh vật này chút các loại từ điều chính mình cũng có thể m ò không ít nhưng mà cái này ý nghĩ vừa xuất hiện chu huyền liền đem cho bóc t ắ t thiên đ ỉ n h cùng tiên đình tranh có trần thánh hạ tràng thủ đoạn mình tuy mạnh cũng có bị đập chết nguy hiểm chủ yếu nhất là hai cái nguyên h hội sau đó trong h ù n g hoang cách cục phát sinh biến hóa cực lớn tiên đình bị thiên đình đuổi đánh tới cùng đã đến trình độ sơn cùng thị tận thời gian đến hôm nay tiên đình này trước chiếm lĩnh địa bàn hầu như tất cả đều bị thiên đình cướp đi đông vương công c h ờ tiên h đình c ư ờ n giả g bây giờ chỉ có thể rùa rụt cổ tại bồng lai đảo bên trong vậy hạ thiên đình đại quân đã bao vây bồng lai tiên đảo hiện tại nên làm sao đây tây vương mẫu vẻ mặt lo lắng hỏi tiên h đình còn dư lại các cường giả cũng là một mặt lo lắng châu đầu ghé thai toàn bộ đại điện đều là h ò hét loạn cào cào t i ế n lặng đông vương công cao giọng nói đại điện bên trong rất nhanh yên t ĩ n h lại tiên đỉnh các cường giả toàn bộ đều nhìn về đông vương công chư vị bình tĩnh đ ư n g nóng ta thiên đình còn không có bị ép vào tiết lộ như cũ có phản kích chỗ trống đông vương chậm rãi đứng dậy、nói. t ạ trận trận nguyên bản hốt hoảng tiên h đình các cường giả nghe được đông vương công nói nội tâm cũng là đại định này kế nếu như là có thể thành liền có thể xoay chuyển tiên h đình bây giờ cục diện thứ này về sau lại qua ba năm nói đúng ra là đồng lai đảo trên trận pháp kiên trì ba ngàn năm tại thiên đình rất nhiều cường giả nỗ lực hạ đồng lai đảo trận pháp cuối cùng bị phá vỡ đông vương công n g ư ơ i thiên đình đi ngược lại làm nhiều việc khác ta thiên đình hôm nay liền thay trời hành đạo thủy d i ệ t tiên h đình đế tuấn mang theo thiên đình rất nhiều cường giả bước vào đồng lai đảo bên trong lớn tiếng ôi t r á c h nói ôi ôi đế tuấn coi như ngươi lại nói thế nào ta tiên h đình cũng phải chính thống chi vị ngươi thiên đình mới là vì là thiên đạo không cho đông vương công nhận thân bất quá hắn phía sau cũng không có tiên đình cường giả đi theo một thân một mình cùng thiên đình một phương tạo thành so sánh hiện ra được đặc biệt cô tịch nhưng tại đế tuấn trước mặt đông vương công v ẻ mặt như cũ kiêu căng nhìn về phía đế tuấn ánh mắt bên trong mang theo trầm trọng hôm nay các ngươi nếu dám lên đồng lai vậy liền để các ngươi có đến không về đông vương công lại nhìn đế tuấn đám người nhìn một chút lạnh giọng cười nói sau đó hắn liền lấy ra một cây t r ậ n kỳ tiên đình rất nhiều cường giả hiện thân bọn họ cơ bản đều tay cầm một cây t r ậ n kỳ vô số trận đạo quy tắc đường nét hiện ra không ngừng bắt đầu đang dệt đồng lai đảo trên cảnh s ắ c đột biến bỗng nhiên mây đen g i n g kín cuốn phong gào thét đế tuấn đám người toàn bộ bị vây ở trong trận pháp đây là vạn tiên trận hôm nay chính là ngươi thiên đỉnh các cường giả ng đế tuấn ngươi không đấu lại ta đông vương công cười to cảm giác được m ư ờ i phần vui sướng như thế lâu hắn bị tiên đình áp chế nhận hết bắt nạt hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể h à n h diện có thể rất nhanh đông vương công liền phát hiện không đúng đế tuấn nhìn hắn ánh mắt tự giống nhìn một kẻ ngu đông vương công ngươi thực sự là đáng thương đế tuấn thương hại nhìn đông vương công nhìn một chút sau một khắc trong vạn tiên trận có hơn một nghìn trận kỳ đột nhiên ngã xuống hơn nữa này chút nắm giữ trận kỳ tiên đình cừng giả còn hung hãn ra tay đánh lén bên cạnh đồng bạn không cần thiết chốc lát vạn tiên trận vừa lập lên tự bị hủy gần một nữa t h các các đế tuấn nghiêm h n lạc quát một tiếng rất nhiều thiên đình cường giả dồn dập ra tay không bao lâu bị đông vương công coi là cuối cùng dựa vào vạn tiên trận tựu đã lảo đà lảo đảo đông vương công trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vậy hạn xin lỗi cũng đúng lúc này tây vương mẫu trên mặt xẹt qua một vẻ kiên định lại mượn còn lại không nhiều vạn tiên trận lực lượng thoát khỏi đối thủ từ nay về sau liền thoát thân mà ra cấp tốc trốn đi b ồ n g lai đông vương công nhìn thấy tình cảnh này cả người đều ngu những năm gần đây hắn cùng tây vương mẫu tương hố là đạo lữ lẫn nhau nâng đỡ c ộ n g t r ị b ồ n g lai nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tây vương mẫu lại tại cuối cùng bước m ặ t lại bỏ qua hắn trực tiếp chạy trốn đông vương công giờ k h ắ c này tâm thái lớn vỡ đại ca có muốn đuổi theo hay không thái nhất nhìn ly khai tây vương mẫu hỏi không cần đế tuấn rất nhanh làm quyết đoán đông vương công mới là then chốt chỉ là tây vương mẫu không đủ để ảnh hưởng đại cục và tiên trận giờ khắc này chịu ảnh hưởng không thể kiên trì được nữa ẩm âm sụp đổ lưu được núi x a n h tại không lo không có cử đốt đông vương công cắn răng biết không thể cứu vãn tuy rằng tiên đình đại bại căn cơ bị hủy nhưng hắn còn có hy vọng hắn đông vương công chính là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu chỉ cần tử tiêu cung ba giảng mở ra hắn i ự u đi đạo tổ t r ư ớ c mặt kiện ra một hình nói không chắc còn có phục lên hy vọng chỉ bất quá còn không chờ đông vương công chạy trốn thái nhất liền ngự sự hỗn độn chung chắn trước người đông vương công, người không chạy thoát được đâu. ngoại trừ thái nhất ở ngoài đế tuấn cũng ngăn cản đông vương công đ ừ n g lui đế tuấn ta chính là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu ngươi còn dám giết ta hay sao đông vương công uy hiền nói có gì không dám đế tuấn lấy ra hà đồ lạc thư hướng về đông vương công đánh tới tại đế tuấn thái nhất hai huynh đệ vây kín bên dưới đông vương công rất nhanh bị đánh rơi đế tuấn lên t r ư ớ c cho đông vương công cuối cùng một đòn đông vương công đến chết đều nghĩ không minh bạch tại sao đế tuấn dám giết chính mình hắn thế nào dám a mà đế tuấn nghĩ tới rất đơn giản làm việc liền muốn làm tuyệt kiên quyết không thể ôn l u do dự nếu như là lưu đông vương công tính mạng đến thời điểm tử tiêu cung mở ra e sợ sẽ để cho tàn cháy lại đến thời điểm coi như đạo tổ lại thế nào tức giận sinh sống chính mình tổng so với đông vương công có giá trị Và anh đông Vương vang vòm Vương vác vận là càng là là là anh, sau hoang mưa địa gan, Đông Công thân sau khi chết, bầu trời trong chèo hồng hoang đột nhiên lên từng trận tiếng sấm. Tiếp theo trời bên trên tiểu có mưa máu rơi xuống. Đông、vương、Công cũng là thân vác đại khí vận hàng người, càng là tiên đỉnh Hắn mạng, nhiên thiên thương Tuấn khi chết, chèo theo khí hạ chi chủ. thật thật thật đột đại Đế Đ giết rơi có có trời Tiếp trời tiểu mất tự tiếp. to sấm. sự bầu máu lại dám Tử tiêu đồng thời tự đông vương công sau khi chết thiên đình khí vẫn bắt đầu hướng về thiên đình t h u y ề n rời thiên đình bên trên khí vận kim long càng thêm cường thịnh tiếng rồng ngâm càng thêm lạnh lót chém đế tuấn rên lên một tiếng lại mượn lần này khí v ậ n tăng mạnh chi cơ chém tới ác thi b có có hành hành lần, lần, rất rất lần này o c h u nhưng t là chờ một bước lao tử nhìn về phía đế tuấn vị trí thở dài hắn nhìn như không tranh nhưng khắp nơi tranh nhìn thấy đế tuấn so với hắn trước một bước bước vào t u ầ n thánh trung kỳ trong lòng hắn tự lấp kín m ù t hơi chu huyền h tự nhiên sẽ không quan tâm những chuyện này hắn chỉ biết đông vương công sau khi chết hắn lại có thể về đông hải lục nhĩ mau tới lục nhĩ rất nhanh đã tìm đến bây giờ lục nhĩ cùng ngày trước so với đã đại biến giáng dấp tu vi cũng đã đi đến thái ớt kim tiên sơ kỳ chu huyền tiến về phía trước đông hải chuẩn bị đem lục nhĩ mang tới tên ngốc này thiên phú dị bẩm chương ó t a y ba ắ t mươi n lăm chúc long trí tuệ chương ba mươi lăm chúc long trí tuệ chu huyền cũng không khách khí với lão long vương hai người thoải mái chạy chén tướng tán gâu thật vui nga quảng lão ca qua trận ta chuẩn bị rời về đông hải vì lẽ đó nghĩ muốn tìm một chỗ hàng đầu linh địa làm đạo trường t ú c truyền hải ngoại ứng có tam tiên đ ả o bây giờ đồng lai hiện thế doanh châu cùng phương trượng hai tòa tiên đ ả o còn chưa hiện thế không biết ngươi có thể biết liên quan với cái k i a hai tòa tiên đ ả o tin tức chu huyền tìm một cơ hội liền hỏi nói lão đệ các ngươi thiềm tộc tại dưới bất chu sơn an gia không tốt vô cùng sao có hai vị yêu hàng o trong n o n ngươi cũng có thể tại thiên đình nữ cái chức vị tốt thiềm tộc cũng có thể phát triển càng tốt hơn ngao q u ả n h i họ nói hắn còn tưởng rằng chu huyền trở về đông hải là trở lại chỗ cũ tiện thể gặp gỡ chính mình người bạn cũ này không nghĩ tới chu huyền tồn trở về đông hải tâm tư thật không dám dâu dếm thiên đình trước đây không lâu hứa cho ta yêu thần chức vị ta không có tiếp chu huyền cười nói ngao quảng không là huynh đệ ngươi không sao chứ thiên đình tự từ bị d i ệ t tiên đình sau này chính là hồng hoang bá chủ so với trước đây long phượng kỳ lân tam tộc còn muốn cường thịnh hiện tại không biết bao nhiêu sinh linh nghĩ muốn gia nhập thiên đình yêu thần chi vị càng là có thể dẫn đến hồng hoang rất nhiều đại la đổ i số tới kết quả chu huyền nói cho cự ta người này vốn là nhàn tản quân rồi không thích bị giàn buộc chu huyền tự nhiên không biết nói thiên đình sớm muộn phải xong tuy tiện kéo cái lý do ngao quảng cũng không như vậy không thức thời đi đánh vỡ nồi đất hỏi đáy liên quan với hải ngoại tam tiên đảo tin tức ta tộc xác thực góp nhặt một ít ta này t i ể u sai người đi tìm giống như vậy việc nhỏ ngao quảng tự nhiên tình nguyện đi rút chỉ bất quá còn không chờ ngao quảng phân phó liền nghe được một thanh â m vang lên không cần làm phiền liên quan với hai tòa t i ê n đạo việc lão hủ biết một ít lao tổ ngao quảng nhìn người tới lập tức đứng dậy hành lễ trúc long cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao tư liệu chiếu sáng vạn giới kim long tộc nhị tổ kim lao nhi bất tử kim long hồn bất hủ kim kéo dài hơi tản chiếu sáng v ạ n giới kim hai con mắt của ngươi tích chứa thái dương cùng thái âm hai loại p h á p tắc trận mắt vì là minh nhắm mắt vì là dạ n g long tộc nhị tổ kim ngươi cùng tổ long đồng bảo mặc dù không như tổ long kinh diễm nhưng cũng nắm giữ hồng hoang hàng đầu tư chất tự tổ long sau khi chết ngươi thống ngự toàn bộ long tộc đảm đương nổi che chở l o n g tộc sứ mệnh lao nhi bất tử kim bởi vì ngươi đã trải qua đã lâu thuế nguyệt mà bất tử m ô i đoạn trải qua đối với ngươi mà nói đều là khó quên ký ức trí tuệ của ngươi sẽ bởi vậy tăng trưởng có thể rõ ràng hơn nhìn thấu hồng hoang thế cuộc làm ra thích hợp lựa chọn long hồn bất hủ kim long tộc hai tên thủy tổ tổ long tinh thông thân thể n g ư ơ i am hiểu rèn luyện thần hồn n g ư ơ i thần hồn lực lượng vượt xa cùng cấp cửng giả kéo dài hơi tàn kim n g ư ơ i trải qua long hán l ư ợ n g kiếp mặc dù bảo vệ tính mạng nhưng cũng đến rồi sắp chết bên liên giới thậm chí nếu không có không là thả không hạ long tộc có này chấp nghiệm chống đỡ chỉ sợ ngươi đã sớm mất mạng xin ra mắt tiền bối chúc u huyền thi lễ một t cái. lễ r long giờ khắc này đã hóa thành một tên láo giả dâu dài nhìn thấy được cực kỳ t h o n g d y trên người cũng tỏa ra một lồn mục nát khí tức thình lình đã là lâm vào thiên nhân ngũ suy mức độ liên quan bảng trên màu vàng từ điệu đều là một mảnh lờ mờ đạo hưu k h á c h khí n g ư ơ i và ta đều là đại la ta ha có thể lên mặt t r ú c long cười hôi hôi nói nhìn thấy được bình dị gần gũi lập tức ngồi xuống sau đó mời chu huyền vào chỗ mà ngao quảng giờ khắc này tựu i chờ tại t r ú c long bên người đạo hưu vừa nãy hỏi ý hải ngoại tiên đạo ta trùng hợp biết một ít ba tòa hải ngoại tiên đạo đều là hồng hoang hàng đầu linh đ i ệ m bọn họ xuất thế thời cơ chính là thiên định đồng l a i mặc dù đã xuất thế nhưng phương trượng cùng danh o châu xa không có đến xuất thế thời gian coi như lục nhĩ mi hầu thần thông lại mạnh cũng tìm không tới chúc long nhìn lục nhĩ nhìn một chút cười nói chu huyền nghe nói khá là thất vọng t r ú c long sống như thế lâu chính là sinh sống lịch sử hắn nếu nói không tìm được vậy dĩ nhiên là không có đường nào tìm kiếm chủ ý của mình sợ là muốn rơi vào khoảng không bất quá đạo hưu nếu là muốn tìm kiếm doanh châu cùng phương trượng hai tòa tiên đảo ta ngược lại thật ra có thể rút ta mặc dù l á hủ nhưng cũng có thể tìm được đông hải các nơi thủy mạch tìm kiếm linh đảo đối với ta mà nói không tính quá khó t r ú c long lại lần nữa nói chu huyền giờ khắp này thật nghĩ cho t r ú c long bằng bằng hai quyền nói chuyện thế nào còn thở mạnh đâu đạo hưu có cái gì thỉnh cầu còn xin nói thẳng chu huyền nói hắn cũng không cho rằng long tộc là làm từ thiện hơn nữa liền trúc long đều bị kinh động có thể thấy được sở cầu việc không nhỏ bất quá đối với chu huyền mà nói hàng đầu đạo trường tuy tốt nhưng cũng không có mình mạng trọng yếu nếu như là trúc long nói yêu cầu quá q u ả đáng cái kêu hắn khẳng định r ấ t khoát tự tuyệt ha ha đạo h ư u đừng nóng vội ta sở cầu việc rất đơn giản lão hủ tự nhận ngày tháng không nhiều vì lẽ đó nghĩ mời đạo h ư u sau này trông nom một chút long tộc trúc long tay vớt ư hàm d â u cười nói tại sao là ta chu huyền hỏi ngược lại lấy long tộc gấp gác kỳ thực cái này lựa chọn có rất nhiều đạo hữu hoa nợ cửu phẩm chứng được chuẩn thánh tri vị không l à việc khó đương nhiên nhất để ta coi trọng là đạo hữu không tham dự hồng hoàng phân tranh thái độ t r ú c long trầm d à i nói như là đang nhớ lại cái gì trải qua đại tiếp sau đó ta hiểu được một chuyện ở đây trong hồng hoàng ai đầu gió thịnh ai xui xẻo đạo hữu có thể cự tuyệt thiên đình mời chào thuyết minh hiệu được bo bo giữ mình thêm vào ta tộc cùng đạo hữu giao du xem như là mật thiết long tộc giao cho đạo hữu coi t r ư ừ n g ta cũng so sánh yên tâm chu huyền nghe nói như thế một trận t h ẹ thùng không hổ là sống lâu đời t u ế nguyệt láo c ộ đồng lại có thể đem tham sống sợ chết nói như vậy thanh tân t h á t t ụ bất quá chúc long đối với hồng hoàng thế cuộc nhìn chính là thật minh mạnh chu huyền đi tới hồng hoang sau đó gặp qua không ít cường giả nhưng mà không người có thể có c h ú t long như vậy thanh tình sống được lâu quả nhiên có chút đồ vật còn không phải là ai đầu gió thịnh ai xui xẻo sao long phượng kỳ lân tam tộc tại thời kỳ thượng cổ đầu gió mạnh đi cuối cùng tam tộc thủy tổ đều vong tam tộc suy yếu tiên đình đầu gió mạnh đi đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu nữ tiên đứng đầu cuối cùng còn chưa phải là một chết một trốn thiên đình đầu gió thịnh đi lập tức cũng giờ đến phiên nó cùng vũ tộc vũ yêu lượng kiếp thời gian sáu thánh phong còn đi cuối cùng còn chưa phải là bị buộc nuốt vẫn thánh đan đạo hữu làm sao t r ú c long hỏi ta có thể chấp nhận việc này sau này long tộc nếu như là tao nộ cái gì thái ách tại ta phạm vi năng lực bên trong ta sẽ xuất thủ chu huyền nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng t r ú c long đương nhiên biết chu huyền ý tứ trong lời nói cũng không tức giận trái lại cảm giác được chu huyền rất thoải mái vậy thì phiền phức đạo h ư u t r ú c long lời ấy xem như là đem giữa hai người thỏa thuận quyết định đạo h ư u hơi chờ ta này tự đi tìm kiếm tiên đạo tung tích đồng thời để tiên đạo xuất thế t r ú c long đứng d ậ y đạo mắt liền hóa thành một cái màu đỏ tấm cự long lấy tốc độ cực nhanh trốn ra đông hải ngầm thật lớn tiếng rồng ngầm truyền khắp toàn bộ đông hải dẫn đến vô số sinh linh l i ế c mắt nay cố khí tức là long tộc cái kia lão long không là nói hắn tại long hán kiếp thời gian chịu trọng thương liên tục đều đang b ế quan hiện tại vì sao xuất thế không ít sinh linh đều phát sinh loại loại nghi hoặc mà tại đông hải bên trên rừng lại trúc long căn bản là không để ý đến ngoại giới mọi việc tại đông hải bên trên rừng lại tìm kiếm rất nhanh trúc long i ể u giống là tìm được cái gì đồ vật hướng về một cái phương vị mà đi khóa chặt phương vị sau đó trúc long trên người có từng đạo linh quang tràn ra trốn vào trong đông hải lên chương ba linh đạo phương trượng chương ba linh đạo phương trượng nương theo t r ú c long một tiếng nghiêm quát toàn bộ đông hải thậm chí tứ hải đều theo rung động tiếp theo một tòa tiên đảo chậm rãi tự đông hải bên trong bay lên linh khí r i ặ t rào đạo vận v ậ n quanh quy mô hùng vĩ khí thế to lớn chỉ cần là người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là một tòa đứng đầu linh đ i ệ m chu huyền đạo hữu mau chóng đến đây t r ú c long hô h o à n nói chu huyền theo tiếng mà phát động triển khai nhanh nhất đội thuật đã tìm đến t r ú c long bên cạnh đạo hữu đảo này chính là tam tiên đảo một trong phương trượng đảo chúc long nói trong mắt khó nén vẻ mệt mỏi có thể thấy được vì là để phương trượng đảo h i thế hắn bỏ ra cái giá không nhỏ Đà tạ ngoài ra chu huyền còn h phát hiện rất nhiều tiên tiên linh vật hơn nữa giống như vậy hàng đầu linh địa đều sẽ thai ngén tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên linh căn phẩm chất còn sẽ không thấp phương trượng đảo bên trong liền có một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn chính là linh căn cựu diệu huyền tung thụ cây này tỏa ra cựu diệu huyền quang bao phủ tại huyền quan g b ê n d ư ớ i có thể loại bỏ vượt ngoại thiên ma ma tổ la hầu thân trước khi chết lập được ma đạo liền có vượt ngoại thiên ma s ầ m lấn chu huyền tu hành đến nay không có gặp phải vượt ngoại thiên ma quấy dây đó là bởi vì hắn có công đức hộ thân đạo tâm kiên cố duyên cớ nhưng mà cái khác sinh linh có thể không có như thế điều kiện tốt không biết bao nhiêu hồng hoang sinh linh bởi vì thiên ma loạn tâm mà ngã xuống dù cho là chu huyền cũng không dám bảo đảm chính mình liên tục không bị thiên ma nhìn chằm chằm thậm chí coi như là thánh nhân đều không cách nào trừ tận gốc chính mình nội tâm m a niệm bởi vậy sinh sôi tâm ma cựu diệu huyền quang chính là áp chế tâm ma thánh vật ngoài ra cựu diệu huyền tùng thụ còn có thể kết cựu diệu huyền tùng quả đồng dạng đối với tâm ma s â m lấn có hiệu quả cũng có thể sử dụng với tăng lên tự thân tu vi cảnh giới là hồng hoang chân phẩm nói tóm lại có thể được phương trượng đảo chu huyền này s ó n g tuyệt đối là kiếm lớn tại qua loa hiểu rõ phương trượng đảo trên tình huống sau đó chu huyền liền mau mau luyện hóa này tòa linh đảo linh cấm lại bố trí rất nhiều t r ậ n pháp tốn thời gian gần ba năm từ đây từ nay về sau tòa hòn đảo này chính là chu huyền an thân lập mệnh chỗ đa tạ đạo hữu hộ pháp chu huyền ra đảo sau đó lại lần nữa hướng chúc lòng cảm ơn hắn biết rõ nếu không có trúc long hộ pháp e sợ tại phương trượng đảo lúc xuất thế cựu sẽ có cường g i ả trước đến c ấ t đoạn chu huyền tuy rằng không sợ nhưng cũng ngại phiền thức đây là ta phải làm t r ú c long nói xong liền trào từ biệt l y khai chu huyền còn có rất nhiều sự tình xử lý liền không có giữ lại hắn về trước triều hà sơn mang đi thiềm tộc toàn tộc làm đặt chân phương trượng đảo một khắc đó thiềm tộc các tộc nhân phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên vương thượng này này sau này chính là chúng ta thiềm tộc địa bàn kim nguyên vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng hắn một mực cảm thấy được t h i ề m tộc có thể chiếm cứ chiều hà sơn t i ự u đã rất khá kết quả một chút lại và ở hàng đầu động tiên h phúc điệp hiện tại kim nguyên nhìn t h i ề m tộc từ từ lớn mạnh đã mười phần khai tâm đáng tiếc tiếp nối là đến nay bọn họ vương thượng đều không có nhân giống đời kế tiếp ý nghĩ nếu như để chu huyền biết kim nguyên còn nghĩ đến cho chính mình làm ba nghìn mỹ nữ sợ l à sẽ phải b ả n g b ả n g hai quyền đem này lao cóc cho nề chết Nghìn sau Chu đó, đã điều thiềm quan trong lúc phục hy nữ hoa đã tới cho chu huyền đưa tới q u ả tặng trong lúc hai người cũng hỏi qua chu huyền tại sao không gia nhập thiên đ ỉ n h chu huyền vẫn là lấy chính mình nhận không được ràng buộc lấp liếm cho qua phục hy nữ hoa không có nhiều nói rất tôn trọng chu huyền lựa chọn để hắn sau này có cái gì khốn khó chỉ để ý mở miệng chu huyền đối với này hết sức cảm động hắn đem chân tàng chín đàn công đức linh tửu i lấy ra hai đàn đưa ra ngoài linh tửu i này tuy tốt nhưng phục hy nữ hoa sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều coi như lại tốt đồ vật hắn cũng không tiếc từ nay về sau bạch trạch nga quảng cũng đều đến đây đưa lên quà tặng bái phẳng qua hai vị này cũng coi như là chu huyền vì là số không nhiều bạn tốt chu huyền lao đệ nghe nói ngươi được một chỗ hàng đầu đạo trường ta đặc ý đến đây c h ú t hồng vân trên mặt mang theo ý cười đi vào phương trượng đảo bên trong quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh cảm giác được quả thật không tệ hồng vân đạo huynh bất quá một chút việc nhỏ không cần chuyên chạy như thế một chuyến chu huyền cười nói hồng vân có thể đến cũng ngoài chu huyền bất ngờ chu huyền tuy rằng có phục hy nữ ba chỗ dựa tư chất cũng phi phạm nhưng đến cùng vẫn là một tôn đại la cùng trần thánh có chất trên lệ vòng tròn bất đồng cứng rắn chen cũng không chen vào được vì lẽ đó chu huyền vẫn chưa cùng hồng vân hết sức giao hảo qua lão đệ ngươi lo xa rồi ta là vừa vặn tại đông hải thăm bạn nghe nói ngươi chuyện t i ệ n đường tới hồng vân mười phần thẳng thắn nói chu huyền nghe nói lừa một cái không là ngươi có muốn hay không như thế thẳng thắn như thế nói chuyện là phải bị đánh trong hồng hoang kỳ thực cũng có đạo lý đối nhân xử thế hồng vân như vậy tính tình sớm muộn chịu thiệt hoặc có lẽ là đã bị thiệt thòi thử tiêu cung nhường chỗ ngồi chọc g i ậ n quân bằng gặp tử kiếp đây chính là hồng vân tính cách gây nên chu huyền còn đặc ý nhìn một chút hồng vân từ điều mệnh phạm tiểu nhân từ điều lại đèn một đoạn thử u y tiêu cung ngày c ba giảng kết thúc sau đó nhất định phải cẩn thận chu huyền nhắc nhở nói đa tạ lão đệ cho biết hồng vân nói tiếng cảm ơn chu huyền không lại nói nhiều hồng vân có thể nghe vào bao nhiêu là hắn sự tỉnh cùng mình không có quá lớn quan hệ đưa đi hồng vân sau đó chu huyền liền bắt đầu bế quan tu hành dù cho hắn hiện tại không thiếu linh vật nhưng là muốn tại tử tiêu ba d i à n g trước bước vào đại la kim tiên hậu kỳ sợ là không quá khả năng nhưng mà có thể củng cố một chút c ă n cơ cũng là vô cùng tốt mắt nhìn tử tiêu cung ba d i à n g sắp bắt đầu chu huyền liền ly khai phương trượng đạo tiến về phía trước thiên ngoại hỗn độn hai vị đạo hữu có thể còn bình yên chu huyền nhìn thấy hạo thiên cùng giao trì hỏi thăm một chút bây giờ hắn cùng hai vị này cũng quen thuộc rất nhiều cầm đạo hữu phúc đôi ta đều rất tốt đúng là đạo hữu có chuyện vui tới cửa hạo thiên cười nói ồ ra sao việc vui chu huyền tò mò hỏi đạo h ư u có chỗ không biết lần trước hồng vân đạo h ư u tại tử tiêu cung thưởng thức rượu sau này lão gia nhà ta liền đối với linh tựu lên hứng thú hướng ta đòi hỏi một ít càng là dặn bảo ta chờ đạo h ư u đến sau này lại hướng đạo h ư u thảo một ít linh tựu hướng uống, uống hạo thiên miễu mày nói chu huyền nghe nói cũng là vui mừng đại lao có thể vừa ý ngươi đồ vật tìm ngươi đòi hỏi đồ vật chính là ngươi phúc phận có mấy người muốn đưa đồ vật đều không đưa ra đi chỉ cần đại lao có thể nhớ kỹ ngươi phần ân tình này t ự có thể vì chính mình mưu được càng nhiều lợi ích chu huyền không chút do dự lấy ra một vò công đức linh t i ệ u đưa cho hạo thiên sau đó lại lấy ra vài đàn hàng đầu linh t i ệ u tặng đưa cho hạo thiên cùng giao trì làm xong này chút chu huyền tâm tình mới vui thích bước vào trong tử tiêu cung chương 3 a m tổ vu mạnh sông tử tiêu cung chương 3 a m tổ vu mạnh sông tử tiêu cung chu huyền bước vào tử tiêu cung sau đó t ự có thể phát hiện đến bầu không khí không đúng tử tiêu cung bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt bất quá cũng là lần này tử tiêu cung giảng đạo cùng trước hai lần có khác biệt lớn trước hai lần tử tiêu cung giảng đạo trong hồng hoang vẫn chưa phát sinh đại sự gì có thể ba d n g trước tiên đình cùng thiên đình triển khai kịch liệt tranh chấp t i ê u liên bị đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu đông vương công đều đã mất mạng chu huyền không có còn nhiều tìm tới chính mình bổ đoàn ngồi xuống hắn vừa ngồi xuống t i ê u cảm nhận được một luồng tràn ngập á n độc tầm mắt nhìn chính mình là nhiên đăng bây giờ nhiên đăng thực lực hay là đại la kim tiên trung kỳ hẳn là rơi xuống cảnh giới sau đó một lần nữa lại tu luyện lên giờ khác này nhiên đăng trong tròng mắt tất cả đều là sự thù hận nếu không có chu huyền hắn cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới cũng sẽ không bởi vậy bản nguyên bị thương chu huyền đối với này nhưng không để ý chút nào thậm chí đã nghĩ đến nếu như là bắt được cơ hội nên triệt đ ể d i ệ t trừ cái này mầm họa đ ế tuấn ngươi chuyện làm ta sẽ bẩm lên đạo tổ tây vương mẫu đi vào tử tiêu cung cựu thị nhìn về phía đ ế tuấn bởi vì đ ế tuấn thiên đình bị hủy nàng cái này nữ tiên đứng đầu chỉ còn trên danh nghĩa đặc biệt là tại cuối cùng một chiến thời gian tây vương mẫu lâm trận bỏ chạy lương đeo không ít bêu danh tây vương mẫu đem này hết thệ sai lầm tất cả thuộc về cựu đến rồi đế tuấn trên người nếu không có đế tuấn nàng cũng sẽ không rơi được kết quả như thế chó mất chủ thôi còn dám ở tại đây chó sủa ấy ngỏi thái nhất trâm biếm nói t h i ê n đình cường các g i ả cũng cùng chung m ố i thủ, toàn Tây nhìn bộ đều nhìn về v ư ơ n g Mẫu. n g ư ơ i tây vương mẫu tức giận nhưng căn bản không dám động nương theo thời gian trôi qua thử tiêu cung cửa lớn chậm d ã i đóng tất cả mọi người có thể phát hiện trong thử tiêu cung t r ố n g ra gần nghìn chỗ ngồi nay chút sinh linh đều tại lần thứ ba giảng đạo trước mất mạng phần lớn chết ở thiên đình cùng tiên đình đại chiến bên trong thử tiêu cung cửa đóng sau đó hồng quân hiện thân tại hai tên đồng tử chen trúc hạ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên so sánh với năm cái nguyên hội trước hồng quân trên người khí tức càng thêm mờ mịt hiện ra được càng thêm sâu không lường được chúng ta Bái kiến đạo tổ thử tiêu cung bên trong đám người cùng cùng hành lễ đạo tổ đ ế tuấn cả gan làm loạn không để ý ngài hạ phát t r i đánh chết đông vương công k í n h xin đạo tổ trừng phạt tây vương mẫu thanh â m the thé vang vọng toàn bộ tử tiêu cung mọi người đều biết màn kịch quan trọng đến mong rằng đạo tổ minh giám đông vương công đảm nhiệm nam tiên đứng đầu sau đó đi ngược lại dẫn đến hồng hoàng chúng sinh đoán thanh năm nói ta không có cách nào mới thành lập thiên đ ỉ n h vì là hồng hoàng trừ này gieo vạn đế tuấn rất bình tĩnh nói đem tất cả sai lầm đều ném đến đông vương công trên người tính xin đạo tổ minh giám đế tuấn tiếng nói rơi xuống trong t ử tiêu cung gần ba phần mười cường giả cùng cùng mở miệng đều là thiên đình sở thuộc thanh thế to lớn nhưng mà theo chu huyền động tác này nhưng là có bức v u a thoái vị hiểm nghi như hắn là hồng quân hắn nhất định sẽ không cao hứng đế tuấn đây là đắc thế có chút nhẹ nhàng a hồng quân cũng xác thực bởi vậy n h ữ n h ũ mày đạo tổ tây vương mẫu còn muốn v ặ n lại lại bị hồng quân cắt ngang đủ rồi đông vương công chết là đức không xứng vị đế tuấn hy vọng người thiên đình có thể nhiều vì là hồng hoang chúng sinh như phúc chỉ tôn đạo tổ phát chỉ đế tuấn nghe nói ánh mắt lóe lên ý cười đạo tổ một câu nói chính là để đông vương công chết có định luận từ đây từ nay về sau thiên đình liền không còn là không hộ khẩu tây vương mẫu giờ k h ắ c này mười phần không cam lòng nhưng mà dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào hơn nữa nàng bây giờ còn rất là sợ hãi đạo tổ không có vấn trách đế tuấn cũng không có xử phạt đế tuấn nàng cuối cùng dựa vào đã không có lấy đế tuấn tính tình nhất định sẽ trả thù chính mình tây vương mẫu quyết định chủ ý sau này dễ dàng không thể bước ra đạo trường Vâng, hồng quân Thiên tiểu tại xử lý hồng quân l ã o nhi mau chóng mở cửa nếu không mở cửa ta đám minh đệ liền muốn đem ngươi này phá cung điện đụng phá hủy ngoài cung lại truyền tới từng trận tiếng mắng chửi tử tiêu cung bên trong rất nhiều cường giả sắc mặt đặc biệt quái dị lại còn có không biết sống chết tên n g ố c đối với đạo tổ bất kính chu huyền nhưng là đoán được ngoài cung người thân phận thổ vu ngoại trừ cái tia bảy không có đầu góc tên n g ố c tự không có người nào dám phách lối như vậy mạnh sông tử tiêu cung bất quá lấy đạo tổ thủ đoạn nếu như là hắn muốn đem tử tiêu cung ẩn đi các tổ vu cũng không có khả năng tìm tới hồng quân đúng là sắc mặt như thường giơ tay nhẹ nh mười hai tổ vu nối đ ô i nhau mà vào bọn họ bước vào tử tiêu cùng một chớp mắt kia tự có một đạo màu vàng chùm sáng từ trên thân đế giang bay xuống trốn vào chu huyền thể nội tích huyết trọng sinh kim ngươi nắm giữ trong hồng hoang nhất là mạnh mẽ thân thể chăm k i ế p bất xâm vạn thai không phai mở thân thể ngươi sức khôi phục cực mạnh dù cho chỉ có một giọt máu tồn thế cũng có thể tái tạo thân thể khôi phục như lúc ban đầu cái này từ điều cùng chu huyền có thân thể bất hủ đều là cùng thân thể tương quan từ điều bất quá tích huyết trọng sinh trọng điểm thân thể năng lực hồi phục chu huyền cảm g i á được nếu là mình có thể nhiều đạt được một ít liên quan với thân thể màu vàng từ điều e sợ nắm giữ có thể so với tổ vu thân thể đều không phải là cái gì k h ố n cái nào sự tình hồng quân đều nói ngươi là hồng hoa người mạnh nhất hôm nay tựu để ta nhìn nhìn ngươi có nhiều mạnh đế giang nhìn về phía hồng quân trong mắt chiến ý giạt giảo đây chính là bọn họ tổ vu đến tử tiêu cùng mục đích đế giang trực tiếp hướng về hồng quân đấm ra một quyền không gian pháp tắc lương theo thuần túy thân thể lực lượng thậm chí gây nên tử tiêu cung bên trong quy tắc biến động không ít cường giả tại thời khắc này cũng vì đó biến sắc trong tử tiêu cung cường giả không ít nhưng mà có thể ổn tiếp một quyền này sợ là không cao hơn ba người bởi vì đế giang dĩ nhiên phá vào trần thành trung kỳ tri cảnh nhưng mà hồng quân đối mặt đế giang này tràn ngập uy thế m ộ t quyền nhưng chỉ là giơ tay hơi đ i ể m nhẹ ẩm đế giang toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài miệng nôn máu tươi nghiễm nhiên bị trọng thương đại ca còn lại tổ vu thấy thế cùng cùng kinh hô thành tiếng cũng có tổ vu đối với hồng quân trợn mắt nhìn các ngươi chính là bàn cổ đại thần tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí biến thành nhận bàn cổ đại thần di chạch che chở bản tọa này mới mở tử tiêu cung để các ngươi đi vào các ngươi nếu là muốn nghe đạo liền tìm cái vị trí ngồi xuống nếu như là không muốn có thể tự động rời đi hồng quân nhàn nhật nói cái này lao đông tây đả thương đại ca chúng ta vì là đại ca báo thủ không sai sốc này từ tiêu cung các tổ vu nhưng là một trận kêu g ạ o bọn họ căn bản không biết cái gì gọi kính nghệ chỉ biết khinh suất đều yên tĩnh hậu thổ nghiêm ngặt quát một tiếng các tổ vu mới không có như vậy kích động tiểu muội chẳng lẽ đại ca này tổn thương t i ể u nhận không các tổ vu nhìn về phía hậu thổ hỏi các vị huynh trưởng hắn rõ ràng t i ể u so với chúng ta thực lực mạnh các ngươi không thấy đại ca bị dễ như chở bàn tay đánh bại chúng ta trước tiên học hắn bản lĩnh cái nào ngày thực lực vượt qua hắn báo thủ nữa cũng không chậm hậu thổ có chút bất đắc dĩ k h u y nói các tổ vu gật gật đầu nói s á c thực thật có đạo lý mà tử tiêu cung bên trong đám người nghe được tổ vu lớn tiếng lưu đồ bí mật đều làm ộ t mặt d ạ i ra người trong cuộc đều ở đây chỉ có chu huyền cảm giác được hậu thổ rất khó một người mang mười một con lợn đồng đội nhìn đ ề u mệt đạo tổ chúng ta đồng ý lưu lại n g h e đạo hậu thổ nhìn về phía hồng quân nói thiện hồng quân gật gật đầu mười hai tổ vu tại hậu thổ dẫn dắt xuống tìm vị trí ngồi xuống chu huyền cũng là sợ cái gì đến cái gì hắn nửa điểm đều không muốn cùng tổ vu dính bên nhưng là không nghĩ tới hậu thổ tốt chết hay không ngồi ở hai bên người hậu thổ cảnh giới hôn nguyên đại là sơ kỳ tư đ i ệ u bàn cổ huyết mạch kim tích huyết trọng sinh kim lực có thể h à m thiên kim hậu thổ quy t à n g kim nghe nói đạo h ư u cất linh t i ự u đứng đầu hồng hoang ta vu tộc t i ự u tốt như thế m ộ t khẩu đổi ngày nhất định đến nhà b á i phòng hậu thổ hướng về chu huyền lên tiếng chào hỏi đạo h ư u quá khen chu huyền mau mau đáp lại một câu tốt tại hậu thổ không có lại tiếp tục t i ế p l ờ i chu huyền cũng thở phào n h ẹ n h õ m chương ba mươi tám huyền nguyên không thủy kỳ chương ba mươi tám huyền nguyên không thủy kỳ tại hai chàng trò khơi hải kết thúc sau này hồng quân liền bắt đầu giàn đạo ba năm sau đó giảng đạo kết thúc lần này hồng quân chủ yếu giảng giải làm sao chứng được hôn vua nguyên đại la cùng thánh nhân tri cảnh không bao lâu trong hồng hoang rất nhiều cường giả xa xôi tỉnh lại đa tạ đạo tổ truyền đạo rất nhiều cường giả cùng cùng hành lễ lần này giảng đạo chu huyền thuận thế phá vào đại la kim tiên hậu kỳ d á m hỏi đạo tổ ta v u tộc làm sao mới có thể tu ra nguyên thần hậu thổ giờ khắc này mở miệng hỏi nói nàng cùng những cái khác tổ vu bất đồng hậu thổ hiểu được suy nghĩ v u tộc không tu nguyên thần liền không cách nào tìm hiểu thiên cơ coi như hai kiếp tới người cũng không có cách nào phát hiện cũng rất dễ dàng bị người bên ngoài tính toán chủ yếu nhất là nếu như v u tộc có thể tu ra nguyên thần trí tuệ nói không chắc cũng sẽ có điều tăng lên nếu như nói đế giang đến tử tiêu cung mục đích là vì là cùng hồng quân g a n đua cao thấp hậu t ổ mục đích đúng là vì là để vô tộc tu ra nguyên thần nghe nói t ử tiêu cung các cường giả dồn dập l i ế mắt đế tuấn giờ khắp này có chút s ố t sáng hắn biết mình muốn nhất thống hồng hoang vu tộc tựu i là rất lớn trở ngại tiên đình hủy diệt sau này hắn tựu i thường từng thử chiêu an vu tộc nhưng mà vu tộc khó chơi đế tuấn đã có diệt trừ vu tộc c h i tâm vu tộc chỉ dựa vào thân thể tựu i đã rất mạnh nếu như là tu ra nguyên thần còn để không khiến người khác sống nước đầy thì tràn n g ư ờ i vu tộc được bản cổ đại thần di trạch đã mười phần cường hãn nguyên thần tu hành cũng không thích hợp vu tộc hồng quân chậm rãi nói hậu thổ nhất thời có chút thất vọng nàng cũng không biết hồng quân có hay không có nói láo nghĩ đến vu tộc tu đổ nguyên thần con đường gánh nặng đường xa mà đế tuấn nhưng là thở phào một hơi đạo tổ ngài giảng đạo thời gian từng nói nghĩ muốn chứng được thánh nhân c h i vị ngoại trừ cần nhu cầu đại công đức ở ngoài còn cần đại đạo căn cơ không biết này đại đạo căn cơ từ chỗ nào có thể tìm được lao tử hỏi vấn đề này cũng là hồng hoang các cường giả quan tâm nhất bởi vì trong tử tiêu cung mọi người cơ bản đều lựa chọn đi chém thi con đường thành thánh căn cơ tên là hồng mông tử khí v ậ t ấy tự lúc khai thiên sinh ra số lượng cũng không nhiều mà ta trong tay vừa vặn có bậy sợi hôm nay liền lựa chọn người có duyên ban tặng hồng còn nói lời này vừa nói ra trong tử tiêu cung các cường giả tất cả đều thân hình run lên đều muốn được này hồng nông tử khí hồng quân giơ tay tự gặp lục đạo tử khí tự hắn trong tay áo b à o thoát ra sau đó trốn vào sáu bóng người thể nội mọi người này mới phát hiện cái kia sáu bóng người chính là ngồi tại nhất phía trước sáu cái bồ đoàn sáu tên cường giả tam thanh phương tây hai người nữ a hiện tại mọi người cuối cùng là biết rồi này sáu cái bồ đoàn đến cùng có cái gì không giống nhau này sáu cái bồ đoàn bên trong tích chứa thành thánh cơ duyên a không biết bao nhiêu cường giả giờ khác này hối tiếc không thôi lao đệ ngươi nhưng là tự tay thành thánh cơ duyên ném c hồng, hồng, hồng, hồng vân rất là rộng rãi cũng không có vì vậy bị ảnh hưởng đến tâm tình có thể hồng vân rộng rãi không đại biểu tất cả mọi người đều rộng rãi côn bằng giờ khắp này song quyền nắm chặt trong mắt đều là sự thù hận cái tia thành thánh cơ duyên vốn nên có hắn một phần mới đúng mà những người khác thì lại tiếp tục mong đợi nhìn về phía hồng quân đạo tổ nói rồi từ khí có bậy sợi còn có một tia không có trọng chủ hồng vân ngươi thích làm vui người khác n h i ệ tình t giúp người có công đức lớn cuối cùng một k i a tử khí liền bàn tặng ngươi hồng quân lại lần nữa giơ tay cuối cùng một k i a tử khí trốn vào hồng vân thể nội đa tạ đạo tổ hồng vân không nghĩ tới chính mình sẽ có niềm vui bất ngờ nhìn thấy tình cảnh này côn bằng một lời sự thù hận giờ khắc này tất cả đều đặt cược thêm đến rồi hồng vân trên người chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ hồng vân không có được tử khí trước côn bằng cũng không có nhiều lần hận hồng vân nhưng mà hồng vân được tử khí sau đó côn bằng tựu không thăng bằng bằng cái gì ngươi liên lụy ta làm mất đi chỗ ngồi cuối cùng còn có thể được tử khí lúc này chu huyền lại lần nữa cảm nhận được từ đ i ề u rung động khí vận ngập đầu kim lần này từ tiêu cung hành trình ngươi đem thắng lợi trở về tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu nói nhưng để chu huyền vô cùng kích động xem ra đạo tổ là biết chính mình tặng diệu việc nghĩ muốn làm chút tặng lại đạo tổ như vậy đại lão đầu ngón tay khe trong tùy tiện lộ một điểm đều có thể làm cho mình miệng đầy nước mỡ lần này m giảng đạo. đạo kết thúc sau đó bản tọa thì sẽ cùng thiên đạo kết hợp lại v ù đắp hồng hoang quy tắc lượng tiếp không hiện hồng quân không ra hồng quân nói kính xin đạo tổ cân nhắc hồng hoang các cường giả dồn dập khuyên nói ý ta đã quyết không cần lại khuyên hồng quân giơ tay lên một cái tiếp theo nói lão tử nguyên thủy thông tiên n g ư ờ i ba người có thể nguyện vì là ta đệ tử thân truyền trong tử tiêu cung nhất thời một trận xôn xao đạo tổ thân truyền đây là bao nhiêu vinh dự trở thành thân truyền tựu có thể được đạo tổ căn bản truyền thừa sau này chứng đạo thành thánh tựu sẽ càng thêm dễ dàng này đối với ai mà nói đều là cơ duyên to lớn chúng ta đồng ý tam thanh cùng cùng dập đầu thân thể rung động hiển nhiên hết sức kích động lão tử bản tọa ban tặng ngươi tiên tiên trí bảo thái cờ đồ nguyên thủy ban tặng ngươi tiên t i ê n trí bảo bàn cổ phiên thông tiên ban tặng ngươi cực phẩm tiên t i ê n linh bảo chu tiên kiếm trận hồng quân đang khi nói chuyện lại có ba đạo lưu quang từ hắn trong tay h á o bảo trốn ra t a m thanh đạt được linh bảo sau đó r ồ n r ậ p cảm ơn trong tử tiêu cùng những người khác lại hâm mộ v ớ i bái sư tựu i có thể được trí bảo bọn họ cũng muốn bái cái sư a đạo tổ t a phương tây cằn cỗi kính xin đạo tổ chăm sóc thu rồi ta sư minh đệ hai người đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề giờ khắp này một thanh nước mũi một thanh lệ gào khắp lớn người bình thường đều không làm được loại này chuyện mất mặt nhưng hai vị này căn bản là không bình thường cũng được trước đây l à hầu nổ hủy phương tây địa mạch cũng có ta chi nhân quả ở trong đó ta liền thu hai người ngươi vì là đệ tử ký danh hồng quân lại lần nữa mở miệng bài kiến lao sư tiếp dẫn chuẩn đề lập tức b i ế n m ặ t khóc mặt biến khuôn mặt tươi cười tiếp dẫn chuẩn đề ban tặng các ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ đa tạ lao sư tiếp dẫn chuẩn đề hành lễ nữ hoa người có lớn cơ duyên tại thân tặng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tất đồ hồng quân lại lần nữa tặng bảo cho nữ hoa nữ hoa tiếp nhận linh bảo sau đó cảm ơn trong tử tiêu cung các cường giả giờ khắc này, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh. muốn có được đạo tổ t ạ g bảo đáng tiếc hồng quân chỉ cho đạt được thiên đạo bồ đoàn sáu người ban cho bảo để tử tiêu cung các cường giả lại lần nữa cảm nhận được cái kia sáu cái bồ đoàn chỗ bất đồng n à y cũng càng sâu hơn côn bằng sự thù hận bản tọa sắp hợp đạo n à y trước bắt được rất nhiều linh bảo lưu tại bên người vô ích bản tọa đã đem này chút linh bảo bố trí phân bảo nham bên trên có thể được bao nhiêu tự nhìn bọn người cơ duyên hồng quân tiếng nói rơi xuống trong tử tiêu cung các cường giả nhất thời vui mừng ăn không được thịt uống n g ụ n canh cũng được lập tức cảm nhận được khí cơ dẫn dắt tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang thẳng đến phân bảo nham chu huyền một điểm cũng không hàng hồ. thư không đại đội mở ra sau khi còn kích hoạt rồi thanh huyền điểm tinh ý đi tốc độ kia đạt tới từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ kia đã miễn cưỡng có thể cùng chuẩn thánh sánh ngang tựu i tại chu huyền leo lên phân bảo nham sau đó khí vận ngập đầu từ đ i ề u lại bắt đầu không ngừng rung động một cái hiện ra màu thủy lam hảo quang linh bảo rơi với chu huyền trước người chu huyền quả quyết quyết đoán đem thu lấy thấy rõ bảo vật này bộ mặt thật sau đó chu huyền cũng là m manh kinh thứ này lại có thể là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo huyền nguyên không thụy kỳ chương ba mươi chín màu vàng từ điệu phủ diêu cựu tiêu chương ba mươi chín màu vàng từ điệu phủ diêu cựu tiêu trong hầm hoang thiên thiên linh bảo có định số thiên thiên linh bảo cũng có phẩm cấp phân hồng hoang bên trong c ự c phẩm tiên h thiên linh bảo bất quá ba mươi kiện tải hữu mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý tồn tại đặc biệt là chém thi chứng đạo thành t i ể u c h u ẩ n thánh thực lực cùng linh bảo phẩm cấp móc đ ố i c h u ẩ n thánh đều có thể vì một cái c ự c phẩm tiên h thiên linh bảo đánh nhau vỡ đầu căn cứ chu huyền biết cái kêu huyết hải minh hà lao tổ sở dĩ xuống tay với hồng vân chính là vì cướp giật cựu cựu tán hồn hồng hồ lô chu huyền mau mau vớt lên nội tâm kích động đem huyền nguyên không thủy kỳ thu cẩn thận hắn tuy rằng không chuẩn bị đi chém thi con đường chứng đạo nhưng mà có một cái cường lực linh bảo tại tay đối với hắn sức chiến đấu có giúp đỡ rất lớn chính mình cái kia đàn linh tựu i quả nhiên không có đưa sai bằng không bằng hắn chỉ là đại la hà có thể được huyền nguyên không t h ủ y kỳ chu huyền đạo hữu ngươi vừa n ã y được cái này linh bảo có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đúng lúc này một bóng người đột ngột xuất hiện ở chu huyền bên cạnh tốc độ nhanh chóng cựu liền chu huyền đều không phản ứng kịp nay ngươi tới không là người bên ngoài chính là được gọi là h ư n g hoang tốc độ số một côn bằng đạo nhân côn bằng tu vi t r u y n thánh sơ kỳ tư điều tiên thiên thần thánh kim phú diêu cửu tiêu kim h u ồ đạo hữu nếu như là có thể lấy ra một cái giá trị ngang ngựa linh bảo ta cũng không phải không nguyện ý đổi chu huyền suy nghĩ một chút nói đạo hữu thực phẩm tiên thiên linh bảo khó được trên tay ta không có nếu như là đạo hữu đồng ý đem vừa n ã y cái kia linh bảo cho ta ta nguyện thiếu đạo hữu một cái nhân quả ngày sau đạo hữu có cái gì yêu cầu chỉ để ý đ ể côn bằng khá là tự tiêu nói như là có thể được hắn một cái nhân quả là nhiều khó được chu huyền không khỏi lừa một cái thốt tiến ốc không hổ là kẻ già đời đem chơi không nói như thế đường hoàng chu huyền cảm giác được côn bằng cần phải cũng có thể thêm một cái không cần mặt mũi từ điều đạo hữu nếu như là không đồng giá đáng giá linh bảo tựu i được rồi nếu như là không có bên sự tình xin đạo hữu không nên váy dày ta siêu tầm linh bảo chu huyền không chút khách khi nói Người, côn bằng tức giận hắn không nghĩ tới chu huyền này nho nhỏ đại la kim tiên lại dám cự tuyệt mình bất quá côn bằng đến cùng kiên kỵ chu huyền phía sau phục hy nữ hoa không dám quá càn rỡ huống hồ hiện tại là tại phân bảo n h a n g trên hắn còn muốn toàn lực siêu tầm linh bảo chỉ có thể ngậm phẫn rời đi nhưng huyền nguyên không thủy kỳ hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng bông t h à côn bằng đi thời gian một đạo màu vàng chùm sáng từ trên thân rơi xuống p h ù diêu cựu tiêu kim ngươi nắm giữ trong h ồ n hoang cấp tốc đập cánh bay cao có thể bốc thẳng lên chu huyền lập tức quét dọn gặp phải côn bằng không khai tâm phú diêu cựu tiêu là chu huyền liên tục mong muốn từ điều. nếu như là cùng hư không đại đ ộ n còn có thanh huyền điểm tinh ý gì phối hợp lại đ ộ n thuật hoàn toàn có thể vượt qua tầm thường truyền thánh bất quá phù riêu cựu tiêu cái này từ điều cần tìm một cái cánh vai linh bảo phối hợp mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất chu huyền không có tại chỗ cũ ở lâu phân bảo nham trên linh bảo rất nhiều không quản đối với người nào mà nói đều là to lớn cơ duyên chủ yếu nhất là từ phân bảo nham trên thu được linh bảo căn bản cũng không cần trả bất cứ giá nào chơi không đương nhiên là t h ơ m nhất lần này phân bảo nham tầm bảo rằng có nghìn năm lâu dài chu huyền thu hoạch khá dồi dào hãn ngoại trừ đạt được t ự c phẩm tiên tiên linh bảo huyền nguyên không thủy kỳ ở ngoài còn m ặ t khác được một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo thanh nguyên động hư kiếm và mấy cái hậu thiên linh bảo chu huyền lấy ra thanh nguyên động hư kiếm yêu thích không b u n g tay hắn đối với làm kiếm tu có một chấp h nhiệm ngự kiếm phi hành phi kiếm g i ế t đ ị c h nghĩ nghĩ đều x o á i đáng tiếc dù cho hắn được c h ạ m thiên chi kiếm từ điều lại không có tốt kiếm khí tại tay không phát huy ra kiếm đạo huy năng sau đó chu huyền liền đem thanh nguyên động hư kiếm g á n h vác tại phía sau từ từ phân bảo nham trên bảo quang làm đạo xuống tử tiêu cung tất cả mọi người thối lui ra khỏi phân bảo nham mọi người đều có chút thu hoạch nhưng cũng có nhiều ít phân chu huyền được hai cái tiên thiên linh bảo xem như là vận khí rất tốt giống tam thanh nữ hoa đều không ít linh bảo đặc biệt là tam thanh mỗi người đều gần mười cái tiên tiên linh bảo cũng có không ít người liền một cái tiên tiên linh bảo đều không được trong những người này t i u có côn bằng hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình như thế nào đi nữa cũng có thể được một cái tiên tiên linh bảo kết quả không như mong muốn chỉ được mấy kiện hậu tiên linh bảo kết quả này kém một chút không có đem côn bằng dẫn đến nhằm vào hổn thỏa làm nhằm vào hồng nông tử khí không có phần của mình tựu được rồi tiên tiên linh bảo đều không cho mình một cái mẹ tức chết rồi nhìn thấy hồng vân cùng trấn nguyên tử đàm luận được tiên thiên linh bảo nói đùa thời gian côn bằng c n g thức từ nội tâm đến cả người đều đã vật mẹo côn bằng giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ làm chết hồng vân các ngươi thản đi hồng quân âm thanh lại vang lên đám người thời gian một cái nháy mắt liền trở về hồng hoang chu huyền lập tức tự cảm nhận được dự thai biết kiếp từ đ i ề u báo động trước h ã n tại phân bảo n h a m bên trong đạt được mấy kiện linh bảo trong đó còn bao gồm hai cái tiên thiên linh bảo này đều không phải là cái gì tuyệt mật linh bảo động lòng người tự nhiên sẽ đưa tới không ít cường giảm mơ ước phục hy cho chu huyền đưa tin muốn hộ tống hắn ly khai bị chu huyền huyện chuyển cự tuyệt có phục h i nữ hoa chỗ dựa dám đối với chu huyền đ ộ n g thủ đều là chút không biết điều đại la kim tiên trần thánh hàng ngũ dễ dàng không dám đối với chu huyền đ ộ n g thủ vì lẽ đó chu huyền căn bản không sợ triển khai độn thuật liền trở về phương trượng đảo tại phía sau lần theo mấy tôn đại la đều trận tròn mắt thật, tốc h ậ t t độ thật nhanh đừng nói đuổi bọn họ liền tại chu huyền phía sau ăn cho tư cách đều không có chỉ có thể cứ thế từ bỏ bất quá có thể đoán được là lần này ba dạng kết thúc sau đó bởi vì linh bảo gặp phải t a i họa tuyệt đối không ít đại ca những tổ vu kia vô pháp vô thiên liền đạo tổ đều không kính nghệ bọn họ thực lực càng làm ạ n h mẽ sau này phải là ta thiên đình đại họa tâm phúc thái nhất trầm giọng nói xác thực như vậy ta thiên đình nghĩ muốn cùng vô tộc chống lại còn cần mời chào càng nhiều cường giả bác hải côn bằng đạo hưu có gia nhập ta thiên đình ý nghĩ bất quá hắn có một điều kiện hy vọng chúng ta giúp đỡ đánh giết hồng vân việc này ta đáp lại đế tuân yếu đất nói đánh giết một tôn truyền thánh không là chuyện dễ huống hồ hồng vân không là bình thường t r u y n thánh bạn tốt trải rộng hồng hoang cùng trấn nguyên tử càng là bạn tri kỷ giết hắn ảnh hưởng tuyệt đối không n h ỏ nhưng mà đế tuấn cân nhắc qua lợi và hại giết chết hồng vân có thể mời trào côn bằng này tôn chuẩn thánh cường giả quan trọng nhất là hồng vân thể nội có một đạo hồng m ô n g tử khí đây mới là đế tuấn thật chính là lớn chương bốn mươi trúc long thân chết màu vàng từ điệu được mùa lớn chương bốn mươi trúc long thân chết màu vàng từ điệu được mùa lớn đế tuấn có xưng bá hồng hoang nam quyền hồng hoang dã tâm tương tự nghĩ muốn thành t i ể u thánh nhân chi vị tam thanh như thể chân tay thực lực mạnh mẽ bọn họ hồng m ô n g tử khí đế tuấn không dám cướp nữ hoa là thiên đình yêu hoàng hắn không thể cướp phương tây hai người gánh vác đại nhân quả h ắ n đồng dạng không dám、cướp. cuối cùng cũng chỉ có thể đem tầm mắt thả trên người hồng vân chu huyền trở về phương trượng đảo sau này t i u không có quản truyện của ngoại giới trực tiếp bắt đầu bế quan củng cố tu vi ba mươi nghìn cuối năm chu huyền xuất quan quanh người thần quang dạng dỡ đại la kim tiên hậu kỳ tu vi đã triệt để củng cố lao ra tử tiêu cung ba giảng sau này hồng vân lão tổ liền bị côn bằng lão tổ cùng minh hà lao tổ chặt giết hồng vân lão tổ ngã xuống i ự u i ự u tán hồn hồng hồ lô cùng cái kia một kia hồng mông tử khí không biết tung tích hai vạn năm trước vu tộc bắt đầu cùng thiên đình có ma sát thiên đình đối đầu vu tộc cũng không có chiếm được tốt vạn năm trước bắc hải côn bằng lão tổ tuyên bố gia nhập thiên đình trở thành thiên đình yêu sư lục nhĩ nhìn thấy chu huyền thất tỉnh đến đây báo cáo trong hồng hoang những ngày gần đây phát sinh đại sự chu huyền nghe nói thân thể hơi chậm lại đối với hồng vân hắn vẫn là rất có hào cảm vị này c h u ẩ n thánh cường giả từ trước đến nay cũng sẽ không đoan cái gì cái giá làm người nhiệt tình rộng rãi hắn còn đặc ý để hồng vân cực kỳ đề phòng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát ngã xuống kết cục bất quá cũng vậy hồng vân tuy rằng bảo toàn sinh mạng năng lực cực mạnh nhưng lần này c h ắ giết sau lưng có đế tuấn thái nhất hai huynh đệ tác phẩm chu huyền nhìn làm việc ngao quảng dáng vẻ ấy tôi biết nhất định là chúc long tình huống không tốt lắm thậm chí đã đến sắp chết trình độ hắn không có trì hoãn theo ngao quảng tiến nhập đông hải long cung thời khắc này đông hải long cung bên trong tứ hải long vương long tộc tất cả đại la cường giả đều đã đến đến bầu không khí khá là nặng nề t r ú c long hóa thành ông lao g ra dấp khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn trên người dáng vẻ già nua đã đến không che lấp được mức độ t r ú c long đạo hữu chu huyền đi vào sau đó lên tiếng chào hỏi chu huyền đạo hữu không cần k h á c h k h í mời ngồi t r ú c long cười cận sau đó tiếp tục nói thân thể của ta cùng thần hồn đã mục nát hiện tại có thể gặp đạo hữu cuối cùng một mặt đã là không tiếc hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhất định chu huyền trịnh trọng nói t r ú c long nghe được chu huyền chính miệng chấp nhận hài lòng gật gật đầu chu huyền hoài nghi con rồng già này chính là cứng rắn chống đỡ một hơi chờ chính mình đến đáng tiếc thân thể của ta đã mục nát không có thể noi theo đại ca như vậy thân hóa huyết mưa phúc phận tứ hải giảm bớt ta long tộc tội nghiệt đáng tiếc đáng tiếc ca chúc long n ỉ non mục nát khí tức trên người hắn bao phủ hắn thân thể bắt đầu không ngừng tan giã thẳng đến hoàn toàn biến mất cùng tiễn lao tổ ngao quảng các long tộc cùng cùng b à i xuống tứ hải bên trong tất cả long tộc tựa hồ có cảm ứng tất cả đều phát ra trận trận gà t h é t đều tại cùng tiễn long tộc c h i tổ nay trận chiến cùng tổ long thân chết cái tiêng à y có thể đánh đồng với nhau chu huyện nguyên bản cũng có chút đau thương chúc long từ tam tộc tranh bá thời kỳ sống đến hiện tại là sinh sống lịch sử sách ở trong mắt chu huyền trúc long chính là một tên cơ t r í ông lão chuẩn bị rất nhiều chỉ vì tộc quần phồn linh để ngươi kính phục chỉ bất quá chu huyền đáy mắt đau thương chỉ là r i n g c o một hồi bởi vì trúc long thân sau khi chết mấy chục chùm sáng bắt đầu hướng về chu huyền thể nội chui trong đó màu vàng chùm sáng cựu có m ộ ư ơ i một cái chiếu sáng v ạ n giới kim long tộc nhị tổ kim lão nhi bất tử kim long hồn bất hủ kim đầm nước chi chủ kim thiên, thiên thần thánh kim thần hồn ly thể kim hồn diệt văn linh kim dương cực sinh quang kim huyền âm mỹ linh kim âm dương hóa sinh kim chu huyền nhìn thấy này chút từ điều không khỏi có chút vui mừng cũng còn tốt lão long không có giống tổ long như vậy đi dạo tứ hải đem tự thân huyết nhục đều ân trạch tứ hải sinh linh và không hắn có thể không v ấ t được như thế nhiều từ điều t r ú c long chủ yếu tu hành là thần hồn cùng âm dương chi đạo chiếu sáng vạn giới dương cực sinh quan g huyền âm biến linh âm dương hóa sinh đều là thuộc về với âm dương chi đạo từ điều đạt được này chút từ điều sau đó chu huyền tại âm dương chi đạo trình độ liền nội nhanh tăng lên linh hồn bất hủ thần hồn ly thể hồn diệt vạn linh nhưng là liên quan với thần hồn chi đạo từ điều chu huyền đạt được này chút từ điều sau này thần hồn cường độ lập tức đạt tới có thể có thể so với c h u ẩ n thánh trình độ bây giờ chu huyền thao túng đại l à khôi lỗi có thể thao túng năm đầu long tộc nhị tổ lão nhi bất tử này hai cái từ điều thuộc về đặc thù từ điều đối với chu huyền không có tác dụng quá lớn hắn chuẩn bị tìm cái cơ hội đốt cho cái nào từ điều lại nuôi ra hai cái mới tác dụng hơi lớn một chút từ điều đến đầm nước c h i chủ cái này từ điều là liên quan đến thủy chi phát tắc chu huyền đạt được sau đó cũng có sử dụng nơi nhưng mà n à y chút từ điều bên trong đặc thù nhất nhưng là tiên thiên thần thánh cái này màu vàng từ điều nay trước chu huyền tựu tại từ tiêu cung nhất g i n g thời điểm từng chiếm được cái này từ điều bây giờ lại được chính là lần thứ hai có thể tiên thiên thần thánh cái này từ đ i ề u bị chu huyền thu nạp sau đó lại cùng này trước tiên thiên thần thánh từ đ i ề u dung hợp lại cùng nhau tiên thiên thần thánh cái này từ đ i ề u màu sắc bởi vậy sâu hơn không ít nay để chu huyền đột nhiên có một cái t o gan ý nghĩ chẳng lẽ màu vàng từ đ i ề u bên trên còn có khác màu sắc hệ thống thống t ử ca đáng tiếc chu huyền cũng không có được bất kỳ đáp lại nào hắn cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ này ép trong đáy l ò n g sau này lại tìm cơ hội đi nghiệm chứng chúc long qua đời sau đó chu huyền tìm được na quảng chuẩn bị từ biệt ly khai lão đệ ta tộc lao tổ thân chết tứ hải có thể sẽ không thế nào thái bình ngươi vạn vạn phải cẩn thận ngao quảng thân sắc nghiêm túc nhắc nhở nói chu huyền nghe nói nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi t r ú c long sống được lâu không sai nhưng kỳ thật lực tại bây giờ h ư n g hoàng cũng không tính hàng đầu bất quá đại la kim tiên đỉnh cao trình độ hắn chết lại có thể gây nên tứ hải sao động có thể là nhìn thấu chu huyền nghi hoặc ngao quảng giải thích nói lão đệ ngươi có chỗ không biết ta long tộc tự hung thú lượng k i ế p sau đó liền có chấn áp tứ hải hung thú chức trách này trước nhị tổ vẫn còn thông qua khống chế linh bảo tổ long châu cấu kết tứ hải thủy mạch còn có thể chấn áp những thú dữ kia bây giờ nhị tổ qua đời n h ữ n g thu giữ kia sợ là muốn bắt đầu làm loạn chu huyền nghe nói có chút kinh ngạc hông thú chính là hồng hoang dị t r ù n g là từ rơi vào hồng hoang ba mà thần thi thể bên trong thai ngén mà ra long hán l ư ợ n g k i ế p trước hồng hoang còn trải qua hông thú l ư ợ n g k i ế p thú hoàng thần lịch thống ngự hông thú nghĩ muốn nhất thống hồng hoang nhưng mà tính cách tàn bạo làm nhiều việc á c cuối cùng bị thiên đạo trừng phạt từ đây sau này hông thú bị xóa đi trí tuệ gánh vác tội nghiệt cùng nghiệp trướng còn bị chấn áp tại các nơi hồng hoang chúng sinh đánh giết hông thú còn có thể bởi vậy được công đức giống đông hải kim lao bắc hải huyền quy đều là hồng hoang hung thú thuộc mạnh mẽ hung thú tự liền c h u ẩ n thánh đều không nhất định có thể hạ phục huyết mạch, Chương 41, tăng lên tộc huyết mạch. trưng tăng tiềm tộc lên đa tạ lao ca cho biết chu huyền cảm kích nói không cần k h á c h khí dù sao cũng ngươi trở lại sau đó nhất định phải cẩn thận nếu như là có cần giúp đỡ địa phương ta long tộc nhất định hết sức giúp đỡ ngao còn nói q u a n g mở tư nhân giao tình không nói chuyện chu huyền vẫn là long tộc quyết định tiềm lực chu huyền ly khai đông hải long cung liền trở về phương t r ư ợ n đạo đồng thời đem hung thú việc báo cho cho tiềm tộc tộc nhân để cho bọn họ đề phòng nhiều hơn đương nhiên lục nhĩ bên kia chu huyền cũng đặc ý từng căn dặn có lục nhĩ tại nếu như là có hung thú làm loạn có thể ngay lập tức biết được đại trưởng lão người đi theo ta chu huyền giao phó xong sự tình sau đó liền hoán kim nguyên một tiếng kim nguyên lập tức đi theo chu huyền đi tới kiểu diệu huyền tùng t h ụ hạ nơi này cũng là chu huyền tu hành chỗ đại trưởng lão ta t h i ể m tộc bây giờ tuy rằng không thiếu tài nguyên nhưng mà t h i ể m tộc huyết mạch vẫn là quá yếu thời gian đến hôm nay đều không có cái gì thiên tiêu sinh ra chu huyền thán thanh nói、Tự、từ thiềm tộc cất rượu tiêu lần toàn bộ hồng hoang sau này thiềm tộc liền không lại k h n g c á、so、vương thượng ngày cuối cùng nghĩ thông suốt muốn phân tán huyết mạch ta này liền chuẩn bị ba nghìn mỹ nữ đưa đến của ngài bên người kim nguyên giờ khắc này lão lệ tung hành hắn này một đời đều là thiềm tộc quật khởi mà phấn đấu từ chu huyền trở về thiềm tộc sau này thiềm tộc tựu càng hương thịnh nhưng mà cái này hưng thịnh là thành lập tại chu huyền mạnh mẽ trên người ném đi chu huyền thiềm tộc như cũ chỉ có thể coi là trong hồng hoàng tiểu tộc tộc nhân thực lực cũng không mạnh mẽ cái này cũng là kim nguyên một cái tâm bệnh ai nói ta muốn phân tán huyết mạch chu huyền không còn gì để nói cái này lao cóc thế nào đối với ba nghìn mỹ nữ chuyện như vậy cố chấp đây cái kia vương thượng là nghĩ kim nguyên đột nhiên s ứ n g sở cái kia cố thích thú không còn sót lại chút gì ta sẽ lấy hai dọn tinh huyết hóa thành mưa máu rơi với thiềm tộc tộc quần bên trong coi đây là thiềm tộc tộc nhân tẩy cân phạt tủy tăng cường huyết mạch của bọn họ lực lượng nếu như là may mắn còn có thể sinh ra thôn thiên cắp huyết mạch chu huyền nhàn nhạt nói vương thượng tinh huyết liên quan đến thân thể bản nguyên có thể không thể dễ dàng v ậ n dụng kim nguyên nghe nói kinh hãi vội vàng khuyên cắn nói không sao ta lấy ra hai dọn tinh huyết cũng sẽ không đả thương cùng bản nguyên chỉ phải nghỉ dưỡng sức một trận t i ể u có thể khôi phục như cũ chu huyền nếu đưa ra ý đồ này tự nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ hai dọn tinh huyết xác thực sẽ không đả thương đến hắn bản nguyên kim nguyên nghe được chu huyền nói như vậy cũng không tốt lại nói ngữ dựa theo chu huyền dặn dò bắt đầu triệu tập thiềm tộc tập nhân trăm năm sau đó hết thể chuẩn bị thỏa đáng chu huyền lấy ra hai dọn tinh huyết triển khai pháp lực đem tinh huyết hóa mưa tỉ mỉ mưa máu rơi tại rất nhiều thiềm tộc tộc nhân trên người cái k i a chút thiềm tộc tộc nhân cũng bắt đầu phát sinh lột xác nay trang lột xác rằng có nghìn năm lâu dài tất cả thiềm tộc tộc nhân đều được chỗ tốt cực lớn có chút may mắn thậm chí trực tiếp huyết mạch phản tổ lột xác thành thôn tiên cấp huyết mạch trong đó liền bao quát đại trưởng lão kim nguyên hoặc có lẽ là kim nguyên là lần này huyết mạch lột á c bên trong thành công nhất người kim nguyên cảnh giới thái ớt kim tiên chu kỳ tư điệu thôn nguyện tinh tím nạp tức tiêu huyền kim chiêu phúc nạp á t kim huyền minh nước quân kim ngự thủy linh đ ộ t tím thôn nguyên luyện tinh tím ngươi có thể thông qua nuốt linh vật cùng sinh linh đến tăng lên tu vi của chính mình thực lực hơn nữa ngươi đối với linh vật tỷ lệ lợi dụng cực cao nạp tức tiêu huyền kim ngươi ẩn nó thuật thiên hạ nhất tuyệt chỉ cần ngươi có tâm trốn dù cho là so với ngươi tu vi mạnh rất nhiều sinh linh cũng không có cách nào khóa chặt tung tích của ngươi chiêu phúc n ạ p các kim ngươi phúc vận quân quân người được thiên địa lọt mắt xanh ngươi có thể chủ động tiêu hao tự thân khí vận vì là chính mình hoặc là người khác cầu phúc nhưng mà cũng phải cẩn thận bị phạt vệ huyền minh nước quân kim ngươi là huyền thủy quân vương có thể hiệu đáng tiếc ê n hạ v là kim nguyên huyết mạch tăng lên nhưng không có đem thôn thiên cấp thiên phú thần thông tăng lên đến màu vàng chu huyền hoài nghi thôn thiên vệ địa cái này từ điều có phải hay không có duy nhất tính đào tạo vương thượng kim nguyên giờ khắp này đã cảm nhận được tự thân biến hóa mừng rỡ không thôi mà nay hết thảy đều là chu huyền ban tặng còn lại thiềm tộc cũng là dồn dập hành lễ toàn bộ bái tại chu huyền ban tặng chu huyền tiêu hao hai d ọ t tinh huyết sắc mặt khá là trắng bệnh mặc dù không có tổn thương cùng bản nguyên nhưng hai d ọ t tinh huyết cũng để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề đương nhiên đây cũng tính là giải quyết rồi chu huyền một nỗi lòng sau này kim nguyên lão già kia thì sẽ không nghĩ đến cho chính mình bên người nhét cái gì ba nghìn mỹ nữ nghĩ muốn tiềm tộc phồn vinh hương thịnh tự để lao già kia chính mình sinh đi sự tình kết thúc sau đó chu huyền lúc này tuyên bố bế quan đạo mắt lại là hai vạn năm đi qua dựa vào rất nhiều linh vật bổ sung c h u h u y ề n h a o tổn nguyên khí cũng lại tu luyện từ đầu trở về vương thượng ta có một ít vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo một phen kim nguyên nghe chu huyền xuất quan liền chạy tới ngươi nói chu huyền nói t ự từ huyết mạch lột xác sau đó thực lực của ta cùng thần thông đều được cực lớn cường hóa nhưng mà có một hạng thần thông ta vẫn luôn không cách nào lý giải hiệu thấu đáo kim nguyên cao mày nói nhưng là ngươi cái kia chiêu phúc thần thông chu huyền hỏi hắn có bảng có thể nhìn thấy người bên cạnh từ điều hơn nữa rất nhiều thần thông đều là lấy từ điều hình thức hiện ra kim nguyên cái gọi là chiêu phúc thần thông chính là từ điều chiêu phúc nạc ác kim đây là thuộc về với khí vận loại thần thông từ điều khí vận thần bí nhất không thể p h ò n g đoán kim nguyên không cách nào hiểu thấu đáo cũng là lẽ thường bên trong vương thượng đoán không nhầm chính là cái kia chiêu phúc thần thông ta có thể đem triển khai ra thế nhưng là không biết sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng vì lẽ đó vẫn luôn không dám dùng kim nguyên nói người cái kia môn thần thông hẳn là có thể trợ giúp chính mình hoặc là người khác cầu phúc bất quá loại này khí vận loại thần thông cực kỳ thần bí triển khai sau này có khả năng sẽ gặp phải phản vệ ngươi thường thử đối với ta triển khai này thần thông thử một chút chu huyện giờ khắp này cũng tới hưng thú kim nguyên nghe nói lập tức làm theo chỉ thấy sau một khắc chu huyền trên đầu t i ể u có một cái màu vàng nguyên bảo bóng mở hiện ra màu vàng kia nguyên bảo rực rỡ l ó a mắt kim quang trói mắt chỉ bất quá cái kia nguyên bảo lấp lóe ba lần sau này liền triệt để tiêu tan phấp sau đó kim nguyên liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp dịu sắc mặt nhợt nhạt khí tức cũng biến được cực kỳ hệ hoại tựa hồ sau một khắc t i ể u sẽ tản đi tất cả sinh cơ chu huyền thấy thế cũng là cả kinh lập tức vì là kim nguyên độ vào linh khí chậm một hồi lâu kim nguyên sinh cơ mới ổn định lại chu huyền này mới thở phào n h ẹ nhõm chương bốn mươi hai Hồn hồ hồn hồn hồ chiêu phúc nạc u các kim ngươi vì là phúc vận quá thịnh chi người thi triển thần thông nhận được nghiêm trọng phản hệ một quãng thời gian rất dài đều không cách nào lại chiêu phúc thấy thế chu huyền mới một trận hiểu rõ làm nửa ngày là chính mình khí vận quá thịnh vì lẽ đó để kim nguyên bị tán trả bất quá để chu huyền kỳ quái là kim nguyên kém một chút mất đi tính mạng vì là chính mình chiêu một lần phúc vì sao không có bất kỳ phản ứng nhưng mà còn không chờ chu huyền nghĩ nhiều t i u có một đạo hồng mang thẳng đến phương trượng đạo lục nhị nghĩ muốn chặn lại lại không ngăn cản bất quá tốt tại phương trượng đạo trận pháp cường hãn đem cái kia hồng mang chặn lại tại bên ngoài nhưng mà sau một khắc chu huyền liền thả trận pháp phong tỏa cái kia hồng mang trực tiếp vào phương trượng đạo đồng thời xuất hiện ở chu huyền trước người chu huyền sở dĩ làm như vậy cũng là cảm nhận được cái kia hồng mang bên trong quen thuộc khí tức khi hắn nhìn thấy vật trước mắt tự biết chính mình không có đòn sai cựu tán hồn hồng hồ lô chu huyền nhìn vật trước mắt n h non nay đô vật không là bên vật chính là một cái bị sát khí c u ố n quanh hỏa hồng hồ lô chỉ bất quá này hồng hồ lô phía trên t r ả i rộng vết dạn n ớ c như là vừa chạm vào liền muốn phá toái một loại hồng vân đạo huynh khả năng nghe được ta nói chuyện chu huyền hỏi h n tại hồ lô trên cảm nhận được hồng vân tàn hồn g ợ n sóng cựu cựu tán hồn hồng hồ lô bên trên rất nhanh liền có sương mù hình thái nhưng cũng có thể nhìn ra hồng vân trên mặt suy yếu cùng bề phải chu huyền huynh đệ ta bị côn bằng cùng minh hà chặn giết lại có đế tuấn cùng thái nhất bô cục mắt nhìn không cách nào chạy trốn liền liều đem hết toàn lực chạy trốn lưu lại một tia chân linh tàn hồn nếu không có cảm nhận được một trận khí cơ dẫn dắt ta này một kia chân linh tàn hồn cũng đem tiêu tan tại bên trong đất trời kính xin chu huyền minh đệ thông báo trấn nguyên tử đạo h u y n h chuyện sau đó nhất định có thâm tạng hồng v â n hướng về chu huyền chắp tay nói nói xong thân hình của hắn t i ự u triệt để tiêu tan sương mù cũng đổ trở về cựu cựu tán hồn hồng hồ lô bên trong hẳn là lâm vào ngủ say tính dưỡng có thể thấy được thương thế n à o chu huyền bấm pháp quyết đưa tin cho trấn nguyên tử lấy trấn nguyên tử năng lực cần phải không tốn thời gian dài cựu xe đến chu huyền lập tức liền đem lục nhĩ chiêu đi qua cựu tán hồn hồng h ồ lô rơi với phương trường có thể dẫn ra cái gì đọc t ĩ n h chu huyền hỏi hắn cũng không nghĩ tới kim nguyên chiêu phúc nạp cắt lại đưa tới cựu cựu tán hồn hồng hồ lô n à y thân thông thật cứng hãn chu huyền nghĩ đến nếu như sau này thỉnh thoảng để kim nguyên cho chính mình tới đây sao một chút có phải là t i ự u không thiếu tiên thiên linh bảo bất quá rất nhanh hắn t i u bỏ đi cái này ý nghĩ đại trưởng lão mệnh cũng làm ệ n h lần này cần không là hắn phản ứng đúng lúc kim nguyên sợ là tiểu đi đời nhà ma bất quá cựu kiểu, kiểu tán hồn hồng hồ lô là một khối khoai lang bằng tay căn cứ hắn biết thiên đình bên kia vẫn luôn không có từ bỏ sưu tầm hồng vân tung tích nếu như là biết hồng vân tại chính mình nơi này nhất định sẽ gây nên không cần thiết mầm hoạn lão gia yên tâm cựu cựu tán hồn hồng hồ lô trốn vào phương trước trước khi tức vẫn chưa tiết ra ngoài hồng vân tiền bối cần phải cũng đảo loạn thiên cơ không có bị người ngoài phát hiện lục nhĩ như thực chất nói nếu không có hắn thiên phú dị bẩm cũng không có cách nào thăm dò cựu cựu tán hồn hồng hồ lô nhưng hắn khẳng định sẽ không nói bậy bạ mọi nơi chu huyền nghe nói thở phào nhẹ nhõm hắn đồng ý giúp hồng vân một tay nhưng sẽ không đem chính mình người để tại trong nguy hiểm không bao lâu chấn nguyên tửu hấp tấp chạy tới chu huyền đạo hữu ngươi nói biết hồng vân t ă n tích chấn nguyên tử nhìn thấy chu huyền liền vội vàng hỏi lúc đó nghe nói hồng vân bị c h ặ n giết chấn nguyên tử bị thống và phần bây giờ biết được hồng vân còn sinh sống tin tức chấn nguyên tử hết tốc lực tới rồi nhưng hắn cũng lo lắng cho mình hy vọng thất bại hồng vân đạo h ư u tao nộ c h ặ n giết may mắn chạy trốn chỉ còn một chút chân linh cùng tàn hồn chu huyền trực tiếp đem cựu cựu tán hồn hồng hồ lô lấy ra khi cảm nhận được trong đó hồng vân khí thức chấn nguyên tử mừng đến phát khóc tốt tốt, tốt. đa tạ đạo hữu cứu rút chấn nguyên tử cực kỳ thành khẩn hướng về chu huyền thi lễ một cái đạo hữu đại ân huynh đệ ta hai người không lấy gì chỉ để ý mở miệng đối với c h u ẩ n thánh mà nói cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng nay trước trấn nguyên tử cùng chu huyền cũng bất quá là quen biết hời hợt có thể hiện tại trấn nguyên tử đối với chu huyền ngoại trừ cảm kích ở ngoài chính là kinh phục hồng vân bây giờ lâm vào suy yếu nhất trạng thái chỉ cần chu huyền đồng ý liền có thể đem hồng mông tử khí cùng cựu cựu tán hồn hồng hồ lô biến thành của mình nhưng mà chu huyền nhưng không có bay lên này tham nghiệm đáng quý trấn nguyên tử hôm nay là chân chính lên cùng chu huyền kết giao tâm tư hắn hứa lời hứa cũng không phải thuận miệng nói vậy sau này chu huyền có sở cầu hắn nhất định đem hết toàn lực mà chu huyền cũng nhạc kiến đối với hắn mà nói có thể được trấn nguyên tử đồng ý có thể so với phá toái cựu cựu tán hồn hồng hồ lô quý giá nhiều cho đến hồng mông tử khí hắn lại không chém b a t h i muốn cũng không tác dụng hơn nữa đồ chơi kêu m ắ t chiếm được chính mình cũng không giữ được trấn nguyên tử không có trì hoãn vội vội vàng vàng cùng chu huyền từ biệt liền dẫn cựu cựu tán hồn hồng hồ lô rời đi hắn muốn mau sớm giúp t r ợ hồng vân chữa trị thần hồn cùng thân thể chu huyền nhìn trấn nguyên tử rời đi thất ảnh hơi xúc động ngược lại không phải là cảm khái trấn nguyên tử cùng hồng vân tình nghị thâm hậu mà là dựa theo quỹ tích của ngân lai hồng vân là để hồng vân bảo vệ tính mạng nay chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiểu thế có thể đổi đại thế không thể n ị c h lao ra gần đây tứ hải hưng khởi hung thú thái họa bất quá cơ bản đều đã bị tứ hải cắt cường giả diệt trừ trước mắt cũng không có c h u ẩ n thánh cấp bậc hung thú hiện thế lục nhĩ nói chu huyền nghe nói gật gật đầu trước mắt dự thai biết kiếp từ điều cũng không có báo động trước thuyết minh tự thân cũng không có cái gì nguy hiểm bất quá chu huyền vẫn là quyết định chuẩn bị sớm hắn biết rõ tứ hải là có c h u ẩ n thánh hung thú tồn tại đầu tiên chu huyền đem phương trượng đảo trên trận pháp làm một cái toàn diện thăng cấp coi như c h u ẩ n thánh cường giả nghĩ muốn phá trận đều muốn tốn nhiều sức lực thứ hai chu huyền lại thăng cấp ra mấy cái màu vàng từ điều thiết linh xào thủ kim ngươi nắm giữ một đôi có thể nói hồng hoang số một linh xào tay có thể thần không biết quỷ không hay từ trên thân người khác đánh cắp linh bảo linh vật mà không bị phát hiện thần tượng kim ngươi l u y ệ n chế các loại linh bảo tỷ lệ thành công có thể tăng lên hai phần mười ngươi l u y ệ n chế linh bảo huy năng tăng cao hai phần mười khí nói thông huyền kim ngươi với luyện khí một đường trên có thiên phú cực cao cùng trình độ nhiều hơn rèn luyện c ự liên hậu thiên trí bảo ngươi cũng có thể luận chế kỳ thực lần này chu huyền thăng cấp màu vàng từ điều chủ yếu là vì khí nói t h ô n g huyền chu huyền nghĩ muốn đem phủ riêu cựu tiêu từ đ i ề u phát huy ra tác dụng lớn nhất liền cần một đôi cánh b a y vì lẽ đó chu huyền dự định tự mình l u y ệ n chế thiết linh xảo thủ cùng thần tượng hai cái từ đ i ề u xem như là phụ thuộc vật nghĩ muốn thăng cấp ra chỉ định từ đ i ề u có đánh cược thành phần tại bên trong hai cái phụ thuộc từ đ i ề u cũng đều là từ luyện khí phương diện có liên quan từ đ i ề u thăng cấp mà đến đều có tác dụng không tính lãng phí đặc biệt là thần tượng từ đ i ề u có thể tăng lên hai phần mười luyện khí tỷ lệ thành công cùng linh bảo u y lực kỳ thực chu huyền trước là nghĩ lại đánh cược mấy cái tiên thiên thần thánh từ điệu đi ra nhìn màu vàng từ điều còn có thể hay không tiếp tục thăng cấp bất quá bây giờ vì l u y ệ n khí cũng chỉ có thể đem việc này cho kéo dài sau đó chương bốn mươi ba lượt chế hậu thiên trí bảo chương bốn mươi ba lượt chế hậu thiên trí bảo đạt được khí đạo thông huyền từ điều sau đó chu huyền liền bắt đầu tay l u y ệ n khí đương nhiên bởi vì vừa đạt được từ điều nguyên nhân chu huyền chuẩn bị trước tiên thích thứ một hai vì lẽ đó hắn chế tạo cái thứ nhất linh bảo cũng không phải là hắn mong muốn cánh v a i mà là hàng nhái hoàng cực tạo hóa đỉnh chế tạo ra một tòa lớn đỉnh nghìn ă m sau đó bắt trước lớn đỉnh thuận lợi bị lượt chế đi ra phẩm cấp vì là thượng phẩm hậu thiên linh bảo c trong cực tạo hồng h hoang n nổi danh nhất hậu thiên trí Chí bảo chính là phiên thiên ấn bảo vật này là nguyên thủy dùng nửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà thành uy lực to lớn không tại thực phẩm tiên thiên linh bảo bên dưới trước đây nguyên thủy luyện chế bảo vật này thời điểm cũng đã là thánh nhân thân thể càng là hồng hoàng thứ nhất luyện k h í sư sử dụng vật liệu cũng là thế gian hy hữu có này mới luyện ra phiên thiên ấn chu huyền nghĩ muốn luyện chế ra hậu thiên trí bảo trước mắt đến nhìn không có quá lớn khả năng nhưng mà chu huyền nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp biện pháp này chính là lắp ráp cánh vai linh bảo từ rất nhiều lông chim tạo thành tuy rằng không có đỉnh đỉnh tốt vật liệu nhưng mà có thể lấy lượng lấy chất nếu như là luyện chế ra nhiều viên t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc lông chim lại lắp ráp cùng nhau cuối cùng thành hình cánh vai linh bảo có lẽ có thể nhảy vọt đến hậu thiên trí chí bảo trình độ đương nhiên nếu như là cái khác luyện khí sư làm loại này lắp ráp việc khả năng còn có chút trở ngại giải rác linh bảo rất không dễ dàng tổ hợp thành một thể coi như tổ hợp đến đồng thời cũng không tốt thao túng nhưng chu huyền không giống nhau hắn không chỉ có là luyện khí đại sư vẫn là trận pháp đại sư hiện tại chu huyền duy nhất bấy nhiêu chính là vật liệu không đủ tự từ, từ chu huyền bắt đầu sản xuất linh cựu sau này tu hành dùng linh vật t i ự u không thế nào thiếu đặc biệt là lần trước còn nhận tiên h đ ì n h đơn hàng lớn có thể luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo cực kỳ tiêu hao linh vật bây giờ chu huyền nghĩ muốn luyện chế còn chưa phải là một cái hai cái chu huyền bắt đầu thiết kế cánh vai linh bảo ba ngàn năm sau đó chu huyền mới sửa b ả n thảo dựa theo hắn dự liệu cái này cánh vai linh bảo từ một trăm linh tám viên lông chim xây dựng m à thành lấy hạch tâm làm trung tâm lấy trận pháp hoa văn vỉ là núi liền kim lục nhĩ ngươi đi long cung một chuyến giúp ta mượn một ít linh vật đến chu huyền nguyên bảng nghĩ để kim nguyên chạy một chuyến sau đó nghĩ đến kim nguyên còn nơi với trạng thái trọng thương liền để lục n h ĩ đi như thế một chuyến hắn nghĩ muốn thuận lợi luyện thành linh bảo t i ê u được dựa vào long tộc cũng chỉ có long tộc có nhiều như vậy linh vật cũng chỉ có long tộc mới có khả năng đem này chút linh vật cấp cho chính mình một trăm linh tám kiện t ự c phẩm hậu thiên linh bảo cần vật liệu a không phải là một loại thế lực có thể gánh vắt lên lục nhĩ nhận lệnh sau này thẳng đến đông hải long cung mà chu huyền chính mình nhưng là lao tới bất chu sơn hắn muốn tìm nữ hoa mượn càn câu đỉnh đỉnh này vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo bất kể là luyện khí hay là luyện đan đều có thể tăng lên tỷ lệ thành công chu huyền không nghĩ ra n ữ a một chút lầm lỗi lục nhĩ rất nhanh đến long cung ngao quảng tự nhiên biết lục nhĩ là chu huyền tâm phúc tự mình đi ra tiếp kiến đâu khỉ ngươi đến long cung nhưng là nhà ngươi lão gia có cái gì chuyện dặn dò ngao quảng hỏi long vương lão gia nhà ta cần một điểm linh vật làm luyện khí cần thiết lục nhí gãi gãi đầu nói đưa ra chu huyền liệt linh vật danh sách cái này tự nhiên là không thành vấn đề ngao quẳng tay vớt hàm d â u cười hôi hôi nói hắn còn tưởng rằng ra đại sự gì nguyên lai chỉ là muốn một điểm linh t à i mà thôi long cung cái khác đồ vật không có nhưng các loại linh vật nhưng là tích lũy không ít nhưng mà làm ngao quẳng mở ra chu huyền liệt hạ danh sách trên mặt tiếu dung trực tiếp đông lại thốt tiến gốc này gọi một điểm ước điểm còn s ắ p xỉ t i u trên danh sách mặt đồ vật đem đông hải long cung rời hết đều không nhất định tập hợp cùng được tập hợp tứ hải lòng tộc lực lượng mới có khả năng mượa vẫn là không cho mượa ngao quảng có chút do dự bởi vì chu huyền cần đồ vật quá nhiều quy thừa tướng thông báo còn lại ba biển long vương vận chuyển linh vật đưa tới phương trượng đảo ngao quảng cuối cùng vẫn làm quyết định nếu lựa chọn đầu tư chu huyền vậy thì không có cắt đ ứ t đạo lý rất nhanh từng nhóm một linh vật t i ể u bắt đầu từ tứ hải đưa tới phương trượng đảo long vương ta tốt giống chưa từng nghe nói phương trượng đảo vị kia sẽ luyện k h í a quy thừa tướng như là nghĩ tới cái gì đột nhiên kêu cái gì nói ngao quảng cũng là đột nhiên phản ứng lại hình như là như thế một chuyện căn cứ hắn biết chu huyền nam hiệu sản xuất linh cựu sau đó lại nghe nói hắn nam hiệu luyện chế khôi lỗi có thể không nghe ai nói hắn am hiểu l u y ệ n khí cuối cùng nghĩ không minh bạch ngao quảng cũng không muốn dù sao cũng linh vật cho chu huyền thích thế nào g i à n vật tiểu thế nào g i à n vật đi tự từ, từ tứ h ả i linh vật lên phương trượng đảo sau này chu huyền cũng mượn được cản c ô n g đ ỉ n h phương trượng đảo tiểu triệt để lâm vào đóng kín trạng thái một cái nguyên hội sau đó phương trượng đảo trên đột nhiên sinh ra thật lớn dị tượng tựu sắc ánh sáng từ phía chân trời buông xuống dẫn đến đông h ả i vô số sinh linh l ư ớ c mắt giờ khác này phương trượng đảo bên trong chu huyền trước mặt chính thả một trăm linh tám viên trắng phao lông chim chính là chu huyền luyện chế được một trăm linh tám kiện t ự c phẩm hậu thiên linh bảo ngoài ra kim nguyên còn đặc ý cho chu huyền mặc lên cái trúc phúc bờ upf bây giờ kim nguyên đối với chiêu phúc nạp các thần thông không chế độ thuần thục lên mấy tầm thứ đem phúc vận không chế tại chính mình có thể thừa nhận phạm vi bên trong sẽ không giống lần trước như vậy bị phản vệ làm mất đi nửa cái mệnh、Hập. chu huyền nghiêm ngặt quát một tiếng 1 0 t t r viên lông chim kịch liệt rung động sau đó đều thăng vào giữa không trùng cuối cùng hợp thành một đôi trắng phao cánh vai cựu tại cánh vai thành hình một khắc đó bao phủ tại phương trượng đảo trên cựu sát hoa quan g toàn bộ tiêu tan không nói một đám lớn mây đen còn bao phủ tới ẩm ẩm lôi xà ru động lôi long g à o thét vô số hồ quang bắt đầu đàn sen vào nhau mục tiêu chính là cái kia trắng phao cánh vai đây là hậu thiên trí bảo xuất thế trên quân luân sơn đang thu hành nguyên thủy bỗng nhiên trận mắt nguyên thủy đã từng c ự luyện chế qua một cái hậu thiên trí bảo tương tự đưa tới lôi kiếp lấy đối với phương trượng đảo trên kiếp lôi rất quen thuộc cũng chính là bởi vì luyện ra một cái hậu tiên trí bảo nguyên thủy mới được khen là hồng h o a n g thứ nhất luyện khí sư nhị ca nếu như là bảo vật này có thể luyện thành người hồng h o a n g thứ nhất luyện khí sư tên tuổi khả năng liền muốn khó giữ được ca thông tin ê mở vui vừa nói nhưng nguyên thủy một chút cũng không cảm thấy buồn cười hắn liên tục lấy mình là thứ nhất luyện khí sư vì là con vinh bây giờ có người tại luyện khí trên trình độ đuổi theo chính mình nguyên thủy rất không thoải mái đánh trong lòng hy vọng cái này linh bảo không cách nào vượt qua lôi tiếp phương trượng đạo trên chu huyền đồng dạng trong lòng thấp thỏm tiên tiên trí bảo xuất thế sẽ đưa tới thiên đạo quan tâm rơi xuống lôi tiếp Kiếp n ạ này n thiên thiên lôi à kép tổng cộng dáng xuống chín nghìn l chín trăm tám mươi một đạo chu huyền luyện chế cánh vai linh bảo đem này chút tiếp lôi toàn bộ đều là lấy chu huyền thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm sau một khắc tiếp vân tản đi cựu xác ánh sáng lại xuất hiện trải rộng toàn bộ phương trường đảo cuối cùng này chút ánh sáng đều bị cánh vai linh bảo cho hấp thụ thời k h ắ c này cánh vai linh bảo như cũng trình hiện tuyết bạch sắc còn hiện ra nhàn n h ạ t h u y ề n quang nhìn thấy được so với t r ư ớ c càng thêm có linh tính chu huyền vây vây tay cái kia cánh vai linh bảo liền hóa thành lưu quang trốn vào phía sau cùng chu huyền sau đó lưng dính sắt vào hợp ở cùng nhau từ ở vẻ ngoài căn bản không nhìn ra là trang bị linh bảo càng như là trời sinh cựu dài ra một đôi cánh vai chu huyền hơi suy nghĩ phía sau cánh vai triển khai cả n g ư ờ i t i u hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang chỉ là thời gian n h y mắt cựu đã chui ra khỏi ước vạn xa và dặm loại này tốc độ hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn hoành mặc một cái đại thiên thế giới từ đây sau này coi như là chuẩn thánh đánh giết chu huyền cũng sẽ không sợ hãi hơn nữa này đối với cánh vai ngoại trừ đ ộ n thuật ở ngoài còn có thể công kích có thể phòng một trăm linh tám viên lông c h i m có thể hóa thành lưỡi dao s ắ c đả thương đ ị c h thủ cũng có thể trở thành trận kỳ trong nháy mắt lập xuống trận pháp so với cực phẩm tiên thiên linh bảo không kịp nhiều để chu huyền đối với này thỏa mãn cực kỳ này đối với cánh vai chu huyền đặt tên là cực quan g thiên dực chờ chu huyền trở về phương trượng đảo thời điểm ngao quảng đã cung kính chờ đợi đã lâu lão đệ ngươi lại có như thế cao siêu luyện khí thủ đoạn dấu ta thực sự là thật lạ khổ a ngao quảng nhìn thấy chu huyền oán giận nói Ta lần này luyện bảo ta tiêu hao long tộc linh vật rất nhiều thiếu hạ linh vật ta sẽ từ từ sinh trả sau này lão ca nghĩ muốn luyện chế linh bảo cũng có thể đến phương trượng đạo tìm ta chu huyền nói đối với long tộc hắn là mang trong lòng cảm kích như vậy Ta l i ề nhưng bất a lão đ ư i k mà chu huyền không biết là hán luyện gia hậu thiên trí bảo sự tỉnh đã tại trong hồng hoang đưa tới không nhỏ sóng lớn so sánh với linh cựu linh bảo mới là hồng hoang chúng sinh nhu phẩm cần thiết tiên thiên linh bảo số lượng ít ỏi cực kỳ khó được hậu thiên linh bảo tự tương đối dễ dàng tới tay một ít nhưng là muốn luyện chế ra tốt hậu thiên linh bảo cũng không phải như vậy dễ dàng sự tỉnh Có bây giờ chu huyền xuôi luyện chế ra hậu thiên trí bảo ngang trời xuất thế để hồng hoan rất nhiều cường giả lại thêm một người lựa chọn không ít cường giả giờ khắp này đều hướng phương trượng đảo đưa ra bài thiếp muốn gặp chu huyền một mặt thương lượng luyện chế linh bảo việc bất quá chu huyền bây giờ bế quan bọn họ trước mắt cũng không có được cái gì đáp lại là được rồi thập i ê n đỉnh. nay Huỳnh luyện hạ, Chu thể chế Bệ ra có u thuyết luyện thiên trí minh khí mười năng bảo, lực h hãn, như thể ầ n cứng nếu có là đại e m mời mà một tiến thiên với thiên đỉnh mà nói cũng là một sự giúp chào cũng đỉnh, đỉnh Thập vào là lớn. đỡ đ sự yêu thần một trong anh chiêu mở miệng nói thiên đình cùng vô tộc đã khai chiến hơn nữa rơi vào xu hướng suy tàn nếu như là có thể mời chào một tên hàng đầu luyện khí sư thực lực tổng hợp nhất định có thể có rõ rệt tăng trưởng anh chiêu yêu thần có chỗ không biết nay trước ta từng phục lệnh bệ hạ lấy ê u thần chi vị mời chào qua chu huyền nhưng mà bị hắn tự tuyệt mạnh trạch cười khổ nói trong điện các đại yêu thần nghe nói một trận ngạc nhiên l i ê n yêu thần chi vị cũng không đánh động chu huyền cái kia đúng là không có cái gì hy vọng quá lớn các vị có cái gì biện pháp tốt không có đế tuấn giờ khắc này cũng đối với chu huyền trở nên coi trọng l i ê n yêu thần đều biết chu huyền tầm quan trọng đế tuấn làm sao không biết đối với bây giờ thiên đình mà nói như vậy hàng đầu luyện k h í sư chính là chiến lược tài nguyên nhất định muốn nắm tại trong tay mình hắn có chút hối hận trước đây cần phải tốn nhiều chút tâm tư tìm nặng hơn lợi để chu huyền gia nhập căn cứ hắn biết bây giờ chu huyền đã có đỉnh cấp đạo trường cũng không thiếu linh bảo kể bên người hơn nữa chu huyền luyện khí năng lực truyền lần hồng h o n g sẽ không lại thiếu linh vật nói thật ra đế tuấn đã không biết dùng cái gì đồ vật để đả động chu huyền bệ hạ chu huyền đạo hữu cùng hy hoàng hoa hoàng tương giao tâm đầu ý hợp có lẽ có thể để hai vị yêu hoàng khuyên đ ủ bạch trạch nhắc nhở nói đế tuấn nhưng là lắc lắc đầu hắn vừa nãy tựu i cho phục hy nữ hoa truyền qua tin nhưng hai người nói rõ chu huyền quyết tâm không gia nhập thiên đ ỉ n h n à y tựu i để đế tuấn phạm vào khó bệ hạ vi thần đúng là có một k ế có lẽ có thể để chu huyền đạo hữu gia nhập thiên đ ỉ n h giờ khác này vẫn luôn không lên tiếng côn bằng lên trước một bước nói yêu sư mời nói đế tuấn nói việc này kỳ thực rất đơn giản chỉ cần bệ hạ đem chu huyền đạo hữu tính toán vu tộc sự tình nói ra cái kia bảy man tử khẳng định nổi giận chu huyền coi như không muốn gia nhập ta thiên đình cũng muốn gia nhập côn bằng cười nói đế tuấn nghe nói trước mắt sáng đây đúng là một biện pháp tốt nhưng trước đây nếu không phải là chu huyền hiên kế bọn họ thiên đình còn không cách nào như thế dễ dàng đánh tan thiên đình bây giờ cầm việc này cưỡng bức chu huyền bao nhiêu có chút không địa đạo hơn nữa làm như vậy sau này khó tránh khỏi sẽ cùng phục hy nữ hoa sinh hiềm thích bệ hạ người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết lại nói chu huyền gia nhập ta thiên đình sau này cũng sẽ lấy hậu vị đối lãi sẽ không bị khuất hắn côn bằng tiếp tục khuyên nói hắn tâm hệ chu huyền trong tay huyền nguyên không t h ủ y kỳ nếu như đem chu huyền kiếm được thiên đình hắn thì càng dễ dàng đắc thủ cho nên mới cố gắng như vậy giật dây đế tuấn vậy chuyện này tự như vậy đ ị n h rồi đế tuấn suy nghĩ một chút cuối cùng làm quyết định thừa dịp lấy nữ hoa phục hy bế quan thời khắc thiên đình đem tin tức truyền ra gần như tất cả hồng hoang sinh linh cũng biết trước đây mười hai tổ vu ra tay với thiên đình là chu huyền hiền kế khi chu huyền nghe được này tin tức thời điểm cả người đều sắp tức giận nổ mẹ ngươi cái lao tử lòng tốt giúp các ngươi một tay cuối cùng còn đến cái đâm lưng gom mãi mãi của người a nhưng là bất kể chu huyền thế nào mắng sự tình đều đã phát sinh hơn nữa chu huyền đã đoán được là tự mình luyện chế ra hậu thiên trí bảo gây ra thái họa hắn lúc đó chỉ muốn luyện ra linh bảo tăng cường chính mình bảo toàn sinh mạng năng lực hối h ậ n đã không có tác dụng duy nhất tốt tin tức là giữ hai biết tiếp cũng không có báo động trước bất quá chu huyền cũng không có vì vậy xem thường trong hồng hoang các loại thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp cũng không phải không có cường giả có thể bình phong giữ hai biết kiếp cảm giác chu huyền đã làm xong lại lần nữa chạy trốn chuẩn bị lấy tốc độ của hắn thổ vu đều không nhất định đội kịp chỉ cần cầu qua vu yêu kiếp vu yêu hai tộc đều d i ệ t thì sẽ không lại gặp nguy hiểm nhưng chu huyền không c a m lòng càng không nỡ bỏ phương trượng đảo như thế lớn cơ nghiệp chu huyền đạo h ư u có ở đó không đúng lúc này một bóng người rơi với phương trượng đảo ở ngoài bị hộ đảo đại trận chặn lại chương 45, hậu thổ cái này cùng chơi không có cái gì khác biệt chương 45, hậu thổ cái này cùng chơi không có cái gì khác biệt chu huyền nhìn người tới sắc mặt đều lạnh xuống chu huyền đạo h ư u ta biết là thiên đình thiếu nợ người nhưng việc này cũng không phải ta có thể chủ đạo lần này ta đến đây vẫn là vì mời đạo hữu gia nhập thiên đình chỉ muốn đạo hữu đồng ý có cái gì yêu cầu đều chỉ c ò n đề bạch trạch tại phương trượng đ ả o ở ngoài có chút lúng túng cũng có chút hổ thẹn hắn nhìn ra chu huyền liền thả ra hộ đạo đại trận ý nghĩ đều không có tự biết chu huyền nổi giận chu huyền nhìn bạch trạch có một loại như muốn cho đánh chết kích động nhưng mà chu huyền cũng rõ ràng việc này cùng bạch trạch không có quá lớn quan hệ coi như đánh chết bạch trạch cũng không tế với chuyện bạch trạch đạo hữu ngươi nói cho thiên đế ta chu huyền coi như là chết ở tại đây cũng sẽ không gia nhập thiên đình chu huyền ngữ khí lạnh lẽo mà kiên quyết nói bạch、trạch、nghe nói thân hình khẽ run lên hắn cũng không nghĩ tới chu huyền sẽ quyết tuyệt như vậy bạch trạch thấy thế miệng lúng túng nghĩ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là thở dài một hơi cái gì đều không nói xoay người liền chuẩn bị ly khai phục mệnh bọn họ thiên đình nước cờ này khả năng thật đi nhầm bạch trạch đạo hữu chờ chút còn xin nói cho ta việc này đến cùng là chủ ý của người nào chu huyền hỏi yêu sư bạch trạch do dự chốc lát cuối cùng vẫn là báo cho chu huyền bởi vì chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật chờ hy hoàng hoa hoàng xuất quan chu huyền cũng sẽ biết được đa tạ đạo hữu cho biết chu huyền chắc tay nhìn theo bạch trạch ly khai chu huyền minh bạch côn bằng như vậy thiết kế cũng còn là không có đối với huyền nguyên không t h ủ y kỳ hết hy vọng này lao đông tây quả nhiên là kẻ gây họa lại cứ chính mình cầm côn bằng còn không có cái gì biện pháp mối thù này xem như là nhớ rồi ta nghe đạo h ư u có nạn đặc ý tới rồi cũng còn tốt không có đến chậm bạch trạch đi xong không bao lâu trấn nguyên tử đã tìm đến chu huyền tính toán vu tộc tin tức chuyển tới trấn nguyên tử lỗ hai sau này trấn nguyên tử liền lập tức hướng về bất chu sơn bên này đổi làm phiền đạo huynh mong nhớ tạm thời bình yên chu huyền nhìn thấy trấn nguyên tử khá là cảm động vị này quả nhiên hứa hẹn đạo hữu vu tộc thô bạo không nói lý muốn không ngơi theo ta tiến về phía trước vạn thọ sơn tránh một chút trấn nguyên tử đề nghị nói chỉ là trấn nguyên tử vừa nói xong câu đó sắc mặt chính là hơi đ ổ i sau một khắc một bóng người liền xuất hiện ở phương trượng đạo ở ngoài chu huyền nhìn thấy đạo thân ảnh này cũng là sợ hết hồn thân ảnh ấy không là người bên ngoài chính là tổ vu hậu thổ không nghĩ tới trấn nguyên tử đạo hữu cũng tại hậu thổ cười khẽ sau đó lại nhìn chu huyền nói chu huyền đạo hữu ta từng tại tử từ tiêu cung nói qua sẽ đến p ư ơ n g trượng đạo bái phòng một hai ngươi đây là không hoan n ê n ta sao chu huyền cẩn thận cảm thụ một chút vẫn chưa từ trên thân hậu thổ cảm nhận được cái gì lý hơn nữa hậu thổ là mười hai tổ vu bên trong nhất thông minh cũng là nhất lý trí cái kia một cái nếu như là vu tộc nghĩ muốn đối với tự mình động thủ không cần thiết để hậu thổ đến đây nghĩ đến ở đây chu huyền p h á t tay trận pháp mở lớn hậu thổ chậm rãi đi vào chu huyền lập tức lại lấy ra thượng h ả o linh t i ử u mời hậu thổ vào chỗ cho đến c h ấ n nguyên tử nhưng là h ậ u tại chu huyền bên cạnh người để phòng lấy hậu thổ đạo h ư u c ấ t tạo linh t i ử u quả nhiên danh bất hư chuyển hậu thổ uống một hớp linh cựu sau đó tán thường nói sau đó lại là câu chuyện nhất chuyển đạo hữu ngươi tính toán ta vu tộc việc ta vu tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng mà đạo hưu cần phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu mời nói chu huyền nghe được lời nói của hậu thổ t u biết kịch trình đến đương nhiên nghe được hậu thổ nói chuyện trước này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thời gian chu huyền cũng là thở một hơi dài n h ẹ n h õ m thuyết minh chuyện này có quay lại chỗ trống không phải vạn bất đắc dĩ hắn là thật không nghĩ ném hạ cơ nghiệp chạy trốn thỉnh cầu của ta kỳ thực rất đơn giản chính là hy vọng đạo hưu sau này có thể giúp ta v u tộc sản xuất linh k ự u hậu thổ nhìn về phía chu huyền nói vũ tộc thể chất đặc thù cùng tầm thường hồng hoang sinh linh không giống nhau giống đan dược loại hình đối với vũ tộc đều không tác dụng quá lớn nhưng là linh t ự u không giống nhau linh t ự u đối với vu tộc có thể đưa đến rất tốt hiệu dụng hậu thổ này trước tại trong tử tiêu cung nói bái phòng chu huyền cũng không phải là khách s á o nói làm chu huyền tính toán vu tộc lưu truyền ra sau này không ít tổ vu đều giận tí mặt muốn truy chết chu huyền là hậu thổ lấy bản thân lực lượng đem những tổ vu kia lửa giận cho ngăn chặn ở đồng thời hậu thổ cảm giác được đây cũng là một thời cơ dù sao ai đều biết chu huyền cùng thiên đình có quan hệ nay trước hậu thổ còn lo lắng chu huyền không ngợi ý cho vu tộc cất rượu bây giờ chu huyền bị thiên đình bên kia tính toán chính là vu tộc cầu linh cựu cơ hội chỉ là cất rượu chu huyền sửng sốt một chút đây không phải là hắn nghề nghiệp cũ à. không có nửa điểm độ khó a con tưởng rằng vu tộc bên kia muốn đ ể nhiều khó điều kiện không sai nguyên liệu bên này từ ta vu tộc cung cấp cũng sẽ trả giá thủ lao tương ứng hậu thổ tiếp tục nói cái này hoàn toàn không thành vấn đề chu huyền không nghĩ tới cuối cùng giải quyết chuyện này sẽ đơn giản như vậy sau đó suy nghĩ một chút lại nói nếu như là tổ vu có thể lại đáp ứng ta một cái nhỏ yêu cầu nhỏ ta có thể chuyên môn vì là vu tộc nghiên cứu ra mười cái có nhằm vào tính tự phương hậu thổ giờ khắp này bị chu huyền chọc cười nàng không nghĩ tới chu huyền lá gan sẽ như thế lớn lại còn dám đề cập với chính mình yêu cầu bất quá này cũng để hậu thổ cảm giác được chu huyền mượi phần thú vị ta hy vọng vu tộc có thể giúp ta phá hủy côn bằng đạo trường chu huyền đoán h ậ n nói này trước là hắn không có năng lực b ả o t h ủ bây giờ nguy cơ giải trừ còn cùng vu tộc đạt thành quan hệ hợp tác nói cái gì đều muốn trước tiên thu chút lợi tức chu huyền cũng không phải là không muốn côn bằng m ệ n h chỉ là trước mắt còn không làm được truyền thánh không l ạ như vậy thích giết chóc đặc biệt là côn bằng bỏ chạy tốc độ nhất lưu thành sao hậu thổ rất thoải mái nói thiên đình cùng vu tộc vốn là đối địch chu huyền đã ư từng trên người tổ long cũng từng thấy cái này từ điều mười hai tổ vu cũng là mỗi cái đều có cái này từ điều bây giờ chu huyền trên người ngoại trừ lực có thể hám thiên ở ngoài còn có thân thể bất hủ tích huyết trọng sinh đều là liên quan với thân thể từ điều ba cái màu vàng từ đ i ề u ra thân chu huyền đã có niềm tin dùng thân thể lực lượng cùng cùng cảnh giới vô tộc chống lại chúc mừng đạo hữu cùng vô tộc hòa giải ta ngược lại thật ra đi không một chuyến trấn nguyên tử mắt thấy chu huyền cùng hậu thổ trò chuyện tự nhiên biết chu huyền đã không việc gì cười ôi ôi t r e o kẹo nói đạo huynh chuyện này đa t ạ đạo huynh nhớ hồng vân đạo huynh bây giờ tình hình làm sao chu huynh hỏi nhờ phúc của đạo hữu hồng vân bây giờ tình huống đã ổn định lại bất quá nghĩ muốn triệt để khôi phục cái tiếc ò n cần chút thời gian trấn nguyên tử nói hai người lại hàn huyên một trận sau đó trấn nguyên tử liền dẫn chu huyền tặng cho linh tự rời đi mà chương u h bốn t đ mươi sáu phúc hy nhà tốc ta r huynh v đệ ta hộ chương bốn m ư ơ n g á u phúc hy nhà ta huynh đệ ta hộ trong hồng hoang thuế nguyệt như t h i đưa loáng một cái lại là nghìn năm đi qua chu huyền những thời giờ này đều bận điệu cất rượu cho vu tộc đệ trình đơn đặt hàng tốt tại bây giờ thiềm tộc tộc nhân thực lực đại tiến nhưng tạo ra một cựu thủy phẩm chất cũng là tăng nhiều c hừ hừ lao tà mau y ề n trước tiên để ngươi còn điểm lợi tức chu huyền lạnh dên một tiếng lòng nghĩ vu tộc hiệu suất làm việc đúng là nhanh lần này đủ côn bằng cái kia lao đông tây uống một bầu khác một bên thiên đình bậy hạ kính sinh ngài vì là lao thần làm chủ lão thần đạo trường bị hủy nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước côn bằng bi thống v à t vần khóc trời đập đất phần này bi thống một chút cũng không giả dối bắc minh cung là hắn tỉ mỉ chế tạo đạo trường hai tên tổ vu không phân phải trái đúng sai chính là một trận đánh đập đã tổn thương bắc minh cung linh mạch căng cơ nếu không có hắn chạy được nhanh sợ là cũng phải bị cái tia hai kẻ lỗ mãng cho tươi sống n đ n chết yêu sư ngươi nên biết được ta thiên đình cùng vô tộc tranh đấu bên trong nơi với thế yếu thực tại không tốt quy mô lớn khai chiến đế tuấn xoa xoa mi tâm có chút đau đầu cục thế trước mặt không là hắn không muốn đánh mà là đánh không nổi v ậ hạ Vũ t ộ côn cái k bằng ầ y m vừa dứt lời ngoài điện tử truyền đến một tiếng quát tức giận tiếp theo một bóng người liền nghiêng người lên trước lấy ra một cái linh bảo tử đánh vào côn bằng trên người ẩm côn bằng nháy mắt liền bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đụng vào lăng tiêu điện trên cây cột máu tươi từ côn bằng trong miệng m ũ i dâng trào ra có thể đem một tôn t r u ẩ n thánh tổn thương đến đây to như vậy bước có thể thấy được người xuất thủ có ác độ c biết bao h i hoàng hoa hoàng hai vị vừa xuất quan hà tất động lớn như vậy tức g dợ đế tuấn nhìn thấy bước vào đại điện hai người gấp vội vàng khuyên n ủ bậy hạ chu huyền là ta hai người nhận xuống nghĩa lệ hắn vốn là cùng thiên đình tân h hậu này trước nếu không có ta cái kia h i n h đệ bày mưu tinh kế thiên đình há có thể đơn giản như vậy nổ thiên đình động tác này thật sự là để người thất vọng nữ hoa lông này dựng thẳng trên mặt đều mang theo sưng lạnh nguyên bản nàng cùng phục hy lần này bế quan đều có thu hoạch thật vui vẻ xuất quan không nghĩ tới xuất quan liền nghe được chu huyền bị thiên đình tính toán chuyện hai người cái gì đều không để ý tới thẳng đến lăng tiêu điện phục hy càng là ngậm phân ra tay trọng thương côn bằng kinh động một đám thiên đình cao tầng hai vị yêu hoàng còn xin bất giận việc này là ta tự chủ trương một tay thúc đẩy hai vị có cái gì hỏa khí hướng về ta phát liền được côn bằng gấp giọng nói đem có trách nhiệm đều kéo qua đế tuấn thấy thế ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng tuy rằng trước đây chuyện này là trải qua hắn đồng ý nhưng vì là đế giả há có thể nhận sai chỉ là đế tuấn cũng không nghĩ tới vì là nhận xuống một cái nghĩa đ ệ phục hy cùng nữ hoa lại sẽ có như thế phản ứng lớn quả thật có chút thất sách trải qua việc này đế tuấn đối với phục hy nữ hoa cũng có chút bất mãn bởi vì hai người này cử động nhiều ít có chút không nể mặt chính mình thậm chí là đem thiên đình mặt mũi kéo xuống yêu sư nói quá lời vừa nãy cũng là ta kích động chút kính xin yêu sư không lấy làm phiền lòng phục hy hạ thấp người nói hắn cùng nữ hoa tới đây đại não không phải là vì giết c u n bằng chỉ là muốn thả ra một cái tín hiệu nhà ta huynh đệ ta che chở ai muốn động huynh đệ ta chính là cùng ta hai người là địch việc này qua sau đó thiên đình bên trong không dám có bất kỳ cùng chu huyền khó xử yêu đế ta tại trước đây không lâu được thiên cơ chỉ dẫn âm dương phối hợp mới là chính đạo thái âm tinh trên có hi hòa thường hy hai vị tiên tử bệ hạ có thể cầu hôn vì là ta thiên đình đế sau đó thái dương thái âm kết hợp lại có thể cường tráng ta thiên đình tư thế nữ hoa giờ k h ắ c này lại cao giọng nói thiện đế tuấn được nghe này nói lập tức đem bất mãn trong lòng q u ă n g n à o sau đó hắn đang lo không có cách nào đối phó vũ tộc căn cứ hắn biết thái âm tinh hai vị thần nữ đều là truẩn thánh cường giả nếu như là có thể đón vào thiên đình thiên đình có thể lại tăng thêm hai vị truẩn thánh hơn nữa nữ hoa cũng nói thái dương thái âm kết hợp lại có thể cường tráng thiên đình tư thế nói không chắc liền có thể lấy này nắm giữ áp chế vũ tộc tư bản thế là liền như vậy chuyện bố n tôn yêu hoàng triển khai khoái trá thảo luận mới vừa mâu thuẫn tiểu giống không có phát sinh giống như k h o e miệng mang theo máu tươi một thân chật vật côn bằng dường như chính là cái cười não chỉ có côn bằng bị thương thế giới liền như vậy đã thành côn bằng thấy thế trong mắt một trận âm đức sẽ qua không bao lâu phục hy cùng nữ hoa hai người trọng thương côn bằng vì là chu huyền hạ giận sự tỉnh rất nhanh tiệu chuyển ra ngoài thiên đình yêu sư tính toán chu huyền đều bị trọng thương những người khác có thể tưởng tượng được mọi người đều có thể nhìn ra phục h i nữ hoa nhiều từ bên lại không người dám tìm chu huyền xối quậy chu huyền cũng không nghĩ tới phục h i nữ hoa sẽ vì chính mình làm đến bước này nhà mình ca tỉ làm chính mình thật sự là không lời nói đều ghi t ạ c trong lòng chu huyền b ấ t thời gian tự mình tiến về phía trước bất chu sơn thăm phục h i nữ hoa phục h i nữ hoa hai người đối với chu huyền còn hơi có chút hổ thẹn cho rằng là chính mình không có bảo vệ cẩn thận chu huyền bất quá đem lời nói ra sau này mấy người cũng là trò chuyện với nhau thật vui việc này liền như vậy bỏ qua cho đến trong hầng h o n g phục h i nữ hoa gây ra phong ba không bao lâu tựu i lắng lại hiện tại mọi người cũng bắt đầu nghị luận đế tuấn cưới vợ thái âm tinh hai vị thần nữ việc tục truyền song phương đã bàn xong xuôi năm ngàn năm sau đó sẽ tại thiên đình thiết i ế n quảng ngợi hồng hoang cường già tham gia bất quá lần này đến hội chu huyền không chuẩn bị tham gia trải qua việc này hắn cùng thiên đình trong đó t ì n h cảm liền như vậy gãy vỡ phục h i nữ hoa là phục h i nữ hoa thiên đình là thiên đình nhưng vụ yêu hai tộc tìm hắn luyện khí cất rượu chu huyền ngược lại là không có cự tuyệt có tiền không kiếm có tiếp hắn yêu cầu tại đông hải dù sao cũng ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ không đốt h Từ ba chu năm sau đó chu huyền hầu như đem hắn bỏ không từ điệu tất cả đều tiêu hao sạch cuối cùng được bốn cái màu vàng từ điệu trong đó hai cái tiên thiên thần thánh kim này hai cái màu vàng từ điệu xuất hiện sau đó cựu lập tức cùng trước tiên thiên thần thánh kim dùng hợp ở cùng nhau Chỉ bất quá ngài o ạ i trừ、so so、m linh càng t n kim ngươi nắm giữ hồng hoang trí cường mô phỏng theo năng lực có thể hoàn mỹ giả trang bất luận chủng tộc nào khí tức đương nhiên ngươi chỉ có thể mô phỏng theo khí tức cũng không thể thu được tộc này thần thống pháp thuật vẫn là phải cẩn thận không cần lòi tiên tiên ngự linh ánh sáng kim ngươi có thể điều động trí cường ngự linh ánh sáng chỉ cần ngươi đồng ý ngươi có niềm tin rất lớn thuần phục thế gian hung mánh dị thú